chương ba trăm linh bốn thật thà hùng vương trong tinh không nhị c ầ u đám người lần nữa hội tụ đến cùng một chỗ đi qua một tháng tìm kiếm bọn hắn thật đúng là lấy được không thiếu bảo vật chỉ là ai một tháng qua ta đi khắp hỗn độn lại là chẳng phát hiện bất cứ thứ gì chỉ tìm được hai viên linh quả làm cho đế tử lễ vật bạch trệ con ngươi đảo một vòng thở dài một tiếng trong tay xuất hiện hai viên đế phẩm linh quả mặc dù cũng là cực kỳ chân quý nhưng đối bọn hắn mà nói lại là thưa thất bình thường đồ vật một bên hổ tôn tăng h á n một cái cũng là một mặt ủ rũ ta cũng kém không nhiều chỉ tìm được một kiện linh bảo tiếp í n toán h đ ợ đ tử hiện thế thời điểm, hiến cho đế tử. Đồng dạng, trong tay hắn, chỉ là một thanh hiện hiến cho hắn, chỉ điểm, Đồng dạng, đế đế c là ấ nguyên này cấp linh bào khác, bọn hắn kiếm, khác, vực cấp bào theo ù y tay, tiện một t liền bàn có ể trực tiếp đập nát. Tiếp t đập h xích g a o huyền thánh ả n h sát mấy người cũng đều là nhao nhao cầm ra bản thân s i ê u tầm bảo vật đối người bình thường mà nói những bảo vật này tuyệt đối đều là trí bảo chỉ bất quá tại tiên đình bên trong những đồ chơi này liền là r ấ t r ư ỡ i thật là khéo a y ta cũng chỉ tìm được một chút mật ong hắc hắc hy vọng đế tử sau khi sinh sẽ thích ta tích mật ong hùng vương n h y mắt hát cười c ngây ngô lấy vung tay lên vô số mật vọng xuất hiện trong tinh không làm cho đám người mỹ mắt co lại đều hơi hơi tắt lưới nhị cầu nhìn xem đám người há có thể không biết tâm tư của bọn hắn ngoại trừ hùng vương bên ngoài bạch trệ bọn hắn lấy ra khẳng định đều là lừa gạt người chân chính đại bà bối chỉ sợ muốn giấu đến cuối cùng mới có thể lấy ra đưa cho đế tử đến lúc đó ai bảo vật càng tốt hơn đế tôn khẳng định sẽ càng rót đầy hơn ý đương nhiên thả y cùng m vũ liền không có ý nghĩ của bọn hắn dù sao các nàng thân phận của hai người khác biệt không cần giống bạch trệ bọn hắn lâm vũ đám ba người tại mọi người h u n đ ú c d ư ớ i cũng là du hoạt rất nhiều tùy tiện xuất ra mấy cái rách dưới đồ chơi cho đám người nhìn coi đối với đám người tiểu tâm tư nhị cầu lòng dạ biết rõ bất quá lại là không có đ â m thủng dù sao bọn hắn tìm kiếm đến bảo vật có lẽ sẽ có chút phát giác nhưng ở đế tôn trong mắt chỉ sợ cũng đều là một chút đồ chơi nhỏ đưa một chút lễ vật chỉ là cho thấy tâm ý của mình thôi chỉ có hùng vương một mực vui vẻ nhìn xem đám người lễ vật miệng khẩu nhanh liệt đến mười ba k i n h thường d ễ cợt nói các ngươi thật là chỉ những thứ này phá ngọn ý ta lão hùng một bàn tay liền có thể toàn bộ đập nát còn thần g long hoàng triều toàn bộ trong hoàng thành tràn ngập một cỗ bầu không khí ngột ngạt khoảng cách thần long hoàng chủ vất lạc đã dòng giã nửa tháng nửa tháng này ở giữa hoàng thành loạn cả một đoàn may mắn có long ngạo thần toa trấn lại thêm nhạc lao phụ trợ miễn cưỡng ổn hạ tình thế chỉ bất quá đánh giết thần long hoàng chủ hung thủ đến nay đều không có bắt được thậm chí ngay cả hung thủ vết tích đều là mảy may cũng do xét cha không được đám người duy nhất biết đến chỉ có hung thủ thân phận cùng hắn làm sự tình long nạo chiến đánh giết thần long hoàng chủ trọng thương thái tử đồng dạng tự thân cũng là bị thương thoát đi thời gian nửa tháng thần long hoàng chủ di thể đã bị thu thập xong bởi vì là ngoài ý muốn v ỡ t lạc cho nên thần long hoàng chủ tạm thời không có hạ trôn vùi mà là đem di thể tạm thời ngừng trong hoàng cung long nạo thần làm thái tử cũng chính là thần long hoàng triều người thừa kế tại bản thân bị trọng thương tình hung giới vẫn như cũ kiên trì trụ trì đại cục làm cho thần long hoàng triều không thiếu cường giả kính nghệ thái tử điện hạ không bằng mời ra lão tổ a long tam một mực đi theo long ngạo thần bên cạnh thấy hắn như thế trọng thường còn kiên trì trụ trì đại cục không khỏi đề nghị nhưng mà long ngạo thần lắc đầu không cần ta chịu được được. nói xong hắn nhìn xem long tam trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung húng chi đây không phải còn có người giúp ta mà ngay vậy long tam trong lòng rất là cảm động hắn làm thần long hoàng chủ tâm phúc nói chung tại hoàng chủ sau khi nga xuống đều sẽ bị dần dần biên giới hóa hắn không nghĩ tới Thái tử điện hạ thái thể hạ chính mình, không điện đối với độ vậy mà long Tam nạo thần khoát tay háo ngươi là phụ hoàng tâm phúc ta tự nhiên là tin được chỉ tiếc thời gian dài như vậy vẫn không có tìm được long nạo chiến tung tích chỉ sợ hắn đã thoát đi thần long hoàng t r i ề u đi long nạo thần khe k h ẽ thở dài nắm đấm nắm chặt trong mắt tràn đầy tự trách là thuộc hạ không dùng long tam vội vàng quỳ xuống đất trên mặt cũng là bi thương và p h ẫ n hận long nạo chiến hay là hắn đưa đến hoàng chủ trước mặt với lại tại phát giác được dị thường về sau Hắn thái ô n g tử r ư ớ điện hạ long tam nhìn xem long ngạo thần trong lòng tính nể tri tình càng là khó mà nói lên lời hắn tại nội tâm âm thầm thể từ nay về sau Hắn đem thái r u n g tâm t đi e theo o Long Ngạo thần, tựa như là đi theo thần Long Hoàng là Thần, như thần tựa t Chủ. h đi tử điện hạ hoàng Chủ vẫn lạc nửa tháng bây giờ hoàng triều lại loạn ngài cũng nên kế vị long tam nói kế vị long ngạo thần lún mày hơi có vẻ bi thông nói còn chưa cho phụ hoàng báo thủ nói gì kế vị thái tử điện hạ hoàng triều làm trọ n g a long tam lần nữa quỳ xuống đất nước không thể một ngày không có vua a bây giờ hoàng triều như thế náo động chỉ có thái tử điện hạ kế vị hoàng chủ mới có thể đem chấn định a thái tử điện hạ long tam khẩn cầu ngài kế thừa thần long hoàng chủ tri vị định ta hoàng t r i ề u dân tâm a long ngạo thần nắm đấm nắm chặt hắn chậm rãi đi ra hoàng cung đại điện tại long tam đồng hành đ ạ p không mà lên nhìn qua loạn tượng không ngừng hoàng thành trên mặt lộ ra một vòng bi thống thái tử điện hạ chỉ có ngài kế thừa hoàng vị thần long hoàng t r i ề u mới có thể ổn định lại a vì thần long hoàng triều vì thiên hạ thương sinh càng vì hơn hoàng chủ di trí ngài nhất định phải kế thừa hoàng vị a long tam thanh â m khẽ r u n mỗi một câu đều là xuất phát từ nội tâm chân thành tình cảm rốt cục đem long ngạo thần đả động hắn có chút nhắm đôi mắt lại che giấu đáy mắt bi thống chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí thở dài một tiếng một hồi lâu các loại long ngạo thần lần nữa mở mắt ra trong mắt bi thống triệt để t á n đi duy có vô tận bá đạo cùng lanh khốc ý như d ị vãng thần long hoàng chủ giờ khác này long tam ở trên người hắn thấy được thần long hoàng chủ cài bóng tuyên cáo thiên hạ chấm ba ngày sau trèo lên thần long hoàng vị đ ộ c g y tỉa có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cứ tốt chuyện đã phun bạo trương nhanh chương ba trăm linh năm xuất sinh chương ba trăm linh năm xuất sinh thời gian cực nhanh trong nháy mắt ba năm thời gian l ạ g yên trôi qua tại trong ba năm này tiên đình không ngừng lớn mạnh vũ lạc hoàng triều đại yến hoàng triều các loại sáu đại thế lực cũng là triệt để dung nhập tiên đ ì n h trở thành tiên đình tiên cung thứ nhất tăng thêm dĩ vãng tứ đại tiên cung bây giờ tiên đình trừng thập đại tiên cung mỗi một tiên cung thực lực cũng đều là cực nó cường hãn có thể xương tiên đình bề ngoài trừ cái đó ra tiên đình thực lực tổng hợp cũng là có tăng lên cực lớn tuy nói đông đảo tiên đình đệ tử bởi vì chờ đợi đế tử xuất thế không có bế quan nhưng một ngày trời tu luyện vẫn như c ũ để thực lực bọn hắn tăng trưởng cực nhanh Dòng dã tiên đình đệ tử thực lực đều là phóng ra một bước d à i mà tiến bộ nhanh nhất đúng là mang thai gần năm năm điểm điểm gần thời gian năm năm điểm điểm mặc dù không có tu luyện nhưng mỗi thiên đô có vô số chân quả hưởng dụng vị trí gian phòng càng là đi qua đặc thù cải tạo lại thêm tiết tiểu khanh mỗi ngày vì nàng trải vớt kinh mạch còn có hệ thống thỉnh thoảng ban thường đây hết thảy mặc dù chủ yếu nhằm vào đứa bé trong bụng của nàng điểm điểm hưởng dụng chỉ là hai t ử mang tới còn sót lại nhưng chỉ là cái này một tia còn sót lại liền để cho nàng từ phía trên tiên sơ kỳ tại thời gian năm năm bên trong đột phá đến thiên tiên đại viên mãn lúc này tuyết thiểu khanh hầu ở điểm điểm bên người gần thời gian năm năm ngọt ngào bụng đã sớm long đi lên bên trong tiểu gia hỏa càng là có chút b ị h ngợm có đôi khi tại ngọt ngào phân bụng có thể rõ ràng nhìn thấy hải t ử không hào phóng đại nhân tiểu gia hỏa này tại đá bụng của ta điểm điểm vớt ve bụng mình trên mặt lộ ra một vòng cưng triều tiêu dung tuyết thiểu khanh nhẹ nhàng ôm lấy điểm điểm cũng là nhìn xem bụng của nàng cười nói xem ra tiểu gia hỏa này ở bên trong không ở lại được nữa lại có hơn m ư ơ i ngày tiểu gia hỏa hẳn là liền muốn giáng sinh điềm điềm nhẹ gật đầu nhìn về phía tuyết thiểu khanh trứng mắt nhìn đại nhân ngươi nói con chúng ta giáng sinh thời điểm ta muốn hay không làm mấy cái dị tượng chúc mừng một cái làm giới này thiên đạo dị tượng thật đúng là điềm điểm, điểm k h ô n g chế chỉ cần n à n g nghĩ giới này chỗ có dị tượng đều sẽ là hài tử giáng sinh chúc mừng không cần tuyết thiểu khanh lắc đầu hắn nhìn về phía gian phòng bên ngoài dĩ vãng giới này cùng hôn độn ngăn cách bị một cỗ lực lượng vô hình bao phủ bất quá tại mấy năm này ở giữa cái kia cỗ lực lượng vô hình đã biến mất hầu như không còn tiên đình lãnh thổ cũng là triệt để dung nhập hỗn độn trở thành cái này vô tận trong hỗn độn nhìn như bình thường một phương thế giới với lại tuyết thiểu khanh còn phát hiện ngoại trừ giới này bên ngoài cái k h á c các đại vũ trụ thế giới tựa như vũ lạc hoàng triều thần long hoàng chủ các loại đều chiếm cứ một phương vũ trụ thế giới nhưng tại thế giới của bọn hắn bên trong cũng không có thiên đạo tồn tại chỉ có tiên đình lãnh thổ là một phương tồn tại đặc thù tuyết thiểu khanh nhận ẩn cảm giác phần này đặc thù chính là do hắn mà ra không biết cái này trong h ỗ độn có không có thiên đạo tồn tại tuyết thiểu khanh trong lòng tự nói tại vô tận h ỗ độn cho dù là thực lực của hắn đều là cảm giác cực kỳ nhỏ bé suy tư trong chốc lát tuyết t h i ể u khanh lấy lại tinh thần nhìn thoáng qua ngọt ngào phần bụng nói không cần ngươi cái này toàn bộ hỗn độn cũng đều vì con của chúng ta khánh sinh trong hỗn độn dị tượng đ i ể m đ i ể m hỏi tuyết t h i ể u khanh nhẹ gật đầu trong hỗn độn dị tượng kỳ thật cùng điểm điểm khống chế không sai biệt lắm chỉ là rộng rãi trình độ bên trên điểm điểm nắm trong tay dị tượng muốn hơi yếu một bậc tổng thể mà nói dĩ vãng tiên đình lãnh thổ tựa như là một cái thu nhỏ hỗn độn trong hỗn độn có tiên đình lãnh thổ đều có chỉ bất quá đều là hơi yếu một chút bây giờ theo tiên đình lãnh thổ cùng toàn bộ hỗn độn dung hợp tuyết thiểu khanh có thể cảm giác được song phương lực lượng cũng là dần dần dung hợp lại cùng nhau cũng chính là bởi vậy điểm điểm đường đường thậm chí d i vãng chín đại thiên đạo cùng chín đại ma vệ tốc độ tu luyện đều là tăng nhanh hơn rất nhiều t ự hồ cho tới bây giờ thiên phú của bọn hắn lúc này mới dần dần hiện lộ ra theo thời gian trôi qua khoảng cách hải tử xuất thế thời gian cũng là càng lúc càng ngắn tuyết t i ể u khanh cơ hồ thời khắc hầu ở điểm điểm bên n g i phòng ngừa bất kỳ ngoài ý muốn phát sinh rốt cục một ngày này ngọt ngào sinh kỳ đến cùng lúc đó toàn bộ tiên đình cũng đều là toàn lực chuyển vận lên từng vị cường giả c h ấ n thủ tiên đình tư phương không cho phép bất luận kẻ nào xuất nhập nhị c ầ u đám người đều đã đạt tới chân tiên đại viên mãn nửa chân đạp đến vào thiên tiên lúc này bọn hắn toàn bộ c h ấ n thủ tại ngọt ngào ở ngoài viện u ô n bạo khí tức không chút k i ê n kỵ bộc phát chấn nhiếp hết thẻ sinh linh thậm chí liền ngay cả tiên đình những người khác đều không thể tới gần nửa bước trong viện bạch linh nhi đám người đều là chờ ở chỗ này tuyết t i ề u khanh cũng là bị chạy ra dù sao hắn cũng sẽ không đỡ để Trừ trong các nàng, trong sân, bắt đồng ầ lần lần u tuyển đều qua xuất từ thế trong, tỉ một ít trải qua mấy ngàn lần để, lại, từng một các lực chọn chỉ chưa đại đi đỡ, đỡ, đỡ đẻ, đ lại, mỗi với hiện ngoài bên bà bà ngàn mướn. ra mấy mỉ vị thời tuyết thiểu khanh cũng tra l ư ợ n các nàng hết thảy đồng thời dùng đạo ma đan đem khống chế bảo đảm không có bất kỳ cái gì ngoài ý mớn lúc này mới yên tâm để các nàng đi vào phòng là điểm điểm đỡ đẻ trong phòng điểm điểm sắc mặt hơi tái nhợt thực lực cứng hãn tại thời khắc này cũng không thể vì nàng chậm lại một tia thống khổ điểm điểm cao cao bụng to ra rõ ràng phập phồng giống như là bên trong hải tử không kịp chờ đợi muốn đi ra đ i ể m điểm trên mặt tràn đầy mồ hôi tại bà đỡ chỉ đạo dưới không ngừng làm lấy hít sâu điều cả tâm tình của mình phu nhân không nên gấp từ từ sẽ đến trước xúc tích lực l ư a một vị bà đỡ thanh âm hơi có chút run dậy nàng biết thân phận của đ i ể m điểm là cỡ nào tốt quý dù là các nàng đều là thần kinh b á t chiến tại thời khắc này cũng là không khỏi có chút khẩn trương dù sao một khi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn các nàng chỉ sợ ngay cả chết đều là hy vọng xa vời thả lỏng hít sâu bà đỡ không ngừng chỉ đạo lấy điềm điềm nhìn thoáng qua phần bụng đau đớn kịch liệt để nàng đôi mi thanh tú chăm chú nhữ lên bất quá ánh mắt bên trong lại tràn đầy tự ái thiểu ra hỏa sắp xuất thế đi mẫu thân muốn gặp ngươi một lần điềm điềm nhẹ giọng tự nói đồng thời lông mày bỗng nhiên n h ữ n một cái đau đớn kịch liệt để nàng nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn tuyết t h i ể u khanh đứng ở ngoài cửa không ngừng đang đi tới đi lui lực chú ý một mực tập trung trong phòng trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi hai đợi thêm bắt đầu đây là hắn đứa bé thứ nhất tâm tình tương đương kích động từng đạo đau đớn kêu t ê n không ngừng từ trong phòng truyền ra làm cho tuyết t h i ể u khanh càng thêm lo lắng vào giờ phút như thế này thực lực của hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đất dục võ thật sự là gian nàn a tuyết t h i ể u khanh tự lẩm bẩm bạch linh nhi đám người đều là bồi ở bên cạnh hắn nhẹ dọn g ă n u ổ i ánh mắt cũng là thỉnh thoảng nhìn về phía gian phòng trong đôi mắt mang theo nồng đậm hâm mộ không biết qua bao lâu trong phòng điềm điềm phát ra một tiếng thét cùng lúc đó một đạo thanh thúy tiếng khóc từ trong phòng truyền ra đem tuyết t h i ể u khanh tâm thần trong nháy mắt hấp dẫn chương ba trăm linh sáu tuyết nhạc nhạc Ôm lấy tử, đưa đến điểm điểm trong ba. ngay tại cùng thời khắc đó một tiếng vang thật lớn oanh minh toàn bộ tiên đình sắt trời trong nháy mắt âm trầm xuống chân trời hiện đầy lôi vân tràn ngập khí tức hủy diệt lôi đình khóa chặt cái này điểm điểm chỗ gian phòng tuyết t i ệ u khanh bước chân dừng lại còn chưa từng đi vào phòng hắn ngầm đầu nhìn xem khắp thiên lôi mây lông mày không khỏi t a o lên đến cùng lúc đó nhị cầu đám người trong nháy mắt bạo cướp mà lên ngăn tại gian phòng phía trên nhìn chằm chằm chân trời lôi vân s ắ c mặt đều là ngưng trọng vô cùng giang g ra ba ầm ầm ba một tia chớp đánh rớt lại là t ĩ n h mịt màu đen biển giống như núi cao trắng kiện mang theo không có gì sánh kịp khí tức hủy diện bàn g bạc lực lượng làm cho nhị cầu đám người đều là tim đập nhanh không thôi nga o ô, ô nhị cầu gào thét một tiếng trực tiếp hóa thành bản thể có chút một ngồi xồm về sau chính là hướng phía cái kia màu đen lôi đỉnh bạo vút đi Vành ba. trong chốc lát cả hai đối đụng nhau làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là chân tiên đại viên mãn nhị cầu thậm chí có thể cùng t i ề n tiên qua hai chiều nhưng ở màu đen lôi đ ỉ n h phía dưới vậy mà trực tiếp bị bổ xuống hổ tôn đám người đều là vội vàng tiếp được nhị cầu này mới khiến hắn ổn hạ thân hình bất quá có thể nhìn thấy nhị cầu trên thân xuất hiện một đạo dữ t ậ n vết thương mau tươi chảy r ò n g khí tức của hắn cũng là hề mại rất nhiều nhị cầu mục quang lãnh lệ khinh thường lôi vân gào thét một tiếng thanh em bên trong tràn đầy khiêu khích ầm ầm ba tiếng gầm gừ vừa dứt lôi vân quay c u ồ n g một hồi ngay sau đó lại là một đạo màu đen lôi đ ỉ n h giống như thiêu đốt lên hừng hực liệt như lửa hư không đều là bị đốt không ngừng rung động như thế lôi đ ỉ n h thật giống như có thể phá hủy hết thảy nhị cầu trong cổ họng g ầ m nhẹ không chậm trễ chút nào lần nữa bạo vút đi ngao cùng lôi đ ỉ n h tiếp xúc trong ngáy mắt nhị cầu thống khổ chu lên vang vọng chân trời máu tơi ư không ngừng vẩy xuống thân thể khổng lồ cũng là ẩm vang đập xuống hổ tôn đám người thấy cảnh này nhao n a o hóa thân bản thể đều xuống tới đúng lúc này tuyết t i ể u khanh đạp không mà lên khẽ quát một tiếng n u hòa lực lượng trong nháy mắt đem mọi người bao phủ đưa về thiên đ ỉ n h diệt thế thần lôi sao nhìn xem lăn lộn màu mực lôi vân tuyết thiểu khanh tự lẩm bẩm n é t miệng lên một vòng lạnh lùng ngăn cản con của ta giáng sinh lúc này tiên đ ỉ n h lãnh thổ tất cả mọi người đều là bị cái này màu mực lôi vân bao phủ nhìn thấy tiên đ ỉ n h đắng người đạp không mà lên bọn hắn cũng đều là minh bạch cái gì đế nữ muốn giáng sinh dị tượng như thế cha nở dê lẽ lại muốn trở ngại đế nữ giáng sinh không thành đây là diệt thế thần lôi nghe nói có thể dẫn động diệt thế thần lôi đều là một chút vô thượng đại năng đế nữ vừa tôn xuất thủ diệt thế thần lôi cũng không làm gì được đế tôn vô số sinh linh cũng đang thảo luận việc này bất quá nhìn thấy tuyết t h i ể u khanh xuất thủ trong lòng bọn họ liền an tâm trong lòng bọn họ tuyết thiệu khanh liền là vô địch tồn tại cho dù là diện thế thần lôi Tại tuyết thiểu khanh trong tay, khanh cùng lúc đó trong lôi vân bàng bạc lôi đỉnh chi lực quét sạch mà ra chỉ là đối mặt tuyết thiểu khanh nổi giận một cách khắp thiên lôi đỉnh uyển như giấy mỏng đồng dạng trong nháy mắt bị đánh tan hơn phân nửa không đợi hắn tiếp tục ngưng tụ tuyết thiểu khanh chính là tiếp liền xuất thủ bàn g bạc lực lượng hóa thành văn vật tập nhập lôi vân âm ba màu mực lôi vân không ngừng lan l ộ t tựa hồ nổi giận chỉ bất quá lôi vân nổi giận cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng liền như là vô năng người giận mắng ngắn ngủi mấy hơi thở trải rộng chân trời lôi vân liền là hoàn toàn tiêu tán tiên đình lãnh thổ lần nữa tinh không v ả lý lại làm cái gì yêu t i ê u thân bản tọa liền xốc ngươi cái này hỗn nộn nhìn xem lôi vân tiêu tán tuyết thiểu khanh lạnh hừ một tiếng chính là về tới tiên đình tiểu viện bạch linh nhi đám người đã sớm đi vào phòng tầng tầng vây quanh điểm điểm thật đáng yêu a nàng tại đối ta cười đâu kỳ hỉ các ngươi nhìn nàng có phải hay không có điểm giống ta lông mày cùng bờ môi giống công tử cái mùi giống điểm điểm t ỷ não nghệ ư ứa lên t r ư ờ n g thành tuyệt đối là một cái mỹ nhân tuyệt thế một đám nữ tử đều vây quanh ở hải tử bên người đem tuyết thiểu khanh cản ở bên ngoài đều không nhìn thấy hải tử bộ dáng điểm điểm sắc mặt hơi tái n h u ậ bất quá lại là ý cười lầy mặt nàng ôm hải tử nhìn thấy tuyết thiểu khanh trở về đại nhân nữ nhi của chúng ta điềm điềm ôn lu nói lúc này chúng nữ mới nhìn đến tuyết thiểu khanh vội vàng tránh ra không gian để tuyết thiểu khanh c ó thể nhìn thấy hải tử tuyết thiểu khanh đi vào điểm điểm bên giường từ điểm điểm trong ngực ôm hải tử qua ha ha ha bị tuyết thiểu khanh ôm hải tử nhịn không được cười khanh khách lên đại nháy mắt một cái nháy mắt có chút đáng yêu nhân tiên con của ta vừa ra đời liền là nhân tiên tuyết thiểu khanh một chút chính là nhìn thấu hải tử tu vi chỉ bất quá nàng bây giờ còn nhỏ không cách nào điều động tu vi của mình với lại bây giờ nhân tiên tu vi cũng chỉ là tạm thời tại trong cơ thể nàng còn có sức mạnh càng khủng bố hơn theo nàng trưởng thành cũng đem dần dần thức tỉnh chúng nữ nghe vậy cũng hơi hơi kinh ngạc vừa ra đời liền là nhân tiên cái này vừa vừa ra đời liền là nhiều ít người không đạt được cảnh giới đây quả thực người so với người tức chết người đại nhân chúng ta h ả i tử ngươi lấy cái danh từ a đối với h ả i tử cảnh giới điềm điềm cũng không hề để ý cười hỏi tuyết thiểu khanh nhẹ gật đầu hơi nghĩ nghĩ nói ta tuyết t i ể u khanh nữ nhi không cần bất kỳ thành tựu có ta ở đây liền không có người động được nàng cho nên ta chỉ hy vọng nàng tương lai có thể hỉ nhạc căng thang liền bảo nàng tuyết nhạc nhạc a nhạc nhạc điềm điềm trứng mắt nhìn mặc dù có chút đơn giản nhưng cũng là rất dễ nghe tốt vậy liền gọi nhạc nhạc a tuyết nhạc nhạc tên rất dễ nghe chúng nữ đều là cười nhìn xem nhạc nhạc tinh xảo khuôn mặt nhỏ ngọc thủ không khỏi rối ra nhẹ véo nhẹ lấy gương mặt của nàng tuyết t h i ể u khanh ôm nhạc nhạc đáy lòng có chút bất đắc dĩ kỳ thật hắn thật không thế nào biết lấy tên nhạc nhạc cái tên này hay là hắn minh tư khổ tưởng rất lâu chương u ố i mới cùng xác n đ ị đ ợ c Mặc dù, đúng đ là i ả n ba trăm lẻ bảy tiên yến chương ba trăm lẻ bảy tiên yến ngoại giới theo nhạc nhạc thành công giáng sinh vô số dị tượng không ngừng b ố c lên tựa hồ là đang chúc mừng nhạc nhạc sinh ra trừ cái đó ra cái này kinh thiên dị tượng bên trong còn ẩn chứa từng sợi bàng bạc sắc ý lại tựa hồ đang chấn nhiếp lấy cái gì mà cùng lúc đó nhạc nhạc giáng sinh tin tức cũng là giống như là thủy triều trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ tiên đình lĩnh vực thậm chí vũ lạc hoàng triều đại yến hoàng triều các loại cũng đều là trước tiên nhận được tin tức tuyết thiểu khanh đám người tại trong sân nhỏ dòng g ã ở một ngày ngày thứ hai đ i ể m đ i ể m ôm nhạc nhạc tại tuyết thiểu khanh đồng hành đi ra khỏi phòng tuyên cáo thiên hạ ta nữ xuất thế làm khắp trốn mừng vui trung hoan một năm tiên đình cũng làm tổ chức tiên yến mời chư thiên c ư n g giả cộng đồng tham gia yến tuyết thiểu khanh ý cười lầy mặt truyền đạt từng đầu mệnh lệnh tiên yến chuẩn bị một tháng một tháng sau tại tiên đình chính thức cử hành vừa vây quanh nhị cầu đám người còn chưa kịp nhìn một chút đến nữ chính là nghiêm sắc mặt tiếp nhận cái này từng đầu nhiệm vụ hết thệ tất cả đều giao cho nhị c ầ u đám người đi làm về phần tuyết thiểu khanh tự nhiên là hưởng thụ khó được niềm vui gia đình đạt được nhiệm vụ nhị c ầ u đám người lập tức thương nghị quyết sách đồng thời từng đạo tin tức như như vòi rồng truyền ra ngoài tiên yến từ tiên đình tổ chức chư thiên cường giả cùng các giới thiên tiêu cũng có thể dự tiệc khắp trốn mừng vui ngay tại tất cả mọi người là đến nữ sinh ra mà hưng phân lúc tiên yến tin tức lại là để đến vô số người sôi trào lên toàn bộ tiên đình lĩnh vực bao quát vũ lạc hoàng triều các loại sáu đại thế lực đều là triệt để hành động đây là tiên đình lần thứ nhất tổ chức t i ế n hội tiến hội m o n chính gan rồng phượng gan cánh tay kỳ lân có k h ắ t tiên n h ư ỡ n g rượu ngon cùng chân quả linh dược cung cấp dự tiệc người hưởng dụng đừng nói vô dụng các ngươi biết không ngoại trừ các loại chân tu mỹ thực bên ngoài tiến hội còn đem có thiên kiêu giao đ ầ u khâu nghe nói đế tôn cũng sẽ đích thân thưởng thức đến lúc đó vạn nhất bị đế tôn coi trọng đây chính là kinh thiên cơ duyên a đừng nói đế tôn coi như bị tiên đình tất cả trưởng lão coi trọng đối với chúng ta mà nói cũng là tha thiết ước mơ sự tình a đáng tiếc các giới thiên tiêu vô số có thể vào đế tôn mắt người chỉ sợ khó có một người a tin tức này vừa mới giải vô số sinh linh đều là mặt lộ vẻ tinh mang đối bọn hắn tu sĩ mà nói một chút thức ăn mặc dù bất phàm thậm chí có khả năng tăng lên tu v i của bọn hắn nhưng so với cái sau mà nói như thế liền tranh l ệ n h rất xa đương nhiên đại bộ phận sinh linh cũng là có tự mình hiểu lấy nhưng cũng chỉ có may mắn người cho là mình liền là cái gọi là thiên t r i ê u tử nhất định sẽ bị đế tôn coi trọng một tháng sau a thật chờ mong đến lúc đó c h à n g diện a tiên đình thực lực tất cả mọi người đều là do như ban ngày ngoại trừ thần bí nhất đế tôn thâm bất khả chắc tiên đình chín đại t r ư ở n g lão cũng đều là không thể được nổi với lại bây giờ thập đại thiên cung cũng là không ngừng có cường giả hiển lộ bây giờ tiên đình thật sự là nhân tiên nhiều như chó chân tiên đi đầy đà ta cũng chỉ có thiên tiên vẫn như cũng là nhất cường giả đứng đầu ngẫu nhiên lộ diện mấy lần chấn nhếp i vô số sinh linh để cho người ta cực kỳ chấn động vũ lạc hoàng triều đại yến hoàng triều hát u y ê n vương triều các loại sáu đại thế lực nhận được tin tức về sau cũng đều là nhao nhao vận hành bắt đầu các phương lão tổ xuất quan vô số cường giả không ngừng lao nhanh chuẩn bị sau một tháng hiến hội mà cử động như vậy làm cho phụ cận thế lực khác đều là âm thầm cảnh giác sợ cái này đại gia hỏa sẽ tiến đánh từ nhà thế lực sáu đại thế lực bên trong ngũ đại thiên tiên lão tổ cùng vũ lạc hoàng t r i ề u một vị c h â n tiên đại viên mãn cường giả tụ họp tại trong tính không mấy vị đế nữ xuất thế có thể từng chuẩn bị hạ lễ đại y ế n lao tổ hỏi ngay vậy năm người khác lết nhau đều là lắc đầu theo lý thuyết bọn hán lục đại tiên cung chuẩn bị mấy phần hạ lễ hẳn là rất nhẹ nhàng nhưng là làm sao trước đó nhị cậu đám người tại bọn hắn lục đại tiên cung đem tất cả thích hợp với hạ lễ bảo vật toàn bộ vơ vét hầu như không còn cho tới chúng ta đường đường thiền tiên cấp bậc thế lực ở thời điểm này thậm chí ngay cả hạ lễ đều không lấy ra được đáng giận nhị cậu nếu là sớm biết đến nữ tức sắp xuất thế tin tức lúc ấy liền không nên tùy ý bọn hắn làm loạn h á c huyên lão tổ sắc mặt có chút tâm trầm đương nhiên bọn hắn bề bộn nhiều việc chỉnh đốn thế lực hoàn toàn không biết đến nữ tin tức cho nên nhị cậu đám người g à y vò bọn hắn cũng làm ở một con mắt nhắm một con mắt bây giờ nghĩ lại bọn hắn đã sớm đang chuẩn bị quà tặng thậm chí liền sợi lông đều không lưu cho bọn hắn hiện tại làm sao thiên hoa thánh đều lao thánh chủ hỏi ninh trạch phủ lao tổ trầm ngâm trong chốc lát nói không bằng d ạ n g này chúng ta lục đại tiên cung trước triệu tập các đại tiên h tiêu chuẩn bị tiên yến giao đấu trừ cái đó ra chúng ta còn có thể là đến nữ dâng lên một chút tiết mục coi như hạ lễ như thế nào ngược lại là có thể đám người nhẹ gật đầu bất quá còn chưa đủ đại yến lao tổ nói hắn nhìn một chút mấy người khác ánh mắt có chút lói lên nói không bằng d ạ n g này khoảng cách tiên yến bắt đầu còn một tháng nữa trong một tháng này nói xong đại yến lao tổ thanh nhâm có chút dừng lại ngữ khí trầm thấp xuống nói trong một tháng này chúng ta có thể đánh xuống một chút lãnh thổ khiến cho đế tôn ngay vậy chúng mắt người đều là sáng lên ý kiến hay a d i ệ u a bây giờ chúng ta đã triệt để dung nhập tiên đ ỉ n h chắc hẳn lần này tiên yến về sau đế tôn liền sẽ xem xét khuyết t r ư ơ n g sự t ì n h chúng ta tại tiên yến bên trong là đế tôn dâng lên lãnh thổ chính là đại t i ệ n tiến hành a bất quá chúng ta lục đại tiên cung lực lượng thế lực khác ể động dụng, bọn h chí ít cũng cần làm một cái thiên tiên cấp bậc thế lực nếu không dâng lên một chút rác rưởi thế lực còn không bằng không hiến không sai chúng ta phụ cận mấy cái này vẫn nhỏ thu sạch nhặt xem như hạ lễ về phần t h i ê n tiên thế lực mọi người thấy địa đồ cuối cùng ánh mắt tụ tập tại một vị trí liền là nó sáu người l i ế h nhau ngũ đại tiên h tiên bao quát một vị trần tiên đại viên mãn như thế lực lượng cường đại một khi liên hợp lại đến tuyệt đối có thể quét ngang một phương ha ha lần này chúng ta hạ lễ nhất định có thể rút đến thứ nhất sáu người đều là cười một tiếng ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng nơi đó chính là sắp biến thành bọn hắn hạ lễ tiên h tiên thế lực thế là tại các phương chuẩn bị tiên yến thời điểm sáu đại cường giả thì là dạo b ư ớ c tại tình giữa không t r ú n g nhấc lên một phen ngập trời rét chóc phụ cận đại thế lực nhỏ không một may mắn thoát khỏi chương ba trăm linh tám thần long hoàng triều bất hiếu tử tôn chương ba trăm linh tám thần long hoàng triều bất hiếu tử tôn thần long hoàng triều long ngạo thần leo lên hoàng vị đã trọn vẹn ba năm có thừa tại ba năm này ở giữa long ngạo thần lạnh lùng thủ đoạn so với phụ thân của hắn chỉ có hơn chứ không kém tại ba năm này ở giữa thần long hoàng triều dung chuyển chính là triệt để ổn định lại không biết nhiều thiếu phản đối long n g o thần người lạc yên biến mất không còn tam tích với lại long ngạo thần ngẫu nhiên cho thấy thực lực cũng là làm cho tất cả mọi người chân phục duy nhất để đám người tiếc nuối là một cho tới hôm nay đánh giết lao hoàng chủ long ngạo chiến đều không có bị bọn hắn phát hiện tung tích vẫn như c ũ ung dung ngoài vòng pháp luật để cho người ta thống hận không thôi hoàng chủ lão hoàng chủ hạ trôn vùi sự tình tất cả an bài xong lúc này long ngạo thần bên người có nhạc lão cùng long tam hai người ba năm ở giữa long ngạo thần từng bí mật đi qua tiên đình muốn tới một viên đạo m a đ a n bàn cho long tam một phương diện triệt để đem không chế một phương diện khác cũng là trợ hắn đột phá chân tiên đại viên mãn cũng chính là bởi vậy hai tôn chân tiên đại viên mãn ở bên cạnh hắn đại bộ phận sự t ì n h căn bản vốn không cần long ngạo thần tự mình xuất thủ nhạc l a o cùng long tam mà có thể tùy tiện giải quyết tốt long ngạo thần nhẹ gật đầu chậm rãi tòng long vị đứng lên thản nhiên nói đi thôi đi đưa phụ hoàng ta cuối cùng đ o ạ n đường bây giờ thần long hoàng triều triệt để ổn định long ngạo thần mới bắt đầu hạ trôn vùi lao hoàng chủ lúc đầu hắn là muốn tổ chức nước trôn vùi nhưng bởi vì tiên đình đế nữ xuất thế ở thời điểm này trắng trận tổ chức tăng lễ có vẻ như có chút không thích hợp cho nên long ngạo thần chính là tuyên cáo hết thể giản lược trực tiếp hạ trôn vùi về phần mục đích thì là vì thiên hạ lê dân thậm chí đánh ra cờ hiệu hoàng thất cùng chúng sinh bình đẳng không nên trắng trợn phô trường hao phí m ổ hôi nước mắt nhân dân cử động như vậy trong nháy mắt để vô số con dân đem phụng làm minh quân thần long l á o hoàng chủ hạ trôn vùi cực kỳ đơn giản chỉ có người trong hoàng thất xem lễ cứ như vậy thật đơn giản trôn vùi tại tổ địa thậm chí làm được cùng bình dân không khác nhau chút nào từ xưa đến nay thần long lão hoàng chủ cũng coi là vị thứ nhất đơn giản như vậy hoàng chủ hạ trôn vùi về sau đám người ai điếu trong chốc lát tại long ngạo thần mệnh lệnh dưới chính là toàn bộ rời đi chỉ còn lại nhạc lão đổi ở bên người hai người tại trước mộ một mực ngốc đến đêm khuya không biết bị nhiều ít người hiểu lầm làm cho long ngạo thần trở thành trung hiếu song toàn tài đức sáng suốt tri quân không sai bịt lắm nhạc lão nhìn về phía long ngạo thần nói xếp bằng ở trước mộ long ngạo thần có chút mở mắt ra nhìn về phía còn chưa hoàn toàn quan bế mộ thất nhìn về phía nhạc lão nói người ở chỗ này chờ đợi bất luận cái gì người đến đây giết hết không xá vâng nhạc lão đáp ứng một tiếng về sau Long nạo mộ thất. Mộ thất phụ hoàng hôm nay nhi thần cần ngươi rút một lần cuối cùng bận rộn nhìn xem thần long lão hoàng chủ thi thể long nạo thần thì thào một tiếng hắn trực tiếp nhảy vào trong quan tài đem thần long lão hoàng chủ thi thể đỡ dậy cùng lúc đó toàn thân tinh lực quần vợn dần dần bao phủ thần long l á o hoàng chủ huyết mạch tiêu tán rất nhiều mà long ngạo thần khẽ c h o mày tự l ầ m bẩm trong mắt l ó e lên một vòng tiếp hận bây giờ thực lực của hắn đã siêu việt trước đó thần long l á o hoàng chủ nếu là còn sống thần long l á o hoàng chủ bị hắn thốt vệ tuyệt đối có thể trợ hắn đột phá thiên tiên chỉ là hiện tại còn hơi kém hơn một điểm nhạc lao canh giữ ở trước mộ từ đêm khuya cho đến sắc trời dần sáng long ngạo thần cuối cùng từ mộ thất đi ra hoàng chủ nhạc lao vội vàng sẽ tới ánh mắt bên trong mang theo h ỏ tham thấy thế long n g o thần lắc đầu có chút tiếc m u ố i nói không thành công đột phá không thành công nhạc lao nhún mày nhìn xem long ngạo thần ánh mắt l ó e lên thấp dọa nói cái kia hoàng chủ muốn hay không không chờ hắn nói xong long ngạo thần chính là khoát tay áo nói chấm t ạ i vị trong lúc đó loại chuyện này vẫn là không cần phát sinh tốt chấm muốn để thần long hoàng t r i ề u tất cả mọi người đều đem chấm coi là thiền cổ minh quân đến lúc đó thần long dung nhập tiên đình cũng sẽ nhẹ nhõm rất nhiều long ngạo thần khẽ n g n g đầu hít sâu một hơi về phần thiên tiên tri cảnh nhất thật lãng phí một chút thời gian thôi nghe vậy nhạc lão nhẹ gật đầu chính là không cần phải nhiều lời nữa cái kia tiên đình tiên yến chúng ta còn muốn đi tham gia sao nhạc lão lại là hỏi long nạo thần lắc đầu cười nói đại đế tôn tại chúng ta thần long hoàng triều có bố trí cái kia chúng ta liền tận lực không cần tiếp xúc tiên đình đương nhiên chúng ta mặc dù không dự tiệc nhưng cái này hạ lễ lại là không thể thiếu hạ lễ nhạc lao nghi ngờ nhìn về phía long nạo thần long nạo thần cười cười mang theo nhạc lao đi ra hoàng lăng nhìn về phía thần lòng từ vị trí k h ỏ miệng có chút b i t lên nói Lao tổ bế quan đạo ã bao o nhiêu năm, cũng là thời h điểm là t một chút động đi. h à là, n g chủ có ý tứ ma ộ t tôn thiên tiên tiên, này hạ lễ, cũng cái rồi hạ nhạc lễ, đủ o long ngạo thần trong chính thuộc nhìn thấy, thần hiện lòng bàn tay, xuất hiện một viên quen là tay, xuất một đan g ăn dược. đối ạ o Ma Đan. đ với đạo ma đan nhạc lao thế nhưng là ký ức khắc sâu cái đồ chơi này một khi ăn vào cái kia sinh mệnh coi như không thuộc về mình đương nhiên phục d ụ n g đạo ma đan chỗ tốt liền là có thể tăng lên thiên phú của mình cũng chính bởi vì nhạc lao phục d ụ đạo ma đan nay mới khiến hắn trong thời gian ngắn ngủi như thế Đột phá chân tiên đại viên mãn, thậm chí, nửa chân đạp đến nhập thiên tiên thậm tiên tiên. phá nhập chân chí, chân viên mãn, nửa lần ấ y bây cảnh Long Nạo h giới giờ, t k h ô này g người khác, hai người đột phá thiên tiên thời gian, còn khác, thôn tiên tiên hẳn đột thời hai phá vệ l sẽ không sai không bệnh nhiều. Thần thu Long Nạo thần cười cười, tương đạo ma đàn thu hồi đến. Lần n ma cười cười, hồi đạo lần trước chấm đi tiên đ ỉ n h thời điểm đế tôn ban cho hết thảy ba viên trong đó một viên đã cho long tam phục d ụ n g còn có hai viên trong đó một viên liền cho chúng ta thần long hoàng triều lão tổ a nhìn về phía thần long tử long n ạ o thần tự lẩm bẩm chắc hẳn lão tổ hắn hẳn là sẽ không đối hậu bối tử tôn sinh nghi a nghe được hắn nhạc lão khỏe miệng không khỏi co lại lấy thần long lão tổ thiên tiên thực lực cấp bậc liền xem như có nghi ngờ cũng sẽ không thái quá để ý húng chi thần long lão tổ rất có thể thật như long ngạo thần nói đối hậu bối tử tôn không có quá nhiều hoài nghi chỉ là cái này hậu bối tử tôn là thật là có chút bất hiếu kỳ thật t r h ấ m đây cũng là đang trợ giúp lão tổ đi dù sao lấy tiên đình nội t ì n h lao tổ nếu là thần phục với tiên đình tương lai thành tựu nhất định không ngừng với thiên tiên chắc hẳn đây cũng là lão tổ hy vọng a long n ạ o thần lại là nói còn nhìn về phía nhạc lão hỏi nhạc lao n g ư ơ i cảm thấy thế nào hoàng chủ cơ t r í nhạc lao gật đầu nói nghe vậy long nạo thần cười ha ha một tiếng nói có lẽ hiện tại lao tổ sẽ thống hận chấm nhưng sớm muộn cũng có một ngày lao tổ lại bởi vậy cảm kích chấm Trường Thiên tuyến, y. 309, thiên tuyến, núi. Thiên tuyến núi. đây là trong tinh không một tòa thiên tiên cấp bậc thế lực nơi này là vô cùng vô tận rừng đá thế giới nhưng là nơi này không có nước không có cỏ cây có chỉ là vô tận sân phong giống như ra khỏi vỏ lợi kiếm đồng dạng xuyên thẳng vẫn t i ê u bất quá mặc dù chỉ có hàng loạt d ư ơ n g đá nhưng nơi đây linh lực nồng độ lại là thuộc về trong tinh không khó được một mảnh động thiên phúc điện t o à này n thế lực mới đầu chỉ là mấy cái tán tu tạo thành về sau theo mấy cái kia tán tu thực lực c à n g n g à y c à n g mạnh từ từ n à y biến thành tán tu thánh điện trong tinh không vô số tán tu c ư ờ n giả gặp được nguy hiểm về sau đều chọn tiến vào thiên t u ế núi mà ở trong đó cũng cấm chỉ hết thể tranh đấu chỉ cần đi vào trong đó bất luận ngươi là thân phận gì cũng không thể nhấc lên chiến đấu nếu không thiên t u ế núi đem truy cứu tới cùng Mà theo, cũng à ngày càng thành n nhiều tán tù, danh đến đây thiên tuế núi, thiên sơn chọn cứng bọn chính thiên núi người. g giã giả, đây chút thích thức c hợp họ mời mời tu, tuế tuế đầu, tuế bắt một trở mộ lựa chính là bởi vậy thiên t u ế núi phát triển cực kỳ cấp tốc ngắn ngủi thời gian ngàn năm liền có thể so với một chút chuyển thừa trăm vạn năm đại thế lực với lại thiên t u ế núi đại sơn chủ là một vị thiên tiên cừng giả cùng các đại thế lực làm tốt ước định mà ước định nội dung chính là muốn cầu các đại thế lực tại thiên t u ế trong núi tuân thủ thiên t u ế núi quy tắc đi qua một hệ liệt cân nhắc cuối cùng các đại thế lực đều là lựa chọn đồng ý mà cũng chính là bởi vậy thiên t u ế núi danh khí càng lúc càng lớn trong phạm vi ngàn tỷ g i ả m cơ hồ không có một cái nào tàn tu chưa từng nghe nói qua thiên t u ế núi một ngày này đại yến lao tổ các loại sáu người đi vào thiên t u ế núi lãnh thổ không làm kinh động bất luận kẻ nào bọn hắn lặng yên tiến vào thiên t u ế núi c h ỗ sâu nơi này là từng tòa khổng lồ thạch điện tại trung ương nhất có năm tòa thạch điện nhất là rộng rãi nhất là ở giữa một tòa tựa như trùng thiên giận long nhất từ xa nhìn lại để cho người ta rung động không hiểu mà tòa này thạch điện bên trong mơ hồ có lấy khổng lồ u y áp khiến người ta run sợ thạch kinh thiên liền tại bên trong đại y ế n lao tổ sắc mặt nghiêm túc nói thạch kinh thiên chính là thiên t u ế núi đại sơn chủ một vị cường đại thiên tiên cường giả toàn bộ thiên t u ế núi cũng chính bởi vì có hắn tòa c h ấ n lúc này mới có thể tồn tại trừ cái đó ra thiên t u ế núi còn có bốn cái sơn chủ đều là chân tiên đại viên mãn tu vi bên cạnh bốn cái cao ngất thạch điện chính là bọn hắn nơi tu luyện cũng là bởi vì thiên t u ế núi nguyên nhân đặc biệt thiên t u ế núi năm đại sơn chủ ngoại trừ bách thời điểm bất đắc dĩ gần như không sẽ bế tử quan tu luyện thiên t u ế núi cực kỳ đặc thủ toàn bộ từ tán tu tạo thành không giống chúng ta cái này nhóm thế lực hiện tại chỉ cần có thể khống chế lại năm đại sân chủ liền tương đương với khống chế toàn bộ thiên tuyến ú i bất quá thạch kinh thiên lão tiểu t ử kia có thể khó đối phó a ha ha chúng ta năm người liên thủ với lại vẫn là dưới tình huống đánh lén còn bắt không được thạch kinh thiên đánh lén thời điểm toàn lực ứng phó nhất định phải một k í c h chế phục năm vị thiên tiên liên tiếp mở miệng vũ lạc hoàng triều chân tiên đại viên mãn nhìn một chút năm người thức thời không co x e n vào gặp năm người nói xong lúc này mới lên tiếng cái kia ta phụ trách canh chừng năm người nhìn hắn một cái đều là nhẹ gật đầu muốn để hắn cùng một chỗ hiển nhiên là không thể nào nếu không không chờ bọn họ tiếp cận chỉ sợ cũng đã bị thạch kinh tiên phát hiện thấy thế cái kêu chân tiên đại viên mãn nết miệng cười một tiếng nói chúng ta sáu người liên thủ nhất định có thể nhẹ nhõm cầm xuống thiên về núi ngay vậy năm vị thiên tiên cường giảm i ệ n g khẩu là co lại sáu người liên thủ ngươi nha có thể làm cái gì để ngươi qua đây chỉ bất quá chiếu cấu ngươi cái này tiên cung tên i tuổi nếu là không có tiên cung tên chúng ta vài phút dạy ngươi làm người không có phản ứng hắn năm người vung tay lên liền đem hậu ắ mắt n ngoài ngàn nhìn nhau, đưa đó, ra sau ở giảm, liếc t h n trọng ẩn nấp lấy khí tức, hướng phía thạch điện trộm đạo mà đi. ủng tức, thạch trộm lấy phía khí hộ. h đạo đi. mà ậ phương cái kia chân tiên đại viên mãn là năm người ủng hộ đặc viên cánh tay không ngừng cơ năm người lạng yên ẩn nặng thân hình hao phí tới tận một canh giờ cái này mới đi đến thạch điện trước đó năm người thông qua đặc biệt thủ đoạn lẫn nhau truyền lại tin tức nhất định phải xác định thạch kinh thiên ở bên trong đại yến lao tổ nói chỉ chốc lát sau ninh trạch phủ lão tổ chính là mở miệng yên tâm ta dò xét một cái thạch kinh thiên liền tại bên trong nghe được ninh trạch phủ lão tổ khẳng định đám người cũng không có hoài nghi bọn hắn năm người r i ê n g phần mình có chính mình thủ đoạn ninh trạch phủ lão tổ đang dò xét một đạo bên trên tạo nghệ cực sâu đã như vậy vậy liền ra tay đi t năm người đều là nhẹ gật đầu thậm chí để bảo đảm một kích chế phục năm người đem tiên khí của mình đều là lấy ra ngoài chuẩn bị đại yến lao tổ ngưng trọng nói cùng lúc đó năm người đều là bắt đầu l ạ g yên ngưng tụ sức mạnh cẩn thận đem mánh liệt năng lượng ngưng tụ tại mình quanh thân một mét trong vòng sợ làm ra một tia chấn động đã quấy giày thạch kinh tiên cho tới để hắn chạy trốn tại bọn hắn quanh thân lực lượng càng ngày càng khổng lồ lực lượng quần bạo đã cơ hồ khó mà khống chế rốt cục đánh ba đại hiến lao tổ trợ quát một tiếng một nháy mắt ba v a n ba tựa l à hủy diệt lực lượng tới quá mạnh quá nhanh quá kinh khủng ngũ đ ạ i thiên tiên liên thủ một kích toàn lực toàn bộ thạch điện trong nháy mắt bị lực lượng quần bạo chỗ phá hủy thạch điện bên trong thạch tinh tiên đột nhiên bừng tỉnh nhưng không kịp làm những gì chỉ có thể miễn cưỡng chống lên phòng ngự nhưng rất rõ ràng ba phòng ngự của hắn căn bản g á n h không được năm vị thiên tiên cường giả liên thủ m ộ t kích cùng lúc đó thiên t u ế núi tất cả mọi người tại thời khắc này đều là nhìn thấy một cỗ ánh sáng trói mắt từ thiên t u ế núi chỗ sâu nở rộ ngay sau đó cồn g bạo năng lượng chính là mánh liệt mà ra tựa như thượng thương c h i thủ đồng dạng trong nháy mắt quét hủy vô số sơn nhạc thiên t u ế trên núi không biết nhiều thiếu tàn tu tại thời khắc này gặp hai bay vạ gió tại cồn g mánh năng lượng t r ù n g kích phía dưới có ít người thậm chí cũng không biết xảy ra chuyện gì chính là mệnh tang h o à n tuyển hải cốt không còn v ậ phần cùng thạch kinh thiên cách xa nhau gần nhất bốn vị khác sơn chủ cũng là trong phút chốc c h ấ n kinh nhưng bọn hắn giống như thạch kinh thiên vừa kịp phản ứng chính là bị c u ồ n g bạo năng lượng quét sạch một ngày mắt thiên t u ế núi năm đại sân chủ đồng thời trọng thương hôn mê thiên t u ế trong núi đầy trời tê u thảm chỉ là dư ba lực lượng chính là tống táng mấy vạn tàn tu giờ khác này thiên t u ế núi không còn là thánh địa mà là địa ngục ba đối với cảnh này ngũ đại thiên tiên cường giả không thèm để ý chút nào bọn hắn trong phút chốc chính là l ư ớ t vào sụp đổ thạch đ i ệ đem thạch kinh thiên các loại năm đại sân chủ toàn bộ mang ra ngoài xác định thân phận của bọn hắn kiểm tra một hồi thương thế xác định còn chưa có chết chính là liếc mắt nhìn nhau vung tay lên mang lên tại phía xa ở ngoài ngàn dặm vũ lạc hoàng triều chân tiên đại viên mãn chính là tránh vút đi về phần thiên thuế núi hết thảy thì là cùng bọn hắn tái vô quan hệ chờ bọn hắn lúc trở về cái này thiên thuế núi là sẽ trở thành tiên đ ỉ n h một bộ phận chương 310, tiên yến bắt đầu chương 310, tiên yến bắt đầu một tháng thời gian trước mắt l i ề n q u a một ngày này một đạo thông thiên kỳ mậc thang từ tiên đ ỉ n h xuất hiện hào quang trói sáng trải rộng chứ thiên tiên đình phụ cận tiến hội trải rộng t h n g tôn cừng giả tại các ghế ở giữa lao nhanh không ngừng từng đạo mỹ vị món ngon tiên dịch ngọc rượu cũng không ngừng bày ở trên bữa tiệc nhị cầu đám người từ một tháng trước vẫn bận lục đến bây giờ còn đang không ngừng ăn bài cái này một dãy chuyện rất nhiều tiên đình đệ tử cũng là tại cái này thời khắc cuối cùng từng lần một xác nhận bọn hắn cần bảo đảm lần này tiên yến sẽ không đảm nhiệm ý gì bên ngoài bởi vì lần này tiên yến đại biểu cho tiên đình mặt mũi tiên đình bên trong một tòa tinh mỹ trong cung điện thả y của nguyệt vũ hai nữ đang tại chọn lựa chư thiên mỹ mạo nữ tử ở trước mặt các nàng đều là chư thiên cường giả hiến đi lên Mà mục là đích, chính với ì tiên yến mở màn vũ đạo. Ngay từ tiên trọn tử, bất quá, đi qua một tháng tầng tầng tuyển bản. Bây giờ, tại thải đi giờ, lên yến màn Ngay vẹn dâng vạn nữ bản, mấy bây y mở mỹ mạo vũ đạo. đầu, qua quá, chư chục thì ư c mặt h a người, chỉ còn chỉ lại thực r ă m vị. Với lại, t lực của các nàng chỉ ít đều là nhân tiên cấp bậc khoảng cách tiên yến mở màn đã không có bao nhiêu thời gian cái này trăm vị nữ tử đã từ lâu tập luyện vô số lần duy nhất thiếu hụt chính là một vị múa dẫn đầu người thả i y thì cùng nguyện vũ nhiệm vụ chính là tại cái này trăm vị nữ tử bên trong tuyển ra một cái múa dẫn đầu người chúng nữ nhìn xem thả y cùng nguyện vũ thần sắc đều hơi hơi khẩn trương làm tiên yến mở màn các nàng có thể được tuyển chọn không thể nghi ngờ là may mắn càng là vinh quang mà nếu là có thể trở thành múa dẫn đầu người như vậy các nàng d á à n múa sẽ rõ ràng nhất hiện ra ở đế tôn c ũ n g chư thiên trong mắt c ứ n g giả chuyện này đối với bọn hắn mà nói tuyệt đối là cơ duyên cực lớn thậm chí nhị cầu trong khoảng thời gian này thường xuyên cho các nàng q u a n t â u đế tôn thích t r ư n g diện nhất tư tưởng của người ta cho nên cái này t r ă m vị mỹ mạo nữ tử trong lòng chưa chắc không có tiểu tâm tư mà xem như múa dẫn đầu người không thể nghi ngờ là dễ dàng nhất bị đế tôn chú ý tới thảy y cùng n g u y ệ t vũ hai người cẩn thận quan sát trong chốc lát chính là chú ý tới trong đó một vị nữ tử trên thân ngươi tên gọi là gì t h ả i y ghi mở miệng hỏi bị điểm tên nữ tử thân sắc có chút x i ế t chặt bầm đại nhân tiểu nữ tử lam ý lìa ý ỉa nàng này chỉ là nhân tiên sơ kỳ tu vi tại cái này trăm vị nữ tử bên trong cơ hồ xem như yếu nhất nhưng tại vũ đạo bên trong tu vi cũng không phải là trọng yếu cỡ nào trọng yếu nhất là khí chất và khuôn mặt đẹp mà hai điểm này lam ý lìa ý ỉa đều có thể đặc nhiệm liền ngươi thả ý n g h ề nhìn từ trên xuống dưới lam ý rỉa ý n g h ề mở miệng nói lam y r ỉ h ề há to miệng tựa hồ muốn nói cái gì nhưng lại có chút e ngại chỉ là hơi cúi đầu không có đáp lời ngươi không n g u y ệ n ý thả ý n g h ề nhữ mày hỏi không phải đại nhân lam ý rỉa ý n g h ề liền vội vàng lắc đầu hàm răng nhẹ cắn một cái môi đỏ nhỏ giọng hỏi đại nhân tiểu nữ tử muốn biết tiên yến kết thúc về sau có thể hay không để cho tiểu nữ tử gặp một chút đế tôn đại nhân nhìn xem lam y r ỉ h ề a thả ý n g h ĩ lắc đầu bất quá còn không đợi lam ý rỉa thất vọng theo ả i nói. y chính là thời hay không n gặp g ư h gian trôi qua sắc trời sáng hẳn lên tại tiên đình đệ tử an bày xuống chư thiên cường giả cũng đều là nhao nhao ngồi xuống chờ đợi tiên yến bắt đầu nhưng vào lúc này một tiếng tiếng đàn tuyệt vời tựa như từ dòng sông thời gian chạy sôi mà ra ngay sau đó đám người chính là nhìn thấy đã sớm xuất hiện kim sắc thông thiên bậc thang bên trên từng đạo dị tượng thoáng hiện có thanh long huyền vũ chu tước bạch hổ tứ đại thần thú hình bóng quay quanh trên đó cũng có ngày thượng thần nữ quần áo phiêu đãng tay trắng dưng ơ nhẹ từng đạo nhan sắc hoa mỹ t h ầ n hoa ở trên bầu trời vẩy xuống cuối cùng hóa thành đầy trời tinh mang bao phủ đều là người được từng sợi mùi thương át thẳng vào tim gan mệt mọi tinh thần cũng là trong nháy mắt dâng trào thậm chí có chút tu vi thấp hậu bối trực tiếp tại chỗ đột phá m ở m à n chính là quà tặng chính tại mọi người hưởng thụ ở giữa tiếng đàn lại vang lên tựa như tiên nhạc đồng dạng làm cho tâm thần người thanh minh cùng lúc đó mọi người thấy kim s á c thông tin ê bậc thang bên trên một bóng người lạng yên xuất hiện đế tôn ba một máy mắt tất cả mọi người sôi trào lên vô số cừng giả n h a o n h a u đứng dậy lớn tiếng hô quát c ù n g nên đế tôn ba bàng bạc thanh âm tựa như thủy triều đồng dạng rung động thiên địa to lớn sóng âm càng làm cho rảnh rỗi ở giữa đều hơi hơi rung động tuyết t i ể u khanh đứng tại kim sắc thông tin ê bậc thang bên trên tại trong ngực hắn thì là đã trăng tròn tiểu nhạc vui dù sao trận này tiên yến vẫn là chuyên môn làm vui vui tổ chức nàng tự nhiên không thể vắng mặt nhạc nhạc mở to mắt to đen nhánh t o mò nhìn quỳ lệ đám người tay nhỏ nắm l ấ y tuyết t i ể u khanh quần áo mại thanh mại khi nói cha bọn hắn tại sao phải quỳ ngươi a tuyết t i ể u khanh cười cười nhéo nhạc nhạc mập luận khuôn mặt nhỏ nói bởi vì cha là lãnh tụ của bọn họ cái kia cha có phải hay không rất lợi hại đương nhiên tuyết t i ể u k h a n điểm một cái ở trước mặt con cái hắn là không cần khiêm tốn hai nữ dùng lời nhỏ nhẹ trò chuyện với nhau đông đảo c ư n g giả một cử động cũng không dám thẳng đến nhạc nhạc chỉ chỉ đám người nói cha để bọn hắn đứng lên đi、Tốt. tuyết ố t t thiểu khanh nhìn về phía đám người mang trên mặt tiểu dung cánh tay nhẹ nhàng vừa nhấp nhà ta nữ nhi để cho các ngươi đi lên tạ đ ế tôn tạ đ ế nữ đám người lớn tiếng nói tạ ôm nhạc nhạc tuyết thiểu khanh từng bước một bước ra thẳng đến chuyên môn chuẩn bị cho hắn vị trí cái này mới ngừng lại được tại bên cạnh hắn thì là bạch linh nhi đám người các nàng đã sớm chờ ở chỗ này tuyết t i ể u khanh đến trong nháy mắt chúng nữ đôi mắt chính là bị nhạc nhạc hấp dẫn linh nhi mâu thân văng nhi mâu thân tiểu nhạc vui nhìn xem chúng nữ cơ mập mạp tay nhỏ đối chúng nữ chào hỏi thân mật s ư n g hô làm cho chúng nữ lộ ra nụ cười tự ái nao nhao xuất ra nhạc nhạc yêu nhất linh quả toàn bộ chồng ở trước mặt nàng tạ ơn mâu thân nhạc nhạc rất có lễ phép từng cái đ á p lễ bất quá bởi vì miệng bên trong g ặ m linh quả trong ngực ôm linh quả thanh âm mơ hồ không rõ lộ vẻ có chút đáng yêu điềm gần sắt tại tuyết t i ể u k h a n bên người sờ lên nhạc nhạc cái đầu nhỏ ôn nhu nói ăn từ từ đừng ngại lấy nhạc nhạc nhẹ gật đầu nhưng n g o ạ m ăn có thể nghiêm túc đối điểm điểm n é t miệng cười một tiếng ngón tay nhỏ chỉ trên bảng tiên liên dịch ra hiệu có tiên dịch tại nàng không sợ nghẹn thấy thế điểm điểm bất đắc dĩ từ trong bụng của nàng thời điểm liền làm một cái quả vật h à n g không nghĩ tới sinh sau khi đi ra ăn càng nhiều đây cũng chính là tiên đ ỉ n h nếu không thật đúng là nuôi không nổi nhạc nhạc Trường tiên Trường tiên Tiếp yến yến giao đấu. 311, tiên yến giao đấu. đấu. thì là trực tiếp bố trí ở giữa không trùng theo từng tiếng tiếng đàn tại tuyết tiểu khanh ngồi xuống về sau trăm vị mỹ mạo nữ tử tựa như từng vị thần nữ từ từng cái phương hướng ngưng tụ tại sân khấu ngũ thải ban lan quần áo càng là làm người khác chú ý trong nháy mắt chúng nữ đứng tại trên võ đài trên mặt tiểu d i ễ m tiểu dung vô luận là khí chất hay là dung mạo đều là tuyệt đối nhân tuyển tốt nhất dựa theo trước đó tập luyện chúng nữ y theo chỗ đứng của chính mình đứng vững làm y, thì y tại phía trước nhất thần nữ đồng dạng khí chất để vô số người hai mắt tỏa sáng sợ hãi thán phục liên tục cha những này tỉ tỉ đều tốt đẹp a nhạc nhạc cũng là bị chúng nữ hấp dẫn đại nháy mắt một cái nháy mắt nữ lấy tuyết thiểu khanh quần áo ngây thơ nói các nàng tất cả đều là mẫu thân của ta liền tốt ngay vậy đ i ể m đ i ể m các loại nữ sắc mặt đều là có chút co lại chỉ có tuyết thiểu khanh mang trên mặt nồng đầm tiểu dung vớt vớt nhạc nhạc cái đầu nhỏ thân mật cho tự mình nhỏ áo đông l a o đi khỏe miệng quả nước động đứa nhỏ này từ nhỏ liền hiểu chuyện cảnh đẹp ý vui vũ đạo chính thức bắt đầu mỹ rượu giang múa hấp dẫn chú ý của mọi người theo êm hai tiếng đàn chúng nữ thỏa thích triển hiện mình cái này k h e múa c h ọ n vẹn nửa canh giờ lúc này mới kết thúc vũ đạo kết thúc theo chúng nữ hạ tràng tiên yến cũng là tuyên c á o chính thức bắt đầu vô số chân tu món ngon đã toàn bộ dân g đủ trên bữa tiệc đều là bảy c h ầ n đầy tuyết thiểu khanh trước mặt càng là cấp cao nhất đồ ăn đương nhiên những n à y món ngon đại bộ phận đều là vì nhạc nhạc chuẩn bị cái kia nho n h ọ bụng liền tựa như lô đen đồng dạng bất luận ăn nhiều ít đều lấp không đầy tiến hội ở giữa vô số cơn giả ăn uống linh đỉnh uống rộng rãi đảm một bộ vui vẻ hòa thuận trằn diện cùng lúc đó các đại thế lực cũng đều là nhao nhao ra sân dâng lên mình chúc mừng tiết mục nhạc nhạc trực tiếp leo đến trên mặt bàn một bên ăn một bên nhìn tiết mục chơi ngược lại là cực kỳ vui vẻ yến hội hơn phân nửa từng cái tiết mục cũng là hiện ra không sai biệt lắm nhưng vào lúc này chân trời vũ đạo lặng yên trên hồi đ ổ i thành một tòa khổng lồ lôi đài nhìn thấy lôi đài vô số c ư ờ n giả g ánh mắt đều là sáng lên ở bên cạnh họ đều là bọn hắn cắt tông tiên tiêu bọn hắn mong đợi nhất chính là yến hội giao đầu khâu hiện tại cuối cùng cũng bắt đầu sao mọi người thấy lôi đài nói chuyện với nhau thanh âm dần dần nhỏ đi rất nhiều đều là nhìn về phía tự mình h ậ bối nhẹ dọn g dặn dò lên tại loại này đại yến bên trên biểu hiện xuất sắc bị tiên đình cường giả coi trọng đây chính là mộ tổ b ư ớ c khỏi a nếu là có thể may mắn bị đế tôn coi trọng cái kia là thuộc về mộ tổ cháy rồi lôi đài xuất hiện qua một đoạn thời gian nhị cầu thân ảnh chính là h i ể n lộ ở chân trời h ắ n đầu tiên là đối tuyết thiểu khanh có chút hành lễ sau đó mặt hướng đám người tiếp đó chính là tiên yến thi đấu từ đế tôn cùng các cường giả xem lễ giao đấu người cần là ta tiên đình thiên kiêu hạng người thiên tuế bên trong bước vào nhân tiên tri cảnh người đều có thể tham dự giao đấu giao đ ầ u không h ạ n nhân số mười vị trí đầu người có thể nhập ta tiên đ ỉ n h muôn hạ năm vị trí đầu người từ ta tiên đ ỉ n h cho đặc thù ban thưởng ba vị trí đầu người có thể từ chúng ta lựa chọn bái nhập chúng ta muôn h ạ vừa dứt lời đám người chính là sôi trào lên nhất là ba vị trí đầu có thể bái nhập tiên đ ỉ n h cao tầng muôn h ạ đối bọn hắn mà nói tuyệt đối là cực h ạ n dụ hoặc a đáng tiếc duy nhất chính là đế tôn không có thu đồ đệ dự định bất quá bọn hắn tin tưởng chỉ cần mình đầy đủ xuất sắc đế tôn cũng sẽ động tâm thu đồ đệ mà bọn hắn đều đối với mình có cực lớn tự tin Tốt, tiếp đó. giao đấu t r i n h thức bắt đầu nhị cầu nhìn xem đám người thản nhiên nói muốn người tham dự mình t r e o lên lôi đài cuối cùng thứ tự từ chúng ta phán định nói xong lôi đài chính là ẩm vang mở ra triệt để mở ra mặc cho từ tham dự giao đấu người tiến bảo bầu không khí trầm mặc một cái trước mắt chính là có lần lượt từng bóng người thiểm lược mà lên bất quá chỉ có trước hết nhất đạp lên lôi đài hai người bị lưu lại về phần những người khác toàn bộ bị nhị cầu ném đi trở về bắt đầu đi nhị cầu nhìn xem trên lôi đài hai người mở miệng nói trên lôi đài hai người đều là nhân tiên sơ kỳ xem như miễn cưỡng đạt tới tư cách về phần những cái kia chân chính thiên tiêu thì là còn tại quan sát bọn hắn đều có mình coi trọng đối thủ theo nhị cầu tiếng nói vừa ra hai người nhìn chăm chú đối phương khí tức chậm rãi mãnh liệt lên mặc dù tại rất nhiều thiên tiêu trong mắt hai người cũng không phải là cỡ nào xuất sắc nhưng có thể thiên tuế bên trong bước vào nhân tiên tri cảnh đương nhiên sẽ không là người bình thường so với phổ thông nhân tiên thực lực của bọn hắn rõ ràng càng lớn mạnh một chút không có quá nhiều t h a m dò hai người vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó bọn hắn hôm nay muốn làm chính là bày ra bản thân mạnh mẽ uy thế trong nháy mắt tàn phá b ử a bãi toàn bộ lôi đài hai người này ngược lại là thế lực ngang nhau đến cuối cùng bản lĩnh giữ nhà đều xuất ra rốt cuộc phân ra được thắng bại nhị cầu tay cầm vung lên một đạo bạch mang l ư ớ t đi đem thương thế của hai người trực tiếp chữa trị cùng lúc đó đem hai người đưa xuống lôi đài thản nhiên nói bên thắng chờ đợi một tổ kẻ bại đào thải tại thiên tuế bên trong bước vào nhân tiên tri cảnh cũng không có bao nhiêu người chư thiên trong thế lực tất cả thiên kêu thêm bắt đầu cũng chỉ là chừng trăm người một tổ kết thúc về sau chính là tổ kế tiếp về phần phân tổ toàn bộ nhờ trèo lên lên lôi đài thời gian chỉ cần có hai người trên lôi đài chính là trực tiếp chiến đấu nếu là một người trong đó có thể trên lôi đài đợi đủ một phút không người khiêu chiến chính là trực tiếp chiến thắng bất quá mười mấy tổ quá khứ vẫn không có dạng này người xuất hiện rất hiển nhiên những n à y thiên tiêu không ai phục a i với lại cũng không có ai có thể hoàn toàn áp chế tất cả thiên tiêu chiến đấu tiến hành rất nhanh không đến nửa ngày thời gian vòng thứ nhất chính là tuyên bố kết thúc tại rất nhiều thiên tiêu bên trong ngược lại thật sự là là có mấy cái cực kỳ ưu tú thậm chí trong đó có ba người tại thiên thuế bên trong niên kỷ bước vào nhân tiên đại viên mãn tại rất nhiều thiên kiêu bên trong ba người này tuyệt đối là trong đó người nổi bật vòng thứ nhất kết thúc chỉ còn lại bốn mươi ba người nhìn thoáng qua sát trời vì để tránh cho lãng phí thời gian nhị cầu vung tay lên chân trời lại xuất hiện bốn tòa lôi đài hết thể năm tòa lôi đài cộng đồng tiến hành cha bọn hắn đều tốt yếu a nhạc nhạc ăn uống no đủ xoa mình bụng nhỏ thoải mái nằm tại tuyết t i ể u khanh trong n ự c đắc ý nhìn xem trên lôi đài giao đấu bất quá nhìn hồi lâu nhạc nhạc liền là có chút không thú vị nhạc nhạc nhìn về phía tuyết thiểu khanh trong mắt quay tít một vòng n u lấy y phục của hắn cha nhạc nhạc cũng muốn đi lên chơi đùa nghe vậy tuyết thiểu khanh lông mày n u lại ngươi muốn cùng bọn họ chiến đấu nhạc nhạc liên tục gật đầu gà con mổ thóc đồng dạng nhạc nhạc cảm giác bọn hắn đều không phải là nhạc nhạc đối thủ đối với lời này tuyết thiểu khanh tự nhiên tin tưởng đừng nhìn nhạc nhạc mới trang trọn nhưng thực lực của nàng thật đúng là không phải những này cái gọi là thiên h i ê u kháng được chương ba trăm mười hai nhạc xuất chiến Trường 312, nhạc nhạc xuất một trên lôi đài chiến đấu, tuyết thiểu thụ thường, chiến khanh hắn không nhạc nhạc nhạc nhạc khống chế không nổi lực lượng, lôi là lực đài hơi phải đấu, mà chế sơ do dự, sợ sợ m ý c h ú tháng để người ta giết ta c ế t Một t h này hắn đối nhạc nhạc thực lực có tương đương nhận biết nhìn b ê ngoài n nhạc nhạc cảnh giới tạm thời ổn ổn định ở nhân tiên sơ kỳ nhưng chiến lược của nàng không nói hệ thống cho ban thưởng nhưng là nhạc nhạc bản thân liền là một vị trời sinh trọng đồng người một thế này nhất định vô địch thế gian riêng là trọng đồng cũng đủ để cho nhạc nhạc c h i l ư c tăng lên mấy lần mà ngoại trừ trọng đồng hệ thống cho toàn thân trí tốt cốt chung hai trăm linh sáu khối lại thêm tiên thiên hỗn độn đạo thể còn có sen lẫn tiên kinh cùng nhạc nhạc tại điểm điểm trong bụng kinh lịch bốn năm hồng mông tử khí rèn luyện cái này một hệ liệt nếu là toàn bộ hiện lộ ra đừng nói là những ngày thiên tiêu liền xem như cái tiêu cao cao tại thượng nhị cầu liền có thể bị nhạc nhạc làm nằm xuống ngươi có thể k h ô n g chế ở lực lượng của mình tuyết thiểu khách hỏi ngay vậy nhạc nhạc tay nhỏ q u ấ y q u ấ y mập m ạ p khuôn mặt nhỏ gấp nhữ chung một chỗ những ngày gần đây nàng mặc dù một mực nếm thử khống chế lực lượng trong cơ thể nhưng lực lượng quá mức khổ không phải nhất thời bán hội liền có thể khống chế được nhạc nhạc có thể dùng một chút xíu lực lượng nhạc nhạc dội ra tay nhỏ ngón tay cái cùng ngón trỏ rửa chung một chỗ đặt ở tuyết thiểu khanh trước mặt nhìn n à n g bộ dáng như vậy tuyết thiểu khanh lắc đầu cười một tiếng tốt à đã ngơi ư h ưa thích vậy liền bên trên đi c h ơ i đi bất quá tận lực khống chế lực lượng của mình đừng để người ta làm hỏng k hì hì cha yên tâm nhạc nhạc sẽ đánh nhẹ một chút điểm một bên điềm điểm các loại nữ thì là có chút bận tâm đại nhân vạn nhất nhạc nhạc thụ thương làm sao bây giờ thụ thương nhìn thoáng qua điềm vừa nhìn về phía nhạc nhạc tuyết thiểu khanh lắc đầu chỉ bằng những n à y thiên tiêu coi như nhạc nhạc đứng đấy bất động bọn hắn đều đánh không thương tổn nhạc nhạc toàn thân t r í tôn cốt lại thêm bốn năm hồng mông tử khí tôi thể nhạc nhạc thể chất cũng không phải đùa giỡn mà cái này cũng là vì cái gì tuyết thiểu khanh không lo lắng nàng thụ thương nguyên nhân bởi vì bọn gia hỏa này căn bản không đả thương được nhạc nhạc nghe được tuyết thiểu khanh nhạc nhạc cũng là liên tục gật đầu mẫu thân bọn hắn không đả thương được nhạc nhạc chờ một lát mười hạng đầu tiến ra nhạc, nhạc liền cùng mười hạng đầu giao đấu một cái đi giao đấu tiến hành rất nhanh hai canh giờ về sau mười vị trí đầu chính là cạnh tranh đi ra trong đó ba vị nhân tiên đại viên mãn bảy vị nhân tiên đình phòng đều có thể xưng tiên c h i tiêu tử mười vị trí đầu bên trong tự nhiên cũng cần bài danh bất quá nhị cầu nhìn xem mười hàng đầu trên mặt mang một vòng tiêu d u n g từ giờ trở đi các ngươi liền là tiên đình một thành viên tiếp đó chính là bài danh cạnh tranh chỉ bất quá lần này cạnh tranh phương thức chúng ta muốn đổi một cái đổi một cái đám người đều là hơi nghi hoặc một chút nhưng càng nhiều là đối quy tắc hiếu kỳ ma mươi hàng đầu bởi vì là trở thành tiên đình đệ tử đều là hơi có vẻ hưng phấn đối với tiếp xuống cạnh tranh phương pháp đều không có bất kỳ cái gì dị nghị theo bọn hắn nghĩ v ô luận cái gì cạnh tranh phương pháp đối kết quả cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì mười người đều là lòng tin trăn đầy đối nhị cầu nói chúng ta nguyện ý tiếp nhận bất kỳ cạnh tranh phương pháp Tốt. nhị cầu gật đầu cười tiếp đó các ngươi bài danh liền cần chúng ta đến ữ đại nhân quyết định đến ữ đám người đều là xứ sở mười hạng đầu cũng là sửng sốt một chút đến trong đó một vị nhân tiên đại viên mãn nghi ngờ hỏi trường lão đế nữ đại nhân làm sao quyết định chúng ta bài danh trong lòng bọn họ cũng là có chút bột t r ồ n vạn nhất đế nữ xem a i t h u ậ n mắt liền đem a i định là thứ nhất tên loại phương thức này bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì nắm chắc cả yên tâm đế nữ đại nhân cũng sẽ lấy thực lực của các ngươi phán định nhị cầu nói xong tuyết thiểu khanh chính là vớt vớt nhạc nhạc đầu cười nói nhạc nhạc đi qua đi nhạc nhạc, nhạc nhẹ gật đầu nhỏ nhắn xinh xắn thân thể chính là lảo đảo nghiêng ngã bay đi tại mọi người nhìn soi mói bay thẳng đến, đến lôi đài lúc này mới rơi xuống đặt nông đôn ngồi dưới đất h ô mệt mỏi quá a nhạc nhạc thở hổn hển một câu chửi thể mãi thanh mai khi nói nghỉ ngơi một cái nhạc nhạc chính là nhìn về phía mười vị trí đầu lắc lắc c ung dung đứng lên đến một tay chống n ạ n h một tay chỉ đám người kiểu quát các ngươi đều tới mười người đưa mắt nhìn nhau nhưng đối mặt nhạc nhạc chào hỏi bọn hắn cũng không dám không nghe theo nhao nhao cấp đến lôi đài thận trọng đứng tại nhạc nhạc trước người trên mặt đều treo nồng đầm tiếu dung cùng lúc đó nhị cầu thanh âm cũng là chuyển đến các ngươi bài danh quy tắc liền là các ngươi mười người liên thủ cùng đến nữ chiến đấu dựa theo bị đào thải chính tự sắp xếp thứ tự cái gì mười người tất cả giật mình xem lễ cường giả cũng đều là t r ợ n mắt hốt mồm nhất là mười vị trí đầu chỗ thế lực sắc mặt càng là không khỏi tái đi vạn nhất trong chiến đấu không cẩn thận để đến nữ đập lấy đụng như vậy bọn hắn ông trời của ta không dám tưởng tượng a mười vị trí đầu càng là sụp đổ bọn hắn nhìn trước mắt tiểu bất điểm đều là khóc không ra nước mắt chiến đấu đùa gì thế vừa trăng tròn tiểu bất điểm chỉ sợ còn không có tu luyện dù là thiên phú lại thế nào cường hãn cùng bọn hắn tu luyện gần ngàn năm so sánh cũng kém xa làm a mười người nhìn xem nhạc nhạc sắc mặt xoắn suýt như thế một cái tiểu bất điểm non bóp ngâm nước đứng còn đều đứng không vững bọn hắn cảm giác hơi c h ẳ n g thử liền có thể để nhạc nhạc ngã sắp xuống các người ra tay đi ngay tại mười người xoắn suýt lúc nhạc nhạc giòn tiếng nói nàng muốn bắt t r ư ớ c tuyết thiểu khanh đưa bàn tay thả lỏng phía sau nhưng cánh tay quá ngắn quá béo căn bản làm không được động tác này thậm chí còn kém chút để cho mình ngã sắp xuống nhìn thấy trang diện này trong mười người tâm càng l à hoàng một nhóm kém chút nhịn không được tới đỡ ở nhạc nhạc vạn nhất ngã sắp xuống lựa bịp bên trên mình coi như mình b v người. Người lúc này g k h ô tuyết thiểu khanh thanh âm truyền vào mười người trong thai làm cho mười người nao nao thuận thanh âm nhìn lại vừa hay nhìn thấy tuyết thiểu khanh đôi lấy bọn hắn mỉm cười gật đầu cái này mặc dù đế tôn nói như vậy nhưng đến lúc đó vạn một đã xảy ra chuyện gì bọn hắn vẫn là đảm đường không nổi a lấy đế tôn thực lực đủ để tại chúng ta làm bị thương đế nữ trước đó đem đến ữ cứu ra nếu không chúng ta xuất thủ một người trong đó mở miệng thử hỏi một phút bên trong như không người xuất thủ toàn bộ hủy bỏ tiên đình tư cách nhị cầu m ộ t câu chỉ để đem mười người đẩy lên bên vách núi mười người liếc mắt nhìn nhau cắn răng xuất thủ chương ba trăm mười ba nhạc nhạc trò chơi chương ba trăm mười ba nhạc nhạc trò chơi mười người quay đầu nhìn về phía nhạc nhạc cắn chặt hàm răng lấy hết dũng khí đến ữ đã tội vanh ba bàng bạc khí tức phun trào mà ra mười người nhìn c h ầ m chằm nhạc nhạc tay cầm có chút nắm lên t ừ n g đạo linh lực ba động lấp lóe tại mười người quanh thân sau một khắc mười người cắn răng một cái thăm dò một kích chính là công hướng nhạc nhạc cùng lúc đó chư thiên tất cả cơn giả đều là nhịn không được ngừng thở nhất là mười người chỗ thế lực thân thể đều là nhịn không được run nhẹ nhẹ trên trán mồ hôi lạnh ngứa ra ánh mắt của bọn nháy mắt cũng không nháy mắt sợ xuất hiện cái gì ngoài ý m u ố n đến lúc đó bọn hắn chết cũng chết mình bạch ta đối mặt mười người mạnh mẽ một kích nhạc nhạc trước mắt to hoàn toàn chưa kịp phản ứng nhỏ nhắn xinh s ắ n thân thể bị linh lực nhấc lên gió lốc thổi lung la lung lay thấy cảnh này trên lôi đài mười người sắc mặt đều là hơi hơi trắng lên rốt cục lực lượng cùng bạo triệt để bao trùm nhạc nhạc trái tim tất cả mọi người đều l à đ ố n g nhiên một nắm chặt không khí một trận yên tĩnh t ĩ n h làm người ta hoảng hốt ngắn n g i một cái trước mắt nhưng tại mọi người giác quan bên trong lại là tựa như vượt qua cả đời ha ha ha ngựa qua cùng cơn bên trong bạo đám người lôi mắt đều là theo bản năng nhìn về phía tuyết thiểu khanh theo bọn hãng nghĩ nhạc nhạc sở dĩ bình yên vô sự hiển nhiên là tuyết t i ể u khanh xuất thủ chỉ là tuyết thiểu khanh chỉ là lẳng lặng nhìn lôi đài đối với ánh mắt của mọi người nhìn như không thấy mà trên lôi đài mười người thì là nhìn c h ầ m c h ầ m nhạc nhạc ánh mắt bên trong có một vòng vẽ kinh hãi chỉ có bọn hắn rõ ràng cảm nhận được hóa giải bọn hắn liên thủ một k í c h cũng không phải là tuyết thiểu khanh mà là nhạc nhạc lực lượng bản thân làm sao có thể mười người tự lẩm bẩm đều là có chút không thể tin tại nhạc nhạc trên thân bọn hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại khiến người ta run sợ không thôi nhưng là như thế lực lượng cường đại thật là một cái vừa trăng tròn em bé có, thể có. bật hoặc đi các ngươi tiếp tục a nhạc, nhạc nhạc nhìn xem mười người trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tiêu dùng dù sao nàng cũng đứng c h ô n g vững may mà liền trực tiếp ngồi dưới đất mắt to nháy nháy ngược lại là có chút đáng yêu thấy thế mười người cười khan một tiếng đại tiểu thư này hiển nhiên là đem chiến đấu xem như trò chơi bất quá đế nữ phân phó bọn hắn cũng không dám không vừa lòng mười người hít sâu một hơi lẫn nhau động viên một phen trên người vì thế cường hắn hơn hiểu do nhạc nhạc một tia thực lực mười người lực lượng cũng là bông u ra một chút đế nữ phải cẩn thận mười người nhắc nhở một tiếng hào quang rừng rực từ mười trên thân người hiện ra bàng bạc lực lượng giống như có thể xuyên tấu hư không đồng dạng lôi đài có chút rung động tiếp nhận áp lực cường đại lực lượng ngưng tụ m à lên mười người đồng thời khẽ quát một tiếng cánh tay đột nhiên vung lên linh lực mãnh liệt như cùng chiều mang theo tựa là hủy diệt lực lượng nghiền ép m à tới nhạc nhạc ngồi dưới đất nhìn xem tựa như trường hà đại giang đồng dạng công kích hiếu kỳ nháy nháy mắt tay nhỏ có chút rối ra làm ra một bộ vớt ư ve tư thế sau một khắc vênh ba bàng bạc lực lượng trong nháy mắt cùng nhạc nhạc tay nhỏ tiếp xúc tại mọi người khẩn trương dưới ánh mắt chính là kinh ngạc nhìn thấy cái kêu bàng bạc có thể so với chân tiên lực lượng tại tiếp xúc đến nhạc nhạc tay nhỏ trong nháy mắt đúng là vỡ vụn thành từng mảnh liền tựa như chưa hề xuất hiện qua ngay sau đó nhạc nhạc nhẹ nhàng huy vũ cánh tay một cái mười người liên thủ một kích chính là tùy tiện vỡ vụn khanh khách chơi vui chơi vui nhạc nhạc cười khanh khách lên sau đó một đôi béo ỉ cánh tay chính là nhẹ khinh vũ động lên tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm ánh mắt bên trong một cố lực lượng của mãnh đột nhiên xuất hiện trên lôi đài là đế nữ đ â y nhiên xuất hiện trên lôi đài là đế nữ, lực lượng. Ông trời của ta, đế nữ không phải mới trăng tròn sao cố lực lượng này làm sao nói nhảm ngươi cho rằng đế nữ giống như ngươi tám tuổi đều không ngừng sữa người đánh giám lao tử năm tuổi liền dứt sữa ba ai yêu năm tuổi dứt sữa còn đáng giá khoe khoang người bất quá đến ữ lực lượng đúng là quá cường đại liền ngay cả lao phu đều cảm giác được cực mạnh lực các bách ai người so với người tức trên người nghĩ tới ta lao đệ trăng tròn thời điểm còn k ệ ra còn đâu k có thể hay không đừng để cập ta khu khu tận lực tận lực lao đệ yên tâm ta sẽ không đem ngươi mười tuổi nhìn lén thúy lan tắm dựa sự tình nói ra k ba cho tới hôm nay đám người giờ mới hiểu được tuyết tiểu khanh một mực không có xuất thủ vẹn vẹn nhạc nhạc lực lượng cũng đủ để đối phó trên lôi đài mười người tại mọi người cảm thán phía dưới nhạc nhạc càng ngày càng hăng say lực lượng của m á n h tại bàn tay nhỏ của nàng phía dưới tùy ý huy sai lấy đối diện mười người sắc mặt tái nhợt như tờ giấy bọn hắn thình lình phát hiện mình đắm người thực lực lại còn không bằng v ừ a t r ă n g tròn đến nữ liền cái này bọn hắn còn tự xưng thiên chi tiêu từ đâu đơn giản quá mất mặt đương nhiên hiện tại trọng yếu nhất là muốn tại đến nữ của ngôi loạn tạc phía dưới bảo trụ mình a ba nhưng vào lúc này một tiếng hét thảm chuyển ra chỉ gặp trên lôi đài một người một cái né tránh không kịp bị nhạc nhạc công kích đánh trúng cả người bay ngược ra ngoài hung hăng nện ở bên bờ lôi đài kém một chút liền bị đánh ra ngoài v a n g ba ngay tại hắn âm thầm may mắn lúc lôi đài ẩm vang chấn động đúng là tại giữa lôi đài xuất hiện một cái khổng lồ vết rách mà bên bờ lôi đài người kia càng là ngạnh sinh sinh bị chấn sung dưới còn lại chín người trận mắt hốt m ồ m run lầy bầy trên lôi đài đã là tối vô t h i ê này n chỉ có bạch bạch n ộ n n ộ n nhạc nhạc còn đang không ngừng cười duyên lực lượng trong cơ thể cũng là càng phát của bạo cơ hồ hoàn toàn không nhận nhạc, nhạc khống chế cũng may mắn nhạc nhạc thể chất tại hồng m ô n g tử khí rèn luyện phía dưới cực kỳ cứng hãn nếu không cỗ này lực lượng khổng lồ không chỉ có sẽ làm bị thương hắn người càng biết làm bị thương nhạc nhạc chơi hưng phân lúc nhạc nhạc tay nhỏ không ngừng đập vào lôi đài đủ để ngăn chặn bất kỳ nhân tiên công kích lôi đài tại nhạc nhạc tay nhỏ dưới không ngừng rung động một khối cục đá to lớn từ trên lôi đài rơi xuống c u ố i cùng hóa thành một miệng còn lại chín người trốn ở lôi đài nơi hẻo lánh toàn lực chống lên phòng ngự ngăn cản lực lượng cùng bạo các ngươi đến cùng t à chơi nha nhạc, nhạc, nhạc nhìn xem xó sình bên trong chín người nhỏ tay khẽ vây chín người đều là khóc không ra nước mắt ngài trò chơi này muốn mạng à chúng ta không chơi nổi bất quá sau một khắc chín người chính là phát hiện tại nhạc nhạc nhỏ tay khẽ vây phía dưới bọn hắn đúng là k h ô n g chế không nổi bị nhạc nhạc kéo tới cùng lúc đó a ba tiếng kêu thảm thiết đau đớn trong nháy mắt vang vọng lôi đài chương ba trăm mười bốn hiến b ậ t quý chương ba trăm mười bốn hiến b ậ t quý bị nhạc nhạc như thế kéo một phát đám người phòng ngự trong nháy mắt vỡ vụn lực lượng cùng bạo không có một tia trở ngại toàn bộ tàn phá bừa bãi tại chín trên thân người Tại một trận giữa tiếng kêu gào thê thảm chín người đem hết toàn lực hướng phía ngoài lôi đài nhảy tới rốt cục mượn công kích lực lượng chín người toàn bộ nhảy ra lôi đài miễn cưỡng bảo vệ tính mệnh nhìn thấy chín người đều rời đi lôi đài nhạc nhạc chu miệng cũng là không có hứng thú thời gian dần trôi qua trên lôi đài lực lượng của bạo chính là chậm lại bất quá toàn bộ lôi đài đã bị tàn p h á không ra bộ dáng rất rõ ràng đã triệt để báo hỏng nhạc nhạc đứng người lên hoảng du hai lần chính là lảo đảo nghiêng ngã bay xuống lôi đài cuối cùng nện ở tuyết t i ể u khanh trong ngực q u y ề miệng nói cha cùng chơi có bọn hắn chơi không có ý nghĩa. ý tốt h những này thiên chi tiêu tử, căn bản gánh không được nhạc nhạc tàn phá.、Tuyết、thiểu khanh nhị hắn ự lực c căn được cười cười, nói, Vậy sau này, liền để nhị cầu lớn, liền sai sau biệt tri nói. chơi với ngươi. bản bọn tử, tàn Tuyết t quá kêu này này, Vậy để lắm tốt lắm nghe đến lời này nhạc nhạc lúc này mới mặt mày hớn hở tại tuyết thiểu khanh thân bên trên trở mình đen lúng liếng mắt to nhìn về phía chân trời nhị cầu cao hứng híp bắt đầu tuyết thiểu khanh đồng dạng cười nhìn lại cảm nhận được ánh mắt hai người nhị cầu xoay qua chỗ khác trên mặt tươi cười khe gật đầu tựa hô không có, có ý thức đến thuộc về mình tiếp nạ sắp đến tiếp đó chuyên ê bố t dù, dù sao tại thời khắc cuối cùng đám người đều nghĩ đến rời đi lôi đài ba vị nhân tiên đại viên mãn là thoát ly lôi đài nhanh nhất về phần những người khác cũng đều là ra sức thoát ly cho tới thực lực càng yếu rời đi lôi đài tốc độ càng chậm cũng chính là bởi vậy ba cùng đầu lúc i ề n t r đó nhạc nhạc hôm nay biểu hiện cũng là thông qua các loại phương thức cấp tốc chuyển phát ra ngoài tất cả mọi người đều biết tiên đình đệ nữ là một vị trời sinh tiên nhân tương lai nhất định tung hoành vô địch tồn tại cho tới tiên đình thanh danh cũng là tăng lên trên diện rộng đối với cái này tuyết thiểu khanh cũng không có ngăn cản cái gọi là mang ngọc có tội đó là đối kẻ yếu mà nói với hắn mà nói vô luận nhạc nhạc có như thế nào thiên phú hắn đều có niềm tin tuyệt đối có thể bảo hộ nhạc nhạc theo tiên yến sắp kết thúc rốt c ụ c tại lúc này thiên sơn môn cung c h ú c đế tôn mừng đến thiên kim đặc biệt hiến dây vàng áo ngọc một kiện là đến ữ khánh sinh một đạo tiến quát đột nhiên tại tiên yến vang lên chỉ gặp một vị láo giả từ trong đám người đứng lên đến, bước nhanh đi hướng trước trong tay còn bưng lấy một kiện hoa lệ quần áo hắn không dám áp sát quá gần rất nhanh chính là ngừng lại duy trì hiến vật quý tư thế tuyết t h i ể u khanh nghiêng đầu sang chỗ khác tay cầm vung lên dây vàng áo ngọc liền là xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn đây là một kiện tiên bảo nhìn trời sơn môn mà nói tuyệt đối là cực kỳ c h â n quý đem dây vàng áo ngọc đưa cho nhạc nhạc tuyết t h i ể u khanh hỏi thích không nhạc nhạc n h ọ ỏ vung tay lên dây vàng áo ngọc chính là xuyên qua trên người nàng tiên diễm sắc thái đem nhạc nhạc làm nổi bật tựa như một vị tiệu tiết tử k h a khách tốt quần áo đẹ đẽ ngồi tại tuyết th nhạc nhạc khoa tay múa chân triển hiện ý phục của mình trong mắt to tràn đầy yêu thích ưa thích l i ề n tốt tuyết thiểu khanh luốt vuốt đầu của nàng sau đó nhìn về phía thiên sơn môn láo giả cười nói lễ vật của ngươi ta rất ưa thích ngay vậy lão giả đại h ỉ vội vàng nói đế tôn ưa thích là ta thiên sơn môn vinh hạnh tuyết thiểu khanh phất phất tay cùng lúc đó một vị tiên đình đệ tử xuất hiện tại trước mặt láo giả cười nói theo ta đi lĩnh thường a lão giả thần sắc càng là vui sướng đa tạ đế tôn đa tạ đế tôn lão giả không ngừng nói lời cảm tạ trong lòng của hắn rất rõ ràng một kiện tiên bảo đối với mình mà nói có lẽ là bảo vật khó được nhưng ở tiên đ ỉ n h tiên bảo cũng chỉ là phổ thông đồ chơi hắn thật không nghĩ tới mình tiên bảo có thể có được đế tôn yêu thích đây quả thực quá vui mừng mộ tổ cháy rồi mơ mơ màng màng lao giả theo tiên đ ỉ n h rời đi tiên yến về phần ban thưởng không cần hỏi khẳng định muốn so mình dâng lên tiên bảo muốn tốt thấy thế tất cả mọi người đều đỏ mắt đế tôn đây là chúng ta linh sơn các trí bảo trấn các linh sơn hôm nay đặc biệt dâng cho đế tôn chúc mừng đế tôn mừng đến h i nữ này linh sơn có thể làm đến ữ đồ chơi mong rằng đế tôn nhận lấy lại là một người trực tiếp đem tự mình trí bảo đem ra trong các những người khác sắc mặt đều là hơi hơi trắng lên không có linh sơn linh sơn c á t còn có thể gọi linh sơn c á t sao tuyết t h i ể u khanh trực tiếp nhận lấy hơi luyện hóa khổng lồ linh sơn chính là biến thành lớn chừng bàn tay đem chơi một chút chính là đưa cho nhạc nhạc coi như nhỏ đồ chơi nha thật nặng nhạc nhạc tiếp được linh sơn ê a một tiếng kém chút đem linh sơn trực tiếp t u ộ tay bất quá nàng rất nhanh chính là thích tướng linh sơn trọng lượng ném đến ném đi khanh khách cười không ngừng thế là linh sơn các các chủ cũng là bị tiên đình đệ tử mang đi ngay sau đó tất cả mọi người nhao nhao dâng lên bảo vật trong đó không thiếu có người đem tự mình toàn bộ nhà làm đều hiến đi ra lấy tranh thủ nhạc nhạc niềm vui bất quá vừa trăng tròn tiểu hải tử nào biết được bảo vật c h â n quý cho nên từng kiện bảo vật tại nhạc nhạc trong mắt liền làm một chút đồ chơi bất luận c h â n quý chỉ cần chơi vui nàng liền ưa thích liền cảm thấy hứng thú không dễ chơi tùy tiện đụng phải mấy lần chính là ném qua một bên không tiếp tục để ý cho tới tất cả mọi người đối bảo vật của mình đều là không có trước đó tự tin dù sao bọn hắn cũng không biết h a i tử đầy thắng đến cùng thích gì đổ v ợ lúc này bọn hắn vô cùng hy vọng có thể có một cái trăng tròn em bé đến chỉ điểm bọn hắn một cái theo hiến vật quý người càng ngày càng nhiều bảo vật cũng là càng ngày càng nhiều có thể làm cho nhạc nhạc dẫn lên hứng thú lại là càng ngày càng ít dù sao nhạc nhạc cũng là có kiến thức em bé đám người cũng là ý thức được điểm này đều là âm thầm p h ấ n hận sớm biết như thế mình liền cái thứ nhất hiến vật quý khi đó đế nữ nhiều dễ l ư a gạn hiện tại đã thấy nhiều muốn để đế nữ động tâm quá mức khó khăn bất quá đã tới mặc kệ có hay không khen thưởng bọn hắn đều muốn dâng lên hạ lễ nếu không vạn nhất bị tiên đình ghi lại cuộc sống sau này sợ rằng sẽ không dễ chịu à. đối với hiến đi lên bảo vật tuyết thiểu khanh ai đến cũng không có cự tuyệt mặc dù không có vật gì tốt nhưng đây là đối nhạc nhạc c h ú c phúc hắn không thể cự tuyệt Trưng Trưng người người duyên. cho các người cơ duyên. 315, cho các người cơ duyên. đợi đám người dâng tặng lễ vật kết thúc về sau tiên đình đám người cũng là nhao nhao dâng lên lời c h ú c phúc của mình rất nhiều tiên đình đệ tử nhao nhao đem tích lũy mấy năm bảo vật toàn bộ hiến tặng cho nhạc nhạc so với cái khác tiên đình đệ tử dâng lên bảo vật cấp độ rõ ràng cao hơn ra không ít với lại đại bộ phận bảo vật đều là đặc biệt nhằm vào hải tử chỉ tiếc nhạc nhạc thiên tư vượt qua tất cả mọi người đón trước cho nên đám người dâng lên bảo vật cũng chỉ có thể trở thành nhạc nhạc đồ chơi thằng đến cuối cùng nhị c ầ u đám người lúc này mới nao nao dâng tặng lễ vật bọn hắn hạ lễ tự nhiên càng phải cao hơn một bậc ngoại trừ hùng vương mật ong bên ngoài những người khác xuất ra tất cả đều là chân tiên cấp bậc bảo vật thậm chí có ngày tiên trí bảo những bảo vật này Đối nhạc nhạc mà nói ngược lại là hơi có chút trợ g i ú t bất quá đối với chư nhiều bảo vật nhạc nhạc thích nhất lại là hùng vương mật ỏng nhạc nhạc trực tiếp ngồi trên b à n ôm một vò so với chính mình còn lớn hơn mật ỏng tay nhỏ không ngừng vươn vào trong đó hoặc hùng vương tư thế đắc y ăn nhìn xem một màn này nhị cậu đám người khỏe miệng hơi quất chỉ có hùng vương quét miệng cũng ôm một vò mật ỏng và nhạc nhạc mắt lớn t r ừ n g mắt nhỏ còn không ngừng dạy nhạc nhạc làm sao ăn càng mỹ vị hơn nhưng vào lúc này ta đại yến tiên cung hắc q u n tiên cung hồng trạch tiên cung ninh trạch tiên cung thiên hoa tiên cung vũ lạc tiên cung các loại lục đại tiên cung trung trúc đế tôn mừng đến hải nữ đặc biệt hiến ta tiên đ ỉ n h t r u n g quanh lớn nhỏ bảy mươi bảy tòa thế lực lãnh thổ trong đó bao quát thiên tiên thế lực thiên tuyến núi đại hiến lao tổ các loại sáu người cùng kêu lên quát cùng lúc đó bọn hắn xuất hiện tại tuyết t i ể u khanh trước người nhao nhao không mình hành lễ nghe được bọn hắn mà nói tất cả mọi người đều là hơi kinh hãi người khác hiến vật quý vật cái này lục đại tiên cung vậy mà trực tiếp dâng lên lãnh thổ liền ngay cả nhị cậu đám người đều là nao nao nội tâm đâu chỉ một cái ngoạo tạo a đơn giản liền là khá lắm không ngừng a tuyết thiểu khanh nhìn về phía sáu người n h ặ t tiếng nói bình thân a sáu người đều hơi hơi ngồi thẳng lên tại tuyết thiểu khanh nhìn soi mói đại hiến lao tổ tay háo vung lên hấp hối thạch kinh tiên các loại t i ê n t u ế núi năm đại sân chủ liền là xuất hiện ở nơi đây cùng lúc đó năm người khác cũng đều là tay háo huy động từng đạo bóng người liền đột nhiên như vậy xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt những người này đều là các đại thế lực thủ lĩnh bị đại hiến lao tổ sáu người mang đến mục đích tự nhiên là để bọn hắn thần phục tiên đình so với t i ê n t u ế núi năm đại sân chủ Bọn bọn hắn rõ ràng là hạnh phúc nhiều, chỉ, bọn hắn tối đa cũng liền phúc chỉ, rõ là là tối đa mọi ặ t tính thạch thiên thể thật t mũi bầm giở, không có gì nguy hiểm tính mạng, mà thạch kinh thiên các loại năm kinh loại đại dở, không chủ, nguy sân gì có các có đều là thật sự r n thương à, thậm chí, lúc nào cũng g thậm thể chí, à, lúc có ở ra người ở đây mậu bất lúc hát quên láo tổ một cái thi đấu túi đem trước mặt một cái thế lực thủ lĩnh một bàn tay đập trên mặt đất h u n g tận nói còn không tham kiến đế tôn rất hiển nhiên những thế lực này thủ lĩnh đều bị đại yến lao tổ đám người dày vò sợ lập tức quỳ dạp xuống đất nhao nhao mở miệng chúng ta bãi kiến đế tôn đại nhân nguyện mang giới trướng đệ tử Bái nhị ậ p tiên đỉnh, khẳng đ n tôn đại nhân thu lưu. Nhìn xem đám người, tuyết thiểu khanh nhạt h thu thiểu đế đại đám tuyết lưu. xem cầu ư ờ i tiếng, một nhìn nhị phía về c nói. Bọn hắn liền ngươi. Vâng. Nhị giao cho lý xử cầu đáp ứng một tiếng chính là đi vào bên người mọi người nhìn xem đám người n ị n h nọt ánh mắt âm thanh lạnh lùng nói tất cả đi theo t a nói xong hắn chính là trực tiếp q u a n người đám người không dám thất lễ tại đại yến lao tổ đám người thúc giục dưới vội vàng đi theo tại chỗ chỉ còn lại thiên t u ế núi năm đại sân chủ vẫn như cũ ở vào trong hôn mê sắc mặt trắng bệnh hấp hối đế tôn bọn hắn là thiên tuế núi n a m đại sơn chủ là thiên tuế núi thủ lĩnh đại y ế n lao tổ hợp thời nói tuyết tiểu khanh nhẹ gật đầu nhìn xem một chút trầm mê ở mật ong nhạc nhạc tay cầm vung lên từng sợi quan g mang chính là bao phủ năm người máu tanh như thế chẳng diện tốt nhất vẫn là đừng để nhạc nhạc nhìn thấy tại quan g mang bao phủ xuống n a m đại sơn chủ thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục rất nhanh nhìn b ê ngoài n n a m đại sơn chủ thương thế đã hoàn toàn khôi phục cùng lúc đó năm đại sơn chủ đều là chậm rãi mở mắt ra sau đó đều là bỗng nhiên đứng dậy cảnh giác nhìn xem bốn phía bọn hắn sau cùng ký ức còn dừng lại tại gặp tập kích một khác bất quá khi bọn hắn nhìn thấy hết thẻ chung quanh đôi mắt đều là mở mịt lên nơi này không giống như là bọn hắn khối kia xó xỉnh a rất nhanh năm người ánh mắt chính là nhìn thấy đại yến lao tổ sáu người năm người đồng tử có chút c o r ụ t lại là các ngươi đại yến lao tổ năm người làm thiên tiên cường giả tự nhiên là vô cùng có nổi tiếng thiên thuế núi năm đại sân chủ mặc dù không phải đều thấy tận mắt bọn hắn nhưng cũng đều là gặp qua chân dung của bọn họ cho nên năm đại sân chủ liếc mắt một cái liền nhận ra đại yến lao tổ đám người vừa nói xong năm đại sơn chủ sắc mặt lại là biến đổi bọn hắn phát hiện cảnh giới của mình vậy mà hoàn toàn bị giam cầm lên toàn thân linh lực đều khó mà điều động các ngươi có ý tứ gì thạch kinh thiên âm thanh lạnh lùng nói hát huyên lão tổ lạnh hừ một tiếng nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo còn không tham kiến đế tôn nói xong hắn lại là vung tay lên trực tiếp đem năm đại sơn chủ hướng phía tuyết t h i ể u khanh phương hướng nhấn trên mặt đất ép buộc năm đại sơn chủ quỷ giảm xuống đất năm sát mặt người khó coi không ngừng dãy rồi lấy nhưng thực lực bị giam cầm bọn hắn làm sao có thể đảo thoát hát quên láo tổ ma c h ả o thạch kinh thiên hơi khẽ nâng lên đầu vừa vặn cùng tuyết thiểu khanh đối mặt cùng một chỗ trong nháy mắt thân thể của hắn đ ố n g nhiên cứng đờ linh hồn đều là rung động bắt đầu tuyết thiểu khanh trong mắt uy nghiêm để hắn đều là không dám xúc phạm mảy may đế tôn nghĩ đến hát quên láo tổ xưng hô thạch kinh thiên thì thào một tiếng tầm mắt có chút một thấp tránh đi tuyết thiểu khanh ánh mắt hắn lúc này mới nhớ tới gần nhất vang vọng chư thiên tiên đình có vẻ như đã sớm đem hát quên láo tổ đám người đã thu phục được người này chẳng lẽ liền là tiên đình đ Các hạ. Thạch hạ. Bảnh. kinh thiên vừa m u ố n mở m i ệ n nhưng, quên g khắc, hát sau một l xong tổ một b à tay, quất vào đầu hắn bên trên. Đế tôn. Thạch、kinh、thiên t đầu vào hắn Hô kinh bên n r đế mắt, vừa muốn vừa p hắc ả n kháng, nhưng nghĩ khanh nghiêm kia thiểu cái tới tuyết thiểu khanh cái kia uy nghiêm đôi uy m t thế không khỏi yêu dưới. Đế tôn, không biết tìm khi không khỏi không dưới. Đế sùng yêu huyên ú n đến đây, cần g ta đây, c làm h ệ n Bảnh. nói xong, gì. hát Vừa u lão tổ lại một cái tát thạch kinh thiên nổi giận gầm lên một tiếng lao hôn đạn kia không dứt. lao tử đầu cứ như vậy tốt gõ. là chúng ta tìm ngươi tới không phải đế tôn chỉ bằng các người có tư cách gì để đế tôn tự mình tìm ta chúng ta tìm ngươi đến là vì cho các ngươi cơ duyên h á c n u y ê n lão tổ trả lời vấn đề của hắn cơ duyên cơ duyên gì tự nhiên là thần phục tiên đình tuyết t h i ể u khanh ngồi tại cao vị bên trên vừa cùng nhạc nhạc nói chuyện một vừa nhìn h á c n u y ê n lão tổ cùng thạch kinh thiên có như thế một cái cấp dưới quả thực là bất lo không thiếu chương ba trăm mười sáu thu phục thần long lão tổ chương ba trăm mười sáu thu phục thần long lão tổ cha ngươi nếm thử mật ong rất ngọn nhạc nhạc trên ngón tay chán một chút mật ong đưa tới tuyết thiểu khanh bên miệng tuyết thiểu khanh nhẹ nhàng bắt lấy bàn tay nhỏ của nàng bờ môi hơi nhấp một điểm gật đầu cười rất ngọt hì hì cha thích không ưa thích nhạc nhạc cho cha đều ưa thích nhạc nhạc cười hì hì đem ngón tay mật to ngăn sạch sẽ lại chán một chút đưa tới tuyết thiểu khanh bên miệng cha cho ngươi bên này vui vẻ hòa thuận một bên khác thạch kinh thiên có thể bị đánh thẳm rồi cơ hồ là không nói một câu liền chịu hát bên láo tổ một trưởng cho tới bây giờ hắn toàn bộ đầu góc đều đáng ngậu cái khác bốn đại sân chủ thì là ngoan ngoan quỷ ở một bên túi đầu đối với chuyện như thế này lấy thực lực của bọn hắn vẫn là không lẫn vào vi d i ệ u trọng yếu nhất chính là bọn hắn sợ mình mới mở miệng cũng chịu một trận đánh còn muốn hỏi điều gì hát uyên lão tổ đánh lên miệng nhìn xem thạch kinh tiên vui vẻ nói thạch kinh tiên nhẹ nhàng lắc lắc đầu miễn cưỡng để cho mình thanh tỉnh một chút hắn trừng mắt hát uyên lão tổ miệng giật giật lại là không có dám mở miệng nhìn cái gì vậy ba lại một cái tát làm cho thạch kinh tiên mắt t r ợ n trắng trong lòng phẫn nộ nhưng cũng là không thể làm gì lúc này hắn cũng là nhận rõ tình thế hít sâu một hơi hắn đột nhiên ngầm đầu hung tợn chừng mắt hắc huyên lao tổ tiếng giống nói ta thạch kinh thiên thần phục tiên đình ba lấy vô cùng tàn nhẫn nhất tư thái nói ra nhất sợ lời nói không có chút nào ngoài ý mớn nên đón hắn lại một cái tát ba bản tọa không điếc đế tôn cũng không điếc vạn nhất hù đến đế nữ để ngươi nha ăn không được ôm lấy đi hắc huyên lão tổ mắng thạch kinh thiên vừa muốn nói gì lúc này tuyết thiểu khanh ánh mắt rốt cục nhìn lại hắn chỉ là vung tay lên liền đem năm đại sơn chủ đỡ dậy thuận tay đem bọn hắn đều giam cầm giải trừ cùng lúc đó năm đại sơn chủ trước người nhiều năm viên đạo ma đan ăn hết đối với các ngươi có chỗ tốt tại hát quyên lão tổ các loại năm người nhìn soi mói thạch kinh thiên cắn răng một cái chính là nuốt vào đạo ma đan cái khác bốn đại sơn chủ tự nhiên lại không dám do dự cũng là nhao nhao nuốt về sau năm người sát mặt đều là khổ số dưới hiển nhiên bọn hắn cũng là minh m ạ c h lúc này tính mạng của bọn hắn quyền đã triệt để chuyển giao cho tuyết thiểu khanh liền xem như tự sát cũng là đi qua tuyết thiểu khanh đồng ý tốt, tất cả đi xuống a tuyết t i ể u khanh p ấ t p ấ t tay tại năm đại sơn chủ trong thất hồn lập phách chính là bị đại h ế n lao tổ đám người mang theo rời đi l ã o thạch ra về sau chúng ta liền là người một nhà hát huyên lão tổ ô m thạch kinh thiên bả vai nếp miệng cười một tiếng tựa hồ trước đó ngược đái thạch kinh thiên người không phải hắn đ ồ n g dạng thạch kinh thiên sầm mặt lại hắn quay đầu nhìn về phía hát huyên lão tổ lạnh lùng nói đem ngươi móng vuốt lấy ra ai nha hát huyên lão tổ lông mày nhữ lại làm sao vừa gia nhập tiên đ ỉ n h liền muốn khiêu chiến ngươi tiền bối tiền bối thạch kinh thiên cười lạnh một tiếng tay cầm trực tiếp bắt lấy hát u y ê n lão tổ cánh tay cường đại sương nắm làm cho xương cốt k h a n khách vang lên hư á láo tổ sắc mặt cũng là xuống, cảnh cáo c sắc cũng cảnh quên xuống, nói.、Hôm、nay đế nữ khánh sinh, bản tọa không tính toán n là tổ mặt trầm tọa Hôm g với đế ơ ngươi i nếu muốn đánh đỡ, qua hôm nay, bản qua hôm thạch ọ a p bồi. Hử! h t kinh thiên lạnh hừ một tiếng đem hắc huyên lão tổ cánh tay dứt bỏ mang theo bốn đại sân chủ chính là nhanh chân rời đi tùy tiện tìm một cái không người vị trí ngồi xuống đối với thạch kinh thiên mấy người tuyết thiểu khanh không có quá nhiều để ý hắn đại bộ phận tâm thần đều chú ý tại nhạc nhạc trên thân trong lúc nói cười hai cha con đều là có chút vui vẻ a nhưng vào lúc này tuyết t i ể u k h a n khẽ di một tiếng tại khống chế của hắn bên trong vậy mà lại nhiều thêm một vị thiên tiên là thần long hoàng triều lão tổ tuyết t h i ể u khanh tự nói một tiếng bây giờ có được đạo ma đan trừ hắn ra cũng chỉ có long ngạo thần còn có hai viên mà long ngạo thần có thể tiếp xúc đến thiên tiên cũng chính là thần long lão tổ có ý tứ tuyết t h i ể u khanh cười cười khống chế thần long lão tổ đây cũng là mang ý nghĩa thần long hoàng triều cũng triệt để biến thành tiên đình phụ thuộc chỉ bất quá cái này phụ thuộc trước mắt còn trong bóng tối bốn thần long hoàng triều long n g o thần mang theo n h ạ lão tiến nhập thần long tử thần long từ bên trong có một đạo cửa ngầm tồn tại long nạo thần mở ra cửa ngầm mang theo nhạc lao xâm nhập trong đó theo càng lúc càng thâm nhập lực lượng cũng là càng lúc càng ngầm nặc lao tổ nơi bê quan là vì thần long hoàng triều hạch tâm cũng là linh lực nhất là dư giả nơi trốn bế quan lâu như vậy không biết lao tổ thực lực sẽ có hay không có chỗ t ì n h tiến long nạo thần tự lẩm bẩm rất nhanh hai người chính là phát hiện phía trước có lấy một tòa cửa lớn chặn lại đường đi của hai người lao tổ liền tại bên trong long nạo thần nói nói xong hắn đi hướng trước nhìn thấy cửa lớn trước đó có một cái nho nhỏ lỗ khảm không chút do dự long ngạo thần d ạ c h cổ tay máu tươi rót vào trong đó sau một khắc vanh ba cửa lớn chấn động từng tầng từng tầng cho bụi vẫy xuống ngay sau đó tại hai người nhìn soi mói cửa lớn chính là từ từ mở ra theo cự cửa, cửa mở ra một tầng lồng ánh sáng cũng là chậm dài xuất hiện vào đi một đạo phi ê u m i ệ u thanh âm từ cửa lớn bên trong truyền điện ra long ngạo thần cùng nhạc lao lướt nhau chính là bước vào lồng ánh sáng ông lồng ánh sáng khẽ run lên ngay sau đó thân hình của hai người chính là tiến vào cửa lớn một bên khác thì là một vùng thế giới nhỏ giang hà hồ nước sông núi bầu trời xanh không một thiếu ít chim hót hoa nở ngược lại là có chút chặt chẽ tại một mảnh d ư ớ i thác nước một vị lao giả xếp bằng ở trên tảng đá một đầu bàng bạc cự long tại lao giả đỉnh đầu xoay quanh mạnh liệt thác nước cũng là theo cự long xoay quanh không ngừng biến đổi phương vị long ngạo thần cùng nhạc lao đứng ở một bên đợi một phút tả hữu lao giả lúc này mới mở mắt ra bàng bạc lực lượng chậm dai thu liễm sau một k h ắ c hắn liền là xuất hiện ở trước mặt hai người hậu bối tử tôn long ngạo thần tham kiến lao tổ long ngạo thần liền vội vàng hành lễ trần tiên đại viên mãn nửa chân đạp đến nhập thiên tiên tuổi tác có phần nhỏ xem ra ta thần long hoàng triều lại xuất hiện một tôn tuyệt thế thiên kiêu a thần long lão tổ đôi mắt nhìn chằm chằm long nạo thần một chút chính là nhìn thấu cảnh giới của hắn nói xong hắn liền tiếp tục nói nói đi tìm bản tọa cần làm chuyện gì long nạo thần cũng không do dự trực tiếp xuất r a đạo ma đan cung kính đưa cho thần long lão tổ lao tổ đan này chính là hậu bối t ử thượng cổ di tích thu hoạch nội ẩn vô thượng đạo lực có thể tăng cường tu sĩ t h i tư chiết xuất huyết mạch thậm chí khả năng phụ trợ đột phá bình、cánh. tôn nhi chính là bởi vì phục d ụ n g một viên lúc này mới thu hoạch được thành tựu như thế bây giờ còn thương một viên cuối cùng đặc biệt là lao tổ đưa tới a thần long lão tổ hơi hơi kinh ngạc lại có thần hiệu như thế nhìn xem đạo madan thần long lão tổ mắt buốc kinh quang hắn cũng có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó vô thượng đạo lực tuyệt đối là thế gian ít có lực lượng rất tốt thần long lão tổ gật đầu cười không có bất kỳ cái gì hoài nghi chính là thu lên thẳng đến long ngạo thần hai người rời đi ước chừng một phút về sau thần long từ một tiếng rung trời gào thét kinh động đến toàn bộ thần long hoàng triều chương ba trăm mười bảy từ nhỏ liền hiểu chuyện chương ba trăm mười bảy từ nhỏ liền hiểu chuyện tiên đình tiên yến ngày đầu tiên tại lục đại tiên cung hạ lễ bên trong tuyên bố kết thúc tuyết thiểu khanh đám người cũng là mang theo nhạc nhạc rời đi cuộc kiến hội bất quá tiên yến vẫn còn tiếp tục với lại đem tiếp tục một tháng trong một tháng này chư thiên cường giả có thể thỏa thích hưởng thụ đồng thời sân khấu xuất hiện lần nữa ở chân trời cung cấp đám người giải trí với lại tiên đình sẽ còn tiếp tục cung cấp tiên yến cần thiết đương nhiên khối lượng khẳng định là muốn hạ thấp một chút bất quá đối với phần lớn cường giả mà nói cho dù là thấp xuống khối lượng cũng là bọn hắn khó được chất bảo cho nên trong một tháng này chính là các cường giả cuốn hoan vị hương sơn nhạc nhạc v u ớ t v u ớ t vừa lấy được đồ chơi tuyết thiểu khanh cùng điểm điểm các loại nữ đ ề u ở một bên nhìn xem có như thế một cái tiểu g i a hỏa đối cuộc sống của các nàng cũng là tăng thêm không thiếu niềm vui thú chủ nhân người nhớ k ỹ hôm nay mở màn múa múa dẫn đầu nữ tử kia sao thả ý nghĩa đột nhiên nói ngay vậy tuyết t i ể u khanh ơ i suy nghĩ chính là nhẹ gật đầu làm ý thì ý ý ý ý ý ý ý không thể so với thả i y các loại n ữ kém vừa ra t r ợ chính là kinh diễm vô số cừng giả làm nam nhân bình thường tuyết thiểu khanh tự nhiên cũng chú ý tới đương nhiên nhất làm cho hắn chú ý là bởi vì lam y ìa y a ìa lại là khí vận c h i nữ cùng khí vận c h i tử có chỗ liên hệ thả i y ìa nói tiếp nữ tử kia tên là lam y ìa y a ìa là ninh trạch phủ hiến đi lên tại tiên yến trước khi bắt đầu nàng từng nói qua muốn gặp n g ư ờ i không biết chủ nhân muốn hay không gặp nàng một chút muốn gặp ta tuyết thiểu khanh lông mày nhữ lại thảy ìa nhẹ gật đầu đôi mắt đẹp hơi nháy mắt chủ nhân lam y y lìa nàng này vô luận là hình dạng vẫn là khí chất đều là nhân tuyển tốt nhất ta tuyết t h i ể u khanh cười cười một thanh nắm ở thả i y lìa v ò n g e o ở tại trên gương mặt nhẹ nhàng hôn một cái nhìn xem chính tự mình chơi lên hương nhạc nhạc nói vậy liền gặp gỡ đi tốt cái kia thả i y cái này đi ăn bài không nóng n ả y tuyết t h i ể u khanh ôm thả i y lìa nằm tại điểm điểm trên đùi có chút nhắm đôi mắt lại cái này đêm hôn quyết khoát tìm con gái người ta không tốt nghe hắn nói như vậy chúng nữ đều là lường hắn một cái nhất là mộ lăng tuyết nàng thế nhưng là nhớ kỹ lúc ấy tuyết thiểu khanh liền là để nàng tối đi tìm hắn đâu với lại còn đặc biệt yêu cầu rửa sạch sẽ n g a y đường đường đế tôn đại nhân còn sợ người khác nói nhàn t h o và a thả i y h i n ó i tuyết thiểu khanh cười cười suy tư một chút cười nói cũng là đã như vậy vậy ngươi liền để nàng đến đây đi ta đi nghịch mệnh các đợi nàng nói xong tuyết thiểu khanh chính là đứng dậy v u n g ra thả i y hiền h ạ c nhạc đến cha bên này nghe được tuyết thiểu khanh thanh âm nhạc nhạc chính là bỏ xuống trong tay đồ chơi lảo đảo nghiêng ngã chạy tới trực tiếp tiến đụng vào tuyết t i ể u k h a trong ngực cha thanh âm thanh thúy dễ nghe êm thai làm cho tuyết thiểu khanh nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm đi bồi cha gặp một cái a di tuyết thiểu khanh nói nhạc nhạc leo đến tuyết thiểu khanh trên vai hai tay nắm lấy tóc của hắn lúc này mới ổn định lại nàng chấp chấp đen lùng liếng mắt to hiếu kỳ nói a di cha lại phải tán gai sao tuyết thiểu khanh tuyết thiểu khanh bước chân dừng lại sắc mặt cũng hơi hơi cứng đở một tay lấy nhạc nhạc ôm xuống tới nghiêm túc hỏi ai bảo cho ngươi cái từ này nhạc nhạc cắn n ó n tay nói là nhị cầu thúc thúc bọn hắn nói bọn hắn nói cha thích nhất liền là mỹ nữ lợi hại nhất liền là thằng gái cha lần này gặp t a gì, cũng là mỹ nữ sao tuyết thiểu khanh mặt đen lên nghiến răng nghiến lợi đã là chuẩn bị nấu thịt chó nhìn xem nhạc nhạc tuyết thiểu khanh nghiêm túc nói nhạc nhạc cha nhất không am hiểu liền là thằng gái ngay vậy nhạc nhạc tay nhỏ gãi đầu một cái sau đó một mặt giật mình tay nhỏ vô vô tuyết thiểu khanh cánh tay nếp miệng cười một tiếng cha yên tâm nhạc nhạc giúp người cua lời này vừa nói ra tuyết t i ể u k h a n kèm chút bị n ẹ n chết cái này cái này cái này đứa nhỏ này quá hiểu chuyện đi ho khan hai tiếng tuyết thiểu khanh một bên giáo dục nhạc nhạc vừa đi về phía nghịch mệnh các còn không có quên để thả ý n g h đi gọi lam ý n g h n g h ị c h mệnh các bên trong tuyết thiểu khanh ngồi tại trước bàn bạch ngọc nhạc nhạc thì là trực tiếp ghé vào trên bàn bạch ngọc không biết từ chỗ nào lấy ra một vỏ mật ống vui sướng hài lòng g ă n bắt đầu thả ý hiệu suất rất nhanh chỉ là một phút thời gian liền đem lam ý ý n mang đi qua đi thôi đ ể tôn liền tại bên trong nghịch mệnh các trước thả ý n g h nói lam ý ý có chút khẩn trương nàng biết tuyết t i ể u k h a n địa vị có thể nhìn thấy tuyết t i ể u k h a n đối nàng mà nói tuyệt đối là cực lớn ban thường nàng làm lấy hết sâu bình tĩnh lấy tâm tình của mình rốt cục lấy hết dũng khí bước vào nghịch mệnh cắt vừa tiến vào bên trong lam y duy chính là nhìn thấy tuyết t h i ể u khanh và nhạc nhạc chơi đùa ấm áp hình tượng trong lúc nhất thời ngược lại để nàng tầm tình khẩn trương hòa hoan rất nhiều ngồi đi trực tiếp không có nhìn nàng tuyết t h i ể u khanh chính là mở miệng lam y duy y đ á p ứng một tiếng chính là ngồi ở một bên trên ghế ngồi nhìn xem hai cha con vui đùa ấm ý nàng cũng không dám mở miệng chỉ có thể lẳng trở lấy rốt cục nhạc nhạc nghiêng đầu sang chỗ khác nhạc ì n trong nháy mắt ngưng kết. Wow, thật xinh thấy mắt to mắt kết. thật tỷ tỷ. Hoa, Lam-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i, đẹp tỉ tỉ. nhạc g ạ i thanh mãi k h í thán phục một tiếng sau đó đúng là trực tiếp từ bỏ chơi đùa lắc lắc c ung dung bay lên bay thẳng đến lam y lỉ ỉ ỉ ỉ ỉ i ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ n ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ tuyết thiểu khanh cười nói nghe được tuyết thiểu khanh mở miệng lam y l ư Y ý lúc này mới thận trọng giang hai cánh tay nhạc nhạc một phát miệng chính là trực tiếp đụng đi vào khuôn mặt nhỏ trực tiếp vùi vào sân phòng cười khanh khách lấy lam y lưu ý thân thể mềm mại cứng n ắ c cứ như vậy ôm nhạc nhạc trong lòng thừa nhận áp lực t h ự c lớn không dám có bất kỳ động tác gì sợ không cẩn thận liền làm bị thương nhạc nhạc một hồi lâu nhạc nhạc lúc này mới ngầm đầu níu lấy lam y lưu ý quần áo treo trên cổ nàng trong lúc đó một tia như có như không m ạ c mang rõ ràng xuất hiện tại tuyết thiểu k h a n trong mắt sau một khắc tuyết thiểu k h a n chính là nhìn thấy nhạc nhạc vậy mà đối hắn chừng mắt nhìn hắn giờ mới hiểu được nhạc nhạc bây giờ liền bắt đầu giúp hắn tàng gái tuyết tiểu khanh có chút im lặng mình gái này không đồng nhất cẩn thận nhạc nhạc làm sao lại biến thành dạng này hắn nhớ kỹ nhạc nhạc cùng nhị cậu có vẻ như không có đợi bao lâu thời gian a lúc này hắn đã đang tự hỏi về sau còn muốn hay không để nhạc nhạc cùng nhị cậu tiếp tục tiếp xúc nô tỉ tỉ trên thân thân quá thật mềm ôm thật thoải mái nha nhạc nhạc mở miệng nói nói xong n à n g chính là nhìn về phía tuyết tiểu k h a n chừng con mắt nhìn một mặt ngây thơ nói cha muốn hay không ôm thử một chút. nghe nói như thế tuyết t h i ể u khanh trong nháy mắt từ bỏ suy nghĩ nhìn về phía lam y l ý địa ý ý ý ý trên d ư ớ i giò xét một phen trên mặt không khỏi không khỏi một vòng tiếu dung đứa nhỏ này thật sự là từ nhỏ liền hiểu chuyện Trường Trường 318, ý địa ý địa. Chương 318, Lam y-li-li-li-li-li-li. Lam y-li-li-li-li-li-li. đương nhiên lần thứ nhất gặp mặt tuyết t h i ể u khanh đương nhiên sẽ không như nhạc nhạc nói ôm lấy người ta cảm thụ cái gọi là mềm mại cùng hương khí chỉ là làm cái trò đùa trực tiếp hồ lộ qua gặp tuyết thiệu khanh như thế lam ý địa ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý nàng chỉ sợ thật khó mà phản kháng may mắn đế tôn là một vị chính nhân quân tử nhạc nhạc ghé vào lam y dùy ý n g h ĩ trong ngực mắt to quay t r ò n c h u y ể n nhỏ mang trên mặt vẻ trầm tư nàng phát giác tự mình lao cha quá đần hoàn toàn không di chuyển được a xem ra giúp lao cha tán gái hành động đảm nhiệm nặng mà đạo viên a đế tôn bị tuyết thiểu khanh nhìn chằm chằm l a m y dùy ý n g h ĩ gương mặt xinh đẹp v n g đỏ có chút ngượng ngùng thấp giọng mở miệng tuyết t i ể u khanh thu hồi ánh mắt chỉ vào một bên chỗ ngồi nói đừng đứng đây nữa ngồi đi vâng làm y dùy ý, ý ôm nhạc, nhạc. thận trọng ngồi xuống s ắ t mặt có chút xoắn suýt nhất là nhạc nhạc tại trong ngực nàng còn có chút không thành thật làm cho quần áo của nàng đều là lộn xộn rất nhiều thỉnh thoảng lộ ra tuyết trắng hoàn toàn bị tuyết thiểu khanh thu vào đáy mắt nghe thả ý n g h ĩ nói ngươi tìm ta có việc tuyết thiểu khanh nhìn xem lam ý nghĩa ý g h ĩ hỏi nói đi chuyện gì nâng lên chính sự lam ý nghĩa sửa sang lại một cái quần áo hít sâu một hơi sửa sang lại một cái suy nghĩ nói đế tôn đại nhân ngay hẳn phải biết tiểu nữ tử là làm hát quên tiên cung vũ nữ bị hiến đến diễn vũ nhưng là đế tôn không biết tiểu nữ tử kỳ thật là trong tinh không bị hắc quên tiên cung người gặp được cưỡng ép trộm tới là tiên đình đại hiến hiến múa nghe lam y ý ý ý ý ý tuyết thiểu khanh biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào chỉ là nhẹ gật đầu nhìn xem lam ý ý ý ý ý ý ý nói vậy ngươi muốn làm gì để bản t ọ a trừng trị hắc quên tiên cung không phải lam ý ý ý ý ý ý ý liền vội và n g l ắ t đầu nàng rất rõ ràng mình bây giờ thân phận chỉ là một cái vũ nữ mà thôi tuyết thiểu khanh có thể gặp nàng đã là thiên đại bản ân về phần trừng trị hắc quên tiên cung nàng không hề nghĩ ngợi qua a vậy ngươi nói một chút ngươi gặp ta là vì cái gì tuyết thiểu k h á n h hỏi làm ý vì ý h ì hàm răng khẽ cắn môi đỏ hơi do dự một chút nói lúc đầu tiểu nữ tử là cùng sư tôn cùng một chỗ tại tinh không du lịch bất quá tại mấy tháng trước đó trong tinh không một ngôi mộ lớn xuất thế ta cùng sư tôn liền tiến vào bên trong tầm b ả o nhưng người nào biết gặp thanh huyền môn thiếu môn chủ mà cái kia thiếu môn chủ thèm nhỏ d i ã i thầy trò chúng ta hai người sắc đẹp muốn chúng ta đi theo với hắn ta cùng sư tôn không chịu thế là liền lên xung đột thanh huyền môn thực lực cương đại ta cùng sư tôn không phải là đối thủ chỉ có thể miễn cưỡng thoát đi nhưng thanh huyền môn thiếu môn chủ dây dưa không nớt một mực truy kích ta cùng sư tôn bất đắc dĩ sư tôn chỉ có thể đem ta đưa tiễn một mình dẫn dắt rời đi thanh huyền môn chúng người nói đến đây l a m y, y y trong mắt lóe lên một vòng lo lắng từ khi nàng sư tôn tách rời đã mấy tháng lâu trong lúc đó nàng không có đạt được sư tôn bất cứ tin tức gì càng không biết sư tôn tới nơi nào cho nên nàng chỉ có thể một thân một mình tại tinh không lưu lạc mai cho đến một tháng trước bị hát quên tiên cung người phát hiện chộc tới làm vũ nữ mà nàng cũng là lập tức ý thức được đây có lẽ là nàng một cái cơ hội cho nên đang tuyển chọn trong lúc đó nàng không ngừng biểu hiện mình đem mình hết thảy hoàn mỹ hiện ra đi ra lưu đến cuối cùng thậm chí bị thả y để chọn chúng trở thành múa dẫn đầu người bây giờ càng là gặp được tuyết thiểu khanh thanh huyền môn tuyết thiểu khanh tự nói một tiếng thanh huyền môn tựa như là hỗn độn chỗ sâu một tòa thế lực h ắ n thực lực cường hãn vô cùng c h ỉ ít so với vũ lạc hoàng triệu nhóm thế lực phải mạnh mẽ hơn nhiều là trong hỗn độn một tòa tuyệt đối quái vật khổng lồ người tìm ta là muốn cho ta giúp ngươi cứu ngươi sư tôn lam y lưu ý ỉa nhìn xem tuyết t i ể u khanh ánh mắt bên trong mang theo khẩn cầu nàng duy nhất có thể lấy ra được liền là sư tôn thực lực một tôn thiên tiên cường giả dù là tại thanh huyền môn quái vật khổng lồ này bên trong đều được xưng tụng là cường giả đỉnh cao mà tại tiên đỉnh thiên tiên cường giả cũng không cao hơn mười người đế tôn tiên đỉnh cùng thanh huyền môn đều là trong hỗn độn định tiêm thế lực thực lực tương đương từ đế tôn ngài ra mặt thanh huyền môn nhất định sẽ nể tình không còn đổi u g i ế t chúng ta sư đồ lam y dĩ tiếp tục nói thực lực tương đương sao tuyết t h i ể u khanh cười cười hắn nhìn xem lam y dĩa y d ĩ không có cự tuyệt cũng không có đáp ứng làm cho lam y dĩa y trong lòng có chút lo lắng càng là có chút khủng hoảng nàng không dám xác định tuyết t h i ể u khanh có thể hay không cùng thanh huyền câu đối hai bên cánh cửa kháng nhất là vì một người chưa từng gặp mặt thiên tiên người xác định thời gian dài như vậy ngươi sư tôn còn không có bị thanh huyền môn bắt lấy t u y ế t t h i ể u khách hỏi lam y lưu ý n g ĩ a liền vội vàng gật đầu ta có sư tôn mệnh bài có thể xác định sư tôn trước mắt không có việc gì bất quá tình huống cũng không quá tốt nói xong lam y lưu ý n g ĩ a lấy ra mệnh bài chỉ gặp mệnh bài ảm đạm vô quang thậm chí phía trên có mấy đạo thật nhỏ vết rách rất hiển nhiên lam y lưu ý n g ĩ a sư tôn thường thế rất nghiêm trọng với lại lấy sư tôn tính t ỉ n h cho dù chết cũng không có khả năng chịu nhục cho nên hiện tại mệnh bài không có việc gì sư tôn hẳn là còn đang chạy trốn không có bị thanh huyền môn bắt lấy lam y dùy ý nghề phân tích nếu là như vậy ngược lại là đơn giản rất nhiều tuyết thiểu khanh nói nghe vậy lam y dùy ý sắc mặt vui mừng liền vội hỏi đế tôn thật muốn giúp tiểu nữ tử tuyết thiểu khanh cười cười nhìn về phía lam y dùy ý trong ngực nhạc nhạc nói xem ở nhạc nhạc như thế thích ngươi phân thượng ta có thể giúp ngươi lần này bất quá ngươi muốn bảo đảm ngươi sư tôn sẽ gia nhập tiên đỉnh lam y dùy ý nghề liền vội vàng gật đầu sư tôn có ơn tất báo ngài nếu là cứu g a sư tôn sư tôn nhất định sẽ gia nhập tiên đình tuyết t i ể u k h a nhẹ gật đầu đã như vậy vậy liền giúp ngươi một lần a đa tạ đ ế tôn lam y duy ý nghĩa lại hỉ vội vàng nói t ạ vào thời khắc này nhạc nhạc lung lay lam y duy ý nghĩa i thanh mãi khi nói tỉ tỉ nhạc nhạc cũng có thể giúp ngươi cứu sư tôn nhạc nhạc rất lợi hại tâm tình vui sướng phía dưới nghe được nhạc nhạc lam y duy ý n g h cũng là nhịn không được cười lên một tiếng nói cái kia liền đa tạ đ ế nữ tỉ tỉ gọi ta nhạc nhạc liền tốt nhạc nhạc nói lam y duy ý có chút xoắn suýt nhìn về phía tuyết t i ể u khanh tuyết t i ể u khanh khoát tay áo ngươi liền dựa vào nhạc nhạc a Làm y y hề nhẹ gật đầu, c ă n cứng g mấy t h á n g tâm t ì n h c ũ n g là ba ô n lỏng xuống, nàng nhìn g h về p í t u ă m mười chín t nhạc c n g l nhạc năng h n ư ơ i với gấp gấp như vậy, lực i n g chương c i ba trăm mười u khanh nghĩ, nghĩ chín nhạc nhạc năng g một t chỗ, lực ngày thứ hai thu xếp tốt nhạc nhạc tuyết thiểu khanh chính là mang theo lam ý rỉa ý ỉa rời đi tiên đình trước theo giúp ta xử lý một số việc tuyết thiểu khanh nhìn xem lam ý rỉa ý ỉa cười nói lam ý rỉa ý ỉa nhẹ gật đầu toàn bằng đế tôn phân phó thần long hoàng triều một ngày trước thần long lão tổ phá quan mà ra bàng bạc khí tức trực tiếp bao phủ toàn bộ thần long hoàng triều trong đó nồng đầm nộ khí đánh thẳng vào thần kinh của tất cả mọi người không có ai biết là chuyện gì làm cho thần long lão tổ như thế nổi giận hoàng cung đại điện thần long lão tổ sắc mặt tái nhận căm tức nhìn hoàng vị phía trên long n ạ n thần tại thần long tử long n ạ o thần cùng nhạc lão rời đi về sau thần long lão tổ chính là phục d ụ n g đạo ma đan chỉ là trong nháy mắt hắn chính là rõ ràng đạo ma đan hiệu dụng lúc đầu hắn muốn bằng vào thực lực cường đại đem cái kia khống chế chi lực bức ra nhưng để hắn hoảng sợ là lấy hắn tiên tiên thực lực cấp bậc tại cái kia cố lực khống chế giới đúng là lộ ra yếu ớt không chịu nổi không có kiên trì bao lâu thần long lão tổ liền là hoàn toàn bị đạo ma đan khống chế thậm chí cho tới bây giờ hắn cũng không biết là ai khống chế mình đối mặt nổi giận đùng đùng thần long lão tổ long đạo thần sắc mặt lãnh đạo sau lưng hắn nhạc lao cùng lòng tam thì là cẩn thận cảnh giác sợ thần long lão tổ bạo khởi giết người lao tổ cớ gì tức giận long nạo thần cười nhạt một tiếng nhẹ giọng hỏi gặp hắn bộ dáng như vậy thần long lão tổ l ử a giận càng là không ngừng bốc lên bàn g bạc lực lượng xôi trào mãnh liệt chỉ là mỗi khi hắn muốn muốn hạ sát thủ lúc liền có một cố lực lượng trong c õ i u minh khống chế tinh thần của hắn để hắn không cách nào đối long nạo thần đ ộ n g thủ người cho ta phục d ụ đến cùng là cái gì thần long lão tổ nghiến răng n g n lợi long nạo thần cười ha ha lao tổ một ngày ngài hẳn là cảm nhận được đạo ma đ a n ngoại trừ đem ngài khống chế bên ngoài đối với ngài chẳng những không có hại ngược lại có chỗ tốt rất lớn chỗ tốt thần long lão tổ lạnh h ừ một tiếng đạo ma đ a n xác thực có chỗ tốt nhưng so với tự do mà nói điểm ấy chỗ tốt có thể đáng là gì hắn long phép sinh há là vì điểm này chỗ tốt mà đối với hắn người túi đầu hàng người gặp đây long ngạo thần lắc đầu lão tổ sớm muộn cũng có một ngày ngài lại bởi vậy mà cảm kích ta cảm kích ngươi bản tọa hận không thể hiện tại liền thanh lý môn hộ chém giết ngươi cái này bất hiếu từ tôn ba thần long lão tổ tức giận nói nghe vậy long nạo thần sắc mặt cũng hơi hơi lạnh lẽo hắn cười lạnh một tiếng vừa muốn nói gì sắc mặt liền là hơi đổi trực tiếp đi xuống hoàng vị ủy giảm xuống đất cùng nên đế tôn cùng lúc đó sau lưng hắn nhạc lao cùng long tam cũng là quỳ sau lưng hắn mặt mũi tràn đầy cung kính thần long lão tổ s ứ n g sở quay đầu nhìn về phía sau lưng chỉ gặp một nam một nữ từ hư không bước ra hắn vừa muốn quát lớn lại là đột nhiên cảm giác thân thể không bị khống chế một cỗ cực mạnh u y áp tràn ngập tại thần long lão tổ nội tâm tại h ắ n ngạc nhiên phía dưới mình vậy mà trực tiếp quỳ xuống đất làm ra cung nên thái độ là người ba một m á y mắt thần long lão tổ chính là minh bạch khống chế mình người liền là trước mặt người này đều đứng lên đi tuyết thiểu khanh phất phất tay long ngạo thần ba người chính là đứng lên đến bất quá thần long lão tổ muốn đứng lên nhưng vùng vây mấy lần lại là khó mà động đậy chỉ cảm giác đầu vai tựa như gánh vác lấy một ngọn núi lớn sắc mặt hắn kinh hãi nhìn vẻ mặt hờ hương tuyết thiểu khanh trong lòng đúng là không khỏi dâng lên một vòng sợ hãi tựa hồ ở trước mặt hắn đứng đây chính là cái gì đại hung chi vật đồng dạng tuyết t h i ể u khanh đầu tiên là nhìn thoáng qua thần long lao tổ sau đó chính là nhìn về phía long ngạo thần gật đầu cười tàn g dương làm không tệ long ngạo thần vội vàng đáp lại đế nữ khánh sinh thuộc hạ không thể tiến về chỉ có thể dùng cái này làm hạ lễ chúc mừng đế tôn mừng đến á i nữ nâng lên nhạc nhạc tuyết t h i ể u khanh nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm nói có lòng chỉ là lao tổ tâm cao khí ngạo mặc dù phục dụng đạo ma đan nhưng vẫn như c ũ không chịu thần phục thuộc hạ cũng bất lực long n ạ o thần cúi đầu xuống trên mặt lộ ra một vòng xấu hổ tuyết t i ệ u khanh khoát tay áo không sao đợi bản tọa hàng phục hắn nói xong tuyết thiểu khanh chính là nhìn về phía thần long lão tổ chỉ là một ánh mắt liền để cho thần long lão tổ khẽ run lên trong ánh mắt b ă n g lãnh vô tình phảng phất c ó vô tận huyết hải ngập trời giết chóc làm cho tâm thần người run r u dậy sợ hãi lại sáng trói yêu dị tựa như xem thấu v ạ n cổ nhìn thấu thế gian hết thảy không có bất kỳ cái gì bí mật có thể giấu ở cái này dưới ánh mắt trừ cái đó ra trong ánh mắt cao quý uy nghiêm khí t ư c càng là có không thể nghi ngờ uy hiếp để cho người ta linh hồn chân chiến sinh lòng thần phục chi ý tại tuyết thiểu khanh nhìn soi mói thần long lão tổ thân hình run r u dậy đầu lâu có chút thấp hoàn toàn không dám cùng tuyết thiểu khanh đối mặt tại trước mặt người này thần long lão tổ không dám có chút chống lại chi ý long phách sinh thanh â m nhàn nhạt, nhạt từ tuyết thiểu khanh trong miệng truyền ra thần long lão tổ run lên bần bật vội vàng trả lời bầm đại nhân tiểu nhân long phách sinh tuyết thiểu khanh nhẹ gật đầu người có biết ta tiên đỉnh tiểu nhân không biết thần long lão tổ lắc đầu bất quá vừa dứt lời hãng chính là nói tiếp bất quá tiểu nhân nguyện ý thần phục tiên đình cả đợi vì đại nhân sử dụng nghe đến lời này tuyết thiểu khanh gật đầu cười trong mắt băng lanh m ạ n m ạ n cũng là trong nháy mắt hóa thành ấm áp làm cho thần long lão tổ tâm thần khôi phục một chút đứng lên đi tuyết thiểu khanh cánh tay vung lên thần long lão tổ chính là đứng lên vội vàng nói tạ đa tạ đại nhân tuyết thiểu khanh nhẹ gật đầu sau đó nhìn về phía long n ạ o thần nói ta còn có chút sự tình chuyện còn lại liền giao cho ngươi vâng long n ạ o thần cung nên đáp không có nhiều lời tuyết thiểu khanh chính là dự định rời đi hắn đến đây thần long hoàng triều chỉ là thuận tiện giải quyết thần long lão tổ vấn đề chỉ là không đợi hắn rời đi tuyết thiểu khanh sắc mặt hơi đổi một chút trao mày lên nhìn về phía cách đó không xa hư không nhìn thấy tuyết thiểu khanh sắc mặt đám người đều là hơi nghi hoặc một chút cũng đều là thuận ánh mắt của hắn nhìn lại chỉ gặp trước mặt hư không đột nhiên ba động bắt đầu sau đó đám người chính là nhìn thấy một cái thịt đô đô tay nhỏ từ trong hư không ló ra tuyết thiểu khanh đưa tay trộm một cái một cái tiểu hoa nhi liền là xuất hiện ở trong ngực hắn chính là nhạc nhạc cha thanh âm thanh thúy làm cho tất cả mọi người xưng sở long n ạ o thân lập tức phản ứng lại vội vàng quỳ xuống đất tham kiến đến nữ đối với phản ứng của mọi người tuyết t h i ể u khanh không để ý đến hắn n h u chặt l ô n g mày người làm sao theo tới nhạc nhạc nhét miệng cười một tiếng chỉ chỉ ánh mắt của mình sau đó nhỏ tay khẽ vây chỉ gặp lam ý ý ý y ý ý trên thân một đạo quỷ dị phủ văn bay ra nhạc nhạc dội ra tay nhỏ đem phủ văn bắt ở lòng bàn tay trực tiếp nhét vào miệng bên trong cốt ca cốt k á t nuốt vào tù gục thì thầm nói đây là nhạc nhạc lưu tại y y ý ý tỉ trên người có cái này phù văn nhạc nhạc liền có thể tìm tới ý ý ý tỉ tỉ tỉ t tỉ tỉ tỉ tỉ tỉ liền có thể tìm tới cha. chương ba trăm hai mươi thời gian quay lại chương ba trăm hai mươi thời gian quay lại nhìn xem đổi theo nhạc nhạc tuyết thiểu khanh có chút bất đắc dĩ nhạc nhạc mặc dù nhỏ nhưng thủ đoạn quả thực không ít liền ngay cả hắn đều không có hoàn toàn thăm dò nữ nhi của mình thủ đoạn ta đưa ngươi trở về đừng để mẫu thân ngươi các nàng lo lắng tuyết thiểu khanh lắc đầu chính là muốn đưa nhạc nhạc trở về bất quá nhạc nhạc cầm chặt lấy tuyết thiểu khanh quần áo lắc đầu liên tục ta không muốn trở về ta muốn ra ngoài chơi nói xong nàng còn chỉ, chỉ làm ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý y duy t ỷ trên ỷ t thân còn có nhạc nhạc tiêu ký ta còn có thể trở về tuyết thiểu khanh hắn nhìn về phía lam y d ỉ y d ỉ chỉ tay một cái chỉ gặp từng nét b ù a chú tựa như dòng lũ đồng dạng không ngừng từ hắn trong cơ thể tuân ra nhiều như vậy p h ù văn làm cho tuyết thiểu khanh sắp mặt đ h n kịt lam y duy ý ỉ mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên đối với nhạc nhạc tiêu ký nàng thế nhưng là không có chút nào phát giác ra ta từng nét b ù a chú toàn bộ rơi xuống mà ra cuối cùng tràn vào nhạc nhạc trong cơ thể t u t cần phải trở về ta không cần nhạc nhạc dẫy r i lấy mẫu thân các nàng xem không ở nhạc nhạc coi như cha đưa nhạc nhạc trở về nhạc nhạc cũng còn có thể chạy đến ngay vậy tuyết thiểu khanh động tác cũng là chậm lại hắn nhìn xem nhạc nhạc lần thứ nhất cảm nhận được hùng hài từ bất đắc dĩ cảm giác hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ cuối cùng vẫn là tuyết thiểu khanh thỏa hiệp được thôi liền cùng ở bên cạnh ta không thể tùy tiện chạy ừ nhạc nhạc liền vội vàng gật đầu gà con mổ thóc đồng dạng thế là tuyết thiểu khanh chính là xuất gia truyền tấn thạch muốn đem tin tức truyền trở về chị ít không thể để cho điểm, điểm các nàng lo lắng a cha tuyết thiểu khanh lắc đầu toàn thân hai trăm linh sáu khối trí tôn cốt chí ít hai trăm linh sáu loại bảo thuật còn có trọng đồng bảo thuật xen lẫn tiến kinh nhạc nhạc thủ đoạn cũng chẳng trách có nhiều như vậy đã như vậy tuyết thiểu khanh cũng không có đem tin tức chuyển trở về với lại nhạc nhạc qua đến thời gian dài như vậy các nàng đều không có phát tin tức cho mình chắc hẳn nhạc nhạc phân thân ngay cả các nàng đều không cách nào phân rõ thật giả mang lên nhạc nhạc tuyết tiểu khanh một nhóm ba người lần nữa đạp vào hành trình trên đường đi từ lam y, y y dẫn đường nhạc nhạc mở đường bất luận cái gì dám người gây chuyện đều thành nhạc nhạc luyện tập đồ chơi mà tại dọc theo con đường này nhạc nhạc thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh lấy đương nhiên đây cũng là bởi vì nhạc nhạc đối trong cơ thể mình lực lượng khống chế c à n phát ra thành thạo a tha mạng a tha mạng a ba sâu trong tinh khung mười cái tráng hán tại một cái tiểu bứt đỉnh trong tay bị đánh bay khắp nơi tán mặc cho ai thấy cảnh này sợ rằng cũng phải trợn mắt hốt mồm hô to một tiếng n g ạ a t ạ o dù sao cái kia tiểu bất điểm nhìn qua cũng liền vừa t r ă n g trọn nhưng mười cái nhân tiên cường giả ở tại trong tay không có một tia sức phản kháng hừ dám khi dễ y l y a tỉ tỉ nhạc nhạc đánh chết các ngươi nhạc nhạc khẽ đ ê u lấy mà cái này mười cái trắng hán thì đều là bởi vì thèm nhỏ dãi làm y l ì mỹ mạo như muốn cất đi nhưng người nào biết trực tiếp đưa tại một cái tiểu a nhì trên tay đối với một màn này tuyết thiểu khanh cùng lam y ỉa ỉa ỉa đã không cảm thấy kinh ngạc nhạc nhạc thực lực thật sự là kinh khủng a lam y ỉa ỉa thì cảm t h ắ n nói tuyết thiểu khanh cũng là cười cười nói nhạc nhạc thực lực còn không có hoàn toàn phát huy ra đâu lần này để nhạc nhạc đi theo mình ngược lại là cho nhạc nhạc nhanh chóng trưởng thành cơ hội nếu không một mực đợi tại tiên đ ỉ n h muốn nàng khống chế lực lượng của mình còn không biết phải tới lúc nào đâu mà bây giờ trong chiến đấu nhạc nhạc đối lực lượng khống chế càng ngày càng thuần thủ với lại cảnh giới của nàng tại mấy ngày nắn ngủi thời gian liền từ nhân tiên sơ kỳ tăng lên tới nhân tiên đỉnh phong. Ba. Một tiếng minh, tuyết thiểu lên nhân đỉnh phong. Vânh oanh minh, khanh nhìn lại, ba. cùng h nhạc nhạc vậy mà lần nữa đột phá, nhân tiên cảnh giới đỉnh cao, đột phá ỉ gặp, giới lần nữa tiên đến đại viên mãn. đại vậy mà cao, đột đột lúc đó cái kia mười cái trăng hán tại như thế tàn phá phía dưới cũng là triệt để tan thành m â y khói hóa thành thiên địa phân bón từ thiên địa bên trong về thiên địa bên trong đi thu liễm k h í t ứ c nhạc nhạc chính là nhào vào tuyết thiểu khanh trong ngực cha nhạc nhạc lại mạnh lên tuyết t i ể u khanh vuốt vuốt nhạc nhạc đầu ôn nhu nói nhạc nhạc thật lợi hại kỳ hỉ vậy sau này liền từ nhạc nhạc bảo hộ cha giải quyết tìm phiền thoánh người tuyết t h i ể u khanh ba người tiếp tục hướng về đại mộ lao đi ước chừng ba ngày sau không biết vượt qua bao xa rốt cục tại vô tận hỗn độn bên trong tuyết t h i ể u khanh ba người thấy được một mảnh bạch mang ở trong hỗn độn cực kỳ l o a mắt chính là chỗ đó lam y dùy y kích động nói tuyết t h i ể u khanh nhẹ gật đầu mang theo hai người mấy cái lấp lóe chính là đi vào đại mộ trước đó lối vào có không thiếu tu sĩ lui tới có vừa tiến vào đại mộ cũng có từ đại mộ đi ra ngược lại là cực kỳ náo nhiệt chúng ta đi vào đi tại lam y dưy y dẫn đầu dưới ba người tiến vào đại mộ rất nhanh bọn hắn chính là tìm được lam yi yi i i cùng sư tôn của nàng tách ra vị trí đây là một cánh rừng chung quanh vô số cổ thụ phụ cận có đại chiến vết tích bàng bạc lực lượng phá hủy rất nhiều cổ thụ hẳn là thiên tiên cấp bậc chiến đấu nhạc nhạc nhìn xem bốn phía nháy náy mắt tay nhỏ một điểm quay lại ngại thanh mãi khi thanh em rơi xuống tiếp đó ba người chính là nhìn thấy t ừ n g đạo cảnh tượng không ngừng lùi lại lấy ước chừng một phút lam yi yi yi đột nhiên hô một câu sư tôn đó là sư tôn cùng lúc đó n h ạ nhạc cũng là dừng lại quay lại hình tượng dừng lại xuống dưới khải nhạc nhạc nhọn vung tay lên hình tượng biến mất trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là hiện đầy mồ hôi nhìn đến thời gian quay lại đối nhạc nhạc mà nói áp lực cũng là không nhỏ à tuyết t h i ể u khanh ôm nhạc nhạc nhẹ nhàng lực lượng không ngừng rót vào nhạc nhạc trong cơ thể giúp nàng khôi phục lực lượng đế tôn chúng ta tiếp xuống đi cái nào lam y y y hỏi mặc dù thấy được sư tôn của nàng rời đi phương hướng nhưng thời gian dài như vậy thuận cái phương hướng này chỉ sợ rất khó tìm đến sư tôn của nàng tuyết thiểu khanh không có trả lời nàng mà là nhìn về phía nhạc nhạc cười hỏi nhạc nhạc có thể tìm tới sao nhạc nhạc gầm một cái linh quả nghe được tuyết thiểu khanh tra hỏi nhẹ gật đầu nhạc nhạc có thể tìm tới y y y y tỷ sư tôn sau đó nhạc nhạc chính là nhìn về phía lam y y y trực tiếp nào tới cười hì hì nói nhạc nhạc giúp y y tỉ tỉ tỉ tìm sư tôn y y tỉ tỉ làm nhạc nhạc mẫu thân có được hay không chương ba trăm hai mươi mốt u quỷ c h i sâm chương ba trăm hai mươi mốt u quỷ c h i sâm trọng đồng mở nhạc nhạc tiểu quát một tiếng trong đôi mắt từng đạo lực lượng phát tắc phun trào mà ra tư huyền thiên cho t ớ i cửu u ánh mắt trổ đến không ai có thể trốn qua nhạc nhạc ánh mắt tìm được nhạc nhạc thu hồi ánh mắt tay nhỏ vớt một cái mồ hôi lại lấy ra một viên linh quả một bên đạm vừa mở miệng tuyết t i ệ u khanh cười, cười nói vậy kế tiếp liền từ nhạc nhạc mang bọn ta đi thôi tốt lắm nhạc nhạc rất vui vẻ bốn trong mộ lớn một mảnh tĩnh mịch trong rừng rậm vô số yêu thú cường đại đều là q u ỷ dạp trên đất run lẩy bẩy tại trên rừng rậm không ba đạo nhân ảnh ngạo nghẽ mà đứng thiếu môn chủ nữ nhân kia ngay tại ưu quỷ c h i sâm bên trong đây là một vị lão giả thân bên trên tán phát lấy t i ê n tiên cấp bậc uy thế mà lúc này để hắn cung kính mà đối đ ã i vậy mà chỉ là một cái nhân tiên thanh niên thanh niên sắc mặt tâm đ ộ n khuôn mặt tái nhợt mặc dù có nhân tiên cảnh giới nhưng nhìn hắn hư n h ư ợ n bộ dáng c ưu môn môn、so、môn môn quỷ tri sâm nghe nói bên trong có vài đầu cường đại yêu thú thanh niên mở miệng ngữ khí hữu khí vô lực nghe vậy lão giả nhẹ gật đầu nói đều là chân tiên đại viên mãn cường đại nhất cũng chỉ là một chân bước vào thiên tiên không đáng để lo thanh niên nhìn xem tính mịch rừng rậm đầu lôi ư liếm môi một cái trong mắt lóe lên một vòng dâm huế nói đã như vậy vậy liền đem u quỷ c h i xâm bên trong yêu thú thủ lĩnh đều c h ọ m tới để bọn chúng đi tìm nữ nhân kia ha ha dám phản kháng bản thiếu thế nhưng là thật lâu không có gặp loại này nữ nhi chinh phục bắt đầu c à n g có thành tựu cảm giác vâng lao giả nhẹ gật đầu tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt chính là biến mất tại nguyên chỗ ước chừng một phút về sau lao giả xuất hiện lần nữa mà theo hắn cùng nhau thì là năm đầu khổng lồ yêu thú đều là chân tiên đại viên mãn cấp bậc bọn hắn chính là mảnh này u quỷ tri xâm chủ nhân thiếu môn chủ ngũ đại yêu thú trong đôi mắt hiện ra vẻ sợ hãi run run rẩy rẩy hành lễ thiếu môn chủ cũng không do dự trực tiếp lấy ra một bức tranh phía trên vẽ lấy một vị tuyệt thế nữ tử có chút xinh đẹp động lòng người hắn đem bức tranh ném cho yêu thú thản nhiên nói nữ nhân này bây giờ đang ở các ngươi u quỷ c h i xâm bên trong cho các ngươi năm ngày thời gian đem nàng cho bản thiếu tìm ra nhớ kỹ không cho phép tổn thương nàng nữ nhân này bản thiếu có trọ ngũ đại yêu thú thu hồi bức tranh liếc nhau đều là liên tục gật đầu xác nhận đối mặt hai đại thiên tiên cừng giả bọn hắn nhưng không có dũng khí đối kháng t ố t đi thôi thiếu môn chủ khoát tay áo ngũ đại yêu thú chính là cướp về dây núi sau đó toàn bộ ưu quỷ c h i sâm bên trong chính là vang lên liên tiếp tiếng gầm g ự ngay sau đó ưu quỷ c h i sâm chính là triệt để loạn bắt đầu mà trong đó tu sĩ lại là gặp vận rủi lớn ưu quỷ c h i sâm một mảnh ưu tĩnh sơn t u y ể n bên cạnh một vị váy xanh nữ tử khí tức suy yếu tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên hiện ra một loại tái nhợt cảm giác cho người ta một loại muốn á hộ cảm giác ma năng này chính là cố thanh hoan cũng là lam ý ý ý ý ý ý Một vị thiên tiên vị cũng chính bởi vì hắn cố thanh hoan thương thế mới sẽ nghiêm trọng như vậy nếu không băng vào thực lực của nàng chí ít có thể chạy trốn có chút cắn răng cố thanh hoan đi hướng một bên sân động nàng nhất định phải nhanh điều chỉnh thương thế nếu không lấy nàng bây giờ trạng thái nếu là bị đối phương tìm tới chỉ sợ lại khó chạy thoát ưu quỷ c h i s â m bên trong vô số y ê u thú tại ngũ đại thú chủ áp bách dưới nhao nhao rời đi l ã n h địa tại ưu quỷ c h i s â m bên trong bốn phía tìm kiếm tìm kiếm lấy cô thanh hoan bòng dáng trên mặt đất dưới mặt đất trên trời trong nước khắp nơi đều là y ê u thú tung tích phô thiên cái địa không biết nhiều thiếu tu sĩ tại ưu quỷ c h i s â m bên trong gặp hai bay vạ gió trong đó một cái vừa bước vào chân tiên thanh niên vừa chém giết một con yếu thú hắn nhìn về phía chân trời khẽ cho mày. U quỷ chi h c mày. sâm, y quỷ u ệ nhưng gì xảy ra? Người xảy này, ra? tên là Lục p o n linh, n g giờ, bây tuổi chi chỉ có h trăm cảnh giới của hắn, cũng chân hắn, tiên, giới tới đối đã đạt tới chân tiên, tuyệt đối là một là vào ị tuyệt thiên tiêu. đỉnh Giống Nhưng ba. v lúc này một tiếng bạo giống vang vọng ngay sau đó một đạo bàng bạc khí tước từ đằng xa của tới lục phong sắc mặt biến hóa không chút do dự lập tức thiểm lược m à vọn luôn luôn bình tĩnh l quỷ c h i sâm vậy mà như thế bạo loạn chắc hẳn nhất định là chỗ sâu xảy ra chuyện đã như vậy lục phong một bên t i ể m lược một bên tự hỏi hắn tiến vào ưu quỷ c h i s â m mục tiêu lớn nhất chính là trong đó một vị thú vương bảo vật trong tay trước đó hắn còn tại ưu sầu không biết nên làm sao cấp đoạn bây giờ ưu quỷ c h i s â m bạo loạn có lẽ chính là cơ hội của hắn nghĩ như vậy lục phong thay đổi phương hướng không còn hướng ra ngoài t h i ể p lượng mà là hướng thẳng đến chỗ sâu mà đi từng đầu yêu thú không ngừng b ố n đ ầ u năng lực khác nhau bốn phía tìm kiếm lấy cô thanh hoan tung tích ước chừng ba ngày sau lục phong chính là đi và ưu quỷ c h i s â m chỗ sâu lúc này hắn thông qua một chút yêu thú cũng là rõ ràng u quỷ tri xâm bạo loạn nguyên nhân bởi vì một cái nữ nhân lục phong c a o mày tự l ầ m b ầ m c u n g vì nhân tộc nếu là có cơ hội ngược lại là có thể giúp nàng một cái vừa nói xong lục phong chính là lắc đầu nhiều như vậy yêu thú đều không có thể tìm tới người ta mình coi như là muốn giúp đỡ chỉ sợ cũng không có cơ hội trọng yếu nhất vẫn là muốn đạt được thời không tinh thạch chỉ cần có thời không tinh thạch hỗ trợ thần của tam ạ c h liền có thể đạt được thuế biến cao hơn một tầng đến lúc đó bằng vào thiên tư của ta cho dù là đối mặt chân t i ê n đại viên mãn cũng có sức đánh một trận lục phong ẩn nấp lấy thân hình ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước ở nơi đó là một tòa khổng lồ s â n động trong s â n động chính là ưu quỷ c h i sâm một vị thú vương hắn suy đoán yêu thú tìm tới nữ nhân kia thời điểm thú vương liền có thể rời đi đến lúc đó chính là cơ hội của hắn chiếm lấy thời không tinh thạch về sau nếu là còn có cơ hội hắn sẽ đi giúp một cái nữ nhân kia c h ỉ ít là đối phương để hắn có cơ hội thu hoạch được thời không tinh thạch ưu quỷ c h i sâm náo động đã dòng g ã ba ngày nhưng vào lúc này ba giống ba một tiếng ngắn n g i gào thét mang theo thống khổ thanh âm trong nháy mắt chính là im bặt mà dừng bất quá v chương s a trăm hai ú mươi hai thời không tinh thạch chương ba trăm hai mươi hai thời không tinh thạch giống ba cùng bạo gào thét từ trong sơn động truyền ra ngay sau đó lục phong chính là nhìn thấy một đầu khổng lồ cự ứng vô cánh mà ra tại bốn phía xoay quanh một tuần chính là hướng phía cái khác một cái phương hướng lao đi lục phong nhãn tỉnh sáng lên nhìn chăm chú lên cự ưng rời đi phương hướng sau đó thân hình loại lên trong nháy mắt hướng phía sơn động lao đi bốn sơn tuyền bên cạnh một tòa t ĩ n h m ị c h sơn động cửa hàng một vị váy xanh nữ tử cầm trong tay n h u n kiếm mà tại trước người nàng thì là vài đầu khổng lồ y ê u thú đã không có sinh tức bị phát hiện váy xanh nữ tử sắc mặt tái nhuận nghe liên tiếp thú giống cũng không dám tiếp tục chần chờ dáng chống đỡ cường điệu sáng tạo thân thể lập tức quay người thoát đi bất quá u quỷ chi dừng dậm bên trong vô số yếu thú đã đem nơi lây vây quanh bất luận nàng hướng phương hướng nào thoắt đi đều không tránh khỏi một phen đại chiến mà lấy nàng bây giờ thương thế lại trải qua chiến đấu chỉ sợ thật khó mà chịu đ ư ợ c được nhất là thanh huyền môn thiếu môn chủ lúc này tuyệt đối liền tại phụ cận một khi hắn nhận được tin tức mang theo hai tôn thiên tiên đến đây cố thanh hoan tuyệt đối không có thoát đi khả năng theo từng tiếng gào thét vô số yêu thú đều là thấy được cố thanh hoan thân ảnh bọn chúng có mệnh lệnh mang theo tìm kiếm cô thanh hoan nhưng không được thương nàng mảy may cho nên rất nhiều yêu thú chỉ là đi theo cố thanh hoan bên cạnh không ngừng gào thét truyền lại tin tức chờ đợi hữu quỷ c h i xâm vương giả đến cố thanh hoan t r o mày không ngừng vung vẩy xuất kiếm từng đạo kiếm mang thu gặt lấy yêu thú tính mệnh nhưng vô cùng vô tận yêu thú dù là tại nàng toàn thịnh thời kỳ đều khó mà rết sạch chớ nói chi là thân thể bị trọng thương vô số yêu thú tại cố thanh hoan t r u n g quanh đưa nàng b ố t phía vây chật như nem c ố i cố thanh hoan cắn chặt răng n g ả trong lòng hơi có chút lo lắng nàng nhất định phải nhanh thoát khỏi những n à y yêu thú một bên khác ngũ đại thú vương tụ họp với thi tế bọn hắn cũng đều là thấy được cố thanh hoan thân ảnh là nữ nhân kia ngũ đại thú vương nhắc nhau không chút do dự chính là thông chi thanh huyền môn tiếu môn chủ cùng lúc đó thú vương trong sân động vài đầu thủ hộ yêu thú đã toàn bộ ngã trong vũng máu lục phong t ừ đó đi ra rất nhanh chính là xâm nhập sân động thời không tinh thạch trong sân động một cái vòng tròn trên đài lơ lửng một viên hoa mỹ tinh thạch liếc nhìn lại để cho người ta trầm mê không thôi khó mà tự kiềm chế tại tinh thạch chung quanh từng đạo ba động tựa hồ có vô tận mênh mông lục phong ánh mắt có chút mê man thẳng đến hắn thân thể run lên trong huyết mạch lực lượng cái này mới đem tỉnh lại hô lục phong phun ra một ngụm trọc khí trong ánh mắt mang theo một vòng hoảng sợ thật là lợi hại thời không tinh thạch vẹn vẹn một kiện t ử vật thiếu chút nữa để hắn t r ầ mê m nếu không phải huyết mạch duyên cớ còn không biết sẽ lâm vào trong đó bao lâu đâu về sau ngươi liền theo ta đi lục phong liếm môi một cái trong mắt lóe lên cực hạn hưng phấn không có tiếp tục do dự trực tiếp đi đến sân khấu trước vừa muốn dội ra lấy ra tinh thạch ân có cấm chế lục phong có chút dừng lại tại thời không tinh thạch bột phía không ngừng có phủ văn lấp lóe ngăn chở hắn tiếp tục lục phong nhìn kỹ p h ù văn rất nhanh chính là cười lạnh một tiếng yêu thú quả nhiên là yêu thú thấp như vậy chờ cơm chế bố trí đơn giản thùng rông kêu to nói xong hai tay của hắn không ngừng lật múa từng nét b ộ a chú từ hắn lòng bàn tay lướt đi ngay sau đó chính là bắn vào trong cơm chế ngắn ngủi mấy hơi thở bảo hộ thời không tinh thạch cơm chế chính là ẩm vang vỡ vụt cùng lúc đó thời không tinh thạch lực lượng lúc này mới hoàn toàn hiện hiện làm cho lục phong thân thể run lên kém chút lần nữa lâm vào mộ ảo hắn lắc đầu một tay lấy thời không tinh thạch nắm chặt một đạo thời không chi lực trong nháy mắt đem bao trùm theo thời không tinh thạch lực lượng dần dần thu liễm lục phong sát mặt cũng là lộ ra một vòng vui sướng quả nhiên thời không tinh thạch cùng ta huyết mạch tương hợp chỉ có trong tay ta cái này thời không tinh thạch mới có thể phát huy ra lực lượng cường đại nhất lời còn chưa dứt từng sợi thời không chi lực liền đem hắn bao trùm ngay sau đó thân hình của hắn vậy mà trong nháy mắt biến mất không có một tia chấn động mà vào thời khắc này chân trời ngũ đại thú vương chính chờ đợi thanh huyền môn thiếu môn chủ trong đó một đại thú vương biến xác ánh mắt đột nhiên nhìn mình đậu p h thế nào cái khác thú vương hỏi hắn ánh mắt sắc bén trong mắt mang theo sắc ý có người tiến vào động phủ của ta động bảo bối của ta hắn toàn thân k h í tức bước lên bất quá đúng lúc này ba đạo thân ảnh xuất hiện tại ngũ đại thú vương trong mắt thanh huyền môn thiếu môn chủ tới tham kiến thiếu môn chủ trong lòng mặc dù phẫn nộ nhưng tại thanh huyền môn thiếu môn chủ trước mặt hắn không dám biểu hiện ra mảy may chỉ có thể chờ đợi việc này kết thúc lại đi dự định thiếu môn chủ không để ý đến bọn hắn một chút chính là nhìn thấy u quỷ tri xâm l o t tượng tại vô tận đàn yêu thú bên trong cô thanh hoan phong thái xuất trần giống như rơi vào trần thế tiên tử đồng dạng cực kỳ dễ thấy nhìn thấy cô thanh hoan thiếu môn chủ con mắt có chút sáng lên ha ha rốt cuộc tìm được ngươi lời còn chưa dứt hắn chính là hướng phía cô thanh hoan lao đi sau lưng hắn hai vị thiên tiên c ứ n g giả một tấc cũng không rời ha ha ha mỹ nhân bản nói ít qua ngươi trốn không thoát bản thiếu lòng bàn tay c ô thanh hoan trong lúc nóng n ả y một đạo thanh nhâm quen thuộc để nàng sắc mặt đại biến nhuyễn kiếm đưa ngang trước người trong nháy mắt cảnh giác bắt đầu sau một khắc thanh huyền môn thiếu môn chủ ba người liền là xuất hiện ở trước mặt nàng triệu viêm ngươi như thế hành vi quả thực là là thanh huyền môn bôi đen cố thanh hoan âm thanh lạnh lùng nói bôi đen thiếu môn chủ triệu viêm cười lạnh một tiếng chờ ta hưởng dụng xong đưa ngươi quan g ra đến lúc đó liền là ngươi câu dẫn bạn ít về phần chân tướng ai lại rõ ràng ai lại dám rõ ràng đến lúc đó đen chỉ có chín h ngươi tất cả mọi người đều sẽ biết ngươi cố thanh hoan liền là một cái tiện nhân ba mà bạn ít vẫn như cũng là cao cao tại thượng thanh huyền môn thiếu môn chủ thưởng thụ ngàn vạn sùng bái ước vạn ca ngợi nhìn xem cô thanh hoan triệu viêm mặt mũi tràn đầy khinh thường tại trong thế giới của hắn cường giả liền đại biểu lấy hết thảy chỉ cần ngươi đủ mạnh ngươi làm bất cứ chuyện gì tại thế nhân xem ra đều là mỹ hảo mà ngươi một khi nhỏ yếu vô luận ngươi là cỡ nào t h i ệ t lương ở trong mắt người khác ngươi chính là một cái buồn nôn tên ăn mày cái này liền là hiện thực nghe được triệu viêm cố thanh hoan thân thể r u lên mặc dù không muốn thừa nhận nhưng triệu viêm nói đều là sự thật nàng c ắ n chặt r ă n g ngà nhuyễn kiếm có chút rung động ánh mắt chớp động lên vạn bất đắc dĩ nàng sẽ tự tuyệt ở đây chương ũ n g sẽ k ô n g t ba trăm hai mươi ba cứu y cố thanh hoan chương ba trăm hai mươi ba cứu y cố thanh hoan triệu viêm ba người đến về sau vô số yếu thú đều là chậm rãi t ă n g hàn ra chỉ là cố thanh hoan đã bất lực thoát đi song phương rằng có lấy ai đều không có phát giác được trong bóng tối một đôi t r ò n g mắt chính nhìn bọn hắn chằm chằm lục phong cầm trong tay thời không tinh thạch huyết mạch thôi động đến cực hạ ẩn ấp tại lúc giữa không trùng cho dù là thiên tiên cường giả đều khó mà phát giác được tung tích của hắn ta có thể cầm tới thời không tinh thạch đại bộ phận đều là nàng này công lao trong c ó i u minh cũng coi là cùng ta có liên quan tới lần này ngược lại là có thể giúp nàng một cái lục phong trong lòng tự nói hắn cẩn thận hành động lấy dần dần đến gần cố thanh hoan chỉ cần hai người khoảng cách có thể tại ba mét bên trong hắn chính là có n ắ m chắc đem mang đi nhưng mà nhưng vào lúc này triệu viêm trên mặt đột nhiên hiện hiện một vòng nụ cười quỳ dị cố thanh hoan có phải hay không phát giác được thân thể không thoải mái nghe được lời ấy cố thanh hoan biến sắc nàng nhìn chằm chằm triệu viêm ngay tại vừa rồi nàng chính là phát giác được thân thể có chút nóng lên ngay sau đó từng đợt ngứa cảm giác chính là trải rộng toàn thân để nàng thân thể run nhẹ nhẹ cho tới bây giờ thân thể của nàng đã tại dần dần như n h ú ra một cỗ cảm giác vô lực quét sạch toàn thân đầu não đều là đã hỗn loạn trước mắt càng là có từng đạo h ắ t cám lấp lóe cố thanh hoan cắn răng lung lay đầu người cho ta hạ dược ha ha triệu viêm khép cười một tiếng trong lòng bàn tay xuất hiện thổi phồng bột màu trắng hướng phía cố thanh hoan dâng lên cười n h ạ t nói ngọc nữ tán bản thiếu c ô ý sai người nghiên cứu chế tạo dù là người thân là thiên tiên cũng không chống đỡ được nó dược lực mà muốn hóa giải cũng chỉ có một phương pháp triệu viêm ánh mắt nóng bỏng nhìn xem cô thanh hoan đầu lơi liếm n ô i một cái hướng về phía trước mấy bước ngoại trừ phương pháp này dù là đại la kim tiên đến đây đều không thể hóa giải d ư lực mà ngươi cũng đem huyết mạch bạo liệt mà chết ngươi cố thanh hoan trên mặt tức giận nhưng trên gương mặt xinh đẹp lại là mang theo một sợi hồng nhuận phân thớt dù là thôi động lực lượng muốn tự sát nhưng cũng là toàn thân mềm lún căn bản không thể nào xuất thủ nhìn xem triệu viêm sắc mặt cố thanh hoan sinh lòng tuyệt vọng ý thức càng là một trận lũ ám thân thể lắc lư mấy lần kém chút co cóc ngã xuống đất cùng lúc đó trên người nàng cũng là càng phát ra k h â nóng quần áo đều hơi hơi thơm ớt hô hấp dồn dập bắt đầu thân thể của nàng càng là dôn không ngừng âm thầm lục phong nghe được triệu viêm cũng là phát giác được cố thanh hoan dị dạng hắn trong mắt lóe lên một vòng dị sắc liếm liếm có chút đôi m ô i khô khốc nàng này cùng ta có ân nhất định phải cứu nàng ra hộ khẩu lục phong thầm nghĩ trong lòng lúc này khoảng cách của hai người đã rất gần lại tới gần một mét là hắn có thể thôi động thời không tinh thạch đem c ố thanh hoan mang đi ha ha không chịu nổi a triệu viêm cười lạnh nhìn xem cố thanh hoan mị thái cũng nhìn không được nữa liền muốn nào h tới trước cùng lúc đó lục phong cũng bỗng nhiên nhảy lên muốn bổ nhào vào cố thanh hoan bên người nhưng mà b à n h ba một tiếng văng chậm hai người đồng thời đâm vào một đạo vô hình giới bích bên trên trong n g á y mắt bị bắn ngược trở về sư tôn ba đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện tại cố thanh hoan bên người đồng thời một đạo ngạc nhiên thanh âm làm cho cố thanh hoan miễn cưỡng khôi phục một chút t h ầ n chí ý thề, ý thề. cố thanh hoan lung lay đầu sắc mặt hơi đổi một chút ý thề, ý thề. sao ngươi lại tới đây đi mau triệu viêm cái kia tặc tử còn ở nơi này còn chưa nói xong nàng thân thể chính là mềm n h ũ n trực tiếp tê liệt ngã xuống tại làm ý thề, ý thề trong ngực thân thể mềm mại khẽ run hàm răng cắn chặt môi đỏ sắc mặt tái nhuận như tờ giấy lam y dù y cái sắc mặt đã biến sư tôn ngươi thế nào sư tôn lúc này triệu viêm đã trải qua ngắn ngủi m ộ t b ư ớ c cũng là phản ứng lại là ngươi ngay sau đó trên mặt hắn chính là lần nữa hiện hiện tiếu dung ha ha đang lo không biết đi cái nào tìm ngươi đây không nghĩ tới ngươi đưa mình tới cửa vừa vặn sư đồ tổ hợp ha ha ngược lại để lòng người ngứa đâu hừ nên đánh hắn vừa nói xong một đạo nại thanh mại khí thanh âm chính là đột n ộ t văng lên ngay sau đó không có bất kỳ cái gì ba động một đạo lực lượng chính là quất vào triệu viêm trên mặt trong nháy mắt đem đánh bay ra ngoài thiếu môn chủ sau lưng triệu viêm hai vị thiên tiên cường giả sắc mặt đều là biến đổi liền vội vàng đem hắn bảo vệ ánh mắt hai người đều là chú ý tới tuyết thiểu khanh t r ê n thân bọn hắn hoàn toàn nhìn không thấu tuyết thiểu khanh tu vi chỉ có thể cảm nhận được một tia như có như không nguy hiểm đế tôn sư tôn ta nàng lam y dù ý khi hề nhìn về phía tuyết thiểu khanh tuyết t i ể u khanh ngấm mày nói yên tâm không có nguy hiểm tính mạng nghe đến lời này lam y duy mới thở dài một hơi nhẹ nhàng sửa sang lại một cái cố thanh hoan quần áo đều loạn chúng ta đi thôi đối với triệu viêm đám người tuyết thiểu khanh không có bất kỳ cái gì hứng thú với lại nơi đây khoảng cách tiên đ ỉ n h tương đối xa cho dù là hiện tại đã thu phục được tạm thời cũng khó có thể có tác dụng gì không đáng hắn lãng phí thời gian lam y d -y, -y, y nhẹ gật đầu cứu g i a sư tôn đã rất khá nàng cũng không hy vọng xa vời để tuyết thiểu khanh chém giết triệu viêm đám người nhàn nhạt quét mấy người một chút tuyết t i ể u k h a ôm n h ạ nhạc mang theo lam y, y y cùng sư tôn của nàng trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ cho tới bây giờ triệu viêm mới hồi phục tinh thần lại hắn s ở lấy mặt đỏ bừng g õ má ánh mắt lộ ra vẻ dữ tợn hắn nhìn về phía mình hai vị thủ hộ giả hung tận hỏi các ngươi làm sao không xuất thủ hai người có chút túi đầu này thiên tiên trung kỳ cừng giả nhìn xem triệu viêm nói thiếu môn chủ người này rất mạnh ta hai người khả năng không phải là đối thủ một khi đọ thủ sợ rằng sẽ lan đến gần thiếu môn chủ ngươi với lại vì một nữ nhân cùng mạnh như thế người kết thủ cũng không đáng hôn trướng triệu viêm mắng to không đáng hắn chỉ mình gương mặt vết thương mẹ nó lao tử đều bị đánh thành dạng này các ngươi nói không đáng phụ thân ta để ngươi bảo hộ lao tử liền là để cho các ngươi như thế bảo vệ mẹ nó các ngươi hai cái là heo sao triệu viêm tựa như giống như điên cuồng không ngừng mắn g to hai vị thiên tiên cường giả sắc mặt khá khó xử nhìn nhưng nghĩ tới thân phận của triệu viêm bọn hắn cũng không dám phản bác chỉ có thể yên lặng tiếp nhận mắn g to hồi lâu phát tiết l ử a giận trong lòng triệu viêm lúc này mới bình tĩnh lại nhớ kỹ bọn hắn hình dạng về thanh huyền môn lấy thanh huyền môn tên tuổi truy nã bọn hắn vâng như vậy ba người cũng là rời đi chỉ để lại đầy mặt đất bừa bộn qua một hồi lâu một bóng người sắc mặt â m trầm từ hư không bước ra chính là lục phong hắn vừa muốn cứu đi cô thanh hoan không nghĩ tới nửa đường giết ra cái tuyết thiều khanh đem hắn ngăn cản với lại người kia tựa hồ phát hiện tung tích của hắn lục phong nắm đấm xếp chặt trong lòng cũng là cực kỳ phẫn nộ tới tay d i ễ m nộ cứ như vậy n ạ n h xinh xinh bị đừng người cướp đi cái này khiến trong lòng của hắn cực không công bằng hít sâu một hơi bình phục lại tâm tình hắn vừa muốn thôi đồng thời không tinh thạch rời đi sắc mặt lại là đột nhiên cứng đở hắn giơ tay lên chỉ gặp trong tay thời không tinh thạch không biết lúc nào biến thành một khối đá chương ba trăm hai mươi b ố chỉ có ngươi có thể cứu ta sư tôn chương ba trăm hai mươi b ố chỉ có ngươi có thể cứu ta sư tôn đại mộ một chỗ hang động tuyết thiểu khanh ôm n h ạ t n h ạ t cùng lam y dùy ỉa vây quanh ở bên giường mà cố thanh hoan thì là gương mặt hồng nhuận phân p h ớ t bị lam y dùy ôm vào trong ngực đế tôn sư tôn ta nàng đây là có chuyện gì lam y dùy ỉa nhìn xem tuyết thiểu khanh đồng thời không ngừng vì cố thanh hoan sửa sang lấy quần áo từng đạo nỉ non đ ô n thanh Từ cố thanh hoan môi đỏ truyền ra làm cho lam ý rỉa ý ì ỉ a sắc mặt cũng là có chút hồng nhuận phân tớt tuyết thiểu khanh sắc mặt nghiêm túc trầm mặc một hồi thương thế của nàng cũng không khó giải quyết nhưng duy nhất khó giải quyết chính là tại chúng ta tìm tới nàng trước đó nàng bị người hạ thuốc hạ dược lam ý rỉa đầu tiên là s ư ơ n g sở nhìn xem cố thanh hoan bộ dáng lập tức kịp phản ứng nàng nhìn về phía tuyết thiểu khanh cái kia vậy làm sao bây giờ sắc mặt nàng có chút bối rối hiện tại duy nhất có thể dựa vào liền là tuyết t i ể u khanh tuyết t i ể u khanh nhìn xem cố thanh hoan nói ta thử một chút có thể hay không đem trong cơ thể nàng dược lực bước đi ra nói xong hắn đem nhạc nhạc đưa cho lam y ỉa ỉa ỉa chính là ở giường bên cạnh ngồi xuống nhẹ nhàng đem cố thanh hoan đỡ dậy tay cầm thiếp ở sau lưng nàng một cố nồng đậm lực lượng rót vào cố thanh hoan trong cơ thể bàn bạc lực lượng làm cho cố thanh hoan sắc mặt hơi khôi phục một chút ước chừng một phút tuyết thiểu khanh mở mắt ra mà cố thanh hoan cũng là từ trong hôn mê thanh tỉnh lại thay thế lam y ỉa sắc mặt vui mừng liền vội vàng hỏi tuyết thiểu k h a n đứng dậy lắc đầu thật có lôi dược lực đã hoàn toàn cùng nàng hòa làm một thể hiện tại ta chỉ là tạm thời đem dược lực áp chế xuống nhiều nhất một cái canh giờ dược lực liền sẽ bắn n g ư ợ c đến lúc đó chỉ sợ lại cũng khó có thể áp chế trừ phi tuyết thiểu khanh lắc đầu không nói thêm gì nữa từ lam y y, y trong tay tiếp nhận nhạc nhạc chính là đi ra s ơ n động tựa hồ tận lực t r ở lại không gian cho sư đổ hai người sau cùng thời gian gặp nhau bốn bên ngoài s ơ n động tuyết thiểu khanh ôm nhạc nhạc mà nhạc nhạc trong tay thì là bưng lấy một viên hoa mỹ tinh thạch phi thường xinh đẹp nhạc, nhạc nhìn con mắt đều hơi hơi tỏa sáng tảng đá kia thật xinh đẹp a nhạc nhạc mừng k h ắ c thời mà khối này tinh thạch chính là lục phong t ừ thú vương trong động trộm ra thời không tinh thạch tại rời đi thời điểm tuyết thiểu khanh thuận tay cầm tới tuyết thiểu khanh cười nói nhạc nhạc thử một chút có thể hay không thôi động trong đó lực lượng a nhạc nhạc nhẹ gật đầu trên dưới lật qua lại thời không tinh thạch đột nhiên tại nàng cánh tay chỗ tách ra một đạo mông lung qua n g mang ngay sau đó đạo ánh sáng kia chính là bao phủ thời không tinh thạch tại quan g mang bao phủ xuống thời không tinh thạch có chút r u n động lên nhạc nhạc vừa bưng tay ra chỉ gặp thời không tinh thạch tung bay lên cuối cùng theo đạo ánh sáng kia bay tới nhạc nhạc cánh tay chỗ sau đó vậy mà trực tiếp dung nhập trong đó thấy thế nhạc nhạc nháy nháy mắt đem cánh tay nâng lên nhìn xem tuyết t i ể u khanh nói cha cái cục xương này ta dùng qua y y tỉ tỉ trên người tiêu ký còn có cái cục xương này công lao đâu thấy cảnh này tuyết t i ể u khanh không có bất kỳ cái gì ngoài ý m u ố n cái kia lục phong ủng có thời không huyết mạch lúc này mới có thể vận dụng thời không tinh thạch mà nhạc nhạc tại nàng đổi tới thần long hoàng triệu thời điểm tuyết t i ể u k h a chính là phát giác được nàng vận dụng là thời không chi lực quả nhiên nhạc nhạc một khối trí tôn cốt có được thời không chi lực có khối này trí tôn cốt tồn tại nhạc nhạc đồng dạng có thể vận dụng thời không tinh thạch nhạc nhạc lung lay cánh tay thời không tinh thạch chính là lần nữa từ cánh tay bên trong bay ra về tới lòng bàn tay của nàng cha nhạc nhạc có thể khống chế tảng đá kia ha ha cái kia tảng đá kia liền đưa cho ngươi hì hì t a ơn cha nhạc nhạc ôm thời không tinh thạch cũng là vui vẻ đồng thời cũng tại nội tâm âm thầm tuyệt đối không thẳng ra lão cha nhiều khó khăn mang nhất định phải giúp hắn cua được cô nàng mục tiêu thứ nhất liền là y ý ỉa tỉ nghĩ như vậy nhạc nhạc ánh mắt dần dần kiên định bắt đầu cha con hai người cứ như vậy trò chuyện nhạc nhạc vớt vớt thời không tinh thạch chơi trong chốc lát chính là thu vào trí tôn cốt bên trong cha y y tỷ tỷ sư tôn không có sao chứ nhạc, nhạc nhạc nhìn về phía sân động hỏi tuyết thiểu khanh cũng là nhìn về phía sân động thở dài một hơi nói vậy phải xem quyết định của các nàng a nhạc nhạc nhẹ gật đầu cha có phải hay không có biện pháp cứu nàng đương nhiên tuyết thiểu k h a mỉm cười bất quá phương pháp này các nàng không nhất định tiếp nhận tại sao vậy nhạc nhạc hơi nghi hoặc một chút tuyết thiểu khanh vuốt vuốt nhạc nhạc đầu chờ ngươi trưởng thành tự nhiên liền hiểu nhạc nhạc như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu nhìn xem sơn động nữ lấy tuyết thiểu khanh quần áo cha bất kể như thế nào ngươi mau c ứ u ý thì ý ý ý tỷ sư tôn có được hay không ngay vậy tuyết thiểu khanh cười khổ một tiếng chỉ có thể nhẹ gật đầu Tốt. ước chừng sau nửa canh giờ làm ý ý ý ý ý thì ý thì ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý sư tôn ta nàng lại hôn mê d ư ợ c lực cũng là bắt đầu phát tác vừa nói ánh mắt của nàng trừng trừng chăm chú vào tuyết thiểu khanh trên thân tuyết thiểu khanh chỉ là lắc đầu thở dài một tiếng không nói gì thấy thế lam y duy hi hàm răng khẽ cắn môi đỏ mở miệng lần nữa thanh âm bên trong mang theo một vòng cầu t h ẩ n đế tôn đại nhân hiện tại chỉ có n g à i cứu sư tôn ta ngay vậy tuyết thiểu khanh cười khổ một tiếng áp chế một lần ta cũng lại khó áp chế trừ phi có giải dược nếu không ta cũng không có cách nào ta biết lam y d y nhẹ gật đầu đ nói, là... nói đến đây lam y gửi có chút khó mà mở miệng đôi mắt đẹp nhìn chằm t h ằ m tuyết thiểu khanh nàng biết tuyết thiểu khanh minh bạch hắn ý tứ tuyết thiểu khanh thần sắc có chút trần trờ hắn nhìn về phía sơn động thế nhưng người sư tôn nàng thế nhưng đây cũng là biện pháp duy nhất lam y g t i hiển nói ánh mắt của nàng bên trong lòe ra nước mắt nếu không phải vạn bất đắc dĩ nàng cũng không hy vọng dùng phương pháp này đi giải cứu sư tôn càng không hy vọng giải cứu sư tôn người sẽ là tuyết thiểu khanh mấy ngày nay nàng và tuyết thiểu khanh một mực đang cùng một chỗ lại có nhạc nhạc không ngừng phụ trợ nội tâm của nàng đối tuyết thiểu khanh cũng là dâng lên một vòng hào cảm thậm chí có đôi khi nàng đều đang nghĩ tương lai nếu là cùng với tuyết thiểu khanh này sẽ là làm sao một bộ tràng cảnh mỗi lần nghĩ tới những thứ này nội tâm của nàng liền sẽ gợn sóng không ngừng nhưng là bây giờ sư tôn chỉ có như thế một cái biện pháp nàng không cách nào nhìn tận mắt từ nhỏ đem mình chiếu cố đến đại sư tôn cứ như vậy rời đi dù là sư tôn lại bởi vậy trách nàng dù là bởi vậy cùng đế tôn lại không có cơ hội chương ba trăm hai mươi lăm thương hoa vực chương ba trăm hai mươi lăm thương hoa vực tuyết thiểu khanh do dự mà trong sơn động cũng là truyền ra như có như không thanh âm tựa như từng đạo ma âm khiến người ta khó mà bình tĩnh được từ từ thanh âm bên trong sen lẫn một sợi thống khổ cùng khó mà nói do khao khát làm ý dù ý vì hãy nhìn sơn động một chút sau đó ánh mắt cầu khẩn nhìn chằm chằm tuyết t i ể u khanh đế tôn đại nhân nhạc nhạc nắm lấy tuyết t i ể u khanh quần áo cũng lản mãi thanh mãi khi nói cha ngươi liền mau cứu y ý tỷ tỷ sư tôn a tại cái này một lớn một nhỏ dưới ánh mắt tuyết thiểu khanh c ư ờ i khổ một tiếng hít sâu một hơi nhìn về phía sân động ngươi chăm sóc một chút nhạc nhạc hắn đem nhạc nhạc đưa cho lam y ý ý ý y ý ý ý cũng không do dự nữa quay người đạp vào sân động ôm nhạc nhạc lam y ý ý ý ý ý ý ý nhìn xem tuyết thiểu khanh bóng lưng trong mắt lóe lên một vòng đ ắ n g chát trên mặt biểu lộ phức tạp khó hiểu nhạc nháy mắt to nhìn xem tuyết t i ể u khanh thân ảnh biến mất trong sân động nàng y y y tỷ tỷ c h a cứu tốt ngươi sư tôn ngươi nếu không muốn lấy thân báo đáp n h à đối với giúp tuyết t h i ể u khanh tàn gái tiểu nha đầu này thế nhưng là một khắc cũng không có quên nghe được lời này làm y y, -y khuôn mặt đỏ lên ngay sau đó nghĩ đến tuyết t h i ể u khanh cùng cố thanh hoan muốn làm thời điểm sắc mặt lại hơi hơi trắng xuống dưới nàng thở dài một tiếng lắc đầu không nói thêm gì vào sân động tuyết t h i ể u khanh chính là bố tiếp theo một đạo kết giới mềm trên giường cố thanh hoan gương mặt xinh đẹp như lửa thân thể không ngừng dãy r u ộ một đôi ngọc t ủ nắm kéo quần áo làm cho không thiếu bạch mang trận Thấy c ả nói h này, tuyết Không hai đều xong tuyết thiểu khanh ngồi ở giường một bên cố thanh hoan g i ư ờ n g như phát giác được dương cương khí tức thân thể mềm mại theo bản năng hướng phía tuyết thiểu khanh đánh tới tiên diễm trong môi đỏ như có như không nghỉ non cố thanh hoan thần t r í đã hoàn toàn bị che kín bây giờ hoàn toàn là bản năng của thân thể phản ứng đối mặt tình cảnh như thế tuyết t i ể u k h a cũng sẽ không giả vờ chính đáng hít sâu một hơi nổi lên khí lực ngay sau đó cả trong sân động chính là bị hát cám chỗ sâm đầy bốn u quỷ c h i sâm một bóng người không ngừng trong rừng rậm tiềm lượng hắn toàn thân bờ bộn trên thân bị máu tươi xâm nhiễm tựa như mới từ núi thây biển máu leo ra người này chính là lục phong sắc mặt hắn khó coi vô cùng cẩn thận ẩn nấp lấy khí tức mà u quỷ c h i sâm bên trong đang coi lấy vô số y ê u thú đang tại bốn phía tìm kiếm tung tích của hắn đáng chết nhìn xem t ĩ n h mịch u quỷ c h i sâm lục phong thầm mắng một tiếng đồng thời trong lòng có chút bị k u ấ t lúc đầu đạt được thời không tinh thạch đối với hắn mà nói là một trận cơ duyên cực lớn nhưng người nào biết vốn định cứu cô thanh hoan còn một cái số mệnh tri tình thuận tiện còn có thể hưởng thụ mỹ nhân tri ân nhưng người nào biết mỹ nhân không có cứu thành thật tốt thời không tinh thạch cũng biến thành một khối tảng đá vụn về sau cái tia thời không tinh thạch nguyên chủ nhân một tôn thu vương nương tựa theo hắn lưu lại một tia khí t ứ c tìm được tung tích của hắn càng ở trên người hắn phát hiện thời không tinh thạch khí t ứ c cho tới bây giờ đối với hắn theo đuổi không bỏ không biết nhiều thiếu yêu thú tại thú vương tri lệnh dưới cũng đang toàn lực tìm kiếm hắn bây giờ đừng nói thời không tinh thạch h ắ nhưng đều k ô không n ràng, mình có thể hay không an toàn g rõ rời thể hay có đi U Quỷ Chi Sâm. Giống ba. Nhưng vào lúc này cách đó không xa d í t lên một tiếng làm cho lục phong hơi kinh hãi cũng không dám thất lễ vội vàng tiếp tục chạy trốn thời không huyết mạch thôi động đến c ự c hạn đem khí tức của mình hoàn toàn ẩn n ắ p xuống sớm muộn cũng có một ngày lao tử muốn đem ngươi cái này phá rừng rậm cho sốc lục phong trong lòng thầm mắng đồng thời trong lòng cũng đang tự hỏi đến cùng là ai đem mình thời không tinh thạch đổi đi bốn triệu viêm ba người đã bắt đầu đại mộ ngôi mộ lớn này bà bối sớm đã bị bọn hắn thanh huyền môn lấy đi bây giờ còn lại chỉ là một chút ăn cơm thừa rượu c n thôi n h ư không phải là vì cố thanh hoan cùng lam ý ỉa ý ỉa bọn hắn đã sớm nên trở về thanh huyền cửa đại mộ cửa vào triệu viêm quay đầu nhìn thoáng qua n ắ m đấm n ắ m chặt nếu không phải cái kia hôn trường quái dày hắn lúc này đã sớm ôm ấp mỹ nhân tùy ý tiêu sái nhưng bây giờ ôm ấp mỹ nhân tận tình sơn thủy ở giữa chỉ sợ biến thành tên hôn đảng kia nghĩ đến những thứ này triệu viêm trong lòng liền hơi hơi có rút đau đớn phế đi thời gian dài như vậy đến cuối cùng vậy mà không duyên cớ cấp làm áo cưới mặc kệ n g u y ê mạnh cỡ nào bản t hai vị thiên tiên cường giả nhẹ gật đầu trong đó một vị phất tay ném đi một tòa khổng lồ bạo t h u y ề n chính là vắt ngang ở trong hỗn độn tựa như một đầu hỗn độn tự thú lầm dạng ba người nhảy vào bạo t u y ề n tại vô số người ánh mắt hâm mộ bên trong mau chóng đuổi theo mấy ngày sau một đạo lệnh truy nã từ thanh huyền môn chuyển đến ra, môn đến chấn động vô số người. Mà bị tận r u tuyết thiểu y mấy nã, nhiên chính khanh người bốn. tự t là Vô tận trong hỗn độn một đoàn to lớn vòng sáng đột ngột xuất hiện ước chừng số cái hô hấp vòng sáng đột nhiên co vào sau đó ba đạo thân ảnh bắt đầu từ bên trong xuất hiện đây chính là thương hoa vừa ca trọn vẹn ngàn năm cuối cùng đã tới nơi này linh lực quá mức m ỏ n g manh thật không nghĩ tới như thế vắng vẻ một vực vậy mà có thể xuất hiện ngạo thiên huynh như thế kinh tế h kỳ tài ba người nhìn xem bốn phía không ngừng cảm thán sau đó một người trong đó Lấy ra một k Haha, ố i tươi hòn đá màu huyết hồng, đá đỏ màu màu quả n g để c o người t có chút tìm đập n h h thiên huynh chuyển thế tu, chỉ a n Nạo trung này lại tu, cái để m ộ t huyết thạch, tồn tại lấy hắn ở kiếp trước khối kiếp ký hắn long lấy ức, ở đ ể cho c h ú ngạo ta tìm tới hắn chuyển thế thân. Ngàn năm thoáng qua một cái, không biết qua năm cái, hắn chuyển không Ngàn n thiên huynh thụ ế thân thế thiên như Haha, huynh nào. năm nạo đó, huyết mạch có hạn, bất đắc dĩ, chuyển thế trung tu một thế này huyết mạch của hắn sẽ càng thêm nồng đậm đặt tới hắn cái gọi là phản tổ tri cảnh. Tựa như là kêu cái gì thần Long là Hoàng này, kêu Triều, hắn chuyển cái chi địa, cũng chính là nơi gì thần thế hắn địa, vậy ớ i lại, bởi tại Triều Long mạch vì v huyết nhân, hắn chuyển thế thân, cũng chỉ có thể tại thần、long、Hoàng triều trong hoàng thất. Như nguyên trong cũng có cũng rất dễ dàng có thể tìm tới hắn không sai thần long hoàng triều bên trong huyết mạch dày đặc nhất chính là ngạo thiên huynh không thể nghi ngờ huynh đệ chúng ta bốn người lập tức liền muốn đoàn tụ long huyết thạch có phản ứng nó cảm nhận được cùng huyết mạch khí tức chúng ta đi ba người nhìn xem long huyết thạch ở tại chỉ dẫn phía dưới hướng phía thần long hoàng triều phương hướng tránh p h đi tại bọn hắn sau khi rời đi không lâu Lại là một bóng người, xuất hiện một xuất bóng ở chương ỗ này, nhìn n xem ba g ờ rời i đi p h ư h ư ớ ba trăm hai mươi sáu cố thanh hoan cố sự chương ba trăm hai mươi sáu cố thanh hoan cố sự ngọc nữ tán dược lực cường đại với lại bởi vì cố thanh hoan thiên tiên tu vi triệu viêm tận lực tăng lớn liều thuốc cho tới tuyết thiểu khanh trọn vẹn lao động ba ngày mới đưa cố thanh hoan trong cơ thể dược lực hoàn toàn hóa giải từ mềm dưới dường đến tuyết t i ể u k h a trên mặt hiện lên một vòng mỏi mệt mặc quần áo mà cố thanh hoan bởi vì lần đầu kinh lịch lại bởi vì dược lực nguyên nhân vẫn còn trong hôn mê nhìn xem cô thanh hoan tuyết t h i ể u khanh cẩn thận vì nàng dọn dẹp thân thể sau đó đắp lên một kiện xa bị về sau chính là quay người rời đi chỉ là tại hắn rời đi về sau cố thanh hoan đôi mắt liền hơi hơi mở ra nàng xem thấy tuyết t h i ể u khanh bóng lưng biến mất trong sân động thần s ắ c một mảnh mờ mịt ngay từ đầu nàng t h ậ n chí đúng là một mảnh mờ mịt nhưng theo trong cơ thể dược lực dần dần hóa giải nàng cũng là khôi phục thậm chí chỉ là vẫn như cụ khó mà khống chế thân thể của mình mà khi đó khoảng cách tuyết t i ệ u khanh giải cứu cũng vẹn vẹn quá khứ một ngày mà thôi mà về sau hai ngày thời gian ngoại trừ ngẫu nhiên hôn mê cố thanh hoan một mực ở vào thanh tỉnh trạng thái nàng biết、ừ. rõ mình kinh lịch hết thảy chỉ là khó mà khống chế mình thậm chí còn biết không tự chủ được phối hợp cho tới càng về sau dù là dược lực hóa giải nàng cũng theo thói quen phối hợp với tuyết t h i ể u khanh nhìn qua tựa như là vẫn như cũng bị dược lực ăn mòn nàng đều không rõ ràng tại sao mình lại làm như thế chẳng lẽ vẹn vẹn bởi vì ở sâu trong nội tâm làm nữ nhân khao khát sao cố thanh hoan ngựa đầu nhìn qua nọc sơn động ánh mắt một mảnh trống rỗng tâm tình càng là lộn xộn như nhà tại trong ngóc nàng q u a n quẩn tràn đầy cái này ba ngày ba đêm kinh lịch tựa hồ cái này ba ngày ba đêm so với dĩ vang hết thảy đều là dài d ằ n g d ặ c hoặc là nói cái này ba ngày ba đêm kinh lịch là nàng nhất khắc cốt mình tâm ký ức chỉ chốc lát sau tiếng bước chân lần nữa từ sơn động v ă n g lên cố thanh hoan vội vàng nhắm lại đôi mắt đẹp giả bộ như vẫn như cũ hôn mê bộ dáng nhìn xem cô thanh hoan tuyết t i ể u k h a cười cười có chút túi người xuống tại nàng đôi môi đỏ thắm nhẹ nhàng hơn một cái sau đó khẽ ngừng đầu nói khẽ tình cũng chớ giả bộ chảy nhiều như vậy máu bắt đầu bồi bổ thân thể cố thanh hoan lông mi có chút lắc một cái vốn là hưởng đỏ gương mặt càng là hồng nhuận phơn phớt như lửa bất quá nàng vẫn như cũ đóng chặt lại đôi mắt không dám mở ra thấy thế tuyết thiểu khanh lắc đầu có chút đứng dậy trực tiếp xuất ra một tòa tiên đỉnh thả đầy tiên linh dịch ném vào từng cây từng cây tiên linh dược cuối cùng vung ra một đầu khổng lồ tiên thú thu thập sạch sẽ ném vào bên trong tiên đỉnh, Tuy ý tiên đỉnh nấu lấy thì, tuyết thiểu k h a lấy ra một kiện quần áo đặt ở cố thanh hoan bên người thản nhiên nói mặc xong quần áo đi một hồi lam ý ý ý các nàng muốn trở về nghe vậy cố thanh hoan lông mi run lên chậm rãi mở mắt ra nàng có chút nghiêng đầu nhìn về phía tuyết thiểu khanh n g ư ơ i là ai tuyết thiểu khanh lông mày níu lại nhìn xem c ố thanh hoan cười nói ta là ân nhân cứu mạng của ngươi nghe được lời này cố thanh hoan môi đỏ khẽ nhúc đ í c h tựa hồ muốn nói cái gì nhưng cuối cùng vẫn là không có nói chuyện bầu không khí lại là c h ầ m mặt lại ta muốn thay quần áo một hồi lâu cố thanh hoan mới mở miệng tuyết t i ể u khanh nhẹ gật đầu đổi a bộ y phục này là một kiện tiên bảo không thể so với trước ngươi quần áo kém đưa ngươi ý của ta là ngươi có thể hay không xoay người sang chỗ khác cố thanh hoan nói tuyết t h i ể u khanh lắc đầu chính là đi tới một bên đi chuyên tâm nấu thịt rất nhanh một trận thanh â m huyền áo chính là chuyển vào trong thai của hắn rất nhanh một trận hơi gió thổi qua cố thanh hoan vậy mà đi vào bên cạnh hắn liền trực tiếp như vậy ngồi sùng xuống, xuống một đôi cánh tay ngọc còn c u ố n đầu gối cái c ầ m đặt ở chỗ đầu gối tú mỹ tóc dài rối tung ở sau lưng tuyết t h i ể u khanh lệch ra qua đầu nhìn thấy cố thanh hoan như thế tư thái trong mắt cũng là hiện lên một vòng tinh diễm ta gọi cố thanh hoan cố thanh hoan chủ động mở miệng tuyết thiểu khanh nhẹ gật đầu ta biết cố thanh hoan cũng nhẹ gật đầu không nói thêm gì nữa dĩ vắng nàng tại lam y lưu y hay bên người một mực duy trì cao lạnh người sống chớ gần tư thái cũng duy trì sư tôn uy nghiêm vì chính là cho lam y lưu ì sung túc cảm giác an toàn nhưng ai cũng không biết trong mắt ngoại nhân cao lạnh nữ thần nội tâm cũng là cực kỳ mềm mại chỉ là cái này b ô i mềm mại một mực bị nàng áp chế ở ở sâu trong nội tâm chưa hề biểu lộ cho tới hôm nay nàng cũng không biết vì cái gì mình vậy mà lại lộ ra như thế tiểu nữ nhân tư thái đây là một tòa thiên đ ỉ n h dùng để nấu cơm có thể hay không quá lãng phí cố thanh hoan lại làm ở miệng tựa hồ là đang tìm kiếm chủ đề về phần trước đó phát sinh hết thảy cũng giống như quên đi đồng dạng không hề đề cập tới tuyết thiểu khanh cười cười ngươi bây giờ thân thể suy yếu cần phải thật tốt bồi bù mà cái này tiên đ ỉ n h vừa vặn có thể ngăn cản dược lực trôi qua đến lúc đó nấu đi ra thịt sẽ hoàn toàn giữ lại tinh hoa đối ngươi mà nói xem như vận đại bù a cố thanh hoan nhẹ gật đầu một hồi lâu nàng lại chủ động mở miệng thực lực của ngươi rất mạnh đồng dạng chỉ là đại la kim tiên trong cơ thể ngươi dược lực ta không cách nào hóa giải ân tuyết thiểu khanh chủ động đề cập mà cố thanh hoan cũng là lạ thường bình tĩnh bình tĩnh để chính nàng đều có chút ngoài ý muốn cảm ơn ngươi cứu ta cứu y ỉa y ỉa cố thanh hoan nói tuyết thiểu khanh nhìn nàng một cái ngươi không trách ta liền tốt cố thanh hoan lắc đầu tựa hồ biểu thị nàng không có quái tuyết t i ể u khanh cũng tựa hồ biểu thị không muốn nhiều lời chỉ là cánh tay càng thêm dùng x ư c ôm chặt mình ta từ nhỏ đã là cô nhi cố thanh hoan mở miệng lần nữa nàng nhìn về phía tuyết thiểu khanh khi còn bé ta chỉ là một tên ăn mày nhỏ không có nhà không có thân nhân cũng không có danh tự thẳng đến về sau ta gặp sư tôn nàng truyền ta công pháp truyền ta bảo thuật càng cho ta lấy một cái tên cố thanh hoan tên rất dễ nghe ta rất ưa thích chỉ là sư tôn không có làm bạn ta bao lâu chính là bị tặc nhân làm hại lại lưu lại chính ta một mình tung bay linh tu luyện về sau tu vi của ta càng ngày càng mạnh cũng tìm được những tặc nhân kia vi sư tôn báo cử hận chỉ là báo thù về sau cuộc sống của ta vẫn như cũng không có bất kỳ biến hóa nào một thân một mình bốn phía bốn ba không có bất kỳ cái gì mục tiêu cũng không có bất kỳ cái gì dựa vào lại về sau ta gặp ý nghĩa ý nghĩa nàng giống như ta cũng là một đứa cô nhi ta liền chứa chấp nàng giống sư tôn ta truyền thụ nàng công pháp bảo thuật nhìn xem nàng một ngày tự nhiên dài ta trở thành ý n g h ĩ n h ĩ a dựa vào chỉ là chính ta vẫn như cũng là không có bất kỳ người nào có thể dựa vào cứ như vậy thầy cho chúng ta hai n ờ i tại cái này trong hỗn độn một ngày lại một ngày sinh hoạt ta cũng không biết tương lai sẽ phát sinh cái gì có lẽ ngày qua ngày bình tĩnh thanh đạo vô t h ư ờ n g chính là ta hướng tới sinh hoạt t h ẳ n g đến mấy tháng trước gặp thanh huyền môn thiếu môn chủ liền như là ta cùng sư tôn gặp được những tặc nhân kia đồng dạng ta giống sư tôn bảo hộ ta cũng như thế bảo vệ y ỉa y ỉa vốn cho rằng còn có thể cùng sư tôn cứ thế mà đi không nghĩ tới cố thanh hoan nhìn về phía tuyết t h i ể u khanh đôi mắt đẹp có chút ba động lại có một vòng hiếm thấy nhu sắc hiện hiện chương ba trăm hai mươi bảy ta làm ngươi dựa, dựa vào nhưng vào lúc này một loạt tiếng bước chân vang lên ngay sau đó nhạc nhạc mại thanh mại khi thanh âm bắt đầu từ bên ngoài sơn động chuyển đến là lam y ôm nhạc nhạc trở về cố thanh hoan lập tức đứng người lên trên mặt vừa mới hiện lộ nhu hòa trong nháy mắt biến thành l ạ n h lạnh c h i sắc trong đôi mắt tình cảm cũng là triệt để ẩn nặng bắt đầu sư tôn lam y ưu y ải vừa vào s ơ n động nhìn thấy cô thanh hoan lập tức kinh h ỉ kêu to ba chân bốn cẳng trong nháy mắt đi vào cố thanh hoan bên người sư tôn n g ư ờ i tốt cùng lúc đó tuyết t h i ể u khanh tiếp nhận nhạc nhạc lam y ưu y trực tiếp nhào vào cố thanh hoan trong ngực đôi mắt đẹp hồng nhuận phân thớt có chút nước nở bắt đầu cố thanh hoan thở dài một tiếng v ố t vẽ lam y ý ý ý đầu nô、no, thơm quá nha nhạc nhạc cái mũi nhỏ có chút nhùn nhún mắt to nhìn xem t i ê n đỉnh đầu lươi liếm môi một cái hai mắt phát sáng nước bọt đều chảy ra khỏi khoe miệng nhạc nhạc thanh âm cũng là đánh thức lam y ỉa ý nàng từ cố thanh hoan trong ngực rời đi lau mặt một cái gò má nước mắt không khỏi quay đầu nhìn về phía tuyết thiểu khanh đế tôn đa tạ ngài đã cứu ta sư tôn lam y ý ỉ nhỏ giọng nói tuyết t i ể u khanh ì n hai nữ một chút cười nói ngươi sư tôn đã cảm t ạ qua nói xong hắn ôm n h ạ n h ạ n h Đi h tuyết thiểu khanh t vuốt vuốt nhạc nhạc đầu lật bàn tay một cái từng cái bắt ngọc liền là xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn nhạc nhạc không chút do dự một thanh cầm qua một cái trực tiếp từ tuyết thiểu khanh trong ngực chuẩn n ra đứng tại trên chiếc đỉnh lớn nhỏ vung tay lên từng khối tiên thịt liền là xuất hiện ở trong bát của nàng tuyết thiểu khanh cười cười ngón tay có chút n h ấ t câu tiên thịt tiên dịch cùng một chút tiên dưỡng đồng thời rơi vào trong chén hắn đi đến cô thanh hoan bên người đưa tới trước mặt nàng ầy bồi bổ thân thể bị lam y dù ý n g h ỉ nhìn chằm chằm c ô thanh hoan gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên bất quá nàng vẫn là tiếp nhận bắt đũa nhẹ giọng nói một câu tạ ơn sau đó tuyết thiểu khanh đem bắt đũa đồng dạng đưa cho lam y dù ý n g h ỉ một bộ cười nói cùng một chỗ ăn chút đi đối tu vi của ngươi sẽ có chút trợ giúp ân lam y dù ý n g h ỉ nhẹ gật đầu nhìn thoáng qua cô thanh hoan chính là đi hướng tiên đình ánh mắt bên trong ẩn ẩn có chút thất lạc y ý n g h tỉ tỉ thịt này t h ơ n quá nhạc nhạc ăn miệng đầy là dầu nhìn thấy lam y y y y y y tùy mấy tuyết đi đỉnh, đứng tới, cười nói. cười, tiên tiện khối tiên thiểu tại người, ngai miếng khối tiên thì Thế thế, từ trong vất thịt, tư thì thanh nuốt một hỉ không khanh, hoan nhìn chậm, gì. mỉm cũng cũng có cố bên ăn bên nàng ăn xuống Lam là là ra Mà xem vị kỹ ý ý ý ý tới, thì thì thế thế, ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý h ý ý ý ý h ý ý ý ý ý ý ý n ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ýý ý ý ý ý ý ýý ý ý ý ý ý ý i ý ý ýýýý ý ý ý ý ý ý i ý ý ý ý ýýý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý n h ý ý ýýý ý ý nhìn xem nhạc nhạc lang thôn hổ hết bộ dáng hơi có vẻ bất đắc dĩ không thể không nói nhạc nhạc sức ăn thật đúng là lớn kinh khủng cha ngươi cũng ăn nhạc nhạc tay nhỏ mò lên một đạo khối thịt đưa tới tuyết thiểu khanh bên miệng tuyết thiểu khanh cười cười ăn tiên thịt hai cha con đều là vui lên cuối cùng một đỉnh tiên dịch tiên dược cùng tiên thịt không sót lại một chút nào tám mươi toàn bộ bị nhạc nhạc ăn vào trong bụng còn lại thì là bị cố thanh hoan cùng làm ý ý ý ý ăn mà ăn nhiều như vậy bộ vật cố thanh hoan thân thể rốt cục không giống trước đó như vậy suy yếu ăn uống no đủ nhạc nhạc ghé vào tuyết thiểu khanh trong ngực ngủ thiết đi cố thanh hoan cùng lam ý rỉa ý rỉa đứng ở một bên bầu không khí hơi có vẻ xấu hổ một hồi lâu lam ý rỉa đột nhiên đi đến tuyết thiểu khanh bên người nhẹ nhàng đem nhạc nhạc ôm l ấ y nói khẽ ta mang nhạc nhạc đi nghỉ ngơi nói xong nàng ôm nhạc nhạc trực tiếp rời đi sân động chỉ còn lại tuyết thiểu khanh cùng cố thanh hoan nhìn xem lam ý rỉa rời đi cố thanh hoan đôi bàn tay trắng như phấn có chút một nắm lại là có chút khẩn trương bắt đầu sắc trời cũng hơi hơi ảm đạm chỉ có trong sân động còn có hảo quang nhỏ yếu tuyết thiểu khanh nhìn về phía cô thanh hoan trực tiếp đi đến bên người nàng làm cho cô thanh hoan thân thể mềm mại trong nháy mắt cứng n g ắ c lên tại trong góc nàng đã hiện ra về sau hai người việc cần phải làm gặp nàng khẩn trương như vậy tuyết thiểu khanh mỉm cười ngồi tại bên người nàng nhìn xem cô thanh hoan bên mặt ngược lại là không có làm cái gì mà cố thanh hoan thân thể cũng hơi hơi buông lỏng xuống một hồi lâu tuyết thiểu khanh đột nhiên mở miệng trước đó ngươi còn chưa nói xong a a cố thanh hoan sững sờ trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp tuyết t i ể u k h a cười một tiếng tại lam y y dư ý ý qua trước khi đến lời của ngươi còn chưa nói xong à. cố thanh hoan lúc này mới nhớ tới trước đó mình không biết vì cái gì vậy mà đem kinh nghiệm của mình toàn bộ một mạch nói ra ngươi nói cho tới nay ngoại trừ ngươi sư tôn bên ngoài ngươi liền không có bất kỳ cái gì dựa vào tuyết thiểu khanh nhìn xem cố thanh hoan cố thanh hoan sắp mặt cũng hơi hơi ảm đạm nàng có chút túi đầu xuống không có lam y d ý y i ệ n tại nàng ngược lại là không có bình thường lành lạnh bộ dáng nhìn về phía bên ngoài sân động mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy từng đạo tinh thần con mang có chút lói ra trừ cái đó ra, đen kịt một màu cố thanh hoan khẽ cắn môi đỏ thân thể mềm mại có chút co lại lên ngược lại để người thương tiếc không thôi có lẽ ta cả đời này cũng sẽ không còn có dựa vào cố thanh hoan nói khẽ nghe vậy tuyết thiểu khanh thở dài một tiếng hắn nhìn xem c ố thanh hoan hơi chần chờ một chút nhẹ nhàng vươn tay cánh tay n ắ m ở cố thanh hoan b ả vai cố thanh hoan thân thể mềm mại run lên đột nhiên cứng ngắc lại xuống tới nàng hơi cúi đầu gương mặt trong nháy mắt hồng nhuận phân p ớ t nhưng không có bất kỳ ý phản kháng gặp đây tuyết t i ể u khanh có chút dùng sức trực tiếp đem cô thanh hoan ôm vào trong lồng ngực của mình hắn túi lầu xuống nhìn xem cô thanh hoan trong mắt lõe lên một vòng thương tiếc chi ý về sau ta làm ngươi dựa vào tuyết t h i ể u khanh túi lầu xuống gương mặt cùng cố thanh hoan dính vào cùng nhau thanh âm rất nhỏ rõ ràng chuyển vào cố thanh hoan trong thai nàng hơi khẽ nâng lên đầu vừa vặn cùng tuyết t h i ể u khanh đối mặt cùng một chỗ nô cùng lúc đó tuyết t h i ể u khanh bỏ ngôi trực tiếp ấn xuống dưới đem cô thanh hoan chăm chú ôm vào trong ngực không biết bao lâu cố thanh hoan chỉ cảm thấy không thể thở nổi tuyết t i ệ u khanh lúc này mới ngẩng đầu nếp thân thể của ô t ngươi có thể chứ người nấu t h é n thuốc hiệu quả rất tốt cố thanh hoan đỏ mặt nhỏ giọng trả lời chương ba trăm hai mươi tám vượt kẻ ngoại lai chương ba trăm hai mươi tám vượt kẻ ngoại lai trong h ố n độn ba đạo thân ảnh tốc độ cực nhanh cũng chỉ có thiên tiên c ự n giả g mới có thể miễn cưỡng bắt được thân hình của bọn h ắ n ba người ở trong h ố n độn phi nhanh mấy ngày chậm rãi dừng thân hình long huyết thạch quang mang càng ngày càng n ồ n g đậm xem ra chúng ta lập tức liền có thể nhìn thấy ngạo thiên huynh ngàn năm không thấy cũng không biết ngạo thiên huynh chuyển thế thân bây giờ là bộ g á n gì g ha ha ha vậy khẳng định là khí vũ yên ngang nhẹ nhàng phong thai à nhớ năm đó không biết nhiều thiếu nữ tử là ngạo thiên huynh cảm đến đâu chỉ tiếc Ngạo t hơi hơi phía trước. Phía trước đi, đi theo tâm ư ớ n g đ long huyết thạch chỉ dẫn ba người lần nữa xuất phát không có chút nào phát giác được sau lưng bọn họ một mực có một bóng người huyền giống như quỷ mị gấp đi theo đám bọn hàn bốn đại mộ trong sân động từng sợi quan g mang từ bên ngoài vẩy vào vẩy vào mềm trên giường chiếu d ọ i tại tuyết thiểu khanh cùng cố thanh hoan trên thân hình thành một bộ mỹ hảo hình tượng cố thanh hoan l ô n g mi khẽ nhúc ních chậm rãi mở mắt ra chính là nhìn thấy tuyết thiểu khanh cường tráng thân thể g ò má nàng không khỏi hơi đỏ lên thân thể mềm mại nhẹ nhàng túi tại tuyết thiểu khanh trong ngực nhắm lại đôi mắt đẹp t hưởng thụ lấy khó được thanh tĩnh đối với cái này tuyết thiểu khanh đương nhiên sẽ không bài xích nếp miệng mỉm cười chính là nắm ở cố thanh hoan bả vai mềm mại bóng loáng xúc cảm để trong lòng của hắn có chút rung động n h ư không phải là bởi vì cố thanh hoan thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục chỉ sợ tuyết thiểu khanh lại phải hóa thành nông phu sách quốc ra trượt dẫn nước rõ ruộng thanh tính thời gian cũng không có duy trì quá lâu tuyết thiểu khanh hôn khẽ một cái cố thanh hoan cái chán nói khẽ rời giường đi chúng ta cũng nên rời đi nơi này cố thanh hoan mở mắt ra khẽ ngầm đầu gương mặt tại tuyết thiểu khanh ngực nhẹ nhàng cọ sát mấy lần chính là nhẹ gật đầu cũng không còn quan tâm tuyết thiểu khanh ánh mắt trực tiếp chống đỡ đứng người dậy làm cho tuyết t i ể u k h a n mở rộng tầm mắt bất quá chỉ là trong n h y mắt cố thanh hoan chính là thay xong quần áo thanh tú động lòng người đứng dưới giường nhìn xem còn xem tại ngây n g ư cố thanh hoan i lạnh lạnh phục thị dưới tuyết thiều khanh mặc quần áo trước trước sau sau đều cẩn thận sửa sang lại một lần cố thanh hoan lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu lộ ra một vòng t i ể u dung không có quá nhiều nói chuyện với nhau hai người chính là đi ra sân động ở bên ngoài lam ý thì ý n g l ỉ và nhạc nhạc thì là đã sớm chờ ở chỗ này có lam ý thì ý n g l ỉ làm bạn nhạc nhạc chính chơi vui vẻ đâu cha thanh hoan mẫu thân các ngươi tỉnh nhìn thấy hai người nhạc nhạc miệng nhỏ một phát cơ tay nhỏ chào hỏi với lại đối cố thanh hoan xưng hô cũng là để gò má nàng đỏ lên nhưng cũng là cực kỳ vừa làm tuyết thiểu khanh đi hướng trước đem nhạc nhạc ô m lấy vớt vớt đầu của nàng nhìn về phía lam ý thì ý n g l ỉ nói chúng ta cần phải trở về muốn về nhà sao nhạc nhạc nhãn tỉnh sáng lên trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ mặc dù rời đi tiên đình không có mấy ngày nhưng nhạc nhạc mới hơn một tháng đã rất tưởng niệm điểm điểm ân muốn về nhà tuyết thiều khanh gật đầu cười cố thanh hoan cũng là đi tới bây giờ nàng đã biết thân phận của tuyết thiều khanh cùng tiên đình tồn tại dĩ vãng bên cạnh nàng chỉ có lam y thì y thì hề một người bây giờ gia nhập tiên đình cũng coi là có dựa vào cứ như vậy một nhóm bốn người trực tiếp rời khỏi đại mộ mà dọc đường lại là có không thiếu cản đường người về phần nguyên nhân tự nhiên chính là thanh huyền môn lệnh truy nã chỉ bất quá một bầy kiến hôi chỉ là nhạc nhạc liền có thể tùy tiện giải quyết. Cho nên, đại bộ người, kinh i đều nên, phận cản đường thành nhạc nhạc n có Cho thể tùy quyết. h ệ g bộ một Thần long hoàng Triều Từ thần Tổ xuất tiếp tục bế quan, mà là tọa Thần Hoàng khi khi chính không chấn hoàng Thủ, Long Long quan, quan, cung, cùng Long Ngạo、thần、Liên Láo là là mà sau có c bế n đồng g p h á t r i ể ngày thần n l o h o n n g g Triều. Một à này thần long lão tổ đang tu luyện đột nhiên hắn bỗng nhiên mở mắt ra thần mang bắn thẳng đến chân trời hắn cảm nhận được ba đạo bàng bạc khí tức đang tại cực tốc tới gần thần long hoàng triều trong nháy mắt xuất hiện tại thần long hoàng triều bên ngoài uy nghiêm tiếng quát vang vọng hỗn độn phương nào đạo hữu tự tiện xông vào ta thần long hoàng triều lãnh thổ mạnh như thế người hành tung cho đến thần long hoàng triều để hắn không thể không cảnh giác cùng lúc đó long ngạo thần nhạc lao đám người cũng đều là trong nháy mắt bừng tỉnh bàng bạc lực lượng xông thẳng tới chân trời cảm nhận được cái này ba đạo khí t ứ c long ngạo thần đôi mắt lói lên tới rồi sao nhìn chăm chú lên vô tận hỗn độn lông n ạ o thần có chút nhắm đôi mắt lại chính là không tiếp tục để ý mà hắn không hề động thân nhạc lao đám người cũng đều là thủ ở chung quanh h ắ n bảo hộ lấy an toàn của hắn duy hữu thần long lão tổ ngăn tại hoàng triều trước đó cái k i ê u ba đạo thân ảnh trong chốc lát chính là đi vào thần long lão tổ trước người bọn hắn thần sắc có chút kích động nhìn xem thần long lão tổ hỏi đạo hữu nơi đây chính là thần long hoàng triều thần long lão tổ đôi mắt cảnh giác trước mặt ba người hắn đều nhìn không thấu chỉ sợ tu vi đều trên mình k h ô n g bố như thế cơn giả như thế nào đi vào thần long hoàng triều đối mặt ba người thần long lão tổ có chút thu liễm ký t ứ c nhẹ gật đầu nói không sai nơi đây chính là thần long hoàng triều nghe được thần long lão tổ xác định ba người sắc mặt đều là vui mừng cuối cùng đã tới gặp bọn họ bộ dáng như thế thần long lão tổ trong lòng có chút n g h i hoặc chính là mở miệng hỏi thăm không biết đạo hữu đến ta thần long hoàng triều có gì muốn làm nghe vậy ba người liếc nhau trong đó một người trung niên nam tử tiến về phía trước một bước hỏi đạo hữu thế nhưng là thần long hoàng trong phòng người chính là thần long lão tổ ngược lại là không có dấu diếm nhẹ gật đầu quá tốt rồi ba người đều là vui mừng hơi trần trờ một chút trung niên nam tử kia liền tiếp tục nói hưng đệ chúng ta ba người là từ cái khác đại vực mà đến tới đây mục đích cũng là vì các ngươi thần long hoàng triều thần long lão tổ ánh mắt ngưng tụ chỉ là nhìn chằm chằm ba người trong cơ thể lực lượng đã bắt đầu ấp ủ bất quá đạo hưu không cần khẩn trương chúng ta tới thần long hoàng triều chỉ là muốn tìm một người thôi tìm người không biết đạo hưu muốn tìm a i thần long lão tổ không dám buông lỏng cảnh giác mà hỏi ba người liếc mắt nhìn nhau bởi vì đối với thực lực mình tự tin bọn hắn cũng không có dầu diếm nam tử trung niên mỉm cười thản nhiên nói vạn năm trước các ngươi thần long hoàng triều từng đi ra một vị thiên tiêu chúng ta tìm kiếm chính là hắn long ngạo thiên chương ba trăm hai mươi chín long huyết thạch chương ba trăm hai mươi chín long huyết thạch nơi đây chính là thần long hoàng triều long ngạo thiên cố hương sao trong h ố n độn một vị người áo đen ẩn nấp lấy khí thức nhìn xem thần long l á o tổ dẫn đầu ba người tiến vào thần long hoàng triều cũng là chậm rãi hiện lộ ra thân hình ha ha long ngạo thiên a long ngạo thiên ngươi tại cái này c ử u thiên thập địa trêu chọc nhiều như vậy được nhân còn dám chuyển thế chúng sinh không thể không nói bản tọa bội phục dũng khí của ngươi chỉ bất quá sinh mệnh của ngươi cũng nên đến đây kết thúc nói xong hắn chính là lạng yên không tiếng động lần nữa ẩn n ặ n thân hình lạng yên chui vào thần long hoàng triều ở kiếp trước long n ạ o thiên thế nhưng là cường hoành vô cùng một thế này cho dù là chuyển thế trung tu người áo đen cũng không dám chậm trễ chút nào vượt ngoại ba người đi theo thần long lao tổ tiến vào thần long hoàng cung đồng thời cũng đem long n ạ o thiên sự tích thô sơ giản lược giảng thuật một chút các ngươi nói n ạ o thiên chuyển thế trung tu bây giờ ngay tại thần long hoàng triều thần long láo tổ ngạc nhiên nói ba người đều là nhẹ gật đầu không sai Ngạo thiên huynh ngút lòng cao hơn hạn, mạch cao tái trời, trời, tiếc, thú huyết thời đột chỉ khó phá kỳ mà ba ì bình n cảnh, chuyển trùng chính phản cảnh. h chỉ thể thế huyết mạch thoát khỏi đắc có bất b tu, mắt tổ, để dĩ, là người chúng ta đều là ngạo tiên h huynh h ả o hữu tại hắn chuyển thế trùng tu trước đó liền ủy nhờ chúng ta tìm được hắn chuyển thế thân đem hắn ở kiếp trước hết thảy trả lại với hắn nói xong ba người nhìn xem thần long lão tổ hỏi không biết đạo hữu có biết bây giờ thần long hoàng thất ai huyết mạch nồng nặc nhất thần long lão tổ hơi trầm âm còn không đợi hắn nói cái gì một đạo cười sang sảng âm thanh bắt đầu từ một bên chuyển đến nếu bàn về huyết thống nồng độ vậy dĩ nhiên là chấm huyết mạch nồng nặc nhất thần long lão tổ bốn người quay đầu nhìn lại chính là long nạo thần từ một bên đi tới sau l ư n g h ắ n nhạc l a o cùng l o n g tam đi sát đằng sau nhìn thấy long nạo thần thần long lão tổ cũng là đối ba người giới thiệu ba vị đạo hữu nạo thần là ta thần long hoàng triều hoàng chủ cũng là bây giờ huyết mạch nồng nặc nhất thần long dòng dõi thật sao ba người lông mày nhữ lại nhìn từ trên xuống dưới long nạo thần trong đó trung niên nam tự kia lấy ra long huyết thạch trong n h y mắt một cỗ quang mang máy liệt từ long huyết thạch nở rộ thật là nồng nặc huyết mạch chi lực thấy thế ba người ánh mắt đều là sáng lên như thế nồng đậm huyết mạch chi lực so với long ngạo thiên năm đó càng sâu người này rất có thể chính là long ngạo thiên chuyển thế chi thân nhìn thấy long huyết thạch long ngạo thần lông mày nhữ lại c ư ờ i hỏi ba vị vật này là cái gì tại trong lòng ba người long ngạo thần rất có thể là long ngạo thiên chuyển thế thân cho nên bọn hắn tư thái ngược lại là cực kỳ k h á c h khí nam tử trung niên nắm chặt long huyết thạch nói vật này tên là long huyết thạch là ngạo thiên huynh chuyển thế trước đó ư ơ Nam g cùng long trong gánh ngạo Cũng chúng tụ toàn thân huyết thành, huyết thiên vật t mà này là này, còn chính dẫn mạch chi chịu chỉ lực lúc ức. đó, đá, ký tới đến thần long hoàng triều, thể với lại, i đến long hoàng nó còn có ể k các tử mạch Nam nồng độ. t trung niên nhìn xem long huyết thạch cơ hồ bốc cháy lên đến hắn thật sâu nhìn xem long ngạo thần mà ngươi huyết thống nồng độ siêu việt ở kiếp trước ngạo thiên h u y n h ngươi y tứ chấm là ngạo thiên lão tổ c h u y ể n thế thân Nam tử trung niên nhẹ tử gật đầu. nạo thiên lão tổ thế nhưng là chúng ta vô số hậu bối thần tượng a nói xong hắn nhìn về phía ba người hỏi không biết như thế nào mới có thể xác nhận có phải hay không nạo thiên lão tổ chuyển thế thân ba người hơi trần trờ cuối cùng nam tử trung niên chậm rãi mở miệng dung hợp long huyết thạch long huyết này trong đá tồn tại nạo tiên h huynh ký ức chỉ có hắn chuyển thế thân mới có thể thành công dung hợp long huyết thạch tiến một bước chết xuất huyết mạch đồng thời kế thừa ở kiếp trước hết thảy nếu không long huyết thạch sẽ sinh ra bài x í c khó mà dung hờ long nạo thần nhìn xem long huyết thạch trong mắt lóe lên một vòng hào hứng hơi trầm ngâm một hồi hỏi không biết ta có thể hay không thử một chút dung hợp long huyết này thạch ba người liếc mắt nhìn nhau nam tử trung niên cười cười gật đầu nói đương nhiên không có vấn đề nếu là long ngạo thần thật dung hợp long huyết thạch vậy đã nói rõ long ngạo thần chính là long ngạo thiên chuyển thế thân đến lúc đó cũng miễn đến bọn hắn tiếp tục tìm coi như không phải long ngạo thần không cách nào dung hợp đối bọn hắn mà nói cũng không có cái gì tổn thất đến lúc đó cũng có thể để long n g o thần hỗ trợ tìm một cái long n g o thiên chuyển thế thân nghĩ như vậy nam tử trung nhiên liền đem long huyết thạch đưa tới long nạo thần trong tay mà tại cái này máy mắt long huyết thạch nở rộ quan mang càng thêm nồng đ ậ m cái này khiến đến ba người đều hơi hơi c ả m thán như thế nồng đ ậ m huyết mạch chi lực trong bọn họ tâm cơ hồ đều đã xác định dung hợp long huyết thạch thuế biến huyết mạch động tĩnh cũng không nhỏ chúng ta có thể vì ngươi hộ pháp nam tử trung nhiên nói long nạo thần gật đầu cười đã như vậy như vậy chấm ngay tại hoàng cung trong mật tất dung hợp đi nếu là dung hợp không thành chấm sẽ giúp các ngươi tiếp tục tìm kiếm đa t ạ ba người đều là nói lời cảm t ạ mang theo long huyết thạch cả đám tiến vào hoàng cung chỗ sâu nơi đây chính là long ngạo thần bình thường nơi bế quan đã trải qua thần long hoàng triều vô số đời tu sửa so với thần long l á o tổ tiểu thế giới cũng chỉ là hơi kém một bậc long ngạo thần cầm long huyết thạch trực tiếp tiến vào bên trong thần long l á o tổ đám người thì là ở bên ngoài vì đó hộ pháp bọn hắn cũng đều là chờ mong long ngạo thần có phải hay không là long ngạo thiên chuyển thế thân tiến vào mất thất long ngạo thần nhìn xem long huyết thạch trên mặt lộ ra một vòng t i ế u dung long ngạo t i ê n long n ạ o chiến hắn tự lẩm bẩm đây hết thạy tuyết thiểu khanh đã sớm nói cho hắn biết long ngạo chiến chính là long ngạo thiên chuyển thế thân đồng thời một thế này đồng dạng cơ duyên thâm hậu nếu là có thể cùng ở kiếp trước dung hợp long ngạo chiến tương lai tất nhiên sẽ trở thành cái này cựu thiên thập địa cường giả định cao chỉ là hiện tại đây hết thảy đều chính là ta long ngạo thần long ngạo thần ha ha cười lạnh hắn nhìn xem long huyết thạch ở trong đó liền ẩn chứa long ngạo thiên hết thảy huyết mạch cùng ký ức nếu là có thể kế thừa tuyệt đối là kinh thiên cơ duyên hít sâu một hơi long ngạo thần ngồi xếp bằng má xuống một cố lực lượng chính là bao khỏa long huyết thạch mà sau một k h ắ c một cỗ mạnh mẽ lực bài xích bắt đầu từ long huyết thạch truyền ra bài xích ta long ngạo thần cười lạnh một tiếng đổi lại những người khác có lẽ đối cái này lực bài xích không thể làm gì nhưng là ông ba long ngạo thần tay cầm có chút một nắm một cỗ nồng đậm mùi máu thanh chính là bao phủ long huyết thạch hắn tự mình lẩm bẩm đã ngươi không cùng ta dung hợp như vậy ta liền trực tiếp đưa ngươi luyện hóa ba luyện máu chi pháp chỉ cần là cùng một huyết mạch chi lực đều có thể động dụng long n g o thiên cùng long n g o thần tự nhiên cũng là cùng huyết mạch người luyện máu chi pháp đồng dạng có thể luyện hóa long huyết thạch trong ư n luyện l hóa long huyết thạch. Chương 330, luyện hóa long huyết thạch. luyện Trưng Trong long suốt long huyết thạch tại từng tầng từng tầng huyết vụ bao phủ xuống không ngừng sôi trào một cỗ bàng bạc lực lượng cũng là từ long huyết thạch tuân ra hiện ra chỉ là luyện máu chi pháp cực kỳ khắc chế huyết mạch chi lực long huyết thạch lực lượng tại luyện máu chi pháp trước mặt tựa như chuột thấy mèo đồng dạng một cỗ lực lượng không ngừng bị long nạo thần phân giải luyện hóa thật là nồng nặc lực lượng không hổ là từ trước tới nay thần long hoàng triều xuất sắc nhất thiên tiêu dù là lưu lại một phần lực lượng liền cường đại như thế long ngạo thần ánh mắt hơi sáng tự lẩm bẩm bây giờ hắn cách ly thiên tiên c h i cảnh cũng chỉ có cách xa một bước chờ hắn hoàn toàn luyện hóa long huyết thạch chắc hẳn liền có thể chân chính đột phá đến lúc đó hắn cũng có thể gạt ra tiên đỉnh cao tầng ha ha không nghĩ tới vậy mà đưa cho ta như thế một món lễ lớn long ngạo thần không ngừng luyện hóa long huyết thạch lực lượng tùy theo mà đến chính là hắn dần dần khí tức cường đại giống ba nhưng vào lúc này một tiếng vang dội lo ngâm long huyết thạch vậy mà hóa thành một đầu huyết long không ngừng tại trong huyết vụ c u ộ n cuộn bốn phía s u n g đột lấy tức giận đôi mắt nhìn chằm chằm long nạo thần ân long nạo thần sắc mặt hơi đổi một chút lập tức tăng lớn lực lượng đem huyết long tầng tầng vây quanh nơi này trong đó ký ức ngươi là ai ngươi không phải ta chuyển thế thân ba huyết long du tẩu ánh mắt nhìn chằm chằm long nạo thần vậy mà phát ra âm thanh nghe vậy long nạo thần lông mày n h u lại nạo tiên láo tổ ngươi là bản tọa hậu bối lập tức lưu lại bản tọa lưu lại long huyết thạch nếu không bản tọa định để ngươi hối hận huyết long vẫn n ộ quát long ngạo thần cười ha ha từng tầng từng tầng huyết vụ vẫn như cũ giam cấm huyết long ngạo thiên lao tổ vẫn còn muốn tìm ngươi chuyển thế thân hừ ngàn năm bản tọa chuyển thế chi thân tất nhiên lấy được thành tựu bất p h ẳ m long huyết này thạch vốn là thuộc về hắn cơ duyên ngươi nếu là đem luyện hóa sớm muộn cũng có một ngày hai người các ngươi sẽ phát sinh xung đột đến lúc đó ngươi tiểu bối này tất nhiên không phải bản tọa chuyển thế thân đối thủ máu long n ạ o n h ư n ó i thật sao long n ạ o thần khi âu mi cười một tiếng trêu tức nhìn xem huyết long n ạ o thiên lao tổ ngươi nói có khả năng hay không ngài chuyển thế thân đã cùng ta gợi lên xung đột với lại ta cũng tặng cho ngươi chuyển thế thân đi gặp ngươi cái gì huyết long đôi mắt đại trừng ư nó nhìn chằm chằm long n ạ o thần không có khả năng ba bản tọa chuyển thế thân thiên tư lại so với bản tọa càng thêm xuất chúng làm sao lại bị ngươi một tên tiểu bối thất bại nhìn xem huyết long tức h ổn hển bộ dáng long n ạ o thần nhạt cười một tiếng ngươi bây giờ chỉ là lưu tại trí nhớ một tia tàn h ồ n đi nếu là ta không có suy đoán đưa ngươi cái này sợi tàn hồn luận hóa cũng sẽ đạt được trí nhớ của ngươi a ngươi muốn làm gì huyết long giống to ánh mắt cảnh giác bắt đầu ha ha long ngạo thần cười lạnh một tiếng vanh ba cánh tay hắn v u n g lên đem huyết long vây ở trung ương luyện máu chi pháp toàn lực vận chuyển bàng bạc lực lượng không ngừng sôi trào vây quanh huyết long rút ra lấy huyết long lực lượng người đây là cái gì lực lượng sao có thể luyện hóa ta lưu lại huyết mạch làm sao có thể người là ai huyết long hoảng sợ giống to nó không ngừng b ố c lên muốn muốn xông ra giam cầm chỉ tiếc nó dù sao chỉ là long n ạ o thiên lưu lại một tia lực lượng với lại còn đã trải qua ngàn năm trôi qua Lại gặp được khắc chế lực lượng của mình. đối gặp đ ư với huyết long gà thét long ngạo thần mắt điếc hai ngơ hắn đóng chặt lại đôi mắt lông mày hơi nhự lấy luyện hóa huyết mạch chi lực đồng thời một cỗ ký ức còn cùng bạo trản vào trong đầu của hắn long ngạo thần c o mày ký ức trung kích để đầu hắn đau đớn mua nước sắc mặt đều là có chút dữ tợn bất quá luyện máu chi pháp vẫn như cũ không ngừng thậm chí còn đang không ngừng tăng tốc luyện luyện cho ta ba long ngạo thần thấp giọng gào thét đau đớn kịch liệt chỉ có thể dùng cái này để phát tiết mà theo lực lượng dần dần tăng cường khí tức của hắn đã đến gần vô hạn thiên tiên huyết long r ẫ ruột chi lực cũng là càng ngày càng yếu ớt lúc đầu tinh sáng đôi mắt cũng đều là biến ngốc trệ hắn đại bộ phận ký ức đã bị long ngạo thần luyện hóa ngoài mất thất thần long lão tổ đám người cũng là phát giác được trong đó bàng bạc lực lượng bất quá trong mắt bọn họ lại là đều lóe da nồng đậm vui mừng đây là bắt đầu dung hợp nam tử trung niên vui vẻ nói hai người khác cũng đều là gật đầu cười phải là ta cảm nhận được một tia long huyết thạch lực lượng rất có thể cả hai bắt đầu dung hợp không nghĩ tới à sự tình vậy mà lại thuận lợi như vậy vừa tiến vào thần long hoàng triều tìm đến ngạo thiên huynh chuyển thế thân ba người mặt mũi tràn đầy mừng rỡ không có chút nào phát giác được gì thường thần long lão tổ nhìn xem mà thất trong mắt l ó e lên một vòng n g h i hoặc hắn trong lòng có chút hoài nghi long ngạo thần thật sẽ là long ngạo thiên chuyển thế thân hắn bối phận rất cao so long ngạo thiên cũng cao hơn năm đó long ngạo thiên nở rộ thiên tứ lúc hắn cũng đã gặp long ngạo tiên hiểu do l o n g ngạo thiên tính cách mà l o n g ngạo thần rõ ràng cùng l o n g ngạo thiên là hai loại tính cách người chẳng lẽ chuyển thế về sau l o n g ngạo thiên tính cách liền thay đổi trong mặt thất huyết l o n g ảm đạm vô quang cơ hồ tất cả tinh hoa chi lực đều bị l o n g ngạo thần luyện hóa bây giờ l o n g ngạo thần khí tức phun trào toàn thân áo q u ầ n không gió mà lay bàng bạc lực lượng không ngừng đánh thẳng vào mặt thất b ố n phía s ắ t mặt của hắn cũng là bình tĩnh lại hắn xếp bằng ở trong mặt thất từng sợi tinh lực không ngừng trở về trong cơ thể của hắn chung quanh mánh liệt khí tức cũng là chậm rãi thu liễm bị huyết vụ bao phủ huyết lòng tại thời khắc này cũng là ẩm vang nổ tung thời gian chậm rãi trôi qua trong m ậ t thất dần dần bình tĩnh lại bàng bạc khí tức cũng là hoàn toàn liễm nhập lòng ngạo thần trong cơ thể đột nhiên lòng ngạo thần đột nhiên mở mắt ra chợt quát một tiếng thiên tiên phá ba vanh ba trong chốc lát b ê n mông lực lượng từ lòng ngạo thần trong cơ thể mãnh liệt mà ra toàn bộ m ậ t thất đều là bị súng kích lay động không ngừng thuộc về thiên tiên cấp bậc lực lượng triệt để bộc phát ẩm ấ ba mật thất ẩm vang nổ nát vụn lòng n g o thần từ đó lướt nhanh ra thiên tiên cấp bậc lực lượng xôi trào m á h liệt bao phủ toàn bộ thần long hoàng thành để vô số người sùng kính q u ý lạy thần long láo tổ đám người nhìn chằm chằm long ngạo thần trên mặt tràn đầy vui sướng dung hợp thành công quả nhiên là ngạo thiên huynh chuyển thế c h i thân trung nhiên nam tử hương phân nói long ngạo thần cũng là vui sướng khó nhịn thiên tiên c h i cảnh dị vã ngọc tưởng rốt cục tại một ngày này thực hiện nhưng mà nhưng vào lúc này một đạo áo b à o đen thân ảnh xuất hiện tại long ngạo thần đỉnh đầu không trần chờ chút nào một trưởng hướng phía long n ạ o thần đập đi qua lệnh leo thanh âm chậm rãi vang lên long n ạ o thiên ngay tận thế của người đến chương ba trăm ba mươi mốt nửa bước kim tiên chương ba trăm ba mươi mốt nửa bước kim tiên long ngạo thần sắc mặt đột nhiên biến đổi chỉ tới kịp ngầm đầu đều không có thấy rõ mặt mũi của đối phương hung m a n h lực lượng chính là c n tới vanh ba thần long lao tổ cùng v ự c ngoại ba người sắc mặt đại biến căn bản không kịp cứu viện lực lượng cùng bạo trong nháy mắt bao phủ long ngạo thần áo bào đen thân ảnh khẽ ngầm đầu trên mặt lộ ra một tia cởi lạnh nhìn về phía v ự ợ ngoại đến đây ba người nhạc lao đại còn muốn đa tạ các người dẫn đường hoàng thiên ba trung niên nam tử kia chính là người áo đen trong miệng nhạc lao đại hắn nhìn thấy người áo đen trong nháy mắt trên mặt lộ ra một vòng không thể tin ngươi làm sao có thể còn sống nghe đến lời này người áo đen sắc mặt có chút dữ tợn khí tức cuồng bạo vô cùng ta còn sống ha ha ha ha các ngươi đều không nghĩ tới đi năm đó bản tọa kém một chút liền thật bị long ngạo thiên chèm giết thật chỉ thiếu một chút à đáng tiếc long ngạo thiên không biết bản tọa đã sớm lưu lại đường lui người áo đen cũng thiếu nhiều năm như vậy bản tọa một mực bế quan khổ t u vì chính là tìm long n ạ o thiên báo thủ trước đó các ngươi tao nộ g rất nhiều tập sát đại bộ phận đều có bản tọa tham dự chỉ tiếc long ngạo thiên thực sự quá mạnh trưởng thành quá nhanh để bản tọa cơ hồ tìm không đến bất luận cái gì cơ hội may mắn à tại ta liền muốn lúc tuyệt vọng long ngạo thiên vậy mà lựa chọn chuyển thế trung tu ha ha ha cơ hội như vậy bản tọa làm sao có thể bỏ qua cái này ngàn năm ở giữa bản tọa một mực cần nấp tại các ngươi chung quanh hôm nay rốt cục để cho ta tìm được long ngạo thiên nhìn xem bị cuồng bạo lực lượng bao phủ long n g o thần người áo đen liên cồn cười to thân long láo tổ cùng vực ngoại ba người sắc mặt khó coi vô cùng đột nhiên người áo đen tiếu d u n g đột nhiên t u liễm hắn ánh mắt tâm trầm nhìn chằm chằm vượt ngoại ba người khoe miệng nhấc lên một vòng t à n nhẫn đường cong long ngạo tiên chết rồi tiếp đó liền đến viên các ngươi ba lực lượng của bạo không ngừng mánh liệt khi tức thẳng bước đại la kim tiên nửa bước kim tiên nhạc lão đại cắn răng thân s ắ c vô cùng tự trách tại bên cạnh hắn hai người khác thân thể đều là run nhẹ nhẹ trong ba người n h ạ c lao đại là t h i ê n tiên đại viên mãn mà hai người khác thì là thiền tiên trung kỳ dù là ba người liên thủ chỉ sợ cũng không là đối thủ của đối phương nhạc lão đại làm sao bây giờ nhạc lao đại toàn thân linh lực m á h liệt mênh mông khí tức cùng người áo đen địa vị ngăn nhau hắn nhìn chằm chằm người áo đen cắn răng nói là ngạo thiên huynh báo thủ hai người khác lưng nhau cắn răng một cái cũng là tiến về phía trước một bước cùng nhạc lao đại song song mà đứng thêm ta một cái thần long lão tổ trợn quát một tiếng hắn chỉ là thiên tiên sơ kỳ tại đối phương khí tức phía dưới thân thể rừng không ngừng run dậy nhưng là giờ phút này hắn không thể không đứng ra song phương rằng có lấy nhưng mà ngay một khắp này ai nói ta chết đi một đạo thanh niêm c n g h ẳ n chầm rãi văn giữ làm m cho tất cả tất ọ người, khí tức đều hơi hơi lắc một cái, không thể tưởng tượng nổi nhìn n hơi hơi cái, khí thể phía h tức một t lắc đều về a âm năng lượng bên trong một cỗ lực lượng tập ra đem ánh liệt năng lượng săn bằng long ngạo thần thân ảnh đồng thời hiện lộ ra sắc mặt hắn hơi tái nhuận trong lòng cũng là có chút nghĩ mà sợ vào thời khắc ấy hắn thật cảm nhận được khí tức tử vong bất quá tại cỗ năng lượng kia bao phủ hắn thời điểm trong cơ thể một cỗ không thuộc về hắn lực lượng phun trào mà ra trong nháy mắt đem bảo hộ trong đó mà cỗ năng lượng kia chính là đến từ tuyết t i ề u k h a l o nạo g n thần khẽ ngầm đầu hắn luyện hóa l o nạo g n thiên ký ức mặc dù hơi có chút không trọn vẹn nhưng nhìn thấy người áo đen vẫn nhận ra hắn cầu vật không nghĩ tới năm đó để ngươi lừa qua l o nạo g n thần ánh mắt lạnh lẽo trong cơ thể lực lượng mãnh liệt chưa bao giờ có cường đại cảm giác tràn ngập nội tâm của hắn đây chính là đế tôn lực lượng sao thông qua đạo madan tuyết thiểu khanh một tia lực lượng truyền lại đến trong cơ thể hắn l o nạo g n thần nắm lại n ắ m đ ấ m khoe miệng có chút n í t lên nhìn chằm chằm người áo đen cười lạnh nói năm đó để ngươi may mắn trốn được một mạng xem ra chính là vì hôm nay a n g ư ơ i các ngươi làm sao có thể sống sót người áo đen nụ cười trên mặt hoàn toàn cứng ngắc lại xuống tới trong mắt tràn đầy vẻ cảnh giác ngàn năm trước kém một chút chết tại long ngạo thiên thủ hạ dù là bây giờ chỉ là long ngạo thiên chuyển thế c h i t h ầ n hắn vẫn như cũ theo bản năng lộ ra một vòng sợ hãi với lại mình vừa rồi đánh lén lực lượng tuyệt đối có thể hủy diệt thiên tiên nhưng long ngạo thần lại không có chút nào thương thế chỉ bằng ngươi có thể thương tổn được chấm long ngạo thần cười lạnh một tiếng hắn hướng phía người áo đen từng bước một bước ra mà theo hắn tiếp cận người láo đen đúng là liên tiếp lui về phía sau thần long láo tổ đám người cũng không khỏi có chút ngạc nhiên bất quá nhìn thấy long ngạo thần không có việc gì bọn hắn cũng là thở dài một hơi bốn người lưng nhau đồng thời đi vào long ngạo thần bên người nhạc lao đại hỏi ngạo thiên h u y n h ngươi không sao chứ lúc này nhạc lao đại ba người đã đem long ngạo thần trở thành long ngạo thiên chuyển thế c h i thân long ngạo thần nhìn về phía ba người hơi tìm tòi một cái chính là rõ ràng ba người thân phận hắn gật đầu cười nói không có việc gì bực này hạng giá áo túi cơm còn không đả thương được ta ha ha ha ha không hổ là ngạo thiên minh mặc dù chuyển thế trùng tu phong thái vẫn như cũ không giảm năm đó à. nghe vậy ba người đều là cười to long ngạo thần cũng là cười một tiếng nhìn về phía người áo đen thản nhiên nói các người đi trước một bên đợi ta thu thập ra hỏa này lại đi cùng các ngươi ôn chuyện nghe được lời ấy bốn người đều là thoáng có chút trần trờ người áo đen thế nhưng là nửa bước kim tiên tri cảnh mặc dù cảnh giới cỡ này tại long ngạo thiên toàn thịnh thời kỳ tính không được cái gì nhưng hiện tại long ngạo thần dù sao chỉ là long ngạo thiên c h u y ể n thế c h i thân với lại cũng chỉ là vừa mới đột phá thiên tiên ngạo thiên huynh không cần cậy mạnh chúng ta liên thủ đủ để chống cự hoàng thiên nhạc lão đại nghiêm túc nói nhưng mà long ngạo thần khoát tay á o không cần một mình ta là đủ nói xong hắn không đợi bốn người nhiều lời thân hình chính là bạo c ư ớ p mà lên lực lượng mãnh liệt đem chọn cái hoàn g thành đều dày vỏ không còn hình dáng sau trận chiến này thần long hoàn g thành tất nhiên là muốn đổi mới một lần người á o đen gặp đây thân thể đột nhiên run lên hắn hít thở sâu mấy lần người lạnh một tiếng còn tưởng rằng ngươi là năm đó long nạo thiên đâu bây giờ ngươi bất quá là hắn chuyển thế c h i thân bản tọa không sợ ngươi người, người á o đen trợt quát một tiếng an ủi mình t u ô n ra lực lượng tàn phá bừa bãi mà ra sắc mặt hắn dữ tợn cưỡng chế sợ hãi trong lòng một trường vô r a hư không rung động tinh thần ảm đ ạ o toàn bộ thần long hoàn thành dưới một trường này tựa như đồ chơi đồng dạng vỡ vụn không chịu nổi không biết nhiều thiếu quan to hiền quý trong nháy mắt bị lực lượng của bạo sẽ thành mảnh ỏ long nạo thần trong mắt hơi hít hắn hơi hơi giơ cánh tay lên một cổ lực lượng cường đại ngưng tụ trong tay tâm l o n g ngạo thần cánh tay vung lên tàn phá b ử a bãi chư thiên lực lượng vậy mà trong nháy mắt hóa thành bình thản người háo đen trứng mắt ngoa tạo chương ba trăm ba mươi hai mặc ngọc tiên chương ba trăm ba mươi hai mặc ngọc tiên sau một khắc l o n g ngạo thần chính là đi vào người háo đen bên người tay cầm đột nhiên để ép liền đem người háo đen ngạnh xinh xinh đánh xuống hư k h ô n g t r u n g điệp nện tại mặt đất làm sao có thể người háo đen trong miệng phun ra một ngụm máu tươi nằm tại trong hố sâu ánh mắt có chút ngốc trệ chờ đợi ngàn năm rốt cục các loại đến giờ phút này nhưng chuyện kết cục làm sao lại biến thành cái dạng này người áo đen sắc mặt dữ tợn không có khả năng ba ta không tin ngươi làm sao có thể mạnh như vậy ba người áo đen giống to giống như liên cuồng hắn đ ỗ n g nhiên đứng dậy vừa muốn đạp không mà lên nhưng lúc này ba đỉnh đầu một bàn tay đánh tới đem đánh mắt nổi đom đóm ngay sau đó hắn chính là cảm giác k hôn u mặt tê dợn miệng bị người cậy mở không chờ hắn kịp phản ứng hắn chính là cảm giác một viên thuốc bị nhét vào trong miệng mình ngạnh xinh xinh cho mình rót xuồng dưới t i ệ n nghi ngươi long n g o thần mở miệng nói đây là trong tay hắn một viên cuối cùng đạo m a đ a n vừa vặn cho ra hòa này n g ư ơ i n g ư ơ i cho ta ăn cái gì người háo đen trong mắt lóe lên một vòng hoảng sợ sau một khắc hắn chính là cảm nhận được một cỗ vô cùng lực lượng trong nháy mắt tàn phá bừa bãi toàn thân mình mỗi một cái góc đều không có bông tha cùng lúc đó tại trong đầu hắn mơ hồ nhiều thêm một bóng người uy nghiêm c a o lớn để trong lòng của hắn không khỏi sinh ra thần phục chi ý n g ư ơ i k h ô n g chế ta người háo đen trừng to mắt nhìn c h ầ m chằm long nạo thần mặt như màu đất thấy hắn như thế bộ dáng long nạo thần cười lạnh một tiếng Đây lúc à tràn cho cơ vậy, cười tiếng, cơ mặt vọng, co cắp cả người không có háo thẳng Hắn không sinh khí. ngươi duyên. Ngay người đen tiếng, duyên. vọng, ngã trên người mũi kia tuyệt vậy, đầy đất, một mặt mặt một l này thần long lão tổ bốn người cũng là đi vào hố sâu trước thấy cảnh này trên mặt đều là lộ ra một vòng mừng rỡ ngạo thiên minh hắn đây là nhạc lão đại nhìn xem người áo đen trong mắt l ó e lên một vòng n g h ị hoặc long ngạo thần đem người áo đen mang ra hố sâu cười nói yên tâm hắn l ậ t không nổi cái gì bằng nước nhạc lão đại ba người đều là nhẹ gật đầu nhìn từ trên xuống dưới long ngạo thần trong mắt đều là hiện lên một vòng sợ hai thán phục mà thần long l á o tổ thì là chú ý đến người áo đen ánh mắt có chút lóe lên lại liếc mắt nhìn l o n g nạo thần tựa hồ minh bạch cái gì nhưng vào lúc này trước một khắc còn hồng quang đ ầ y mặt l o n g nạo thần sắc mặt trong nháy mắt tái nhận xuống tới trong cơ thể tuân ra khí tức cũng là trong chốc lát vẻ vải thân thể khẽ r u n lên kém chút trực tiếp té ngã trên đất ngạo thiên minh ngươi không sao chứ nhạc lão đại ba người vội vàng đỡ lấy l o n g nạo thần quan tâm hỏi lòng nạo thần lắc đầu trong cơ thể thuộc về tuyết t i ể u khanh lực lượng đã hoàn toàn rút đi một cỗ mãnh liệt cảm giác suy yếu quét sạch toàn thân không có việc gì t i ê u hao một chút lực lượng long ngạo thần nói ngay vậy mấy người cũng đều là giật mình c h ắ c không được long ngạo thần cường đại như thế xem ra là bởi vì vận dụng bí thuật gì tiêu hao lực lượng bất quá bực này bí thuật thường thường đều muốn bỏ ra cái giá khổng lồ nhìn xem long ngạo thần nhạc lao đại ba người trong mắt đều là hiện lên một vòng lo lắng cùng lúc đó nhạc lao cùng long tam cùng hoàng cung vô số c ư n g giả cũng đều là nhao nhao chạy tới tham kiến mô hoàng bình thân a long n ạ o thần hư nhược k h á c tay áo thấy thế, thế nhạc lao cùng long tam hai người vội vàng đi vào long ngạo thần bên người hoàng chủ ngại không có sao chứ không có việc gì long ngạo thần lắc đầu nhìn xem tàn phá hoàng thành thở dài một tiếng tiếp đó hoàng thành cần toàn bộ t r ù n g kiến việc này liền từ hai người các ngươi phụ trách ta vâng nhạc lao cùng long tam gật đầu xác nhận sau đó long ngạo thần vừa nhìn về phía nhạc lão đại ba người người khổ nói ta bộ dáng này tạm thời không cách nào cùng các ngươi ôn chuyện các loại thân thể ta khôi phục tất nhiên cùng các ngươi không say không nghỉ nhạc lão đại ba người vội vàng khoác tay đều làm ở miệng thân thể của ngươi trọng yếu bây giờ tiêu hao nghiêm trọng như vậy cần phải nhanh một chút bế quan k h ô i phủ long nạo thần nhẹ gật đầu nhìn về phía nhạc lão nói t r ì n h lý mấy gian phòng cung cấp cho ta ba vị này huynh đệ long tam ngươi mang lên hắn theo ta đi vâng hai người gật đầu long tam mang lên người áo đen đỡ lấy long nạo thần rời đi nơi đây nhạc l ã o thì là mang theo nhạc lão đại ba người tại phế tích bên trong trong thời gian ngắn xây lại mấy gian phòng cung cấp cho ba người thần long lão tổ nhìn xem tàn phá hoàn thành có chút khóc không ra nước mắt hắn lắc đầu chính là bắt đầu phân phó chỉnh đốn hoàn thành hết thẻ bốn trong hỗn độn long tam mang theo long ngạo thần cùng người áo đen hoàng thiên đi vào thần long hoàng triệu bên ngoài không chút do dự long ngạo thần cùng long tam chính là trực tiếp quỳ xuống đất cung nên đế tôn thấy thế hoàng thiên nhịn không được xưng sở hắn nhìn chằm chằm long ngạo thần trong ký ức của hắn long ngạo thiên xưa nay sẽ không khuất phục chớ nói chi là cung kính như thế quỳ xuống đất cung nên người khác chẳng lẽ chuyển thế một lần lại để hắn chuyển biến to lớn như thế hoặc là nói người này căn bản không phải long nạo thiên chuyển thế c h i thân ngay tại h ắ n nghi hoặc ở giữa mấy đạo thân ảnh từ hư không bước vào vô thanh vô t ứ c lại là mang theo kinh thiên uy nghiêm hoàng thiên vừa mới ngầm đầu nhìn thấy tuyết thiểu khanh ngáy mắt thân thể chính là đột nhiên run lên tựa như là nô buộc gặp được chủ nhân đồng dạng theo bản năng quỳ xuống đất dập đầu mạc ngọc tiên hoàng thiên tuyết thiểu khanh nhìn về phía hoàng thiên nhàn nhạt mở miệng ngay vậy hoàng thiên thân thể run lên cựu tiên thập đ i ệ bên trong mạc ngọc tiên chính là trong đó một ngày mà thương hoa vực thì là trong đó một chỗ tại trong chín ngày mạc ngọc tiên tuyết thiểu m khanh nói hoàng tiên bị giảm trên đất run run mở miệng bầm đại nhân tiểu nhân ở mạc ngọc tiên thuộc về trung tâm chết lên thực lực mặc dù không có giao lưu nhưng hoàng tiên đã minh bạch tuyết t i ể u khanh chính là khống chế hán người nói cách khác hắn lúc này hoàn toàn liền là tuyết thiểu khanh no buộc nghe vậy tuyết t i ể u khanh nhẹ gật đầu nói cho ngươi thời gian ba năm đột phá đại la kim tiên sau khi đột phá trở lại mặc ngọc tiên ta muốn ngươi xúc tích lực lượng chờ đợi bản tọa giáng lông hoàng tiên đột nhiên ngầm đầu đại nhân ngài cũng muốn đi mặc ngọc tiên tuyết thiểu khanh khỏe miệng nít lên nhìn qua vô tận hỗn độn cười nhạt một tiếng nói khẽ bản tọa không phải muốn đi mặc ngọc tiên mà là muốn thống trị mặc ngọc tiên thống trị hoàng tiên mặt mũi tràn đầy trấn kinh mà một bên long n ạ o thần cùng long tam thì là kích động không thôi đế tôn vô địch tại thế làm thống trị cửu thiên thập đ i ệ h o à ngươi Tiên. Nghe đ ợ c l ba cái kia huynh đệ cũng cần khống chế một chút chương ba trăm ba mươi ba ba ba trăm ba mươi ba ba ba mươi ba ba ba ba cùng rời đi thần long hoàng triều phía trước chính là tiên đ ỉ n h đứng ở trong hỗn độn tuyết thiểu khanh đối cố thanh hoan giới thiệu nói a rốt cục về nhà nhạc nhạc trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hưng ơ phấn ngồi tại tuyết thiểu khanh trên vai bắp chân không ngừng đúng đưa lam y lưu y lìa nhìn cách đó không xa tiên đ ỉ n h trên mặt hiện lên một vòng buồn vô cớ tại bọn hắn trước khi rời đi nhạc nhạc còn đang một mực tác hợp nàng và tuyết thiểu khanh sư công nghĩ tới những thứ này lam y l ì a trong lòng liền là có chút bị đẻn é n nàng nhìn về phía tuyết t i ể u khanh trong lòng ai thán không thôi đem tâm tình của mình che giấu tốt lắm bắt đầu hoàng thiên đi theo tuyết thiểu khanh bên người lúc này cũng là nâng lên đầu hiếu kỳ nhìn về phía thiên đình mơ hồ có thể cảm nhận được t ừ n g đạo bàng bạc khí tước bất quá cường đại nhất cũng bất quá cùng hắn không sai biệt lắm đi thôi tuyết thiểu khanh cười cười cánh tay vung lên cuốn lên đám người hướng phía tiên đình tránh vút đi tiên đình tại tuyết thiểu khanh rời đi về sau nhị cầu đám người chính là bắt đầu bế quan bọn hắn đều tại chân tiên đại viên mãn đặt đến cực hạn bây giờ bế quan tự nhiên là muốn đột phá thiên tiên cho tới hôm nay mới thôi mọi người đã bế quan nửa tháng vanh ba nhưng vào lúc này một đạo tiếng oanh minh đột nhiên từ tiên đ ỉ n h v a n g vọng lực lượng cùng bạo c u ố n lên một đạo cơn báo năng lượng hấp dẫn vô số người chú ý ngay sau đó lại là từng đạo tiếng vang sau đó toàn bộ năng lượng trong t i ê n đ ị a đều làm ánh liệt lên vô tận linh lực không ngừng tuần hướng tiên đ ỉ n h từng đạo cơn báo năng lượng quét sạch tại tiên đ ỉ n h hơn mười đạo khí tức cường đại tựa như mãng hoang cự thú thức tỉnh đồng dạng rung động toàn bộ tiên đ i ệ cơn báo năng lượng tàn phá bừa bãi trọn vẹn nửa canh giờ ngay sau đó tiên đình bên trong liên tiếp tiếng gầm gừ không ngừng vang lên t ừ n g đạo dị tượng càng là không ngừng hiện ra hoa ha ha ha cậu ra cũng là t h i ê n tiên cười to một tiếng rung động tiên địa tiên đình lãnh thổ vô số người nhìn thấy một đầu trắng đen sen kẽ cự thú tại tinh không không ngừng lao nhanh tùy ý vui chơi nhưng mà nhưng vào lúc này ha ha ha nhị cậu thúc thúc ngươi hình thể lại biến lớn a nhị cậu trên đầu đột ngột xuất hiện một cái tiểu g i a hỏa làm cho vui chơi nhị cậu thân thể bỗng nhiên cứng đờ ai u ta tiểu cô mãi mãi ngài chạy thế nào đi lên tiểu ra hỏa này tự nhiên chính là nhạc nhạc nhị cầu vẻ mặt cầu xin thận trọng thu liêm lấy khí tức sợ mình lực lượng cường đại đem nhạc nhạc chấn thương nhị cầu vừa dứt lời chính là phát giác được trên đầu mình lại nhiều mấy bóng người mắt to hơi n h í u kém chút dọa nằm xuống chủ nhân ngài lúc nào trở về đầu hắn bên trên mấy người tự nhiên chính là tuyết thiểu khanh bọn hắn tuyết thiểu khanh cười cười vỗ vô, vô đầu của hắn nói đi về tiên đ ỉ n h ai t ố t nhị cầu nhẹ gật đầu thân thể cao lớn một cái nhảy vọn trong nháy mắt chính là tiến vào tiên đình ngay sau đó thân thể chậm ra hãy thu nhỏ sau đó túi t h ấ t đầu nhẹ nhàng đem tuyết t i ể u khanh đám người đem thả xuống về sau quan g mang loại lên nhị cầu chính là hóa thành hình người đi vào tuyết t i ể u khanh bên người cười hắc hắc không tệ lắm vậy mà đột phá thiên tiên tuyết t i ể u khanh cười nói nhị cầu cười hắc hắc chỉ vào cái khác mấy cái vòng xoáy năng lượng nói thả y h i bọn hắn cũng đều muốn đột phá ngay vậy tuyết t i ể u khanh nhẹ gật đầu trước đó tiên đỉnh ngoại trừ điểm điểm cùng đường đường bên ngoài cái khác thiên tiên cường giả đều là tuyết t i ể u khanh cưỡng chế thu phục mà nhị cầu đám người cũng chỉ là chân tiên đại viên mãn chưa từng đột phá thiên tiên nhưng bây giờ nhị cầu thả y các loại chín người toàn bộ đột phá thiên tiên trừ cái đó ra còn có cổ đạo lâm vũ hai người cũng là đột phá thiên tiên xâm nhập cường giả hàng ngũ về phần chín đại thiên đạo cùng chín đại ma vệ thì đều là chân tiên đại viên mãn cách ly thiên tiên cũng chỉ có cách xa một bước bất quá bọn hắn phụ trách c h ấ n thủ b ắ t phương thủ vệ tiên đình yên ổn không có quá nhiều thời gian tu luyện cho tới bọn hắn cho tới bây giờ đều không có đột phá thiên tiên chỉ bất quá mặc dù không có thiên tiên cảnh giới nhưng bởi vì bọn họ cả thủ tuyết thiểu khanh động sử dụng thủ đoạn đem bọn hắn cùng tiên đình khí vận liên hệ thật nếu là gặp được chiến đấu chỉ cần bọn hắn mười tám người thân ở tiên đình lĩnh vực mà có thể mượn nhờ khí vận chi lực đến lúc đó sức mạnh bùng lên tuyệt đối sẽ siêu việt phổ thông tiên tiên trở lại vị ương sân đ ỉ n h tuyết thiểu khanh cảm nhận được tiên đình phát triển trên mặt cũng là lộ ra một vòng ý cười cẩn thận tính toán trong bất chi bất giác bây giờ tiên đình chỉ là thiên tiên cường giả chính là trọn vẹn hai mươi sáu vị nhiều về phần chân tiên cường giả càng là có mấy ngàn nhiều trong đó cũng không thiếu có sắp đột phá thiên tiên cứng giả mà đối với cái này nhóm cứng giả tiên đình đều sẽ đem tiếp dẫn giúp đỡ đột phá đương nhiên trước đó tất nhiên là muốn đem hắn triệt để khống chế ước chừng một lúc lâu sau tiên đình dị tượng dần dần biến mất thả i y h ỉ đám người cũng là lần lượt đột phá thiên tiên biết được tuyết thiểu khanh trở về đều là trước tiên đến đây thăm viếng không sai củng cố một cái tu vi tiếp đó các ngươi phải có chiều cố nhìn xem đám người tuyết t i ể u khanh cười nói nghe vậy đám người ánh mắt đều hơi hơi sáng lên chủ nhân có nhiệm vụ gì sao nhị cầu hưng phấn hỏi tuyết thiểu khanh nhẹ gật đầu chắp hai tay sau lưng nhìn về phía cái kia vô tận hỗn độn lạnh nhạt cười nói tiếp đó cái này thương hoa vực cũng nên có cái kẻ thống trị nghe đến lời này tất cả mọi người đều là s ư ơ n g sở sau đó lập tức hưng phấn bắt đầu thương hoa vực hẳn là có kẻ thống trị không cần hỏi người thống trị này ngoại trừ tiên đình bên ngoài ai còn có thể gánh này chức trách lớn lời này vừa nói ra chính là như ánh sáng trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ tiên đình vô số sinh linh cảm thán tiên đình mạnh sùng tính đế tôn chi uy trong lúc nhất thời đúng là có vô tận thương sinh chi lực từ tiên đỉnh sinh trong linh thể hiện lên cảm thụ được vô tận thương sinh chi lực tuyết t h i ể u khanh có chút nhắm đôi mắt lại cùng lúc đó khí tức của hắn cũng đang chậm rãi tăng trưởng chỉ là đến hắn cấp độ này cảnh giới muốn muốn tăng lên quá mức khó khăn chinh phục thương hoa vực đến lúc đó tụ một vực chi lực hẳn là có thể giúp ta đột phá tiên vương a tuyết t h i ể u khanh tự lẩm bẩm bất quá muốn để một vực sinh linh từ nội tâm sùng k í n h mình không biết c ầ n trải qua bao nhiêu năm hắn bây giờ dự định là trong vòng ngàn năm chinh phục thương hoa vực để tiên đình trở thành thương hoa vực chúa tể tiếp qua ngàn năm liền để cho thương hoa vực vô số sinh linh từ nội tâm tôn sùng tiên đỉnh tôn sùng mình hai ngàn năm từ đại la kim tiên đột phá đến tiên vương so sánh d i vãng tốc độ hai ngàn năm đúng là cực lớn một cái khoảng cách nhưng tại đại la kim tiên cấp độ này hai ngàn năm bất quá là bế một lần quan thời gian mà thôi đối bọn hắn mà nói thời gian đã không có quá lớn ý nghĩa chương ba trăm ba mươi bốn g o ạ i giới một ngày trong trận một năm chương ba trăm ba mươi bốn ngoại giới một ngày trong trận một năm đại nhân ta muốn làm gì hoàng thiên đi theo tuyết thiểu khanh bên người mặc dù hắn bước vào nửa b ư ớ c kim tiên tri cảnh đã trọn vẹn mấy ngàn năm lâu nhưng muốn chân chính bước vào đại la kim tiên vẫn như cũng là khó khăn t r ù n g điệp tuyết thiểu khanh yêu cầu trong vòng ba năm hoàng thiên không có một phần chắc chắn mà cũng chính là bởi vậy tuyết thiểu khanh mới có thể đem hắn mang về tiên đỉnh nhìn về phía hoàng thiên tuyết thiểu khanh cánh tay vung lên trực tiếp mang theo hắn đi vào tiên đỉnh chỗ sâu một chỗ bế quan tri địa thuận tiện ném cho hoàng thiên một viên thuốc đây là vạn k ế t đan phục dụng đất này liền có thể kinh lịch vạn thế lịch luyện người nếu là gánh vắt được có tuyết h tỉnh ể táo t lại, i ê hóa vạn thế thiểu khanh thản n h i ê nói n ngay vậy hoàng tiên nhãn t ỉ n h sáng lên đột phá đại la kim tiên cơ hội dù là có nhân vật nguy hiểm vẫn như cụ khả năng hấp dẫn vô số người kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên hắn hoàng tiên vẫn như cụ không ngoại lệ đa tạ đại nhân ban cho cơ duyên hoàng tiên tiếp được đan dược cung kính mở miệng tuyết t i ể u khanh khoát tay h á o nhìn chung quanh địa hình tâm niệm vừa động chính là trèo núi đảo hải trong nháy mắt đem nơi đây hóa t h à n h ả i tuyết thiểu khanh hai tay vẽ bừa, trong hư tay bùa, trong vẽ khách ô không n ngừng từng ấn hiện, chừng ấn quang mang đại thịnh, tạo thành g kim kim phù phút, phù, có sắc ước cả sắc c xuất một tất tạo một đạo đại i bảng b ạ đại trợ. k ả i thiểu Tuyết khanh khét quát một tiếng tất cả ấn phủ đột nhiên loại lên khắc tại bốn phía thời gian đại trận ngoại giới một ngày trong trận một năm bản t ọ a cho ngươi thời gian ba năm cũng chính là trong trận thời gian ngàn năm như không cách nào đột phá đại la kim tiên ngươi cũng không cần đi ra lời còn chưa dứt tuyết thiểu k h a chính là biến mất tại nguyên chỗ cầm vạn k ế t đan hoàng thiên thân thể đột nhiên lắp một cái ngàn năm hắn thì thào một tiếng cũng không d á m thất lễ lập tức nguyên ngồi xếp bằng xuống lấy hết dũng khí trực tiếp đem v ạ n kiếp đan một mớt xuống bốn thần long hoàng triều tại vô số tu sĩ tu kiến giới tàn phá hoàng thành đã hoàn toàn bị thanh lý sạch sẽ từng tòa bàn g bạc kiến trúc cũng là không ngừng dựng lên trong hoàng cung càng là nhạc lao cùng long tam hai người tự mình xuất lĩnh ngự tiền thị vệ tiến hành kiến tạo từng tòa đại điện vàng son lộng lẫy hào hùng khí thế so với di vãng hoàng cung càng hơn một bậc khoảng cách hoàng thiên tập sát long nạo thần đã qua nửa tháng một ngày này long ngạo thần rốt cuộc xuất quan nhận được tin tức nhạc lão đại ba người lập tức đổi u tới hoàng cung cùng long ngạo thần gặp nhau ha ha ha ha, ngạo thiên huynh thương thế khôi phục như thế nào nhạc lão đại ba người nhìn từ trên xuống dưới long ngạo thần cười hỏi long ngạo thần cười cười nói chỉ là tiêu hao quá nhiều mà thôi bây giờ bế quan nửa tháng đã hoàn toàn khôi phục vậy là tốt rồi nhạc lão đại nhẹ gật đầu nhìn từ trên xuống dưới long ngạo thần cảm thắn nói không nghĩ tới à bất quá chuyển thế ngàn năm liền có được thực lực thế này chúng ta cùng ngạo thiên h u n h so sánh quả thực là xấu hổ a các ngươi cũng rất tốt tại ta chuyển thế cái này ngàn năm cũng có tiến bộ không í ta t long ngạo thần nói nghe vậy nhạc lao đại cười khổ lắc đầu cái này thời gian ngàn năm bọn hắn một mực đều đang đổi đường đến đây thần long hoàng triều đem long huyết thạch trả lại cho long ngạo thiên c h ọ n vẹn ngàn năm ba người cơ hồ không có tu luyện thế nào về phần tiến bộ càng là không cần nói gặp hình dạng của hắn long ngạo thần cười ha ha cái này ngàn năm qua cũng là khổ các ngươi nói xong hắn quét mắt ba người hơi trầm ngâm một cái nói vừa vặn ta chỗ này có một ít cơ duyên có thể giúp giúp đỡ bọn ngươi trong thời gian ngắn tiến thêm một bước liền xem như cái này ngàn năm qua đối với các ngươi bồi thường lo ngạo n thân lật bàn tay một cái lấy ra tuyết tiểu khanh vừa cho hắn ba viên đạo m a đ a n đưa tới nhạc lão đại trước mặt cười nói cái này ba viên thuốc ẩn chứa vô thượng đạo lực ngàn năm qua các ngươi không có thời gian tu luyện cái này ba viên thuốc đủ để bù đắp cái này ngàn năm chống chỗ cái này nhạc lão đại nhãn tình sáng lên bất quá vẫn còn có chút do dự đ a n dừng này quá chất quý lấy ba người chúng ta tư chất phục dụng như viên thuốc này khó tránh khỏi có chút lãng phí không bằng giữ lại có lẽ còn có thể nuôi dưỡng một chút thiên tiêu hai người khác mặc dù nóng mắt nhưng cũng là nhẹ gật đầu thấy thế long ngạo thần nói đều là huynh đệ nào có cái gì lãng phí không lãng phí huống chi cái này ba viên thuốc vốn là chuẩn bị cho các ngươi với lại bọn chúng thế nhưng là có tăng cường tư chất tác dụng các ngươi phục dụng viên thuốc này sẽ để cao mạnh các ngươi hạn mức cao nhất đến lúc đó huynh đệ chúng ta bốn người cũng có thể sóng vai tung hoành thiên hạ a cái này nhạc lão đại vẫn còn có chút chân trở long n ạ o thần nghiêm sắc nhạc đại ca hẳn là không bắt ta làm huynh đệ không thành nghe vậy nhạc lao đại cười khổ một tiếng cũng không còn cự tuyệt cẩm qua ba viên đạo m a đ a n nói vậy thì tốt đã như vậy huynh đệ chúng ta bốn người liền sóng vai tung h à n h ngạo du lịch thiên hạ này mới đúng mà long ngạo thần trên mặt tươi cười nhìn xem nhạc lao đại ba người thuốc dục nói các ngươi ngay tại cái này ăn vào đi viên thuốc này tính ôn hòa không có động tĩnh q u á lớn phục dụng về sau đủ để được lợi cả đời về phần chân chính hiệu quả các ngươi trải nghiệm về sau tự nhiên sẽ minh bạch、tốt. nhạc lao đại nhẹ gật đầu đồng thời tương đạo ma đan phân cho hai người khác một viên tại long nạo thần nhìn soi mói ba người trực tiếp ăn vào đạo ma đan làm cho long nạo thần tiếu dung càng thêm nồng đậm hào huynh đệ long nạo thần ha ha cười nhưng mà nhạc lao đại ba người sắp mặt lại là cứng n g ắ t lại xuống tới đạo ma đan hiệu quả tại bọn hắn ăn vào một nháy mắt chính là hiển lộ ra đồng thời bọn hắn cũng là minh bạch cái kia cái gọi là chân chính hiệu quả ba người run run nồng đầu nhìn về phía long nạo thần b ờ môi k h ẽ run trong lòng lộn xộn vô cùng đầu càng là ông ông trực hưởng cảm nhận đ ư ợ ca nhìn xem ba người bộ dáng long nạo thần cười nói nhạc lão đại có chút há mồm thanh âm hơi khàn khàn đan dược này khống chế chúng ta ha ha long nạo thần cười nhạt một tiếng nhẹ gật đầu nói xem ra các ngươi đã cảm nhận được hiệu quả đan này tên là đạo madan là chủ ta lấy vô thượng c h i lực ngưng luyện cho dù là đại la kim tiên phục d ụ n g viên thuốc này về sau đều muốn ngoan ngoan nghe theo chủ ta an bài nghe đến lời này nhạc lão đại sắc mặt hơi đổi một chút hắn nhìn chằm chằm long nạo thần sắc mặt trắm bệnh ngươi không phải n ạ o thiên minh a long ngạo thần lông mày n h u lại ngạo thiên huynh tính cách không có khả năng thần phục bất luận kẻ nào dù là đạo này ma đan cũng không có khả năng để hắn thần phục ngươi đến tột u cùng là ai ngạo thiên huynh ở nơi nào nhạc lão đại nhìn chằm chằm long ngạo thần nghe vậy long ngạo thần cười nhạt một tiếng người đ ố i long ngạo thiên h i ể u rất rõ mà ha ha ngươi nói không sai ta xác thực không phải hắn về phần hắn ở đâu lúc này hẳn là lại luân hồi trùng sinh đi chương ba trăm ba mươi lăm xoa b ó chương ba trăm ba mươi lăm xoa bóp ẩm ba tiên đình diễn võ trường từng tiếng tiếng vang không ngừng truyền lên ra tại diễn võ trường một phía vây đẩy tiên đình đệ tử mà trong diễn võ trường một đạo thân ảnh tiểu tiểu giống như quỷ mị bước lên không ngừng hơi yếu một ít tiên đình đệ tử đều thấy không rõ hắn thân ảnh trên diễn võ trường không điểm điểm cùng đường đường các loại nữ cũng đều là đem l ự c chú ý tập trung tại diễn võ trường bên trên mà cái kia thân ảnh tiểu tiểu tự nhiên chính là nhạc nhạc vậy phần nhạc nhạc đối thủ thì là nhị cầu đứng tại trung ương diễn võ trường nhị cầu cảnh giác liếc nhìn một phía toàn thân khí tức phun trào mặc dù hắn thân là thiền tiên cường giả nhưng đối mặt nhạc nhạc thời điểm hắn vẫn như cũ không dám xem thường nhạc nhạc thủ đoạn đơn giản liền là khó lòng phòng bị a ha ha ha nhị cầu thúc thúc đứng ngốc đứng đấy a từng đạo tiếng cười như trung bạc từ bốn vương tám hướng chuyển đến nhạc nhạc cũng là h i ể n lộ ra thân hình bất quá để nhị cầu ngạc nhiên thời điểm ở chung quanh hắn vậy mà đều là nhạc nhạc thân ảnh nguyên thần liếc nhìn mà qua hoàn toàn phân biệt không ra thật giả nhị cầu thúc thúc xuất thủ nha nhạc nhạc thanh âm vang vọng tại nhị cầu não hải tựa như từng đợi phạm âm đồng dạng làm cho hắn có chút mê m u i nhị cầu lung lay đầu bảo vệ chặt tâm thần nhìn xem khắp nơi đều là nhạc nhạc thân ảnh nhị cầu cắn răng một cái trực tiếp một móng vuốt đánh ra vanh ba lực lượng cùng bạo đem chung quanh quan chiến đám người hất bay ra ngoài cùng lúc đó nhị cầu trước người nhạc nhạc thân ảnh cũng là trong nháy mắt biến mất hầu như không còn tất cả đều là giả nhị cầu s ư ơ n g sở nhị cầu thúc thúc không có đánh tới a một c ỗ lực lượng đảo qua nhấc lên sóng gió trong nháy mắt lắng lại xuống dưới nhạc nhạc vừa mới tiêu tán thân ảnh cũng là lập tức trở về hình dáng ban đầu đều cười hì hì nhìn xem hắn trong mắt lộ ra một tia không có hảo ý gặp đây nhị cầu có chút tê dại ra đầu đế tôn đại nhân làm sao lại sinh ra như thế một cái yêu nghiệt phải biết nhạc nhạc mới hai tháng đại à hắn đường đường thiên tiên liền đã không làm gì được nhạc nhạc nhạc, nhạc thực lực có chút quá biến thái đi chân trời đường đường cũng là liễu lưỡi nói điềm điềm cùng đường đường hai nữ cộng sinh mà ra hỗ trợ lẫn nhau điềm điềm mượn nhờ nhạc nhạc cơ duyên phát triển đến thiên tiên đại viên mãn mà đường đường, trong khoảng thời gian ngắn tại ngọt ngào phụ trợ phía dưới cũng là phát triển đến cùng một cấp bậc nhìn xem trên diễn võ trường nhạc nhạc không ngừng chê ô đội nhị cầu điểm điểm cũng là không thể tin như thế một cái tiểu yêu nghiệt thật chính là mình có thể sinh ra chiếu cái này tốc độ phát triển chỉ sợ không bao lâu nàng đều sẽ bị nhạc nhạc siêu việt đại nhân huyết mạch cường đại như thế cũng là bình thường đ i ể m nhiên hỏi bình thường đường đường n h ế t miệng nàng xem thấy trên diễn võ trường nhạc nhạc nội tâm thầm nghĩ không biết lúc nào mình cũng có thể vì đại nhân lưu lại huyết mạch đến lúc đó con của mình cũng sẽ không so nhạc nhạc yêu a nghĩ tới đây đường đường nhìn lại thả y yỉ bạch linh nhi đáng người chỉ cần là không có đáng quán Đều ở chỗ nhất à y quan sát c i ế n đ u r trong, trổ o n khanh đã bắt được nhiều như vậy nữ phương、tâm. Muốn nhiều như vậy nữ bên năng, nói g giác, bất bất bắt tuyết thiểu tử tâm. tại tử hết tài chi được có thể vậy vậy đã là khó khăn nhất là, trong ù n Nhất g điểm à. t là, r lực dựng trong chuyện này thực lực càng mạnh tỷ lệ cũng lại càng nhỏ tại đông đảo nữ tử bên trong cũng chính là điểm điểm cùng đường đường thực lực mạnh nhất tỷ lệ nhỏ vậy sẽ phải càng thêm cố gắng đường đường thầm nghĩ trong lòng nàng có chút nắm lại nắm đấm trong lòng hạ quyết tâm cuộc sống sau này chỉ cần có cơ hội nàng liền phải cố gắng tranh thủ dù là không có cơ hội nàng cũng muốn sáng tạo cơ hội cơ hội nghĩ đến cơ hội đường đường con ngươi đảo một vòng tuyết thiểu khanh nữ nhân có vẻ như đều đã ở chỗ này đi lúc này chính là trộm nhà tốt đẹp thời cơ a ai nha ta nhớ ra rồi ta còn có kiện việc gấp không có làm đột nhiên đường đường ai nha một tiếng vô đầu một cái nói ra cái gì việc gấp a điềm điềm nhữ mày hỏi đường đường khoát tay á o lo lắng nói ai nha dù sao liền rất gấp một sự kiện ta không nhiều lời với ngươi các ngươi nhìn xem nhạc nhạc ta đi trước lời còn chưa dứt đường đường chính là tránh vút đi vì k h tại tuyết thiểu khanh bên cạnh thì là lam y luyi hải bồi tiếp với lại bởi vì một số nguyên nhân lam y luyi trở thành tuyết t i ể u khanh thiếp thân thị nữ cẩn thận phục thị lấy tuyết thiểu khanh lúc này lam y luyi hải đứng sau lưng tuyết thiểu khanh tay nhỏ nhẹ nhàng là tuyết t i ể u khanh nắm ruốt bà vai mang trên mặt vui vẻ chi xác tựa hồ rất ưa thích h ầ i hạ tuyết thiểu khanh tuyết thiểu khanh một bên hưởng thụ lấy mỹ nhân phục vụ một bên quan sát diễn võ t r ư ở n g tình huống cực kỳ hài lòng đế tôn cái này lực đạo có thể chứ lam y dưỡi ghi hẻ nhỏ giọng hỏi tuyết thiểu khanh cười cười gật đầu nói còn có thể rất dễ chịu bất quá nói xong tuyết thiểu khanh giơ tay lên nắm chặt lam y dưỡi ghi hẻ tay nhỏ đem tại mình trên vai sau này rời đi xoa bóp nơi này tốt hơn a bị tuyết thiểu khanh nắm tay trưởng lam y dưỡi i khuôn mặt nhỏ h n g đỏ đáp ứng một tiếng liền tiếp tục là tuyết t i ể u k h a xoa bóp bất quá thủ pháp cực kỳ lạnh nhạt tựa hồ còn có chút khẩn trương hưởng thụ trong chốc lát tuyết t h i ể u khanh đột nhiên mở miệng không bằng như vậy đi ta trước dạy ngươi một cái sau đó ngươi lại cho ta xoa bót a lam y duy ý k g h ề xứng sở dạy thế nào tuyết t h i ể u khanh cười cười từ trên ghế nằm đứng dậy ở kiếp trước hắn cơ hồ mỗi ngày đều sẽ tìm kim bài kỹ sư hưởng thụ thời gian lâu dài mình cũng học xong một chút đến ngươi nằm ở chỗ này tuyết t h i ể u khanh chỉ vào ghế nằm cười nói a cái này không được không được lam y duy ý liền vội và ngất đầu trong lòng vô cùng khẩn trương tuyết thiểu khanh giữ chặt cánh tay của nàng trực tiếp đem kéo đi qua nghe lời n ằ m xuống tuyết thiểu khanh đem nhấn tại trên ghế nằm lam y dùy y thì thân thể mềm mại cứng n gắc nằm tại trên ghế nằm một cử động cũng không dám trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mồ hôi chớ khẩn trương tuyết thiểu khanh vô vô bở vai của nàng cười han ủi sau đó bàn tay của hắn chính là đặt ở lam y dùy y hề b ả vai nhẹ nhàng xoa b ố p lên một bên xoa b ó p vừa nói cẩn thận cảm thụ vị trí l ư c đạo thủ pháp ân lam y dùy y nhẹ gật đầu tại tuyết t i ể u khanh xoa bốc dưới ngược lại là đã thả lỏng một chút cứng ngắc thân thể cũng là chậm rãi l ỏ n g x u ù n g dưới thế nào dễ chịu à? tuyết thiểu khanh hỏi ân đế tôn đại nhân thật là lợi hại làm y dù ý vì gương mặt xinh đẹp vừng đỏ mở miệng nói tuyết thiểu khanh cười ha h a từ b ả vai đẻ vào cái cổ lại từ cái cổ đẻ vào cánh tay lại từ cánh tay đẻ vào y phục của ngươi mặc nhiều lắm tay cầm chân thực tiếp xúc ra thịt xoa bóp hiệu quả mới sẽ tốt hơn tuyết thiểu k h a n ó i làm y dù ý v đỏ mặt đôi mắt có chút mê mang nghe được tuyết t i ể u k h a theo bản năm nói Ý, ý, thì có thể cởi ý phục xuống. chương ó t ể c ba trăm ba mươi sáu cường đại nhạc nhạc làm ý d ư ỡ g ý nghề lời mới vừa nói ra miệng chính là lập tức phản ứng lại vốn là h n g đỏ gương mặt càng là tựa như thông đỏ như lửa tuyết thiểu khanh thủ hạ động tác trì trệ lông mày hơi nhũ cười ha h a nói về sau có cơ hội ta có thể dạy cho ngươi toàn thân xoa bót làm ý d ư ỡ g ý nghề đôi mắt đẹp khép hờ thần sắc có chút khẩn trương nghe được tuyết thiểu khanh cũng chỉ là nhẹ gật đầu mùi thở khẽ dạng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào vỗ vô, vô làm ý ý nghề bà vai tuyết t i ể u k h a mở miệng nói lật một cái thân thể ta đấm bóp cho ngươi một cái phía sau lưng lam y dữ Y ghẻ vội vàng đứng lên đến khoác tay nói không cần không cần cái này đã đủ học xong ách lam y dữ Y ghẻ ngữ khí trì trệ vừa rồi chỉ lo hưởng thụ đâu đâu còn học tập cái gì cường độ thủ pháp thấy thế tuyết t h i ể u khanh cười lắc đầu điều chỉnh một cái ghế nằm để lam y dữ Y ghẻ nằm sấp ở phía trên vẫn không quên nhắc nhở hào hào cảm thụ ân sửa sang lại một cái lam y dữ Y ghẻ quần áo từ sau lưng xem ra lam y dữ Y ghẻ xinh đẹp đường cong hiện ra vô cùng nhuẩn n h u ễ n tuyết t i ệ u k h a n đều là nhịn không được cảm thán một tiếng là lam y duy cởi xuống m ỡ dày trong suốt chân ngọc chính là bại lộ trong không khí tuyết thiểu khanh một bên vì đó án lấy chân vừa nói trên chân là nhân thể huyệt vị nhiều nhất địa phương xoa bóp thời điểm nhất định phải chú ý tuyết thiểu khanh ấ n rất chân thành từ trong suốt chân ngọc dần dần đẹ vào bắp chân sau đó ngay tại tuyết thiểu khanh c h u y ê n tâm xoa bóp lúc đột nhiên một đạo kinh hô đại nhân ngươi làm sao đường đường đi vào vị ương sơn nhìn thấy tuyết thiểu khanh là lam y duy xoa bóp phía sau lưng không khỏi mở to hai mắt nhìn trên đế nằm nghe được có người đến đây lam y y thân thể mề mại đột nhiên căng cứng trong nháy mắt nhảy lên lại là trực tiếp nhảy đến tuyết t h i ể u khanh trong ngực a lam ý ý ý kinh hô một tiếng thân thể bỗng nhiên thoáng d â y ruộng bắt đầu từ tuyết t h i ể u khanh trong ngực t r u n ư ờ n ra sắt mặt đ ỏ bừng nàng nhìn về phía đường đường trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao tuyết t h i ể u khanh cười cười vỗ tay một cái nhìn về phía đường đường sao ngươi lại tới đây không phải tại chăm sóc nhạc nhạc sao đường đường nhìn xem tuyết t h i ể u khanh nhìn lại một chút lam ý d ý ý ý ánh mắt bên trong hiện lên một vòng dị sắc quả nhiên mình đám người đều không tại liền lập tức có người muốn t r ộ n nhà nếu không phải mình tới kịp thời chỉ sợ tuyết t h i ể u khanh đã được thành công cho trộm thu hồi ánh mắt đường đường chậm rãi đi đến tuyết t h i ể u khanh bên cạnh ô m lấy hắn một cái cánh tay nói nhạc nhạc có điểm điểm các nàng chăm sóc là đủ rồi nghe vậy tuyết t h i ể u khanh cười cười bóp một cái đường đường khuôn mặt cười hỏi lúc này tới có tìm ta có chuyện gì đường đường hì hì cười một tiếng ngọc thủ vòng lấy tuyết t h i ể u khanh cổ treo ở trên người hắn nói nhỏ đường đường muốn đại nhân tuyết t h i ể u khanh lông mày nhữ lại nhỏ đường đường đường, đường gương mặt đ ư n g đỏ lại là nghiêm túc nhẹ gật đầu đúng nha nhỏ đường đường rất muốn đại nhân tuyết t i ệ u k h a n hít sâu một hơi liếm môi một cái ôm lấy đường đường vòng e o nhìn về phía lam y dì ý điểm, ý ý ý nói ý điểm, ý ý ý ì ý ý người đi về trước đi a tốt thấy cảnh này lam y ý ý ý ý ý ý cũng không dám nhiều lời vội vàng đáp ứng một tiếng chính là vội vàng rời đi ôm đường đường tuyết thiểu khanh nằm tại trên đ ế nằm khoe miệng lộ ra một vòng cười xấu xa để ta xem một chút nhỏ đường đường là thế nào nghĩ tới ta đường đường hì hì cười một tiếng gương mặt mặc dù hồng nhuận p h ấ t nhưng không có mảy may thẹn thùng ý tứ đại nhân ngài nhìn ai nha xem ra thật sự là nhớ ta a đúng nha đường, đường nhẹ gật đầu trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng gú oán đại nhân ngươi đã lâu lắm không để ý tới nhỏ đường đường thật sao ân tuyết t h i ể u khanh cười hắc hắc ôm đường đường nói đã như vậy vậy hôm nay liền cùng nhỏ đường đường cùng một chỗ hì hì vị ư ơ n g sơn bộc phát ra đại chiến kịch liệt trên diễn võ trường chiến đấu đồng dạng dần dần kịch liệt bắt đầu nhị cầu hiện lộ bản thể bộc phát ra mạnh nhất hình thái chiến đấu nhạc nhạc cũng là thu hồi chỗ có phân thân cả người h u y ể n như hình người xạ thủ đồng dạng cường đại thế công liên miên không dứt công hướng nhị cầu mà trái lại nhị cầu công kích mặc dù cũng là cực kỳ cường đại nhưng là công kích của hắn căn bản không đụng tới nhạc nhạc mảy may quên đầu cứng đánh không đến người không dùng nhị cầu có chút buồn b ự c như thế bị áp chế chiến đấu hắn còn là lần đầu tiên kinh lịch mặc dù bởi vì nhạc nhạc thân phận nguyên nhân hắn chưa từng thi triển toàn lực nhưng kể từ lúc này tình thế xem ra dù là hắn thi triển toàn lực chỉ sợ vẫn như cũ sẽ bị áp chế chủ yếu là hắn là thật khóa chặt không được nhạc nhạc thân hình nói cách khác coi như thật chiến đấu hắn cũng chỉ có thể bị động bị đánh với lại nhạc nhạc công kích còn khá không tệ từ nhị cầu phương diện xem ra nhạc nhạc vô luận là công kích vẫn là phòng ngự thân pháp vẫn là bạo thuật tuyệt đối là không có bất kỳ cái gì nhược điểm không đánh không đánh ta nhận thua nhị cầu há hốc miệng hô lớn vừa dứt lời nhạc nhạc liền là xuất hiện ở trên đầu của hắn khanh khách cười không ngừng ta thắng sau đó nàng v ô v ô nhị cầu đầu dịu dàng nói nhị cầu thúc thúc về sau nhạc nhạc bảo kê ngươi nhị cầu trận trắng mắt sau đó hơi nghi hoặc một chút hỏi ngươi thân pháp này như thế nào cùng bạch trệ có chút giống bạch trệ thúc thúc nhạc nhạc trừng mắt nhìn sau đó vẻ mặt thành thật nói ta c thúc ù thúc thúc thúc nhạc g h trệ nhạc tiếp tục nói nếu là bạch trệ thúc thúc và nhạc nhạc đánh nhau không gian của hắn chi lực tại nhạc nhạc trước mặt căn bản không phát huy ra bất kỳ uy lực nhạc nhạc có thể hoàn toàn đem bạch trệ thúc thúc áp chế mặc dù nghe rất không hợp thói thường nhưng không thể không nói nhạc nhạc nói đều là lời nói thật thời không chi lực tuyệt đối có thể hoàn toàn nghiền ép không gian chi lực ngay vậy nhị cầu con ngươi đảo một vòng cười hỏi cái kia ngươi có muốn hay không cùng bạch trệ đánh một chầu không muốn nhạc nhạc không cần nghĩ ngợi trực tiếp lắc đầu vì cái gì nhị cầu s ư n g sở nhạc nhạc nghiêm túc nói bạch trệ thúc thúc không gian chi lực sẽ hoàn toàn bị nhạc nhạc c áp chế hắn q u ó yếu cùng hắn đánh không có ý nghĩa nghe đến lời này nhị cầu nhịn không được vui lên bạch trệ ra họa kia không biết để nhiều thiếu người đau đầu mà bây giờ lại bị coi t h ư ờ n g đây thật là hiếm l ạ ai nhưng là dù là bạch trệ nghe được nhạc nhạc hắn cũng là không thể phản bác nhạc, nhạc muốn cùng hùng vương thúc thúc chương t ba trăm ba mươi bảy mười hai tiên cung thần long hoàng triều nhạc lão đại ba người cùng sau lưng long ngạo thần mặt mùi tràn đầy phẫn hận tri sắc hết hệ tất cả đều đã rõ ràng bọn hắn không nghĩ tới tư chất nhạc g ú t t r lão đại nhìn u về phía long nạo thần cắn răng hỏi long nạo thần ngươi quả thực có thể để huynh đệ chúng ta ba người đạt được ngạo long nạo thiên dĩ vãng cảnh giới nghe vậy long nạo thần cười cười t là, là h có có nghe n i nói ê n t u được lời này long ngạo thần ngưng mày quay đầu nhìn về phía ba người thanh em băng lạnh xuống làm sao các ngươi coi là đế tôn đại nhân rất cần muốn các ngươi thần phục ha ha có thể để các ngươi thần phục với đế tôn đại nhân là vinh hạnh của các ngươi dù là đế tôn đại nhân không ban cho, cho các h o c ngươi cơ duyên có thể thần phục với đế tôn đại nhân đó cũng là các ngươi lớn nhất vinh quang long ngạo thần băng lãnh nhìn xem ba người ánh mắt bên trong giải chức vị cao huy nghiêm đúng là làm cho ba người nội tâm không khỏi run nhẹ nhẹ nhìn xem ba người long ngạo thần lạnh hừ một tiếng chính là trực tiếp rời đi nhạc lão đại ba người liếc mắt nhìn nhau cũng đều là đi theo bây giờ hoàng thành trùng kiến không sai biệt lắm long ngạo thần tìm tới thần long lão tổ mở miệng nói lão tổ chúng ta thần long hoàng triều là thời điểm tuyên cáo chính thức thần phục với tiên đình ngay vậy thần long lão tổ sắc mặt cứng đờ ánh mắt bên trong hiện lên một vòng cô đơn hắn nhìn xem vừa mới trúng kiến dần dần khôi phục sinh cơ hoàng thành khẽ thở dài một tiếng cũng tốt long n ạ o thần mỉm cười nói đế tôn đại nhân đã chuẩn bị nhất thống thương hoa vực chúng ta lúc này gia nhập tiên đình mới có thể có đến tốt hơn phát triển với lại ta liên lạc qua đế tôn chúng ta gia nhập tiên đình về sau thần long hoàng triều liền sẽ trở thành tiên đình thứ mười hai đại tiên cung nhạc lão đại ba người cũng thuộc về chúng ta thần long tiên cung người tổng thể thực lực chúng ta thần long tiên cung cũng đem vẹn vẹn ở vào chấp pháp tiên cung phía dưới trở thành tiên đ ỉ n h thứ hai tiên cung bây giờ tiên đ ỉ n h chấp pháp tiên cung là từ nhị c ầ u các loại chín đại trưởng lão cùng nhóm đầu tiên tiên đ ỉ n h đệ tử tạo thành bọn hắn chỉ nghe lệnh của tuyết thiểu khanh nhị c ầ u các loại chín người bây giờ đều là thiên tiên cứng giả về phần đệ tử khác cũng đều là chân tiên cấp bậc trong đó không thiếu có chân tiên đại viên mãn cứng giả tại bây giờ mười hai tiên cung bên trong tuyệt đối là mạnh nhất tiên cung ngoại trừ chấp pháp tiên cung còn có ban đầu lâm thị tiên cung hiến viên tiên cung khương thị tiên cung bất quá bây giờ cái này tam đại tiên cung tại mười hai tiên cung bên trong hẳn là yếu nhất tồn tại nhưng là bởi vì tam đại tiên cung bên trong lâm thu thủy lâm n g ự c hy h i ê n viên băng h i ê n viên hân cùng khương linh lung thân phận đặc thù cái này tam đại tiên cung thực lực mặc dù yếu nhưng lại cũng không lộ ra yếu thái còn có vũ lạc tiên cung đại yến tiên cung hát uyên tiên cung hồng trạch tiên cung ninh trạch tiên cung thiên hoa tiên cung cùng vừa mới thành lập thiên t u ế tiên cung c h ừ đại tiên cung tại tiên đình bên trong đều thuộc về tồn tại đặc thù thực lực cứng hãn quyền lực lớn đều có được một mình đảm đương một phía lực lượng đương nhiên ngoại trừ những này tiên cung còn có một bộ phận cứng giả c ũ n hộ tuyết quân quyền lực mặc dù cũng không phải là bao lớn nhưng thân là tuyết tiểu khanh thiếp thân thị vệ không người nào dám không tôn kính bọn hắn thậm chí nhị cầu đám người chấp pháp tiên cung đều chỉ có thể miễn cưỡng cùng bình khởi bình tọa mà bọn hắn cũng là chân chính chỉ có tuyết tiểu khanh t h i lệnh là từ không có tuyết tiểu khanh mệnh lệnh cho dù là tuyết tiểu khanh nữ nhân cũng không có quyền điều động đến bọn hắn điểm này so với chấp pháp tiên cung đều muốn càng hơn một bậc có thể nói bây giờ tiên đ ỉ n h mới xem như thực sự trở thành trong hỗn độn quái vật khổng lồ có nhất thống thương hoa vực cơ sở long ngạo thần cẩn thận kiểm kê lấy cho thần long lão tổ giảng thuật tiên đ ỉ n h bây giờ hết t h ả y cũng là âm thầm c ả m thán tiên đ ỉ n h c ứ n g hãn kế tiếp tiên đ ỉ n h càng là muốn nhất thống thương hoa vực cho nên ở thời điểm này thần long hoàng triều gia nhập tiên đ ỉ n h các loại tiên đình nhất thống thương hoa vực về sau thần long hoàng triều mới có thể thu được đầy đủ chỗ tốt người biết đế tôn lúc nào hành động sao thần long lão tổ hỏi long nạo thần cười khổ lắc đầu loại chuyện này chỉ sợ chấp pháp tiên cung cũng không biết chớ nói chi là ta bất quá chúng ta thần long hoàng triều vẫn là càng sớm gia nhập càng tốt ta nếu không tiên đình hành động sau khi bắt đầu rất nhiều chiến lợi phẩm đều đem cùng chúng ta thần long hoàng triều vô duyên trừ cái đó ra long nạo thần thậm chí hoài nghi tuyết t i ể u khanh có thể hay không trực tiếp sai người thu phục thần long hoàng triều đến lúc đó bọn hắn chỉ sợ ngay cả trở thành t i ê n cung tư cách cũng không có thần long lão tổ nhẹ gật đầu đã như vậy việc này không nên chậm trễ sau ba ngày tuyên cáo thiên hạ thần long hoàng triều đem thần phục với tiên đ ỉ n h trở thành tiên đ ỉ n h thứ mười hai đại tiên cung nghe vậy long n ạ o thần cũng là lộ ra một vòng tiêu dung hắn mang theo đám người đi vào trong hoàng thành một tòa tháp cao phía trên ở chỗ này đủ để quan sát toàn bộ thần long hoàng thành lao tổ ba ngày sau lợi dụng cường giả bí ẩn xâm nhập hoàng triều muốn lấy hoàng triều ức vạn sinh linh làm thuốc l u y ệ n chế trường sinh c h i dược làm lý do tuyên cáo thần long hoàng triều lại lấy đế tôn ngẫu qua hoàng triều sinh lòng từ bi ngăn cơn sóng g ữ cứu vớt ta thần long ức vạn con dân làm lý do tuyên cáo thần long hoàng triều thần phục tiên đình từ đó về sau thần long hoàng triều đời đời k i ế p k i ế p cảm ơn tiên đ ỉ n h lấy tiên đ ỉ n h vi tôn long ngạo thần cười nói hắn nhìn xem thần long hoàng trong thành còn tại trùng kiến một chút vị trí cười ha ha vừa vặn đoạn thời gian trước hoàng thiên tên i kia s ầ m l ớ n vừa vặn để cho chúng ta thần long hoàng triều có thuận lý thành trương lý do như thế cũng không trở thành sẽ phải gánh chịu dân chúng chống lại ba ngày thời gian trước mắt l i ề n q u a một ngày này thần long hoàng triều thông cáo trong chốc lát chính là dẫn nổ toàn bộ thần long hoàng triều vô số con dân khiếp sợ không thôi bất quá long nạo thần thông cáo đúng là làm không tệ không chỉ có tạo tuyết t h i ể u khanh vĩ nạn hình tượng cũng làm cho đến thần long hoàng triều không đến mức lộ ra nhu nhược mà là trở thành báo ân điểm này để một chút không biết rõ tình hình dân chúng dễ dàng tiếp nhận nhiều lắm thậm chí còn đối tuyết t h i ể u khanh t i ê n ân và tạng thần long hoàng triều vô số con dân đều tại cái này một trận cáo bên trong tiếp nhận tuyết t h i ể u khanh â n cứu mạng đến tận đây thần long hoàng triều cũng triệt để trở thành thần long tiên cung chương ba trăm ba mươi tám tiên đình xuất kích tiên đình nhị cầu mang theo nhạc nhạc cơ hồ đem tiên đình tất cả thiên tiên cường giả đều khiêu chiến một lần đều không ngoại lệ đông đảo thiên tiên cường giả tại nhạc nhạc trước mặt đều rơi vào một cái chật vật thê thảm hạ tràng mà theo cùng mọi người chiến đấu nhạc nhạc kinh nghiệm chiến đấu cùng đối với mình lực lượng không chế cũng là càng phát tuần thủ chiến lược tiêu thăng cực nhanh nhị cầu chứng kiến lấy nhạc nhạc trưởng thành cũng không khỏi không cảm khái người với người là không giống nhau tựa như là nhạc nhạc sinh ra liền là đình phong mà những người khác cố gắng cả đời đều không nhất định có thể đạt tới nhạc nhạc điểm xuất phát một ngày này nhị cầu hiện ra nguyên hình hóa thành con nghe con lớn nhỏ nhạc nhạc thì là ghé vào đầu hắn bên trên khoan hậu lưng càng là trở thành nhạc nhạc vui đ ù a nơi trốn bây giờ nhị cẩu cơ hội trở thành nhạc nhạc toạ kỵ nhưng không thể không nói nghiêm túc lên nhị cẩu vẫn là cực kỳ xuất khí uy vũ đột nhiên nằm d ạ p trên mặt đất không có việc gì nhị cẩu đột nhiên đứng lên làm cho nhạc nhạc một cái lảo đảo kém chút ngã xuống chó lưng ai nha nhị cẩu thúc thúc ngươi làm gì nhạc nhạc phàn là nói nhị cẩu sang chỗ khác bất đắc gì nói cha ngươi tìm ta đâu ngươi có muốn cùng đi hay không cha nhạc, nhạc nhẹ gật đầu nói ta cũng đi rất lâu không gặp cha nhìn ị c thấy tuyết c thiểu khanh nhạc ngồi nhạc dẫm mạnh chó đầu chính là tung bay lên bắp chân không ngừng trên không trúng các bước hướng phía tuyết thiểu khanh nào tới xoay người tuyết thiểu khanh ôm chặt lấy nhạc nhạc trên mặt lộ ra một vòng tiểu dung tham kiến đế tôn nhị cầu đám người đều là cung kính hành lễ tuyết t h i ể u khanh đối đám người nhẹ gật đầu cười nói tiến bộ rất nhanh n h a vừa đột phá thiên tiên một tháng tu vi liền vững chắc không sai biệt làm à. nghe vậy nhị cầu gãi gãi đầu nết miệng cười một tiếng đều là đế nữ công lao a những ngày gần đây đế nữ mỗi ngày lôi kéo chúng ta chiến đấu dần ra tu vi liền vững chắc thậm chí còn có tăng lên xu thế tuyết t h i ể u khanh lông mày nhữ lại những ngày gần đây hắn thật đúng là không quan tâm nhạc nhạc bất quá nhìn tình huống này hiệu quả cũng không tệ lắm không chỉ có nhị cầu đám người vững chắc tu vi liền ngay cả nhạc, nhạc thực lực cũng là được tăng lên đã như vậy như vậy về sau các ngươi liền nhiều buổi nhạc nhạc luyện một chút ta ách nhị cầu sắc mặt cứng đờ hùng vương đám người sắc mặt cũng là không dễ nhìn nhất là bạch trệ hắn tại nhạc nhạc thủ hạ cơ hồ không có, có bất kỳ sức đánh trả nào nhạc nhạc trời sinh liền áp chế hắn cũng chỉ có thả i y thì cùng m t vũ đối nhạc nhạc có chút áp chế dù sao dựa theo b ố i phận nhạc nhạc nhưng là muốn gọi hai nữ mẫu thân đ ầ u cho nên hai nữ nhúng tay thời điểm nhạc nhạc liền lộ ra bó tay bó chân t a nhị cầu đám người không nói chuyện nhạc nhạc chính là h ư n g phấn kêu to nàng đôi mắt phát sáng nhìn chằm chằm nhị cầu đám người bọn gia hỏa này luôn luôn trốn tránh nàng hiện tại có cha lên tiếng nhìn các ngươi còn thế nào tránh thấy thế nhị cầu đám người lết nhau gật đầu bất đắc dĩ chủ nhân đ ề u chúng ta đến đây có chuyện gì phân phó nhị cầu lại hỏi nói xong hắn cười hắc hắc nói có phải hay không chúng ta muốn nhất thống thương hoa vực tuyết t i ể u khanh nhìn hắn một cái cười lắc đầu thống nhất thương hoa vực sự t ì n h tạm thời không nóng nảy thương hoa vực mặc dù là cựu tiên thập địa bẹo bọt nhất một vực nhưng làm ộ t vực dù là lại thế nào yếu nội tỉnh cũng là cực kỳ cương đại trí ít tại toàn bộ thương hoa vực thiên tiên cường giả càng là gần ngàn so với cái số này tiên đình thiên tiên liền lộ ra ít đi rất nhiều cho nên tuyết thiểu khanh dự định là một bên thống nhất một bên phát triển đợi đến toàn bộ tiên đình thực lực cực lớn đến có thể chống cự toàn bộ thương hoa vực thời điểm liền chân chính tiến hành nhất thống nghe được tuyết thiểu khanh trả lời nhị cầu thoáng có chút thất vọng bất quá tuyết thiểu khanh tiếng nói nhất chuyển mặc dù không phải nhất thống thương hoa vực nhưng cũng coi là làm một thống làm cơ sở cái gì cơ sở tiên đình phụ cận đại thế lực nhỏ mệnh các ngươi trong vòng ba tháng thu sạch phụ tuyết thiểu khanh nghiêm sắc mặt mở miệng nói nhị cầu đám người cũng đều là lập tức đáp ứng tiên đình mười hai tiên cung bao quát tiên đình bảo khố vũ khí các thiên cơ lâu dấu kim các, các loại toàn bộ hướng các ngươi mở ra nhớ kỹ sau ba tháng ta muốn nhìn thấy ước vạn sinh linh triều bái trí tướng vâng tuyết thiểu khanh phất phất tay chính là phân phát đám người nhị cầu đám người cũng không chậm trễ lập tức vị ư ơ n g sơn về sau bàng bạc khí tước chính là rung động khắp cả tiên đ ỉ n h rất nhanh tiên đ ỉ n h liền giống như là một máy đồng dạng cực tốc vận chuyển lên vô số tiên đ ỉ n h đệ tử nhao nhao đằng không mà lên chuyển lại các loại mệnh lệnh cùng lúc đó các đại tiên cung cũng là nhận được mệnh lệnh trước tiên hành động bắt đầu bọn hắn minh bạch tuyết t i ể u khanh cái này một m ạ lệnh cơ hồ liền là nhất thông thương hoa vực bắt đầu n càng càng hoàng ì n xem rộn ê thiên điểm ỉ n h h tuyết thầm cùng đường đường bây giờ ở gần nhất đại la kim tiên chính là hoàng thiên điểm điểm cùng đường đường ba người bây giờ hoàng thiên đã bế quan có vạn tiếp đan tương trợ chỉ cần ba năm về sau hắn có thể thành công xuất quan, tất nhiên công quan, Tiên. Cái đó ra, liền là điểm điểm cùng đường có cái đó xuất tất đột Trừ điểm điểm là đường. La ra, Đại Kim sẽ phá với lại bây giờ hệ thống ban t h ư ở n g tại cảnh giới cỡ này cũng khó có thể có tác dụng gì ngẫu nhiên có một ít đối đại la kim tiên có tác dụng cũng vô pháp tăng lên cảnh giới có lẽ hệ thống đã nhanh muốn đến cực h ạ n dù sao đại la kim tiên tại cửu thiên thập địa bên trong đều tính là tuyệt đối c ứ n g giả mà tại tuyết thiểu khanh đau đầu lúc tiên đình hành động cũng là triệt để triển khai trong h u n lộn vô số bảo tuyển bốn phía bốn ba chương ơ ồ t ba ả trăm h n bên t ba mươi chín trận tông tiên đình vị hương sơn tuyết thiểu khanh lấy gia sơn hà đồ cùng thương sinh thạch hai món bảo vật này đều là long ngạo chiến sau khi nga xuống hệ thống ban thưởng vật phẩm Đều cùng trước h sinh ư n g t đó tuyết thiểu khanh vẫn không dùng tới hiện tại hắn phát giác thực lực của mình tại thương hoa vực có lẽ là vô địch nhưng là tuất hổ không chịu nổi đàn sói với lại thương hoa vực bên trong cũng có thực lực tới gần hắn cừng giả cho nên hiện tại tuyết thiểu khanh lấy ra sơn hà đồ cùng thương sinh thạch dự định vận dụng hai món bảo vật này tiến một bước tăng cường thực lực của mình mà hắn để nhị cầu đám người đi thu phục tiên đình v ụ cận đại thế lực nhỏ nguyên nhân cũng là vì có thể ngưng tụ đầy đủ thương sinh chi lực cha đây là cái gì nhạc nhạc hiếu kỳ leo đến thương sinh trên đá vừa đi vừa về quần quần lấy hiếu kỳ hỏi tuyết t h i ể u khanh mỉm cười đem nhạc nhạc từ thương sinh thạch ôm lấy nhạc nhạc có thích hay không pho tượng à pho tượng liền là đem cái này khối tảng đá lớn điêu khắc thành cha dáng vẻ nhạc nhạc có muốn hay không chơi nghe vậy nhạc, nhạc nhãn tình sáng lên nhạc nhạc muốn chơi tốt vậy chúng ta cùng một chỗ tốt lắm tốt lắm nhạc nhạc nhất định phải đem t ra đ i ê u khắc uy manh cường đại tuyết thiểu khanh cười chính là và nhạc nhạc cùng một chỗ bắt đầu điêu khắc thương sinh thạch với anh trong h u n đ ộ n một tiếng vang thật lớn quang mang mãnh liệt buộc phát ra một cố năng lượng rung mạnh ngay sau đó mấy đạo thân ảnh bay ngược mà ra bay thẳng ra mấy trăm vạn dặm cái này mới miễn cưỡng ổn định thân hình thật mạnh đại trận đây là hắc quyên tiên cung cường giả tổng cộng tám người toàn bộ đều là chân tiên cường giả phụ mệnh cầm xuống trận tông trận tông người mạnh nhất chỉ là một vị chân tiên đại viên mãn theo lý thuyết hắc u y ê n tiên cung phái ra lực lượng đủ để đem trận tông cầm xuống chỉ là bọn hắn quên đi trận tông cường đại nhất cũng không phải là thực lực của bọn hắn mà là bọn hắn trận pháp hắc quên tiên cung đám người đã cùng trận tông rằng co một ngày chỉ là cho tới bây giờ đám người ngay cả trận tông đại môn đều không có tiến vào thậm chí tại vừa rồi trận tông hộ tông đại trận không chỉ có phòng ngự đám người công kích còn có thể tiến hành p h ả n kích khổng lồ công kích làm cho không có phòng bị đám người kém chút bị thiệt lớn tám vị chân tiên c ư ờ n g giả bình phục lại quần quận khí huyết trở lại hắc quên tiên cung bảo thuyền bên trên tại đông đảo đệ tử nhìn soi mói tám sát mặt người đều có chút khó coi làm sao bây giờ công không phá được đại trận chúng ta người căn bản vào không được trận tông chớ nói chi là cầm xuống trận tông nếu không hướng lao tổ cầu viện không được lấy lao tổ tính nết còn không đem ra cắt của chúng ta lột thế nhưng cũng không thể một mực rằng có a tám người đ à m luận trong lúc nhất thời đều là có chút do dự nhưng vào lúc này một đạo cười sang sảng âm thanh truyền đến ha ha đây không phải hát quên tiên cung bảo thuyền sao làm sao không đi lấy hạ t r ậ tông ở chỗ này nghỉ ngơi đâu nghe được thanh âm ngay vậy hát nguyên tiên cung tám người sắc mặt đều là có chút mất tự nhiên trong đó cầm đầu chân tiên đại viên mãn trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung thần long cung chủ quá lo lắng chúng ta chỉ bất quá tại thương nghị như thế nào lấy cái giá thấp nhất cầm xuống trận tông nếu không chỉ là trận tông làm sao có thể chống đỡ được chúng ta thật sao long ngạo thần cười ha ha đương nhiên cùng là tiên đình tiên cung giữa bọn hắn cũng đều là có cạnh tranh hát huyên tiên cung đ ắ m người cũng không muốn bị thần lòng tiên cung làm hạ thấp đi với lại những này đại thế lực nhỏ có thể đều là công lao à, hát huyên tiên cung đ ắ m người tự nhiên không muốn đem đến miệng công lao tặng cho thần lòng tiên cung ha ha đã như vậy vậy bản tọa g i ú p một tay các người cũng có thể giảm thiếu tổn thất của các người a long n ạ o thần cười nhặt nói hắc uyên tiên cung cường giả lập tức nói thần lòng cung chủ cỡ nào thân phận h á có thể tự mình hạ tràng cùng bực này thế lực nhỏ đọ sức như thế chẳng phải là không duyên hữu c ỡ thấp xuống thân phận có thể giảm t h i ế u tiên đình tổn thất chỉ là thân phận đáng là gì long ngạo thần lắc đầu nói xong hắn chính là đi hướng trận tông phương hướng hắc uyên tiên cung bát đại chân tiên cường giả sắc mặt đều là biến đổi vừa muốn chặn lại nhạc lao cùng lòng tam liền là xuất hiện ở trước người bọn họ chư vị ta cung cung chủ hảo ý mong rằng chư vị không cần không biết điều nhạc lao thản nhiên nói nhạc lao cùng lòng tam cùng là chân tiên đại viên mãn cường giả nhất là nhạc lão sắp đột phá thiên tiên hai người ngăn tại hắc uyên tiên cung trước mặt mọi người trong lúc nhất thời thật đúng là không ai dám động long nạo thần đi vào trận tông trước đó quan sát toàn bộ trận tông nhìn xem bảo vệ trận tông đại trận trong mắt cũng là hiện lên một vòng kinh diễm ha ha nghe qua trận tông đại danh bây giờ thấy một lần quả nhiên danh bất hư chuyến a long nạo thần cười sang sảng nói trận tông đám người đều là ngầm đầu nhìn xem không trung long nạo thần sắc mặt nghiêm túc vô cùng trận tông lao tổ trận đạo khư là một vị chân tiên đại viên mãn cường giả Với lúc ạ i này trận đạo khương ngầm đầu nhìn xem long ngạo thần trong lòng cảm giác nguy cơ đột khởi long ngạo thần, thần cũng không giận nếp miệng mỉm cười sau lưng một đầu kim long dần dần hiện hiện mênh ngông như thế ẩm vang c ủ t phát làm cho trận tông đại trận oanh minh không ngừng trận đạo khư sắc mặt hơi đổi một chút hét lớn một tiếng biến trận vừa dứt lời trận tông vô số c ư ờ n giả g đều là t r ậ n quát một tiếng thân hình không ngừng na z i trận pháp cường đại trong lúc nhất thời lấp l ó e không ngừng cùng lúc đó long ngạo thần sau lưng khổng lồ kim sắc thần long gào thét một tiếng đột nhiên nào h ra ngoài với anh trận tông đại trận đột nhiên l ó é lên một đạo bạch mang mang theo vô cùng lăng lệ uy thế hướng phía kim sắc thần long bạo trùng mà đến trong chốc lát hai đạo mạnh mẽ thế công ẩm vang đụng thẳng vào nhau hào quang trói sáng làm cho hỗn độn đều là sáng rất nhiều g i n g một tiếng long ngâm về sau ngay sau đó khổng lồ kim long từ quang mang bên trong nổ bắn ra mà ra uy thế không giảm chút nào hướng phía trận tông đại trận trùng sát mà lên trận tông đ á n g người sắc mặt đại biến lại biến trận đạo khư không dám trần trờ cánh tay không ngừng vung vẩy duy trì lấy đại trận vận hành trận tông đệ tử cũng là mặt đổ mồ hôi lạnh nhìn chăm chăm đại trận con mắt cũng không dám c h ấ p động v ớ i anh kim long đụng phải đại trận chương ba trăm bốn mươi gia nhập thần long tiên cung một tiếng kịch liệt văn minh trận tông đại trận run lên bần bật bàng bạc lực l ư ợ n làm cho toàn bộ đại trận đều là hiện đầy vết rách trận tông bên trong vô số người cũng là phun r a màu tươi sắc mặt tái nhợt hiển nhiên là bị đại trận chỗ p h ả n vệ trận đạo khư cũng giống như thế thân thể run nhẹ nhẹ làn da xuất hiện từng đạo vết rách hắn cắn chặt h ẳ m răng bàng bạc lực lượng từ trong cơ thể mãnh liệt mà ra cùng lúc đó trận tông tất cả c ư ờ n giả g đồng thời trợn quát một tiếng cũng là duy trì ở mình chỗ phụ trách trận văn qua trong giây lát vỡ tan đại trận đúng là gần như hoàn toàn khôi phục có ý tứ long nạo thần lông mày nhữ lại trong mắt hứng thú càng thêm nầm trận tông đám người nhìn chằm chằm long nạo thần cách đó ạ không xa hát nguyên tiên cung đám người cũng đều là nhìn chằm chằm một màn này bát đại chân tiên cường giả liếc mắt như nhau ánh mắt lấp loe không yên lực lượng trong cơ thể đã âm thầm m á n g l i ệ lên chỉ cần trận tông đại trận phá diệt bọn hắn đem lập tức xông đi vào chí ít công lao không thể hoàn toàn để thần long tiên cung lấy đi ầm ẩm, ẩm kịch liệt văn h minh không ngừng ở trong hỗn độn văn vọng bàng bạc lực lượng càng là rung động b trận phương, cấp thiên thế, cho tiên t bởi quy làm tông theo long nạo thần cường công đại trận rõ ràng sắp không chịu nổi duy trì đại trận cường giả đại bộ phận đều bị đại trận phạt vệ bị bị thương nặng liền ngay cả trận đạo khư trước ngực cũng là một mảnh máu tươi toàn thân khí huyết quần quận không ngừng sắc mặt lúc đỏ lúc trắng khí tức có chút lộn xộn kim long như thế long nạo thần khỏe miệng n ế c lên uy thế bàng bạc kim long đột nhiên gào thét một tiếng thẳng vào thanh thiên chín vạn dặm sau đó kim long trong đôi mắt b ộ c phát ra cồn bạo kimang cùng lúc đó khổng lồ kim sắc thần long từ trên cao đột nhiên rơi xuống giống tiếng long âm vang vọng hỗn độn trận tông đại trận rung động kịch liệt vẹn vẹn kim long chi uy liền để cho đến đại trận xuất hiện từng đạo vết rách trận đạo khư sắc mặt hoảng sợ một cách này trận tông đại trận gánh không được hai tay của hắn kết tấn tốc độ cực nhanh chỉ có thể nhìn thấy từng đạo tàn ảnh không ngừng có từng đạo trận pháp từ hắn trong cơ thể phát ra bao phủ toàn bộ trận tông rốt cục với anh kim long chi uy tựa như diện thế đồng dạng ẩm vang nện ở trên đại trận lực lượng mánh liệt trong nháy mắt tứ tán bộ pháp long ngạo thần rút lui mấy vạn g i ả m nhìn chằm chằm cái kia c u ồ n g bạo cơn báo năng lượng mà trận tông đại trận tại kim long nện xuống trong n á y mắt chính là ầm vang vỡ vụn trận tông vô số sinh linh trên mặt hiện lên một vòng tuyệt vọng kim long nếu là rơi xuống vẹn vẹn một k í c h này trận tông đệ tử liền muốn tổn thất hơn phân nửa nhưng mà ngay tại kim long sắp rơi xuống thời điểm trận đạo khư trợt quát một tiếng lấy tự thân thân thể chống lên một đạo đại trợ đỡ được một kích trí mạng、Phúc. kim long tan biến trận đạo khư thân thể r u lên bỗng nhiên vun ra một ngụm máu tươi trong cơ thể tuân g a đại trợn càng là vỡ vụn hơn phân nửa trong nháy mắt thu hồi trong cơ thể làm cho thân thể của h ắ n cũng là từng khúc vết rách máu tươi không ngừng vân ra lao tổ tại trận tông vô số đệ tử nhìn soi mói trận đạo khư bất lực rơi xuống hư không cuối cùng bị trận tông cường giả tiếp được nhưng rất hiển nhiên trận đạo khư triệt để trọng t h ư ơ n g không có chiến lược cơn bão năng lượng tàn đi nhìn thấy trận tông một màn hát uyên tiên cung bắt đại trần tiên con mắt đều là sáng lên không chút do dự buộc phát ra mạnh mẽ vì thế cùng lúc đó bảo trên thuyền hát uyên tiên cung trúng cường giả cũng đều là nhận được mệnh lệnh đồng dạng n h o nhao lướt đi vào thuyền trên người hắn khí tức t h ậ m rãi quần quần lấy mà theo khí tức phun trào máu tươi càng là kịch liệt tuân ra làm cho sắc mặt hắn càng thêm tái nhợt nhưng mà để tất cả lôi cuốn ngoài ý muốn chính là hắc huyên tiên c u n g đám người còn chưa trùng sát mà đến long ngạo thần chính là tay cầm vung lên đem mọi người toàn bộ ngăn trở hắc huyên tiên cung bắt đại chân tiên cương giả sắc mặt đều là chầm xuống Cái kia chân kia tiên đại về i ê n mãn, đ sau long ngạo thần chậm rãi bước ra đi hướng trận tông trận tông đệ tử đều là nhìn chằm chằm long ngạo thần khí tức lát lộn trong tay linh bảo rung động mặt mũi tràn đầy vẻ khẩn trương chỉ cần trận tông lão tổ hạ lệnh bọn hắn sẽ trước tiên xuất thủ long ngạo thần đi vào trận đạo khư bên người trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung trận tông l á o tổ trận đạo khư lấy trận n h ậ p đạo một thân thành trận quả nhiên danh bất hư truyền khu khu trận đạo khư khục lắm điều hai tiếng sắc mặt tái nhuận hắn nhìn xem long ngạo thần thanh âm hơi bi thương thì tính sao vẫn như cũ bảo hộ không được ta trận tông ha ha nghe vậy long ngạo thần khép cười một tiếng hắn quét mắt một chút hắc quên tiên c u n g đám người vừa nhìn về phía trận đạo khư thản nhiên nói ta có thể bảo trụ trận tông ân thần phục với ta thần long tiên cung làm việc cho ta trận tông ta đến bảo đảm long ngạo thần nghiêm túc nói trận đạo khư nhìn chằm chằm long ngạo thần tại bên cạnh hắn trận tông vô số c ứ n giả sắc mặt cũng đều là biến đổi ánh mắt l ó i ra hiển nhiên là có chút ý động chim không biết chọn cây mà đậu chủ ta sắp nhất thống thương hoa mà bây giờ ra tay với các ngươi chỉ là luyện binh mà thôi chủ nhân y tứ bất luận c h ế t sống trong vòng ba tháng phương viên ước vạn giảm đại thế lực nhỏ đều muốn thần phục với ta tiên đ ỉ n h các ngươi trợ tông cũng giống như thế bản cung chủ mời ngươi cũng là bởi vì quý tài gia nhập ta thần lòng tiên cung các ngươi trợ tông không chỉ có thể trốn qua t a i họa diệt môn cẳng có thể có cơ hội tiến thêm một bước bao các ngươi cũng có cơ hội đột phá thiên tiên tri cảnh nói xong long n ạ o thần chỉ chỉ h ắ t quên tiên cung đám người mỉm cười đương nhiên bản cung chủ sẽ không bắt buộc các n g ư ờ i trận tông nếu là không nguyện ý bản cung chủ từ làm rời đi đến lúc đó bọn hắn coi như không về bản cung chủ quản trận đạo khư sắc mặt hơi đổi một chút tiên đình tên mặc dù là gần nhất mà lên nhưng phụ cận đại thế lực nhỏ không có một cái nào chưa từng nghe thấy đám người đều rõ ràng bây giờ tiên đình tuyệt đối là phụ cận hoàn toàn xứng đáng b a chủ mà những người này vậy mà đều là tiên đình người với lại bọn hắn muốn nhất thống thương hoa vực trận đạo khư sắc mặt biến đổi trong lúc nhất thời không có trả lời long n ạ o thần gặp đây chính là trực tiếp quay người liền muốn ly khai trận đạo khư trong nháy mắt lấy lại tinh thần biến sắc vội vàng quát c u n g chủ dừng bước ngay vậy long n ạ o thần khỏe miệng có chút n í t lên chậm dãi xoay người nhìn xem trận đạo khư lựa chọn của ngươi trận tông nguyện ý gia nhập tiên đ ỉ n h đưa về thần long tiên cung chương ba trăm bốn mươi mốt hương sư vân tội hát quyên tiên cung hát quyên lão tổ tự nhiên đạt được trận tông tin tức sắc mặt hắn đông trầm bên cạnh đen liên nào cũng là loẽ ra rét lệnh quan mang thần long tiên cung hử vừa mới thành lập giống như này tùy tiện đơn giản không đem bản tọa để vào mắt hát huyên lão tổ tức giận nói những cường g i ả khác cũng là cảm nhận được hát huyên lão tổ phẫn nộ đều là cúi đầu cũng không dám nói thêm cái gì bọn hắn sợ hát huyên lão tổ sẽ đem phẫn nộ phát tiết đến trên người bọn họ nhìn thấy đám người bộ dáng như thế hát huyên lão tổ giận hừ một tiếng hắn nhìn về phía ngoài điện quát lạnh một tiếng người tới theo bản tọa đi thần long tiên cung bản tọa ngược lại muốn xem xem cái này long ngạo thần ở đâu ra lực lượng dám cướp chúng ta hát u y ê n tiên cung t h ị vâng trận tông không hổ là trận tông lại còn có một tòa đại trận trực tiếp đem chọn cái trận tông đóng gói mang đi nhìn long ngạo thần đều là chợt chợt tán thưởng mang theo trận tông long ngạo thần đám người rất nhanh chính là về tới thần long hoàng triều cũng chính là bây giờ thần long tiên cung trở lại thần long tiên cung liền đem trận tông phong ra long ngạo thần long phách sinh cùng nhạc lao đại các loại ngũ đại thiên tiên liên thủ vận dụng đại pháp lực đem trận tông cùng thần long tiên cung dung hợp là một từ đó trận tông liền trở thành thần long tiên cung một bộ phận nhưng mà liền tại một ngày này long n ạ o thần cho bản tọa đi ra gấm lên giận dữ vang vọng tại thần long tiên cung bên ngoài mênh mông khí tức quần quận không ngừng làm cho thần long tiên cung vô số sinh linh đều hơi hơi kinh hãi may mắn sau một khắc một đạo khí tức bình hòa từ thần long tiên cung l ư ớ t đi đem cái k i a cuồng bạo khí tức xóa đi cùng lúc đó một đạo tiếng c ư ờ i khẽ chậm rãi truyền ra nguyên lai、like、là h á c quên cung chủ chuyện gì như thế tức giận long n ạ o thần thanh â m vừa mới rơi xuống thân ảnh của hắn liền là xuất hiện ở chân trời hướng phía h á c quên lão tổ đi đến nhìn thấy long n ạ o thần h á c quên lão tổ lạnh hừ một tiếng chuyện gì tức giận ngươi không biết đi vào hát quên lão tổ bên cạnh long n ạ o thần vô tội giang tay ta thần long tiên cung có vẻ như chưa từng t r e o trọc các ngươi hát q u ê n tiên cung a nghe đến lời này hát q u ê n lão tổ càng là nổi giận hán trừng mắt long ngạo thần năm ngày trước ngươi thừa dịp ta hát q u ê n tiên cung cùng trận tông khai chiến đem trận tông kéo vào thần long tiên cung nhưng có việc này a nguyên lai là trận tông chuyện long ngạo thần cười cười ngày đó các ngươi hát q u ê n tiên cung đệ tử vì giảm thiếu tổn thất cũ công trận tông không dưới bản tọa cũng là vì các ngươi hát q u ê n tiên cung cái này mới ra tay về phần trận tông gia nhập chúng ta thần long tiên cung ha, ha cái kia cũng là bởi vì chúng ta thần long tiên cung càng thích hợp trận tông phát triển cái h ú n g c này u với lại ngươi đừng quên đế tôn mệnh lệnh thế nhưng là tốc chiến tốc thắng ba tháng cầm xuống phụ cận đại thế lực nhỏ vạn nhất bởi vì trận tông sự tình chỉ h o a n thời gian đế tôn trách tội xuống đến lúc đó nhưng chính là hát quên t i ê n cung sai lầm mà bản tọa xuất thủ không chỉ có để cho các ngươi không có co tổn thất còn tiết kiệm thời gian để cho các ngươi hát quên t i ê n cung khỏi bị đế tôn trách tội như thế ngẫm lại ngươi có phải hay không hẳn là cảm tạ bản tọa nghe long ngạo thần hát quên lão tổ trao mày lên tỉ mỉ nghĩ lại có vẻ như nói không sai a nói như vậy là ta trách quan ngươi hát quên lão tổ hỏi long ngạo thần cười cười ta làm hết thảy cũng là vì tiên đình cũng là vì đế tôn về phần chúng ta các đại tiên cung cũng đều là hát huyên nhà, lão nhà, tranh tranh tổ, tổ một bên nghe một bên âm thầm gật đầu đem mình hương sư vấn tội sự tỉnh hoàn toàn ném x a o góp sau lưng hắn hát huyên tiên c u n g chúng cường giả da mặt đều hơi hơi rút lưng dậy tự mình công chủ uy mánh có thửa đáng tiếc trí thông minh không đủ bất quá hai đại cung chủ nói chuyện bọn hắn cũng không dám xem vào hắc uyên cung chủ à, ngươi cũng biết đế tôn tính tình lão nhân ra ông ta ý tứ khẳng định là hy vọng chúng ta các đại tiên cung ở trung hòa thuận tương thân tương ái nhưng ngươi nhìn hiện tại các đại tiên cung tranh đoạt không ngừng thường xuyên phát sinh mâu thuẫn đây chính là cùng đế tôn c h i ý tướng vi phạm à hắc uyên cung chủ ngươi muốn làm trái với đế tôn ý tứ sao không không không đế tôn c h i ý sao dám vi phạm hắc uyên lão tổ liền vội vàng lắc đầu long n ạ o thần một mặt vui mừng đúng vậy a đế tôn tri ý có thể so với thiên ý đối với chúng ta mà nói đế tôn ý tứ càng là lớn hơn hết thảy bây giờ nhìn xem tiên đình hết thảy bản tọa rất là đau lòng a các đại tiên cung vọng xem đế tôn chi ý hiện tại chỉ sợ đế tôn đại nhân cũng nhức đầu không thôi đâu chúng ta hẳn là là đế tôn phân ưu mới là long ngạo thần nói hát huyên lão tổ cũng là liên tục gật đầu nghi ngờ hỏi cái kia chúng ta làm như thế nào là đế tôn đại nhân phân ưu ngay vậy long ngạo thần hơi trầm â m hắn nhìn xem hát huyên lão tổ mở miệng nói không bằng dạng này hát huyên tiên cung là chúng ta mười hai tiên cung bên trong số một số hai tồn tại chúng ta thần long tiên cung mặc dù vừa mới sáng lập nhưng thực lực cũng không t í n h yếu không bằng hai chúng ta đại tiên cung về sau liên thủ hành động theo như nhu cầu như thế nào liên thủ long ngạo thần nhẹ gật đầu một mặt ngưng trọng nói hắc quên c u n g chủ n g ư ơ i đừng quên bây giờ hành động của chúng ta chỉ là khai vị thước nhắm mà đế tôn mục đích thế nhưng là nhất thống toàn bộ thương hoa vực đến lúc đó không biết sẽ bao nhiêu ít xương k h ó gặm thậm chí có thật nhiều thế lực so với chúng ta các đại tiên cung thực lực chỉ có hơn chứ không kém hai chúng ta đại tiên cung sớm liên thủ trong tương lai trong trinh chiến tự vệ đồng thời cũng có t ha ể t ố ha ơ n ha á t t r ha ha huyên ha ha, lão tổ cũng là cười ha ha một mặt cao hứng qua trong giây lát long ngạo thần cùng hắc huyên lão tổ chính là như là nhiều năm lão hữu đồng dạng cực kỳ thân mật hai người hàn huyên một hồi lâu cuối cùng hắc huyên lão tổ chính là mang theo đám người rời đi thần long tiên cung chỉ để lại một câu trận tông xem như bản tọa đưa cho ngươi chương ba trăm bốn mươi hai t i n h minh hát quên láo tổ tiên đỉnh vị ư ơ n g sơn tuyết t h i ể u khanh dùng thương sinh thạch điêu khắc thành mình pho tượng phong độ nhẹ nhàng uy nghiêm cao quý trừ cái đó ra sơn hà đ ổ bên trong cũng là vẽ nhập tuyết t h i ể u khanh chân dung nhìn xem sơn hà đ ổ cùng thương sinh thạch tuyết t h i ể u khanh h à i lòng nhẹ gật đầu bàn tay hắn vung lên một cố năng lượng trực tiếp rót vào trong đó sơn hà đ ổ lập tức đón gió tung bay trong nháy mắt phỏng lớn vô số lần che khuất bầu trời thương sinh thạch cũng giống như thế tựa như một tôn sơn nhạc vô cùng uy nghiêm tuyết t h i ể u khanh tâm niệm vừa động tiên đ ỉ n h lãnh thổ bên trong vô số thương sinh chi lực chính là nhao nhao hiện lên hướng phía tuyết t h i ể u khanh v ọ o tới bất quá lần này khi tiến vào tuyết t h i ể u khanh trong cơ thể trước đó đầu tiên là đi qua sơn hà đồ sau đó lại đi qua thương sinh thạch hai tầng da chỉ xuống tới thương sinh chi lực cũng là trở nên càng thêm tinh thuần n ồ n g đậm thấy thế tuyết t h i ể u khanh con mắt cũng hơi hơi sáng lên vây tay một cái vô tận thương sinh chi lực chính là quần quận lấy lớp đi tới cuối cùng tràn vào tuyết t i ệ u khanh trong cơ thể cẩn thận cảm thụ một phen tuyết t h i ể u khanh mở mắt ra đem thương sinh thạch cùng sơn hà đồ thu lên tự lẩm bẩm hiệu quả tăng lên gấp bốn tới năm lần miễn cưỡng miễn cưỡng à. nhạc nhạc ở một bên trận tròn mắt đột nhiên mở miệng cha vừa rồi những lực lượng kia thật là tinh khiết thật cường đại à, nhạc nhạc lần thứ nhất nhìn thấy loại lực lượng này đâu nghe vậy tuyết t h i ể u khanh lông mày n h u lại quay đầu nhìn về phía nhạc nhạc ngươi có thể nhìn thấy vừa rồi lực lượng có thể à? nhạc nhạc nhẹ gật đầu tuyết t i ệ u khanh có chút ngạc nhiên thương sinh tri lực vô tướng vô hình đối với không tu thương sinh tri đạo người mà nói căn bản không nhìn thấy loại lực lượng này nhưng nhạc nhạc lại có thể nhìn thấy đây chính là trọng đồng lực lượng sao tuyết thiểu khanh trong lòng tự nói trọng đồng c h i lực từ xưa đến nay chính là được vinh dự vô địch c h i lực trước đó tuyết thiểu khanh còn xem thường hiện tại nhạc nhạc sức mạnh cường hãn đúng là để hắn cảm nhận được trọng đồng vốn không địch câu nói này cũng không phải là cái gì vô vọng c h i ngôn tuyết thiểu khanh ôm lấy nhạc nhạc cười nói loại lực lượng này là cha tu luyện lực lượng lực lượng càng nồng đậm liền mang ý nghĩa cha thực lực càng cường đại dạng này a nhạc nhạc nhẹ gật đầu chăm chú nhìn tuyết t i ể u k h a n tra lực lượng là nhạc, nhạc nhìn thấy qua lực lượng cường đại nhất ha ha c h a lực lượng đều là dùng để bảo hộ nhạc nhạc tuyết thiểu khanh nói ngay vậy nhạc nhạc cũng là khanh khách cười không ngừng bắt lấy tuyết thiểu khanh quần áo cha các loại nhạc nhạc trưởng thành nhạc nhạc cũng muốn bảo vệ cha tốt các loại nhạc nhạc lớn lên liền từ nhạc nhạc bảo hộ cha tuyết thiểu khanh cười hắc huyên tiên cung hắc huyên lão tổ cùng long ngạo thần kết minh về sau chính là về tới hắc huyên tiên cung đem cùng thần long tiên cung liên thủ sự tỉnh cũng đều là phân phó xuống dưới cung chủ thần long tiên cung cùng chúng ta kết minh chỉ sợ là muốn lợi dụng chúng ta trong đại điện một vị chân tiên đại viên mãn cừng giả kiên trì nhắc nhở nghe vậy hát huyên lão tổ liếc mắt nhìn hắn cười lạnh một tiếng làm sao các ngươi thật sự cho rằng bản tọa là kẻ ngu không thành quét mắt đám người một chút hát huyên lão tổ thản nhiên nói long ngạo thần tên i kia đúng là muốn lợi dụng chúng ta hát huyên tiên cung bất quá thương phản bản tọa cũng muốn lợi dụng thần long tiên cung nhiều nhất chúng ta hai đại tiên cung ở giữa xem như lợi dụng lẫn nhau thôi về phần ai ăn thiệt thòi ai được nhờ đến lúc đó liền xem chúng ta ai vận hành tốt hơn đương nhiên long ngạo thần nói cũng không tệ bây giờ t r i n h chiến đối tiên đình mà nói chẳng qua là món ăn khai vị mà thôi các loại thu thập song phụ cận đại thế lực nhỏ về sau chắc hẳn đế tôn liền muốn chân chính xuất thủ bắt đầu nhất thống thương hoa vực đến lúc đó chính như long ngạo thần nói cái này thương hoa vực bên trong có thật nhiều xương khó g ặ m thậm chí có thật nhiều thế lực thực lực so với chúng ta chỉ mạnh không yếu đơn độc hành động khó tránh khỏi gặp được phiền p h á i gì mà thần long tiên cung mặc dù là vừa mới thành lập nhưng kỳ thật lực có thể vẹn vẹn chỉ yếu hơn chấp pháp tiên cung chúng ta cùng thần long tiên cung liên thủ đến lúc đó tất nhiên có thể được đến một chút lợi ích nghe được hát u y ê n lão tổ đám người đều là s ư n g sờ trong lòng bọn họ luôn luôn cuồng vọng chủ quan hát u y ê n lão tổ tại lúc này vậy mà lộ ra cơ t r í như vậy bất quá long n ạ o thần chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy để bản tọa chiếm tiện nghi đến lúc đó trọng yếu nhất vẫn là chúng ta tiên cung bản thân thực lực à hát u y ê n lão tổ cảm khái nói đám người cười khổ một tiếng cũng đều là vội vàng nói cung chủ cơ t r í nghe được đám người lấy lòng hát u y ê n lão tổ nhìn về phía đám người nhún g mày lao tử cơ t r í có cái cái dám dùng thực lực các ngươi theo không kịp đến lúc đó tiện nghi toàn đến cho long n ạ o thần tiểu tử kia nói xong nghe hát quên lão tổ các loại lời nói mấy vị chân tiên đại viên mãn cường giả sắc mặt trong nháy mắt sụt xuống cung chủ chúng ta đừng nói nhảm lão tử sẽ hết sức cho các ngươi xin tài nguyên chỉ muốn các ngươi hay có đột phá xu thế đến lúc đó tài nguyên chính là của người đó chỉ bất quá các ngươi cũng phải cho lão tử không chịu thua kém đường quên chúng ta tiên đình bên trong chân tiên đại viên mãn cấp bậc tu sĩ chí ít có gần trăm cái các ngươi nếu là không không chịu thua kém lao tử ngay cả tài nguyên đều không kiếm được lúc này những cái kia chân tiên đại viên mãn tu sĩ chỉ sợ đều nhìn chằm chằm tiên đỉnh tài nguyên đâu h á c quyên lão tổ hừ lạnh nói ngay vậy đám người lưng nhau nhìn về phía h á c quyên lão tổ c u n g chủ yên tâm chúng ta cố gắng tu luyện tất định là c u n g chủ không chịu thua kém h á c quyên lão tổ khoát tay áo cũng không nói thêm gì nữa chỉ là trong lòng âm thầm tính toán các đại tiên cung thực lực sai biệt cùng lúc đó cái khác tiên cung cũng đều là giống hát quyên tiên cung cùng thần long tiên cung bởi vì đủ loại lý do cũng bắt đầu liên thủ hành động các đại tiên cung cung chủ đều rất tinh minh có đôi khi mặt ngoài ngốc hàm hàm trên thực tế nội tâm không biết có bao nhiêu s ấ u bụng toàn bộ tiên đình bên trong duy nhất thật ngốc ngu ngơ chỉ sợ cũng chỉ có hùng vương cái kia khờ gấu với lại các đại tiên cung mặt ngoài liên thủ nhưng bí mật cũng đều là có mình tiểu tâm tư đều nghĩ đến đem lợi ích tận khả năng thu nhập tự mình tiên cung loại này tiểu tâm tư tuyết thiểu khanh cũng đều biết bất quá hắn cũng không bài xích dạng này cạnh tranh lẫn nhau mới sẽ cho người càng có động lực mới có thể để tiên đ ỉ n h tiến bộ càng nhanh với lại chỉ cần có h ã n tại hắn liền không sợ các đại tiên cung l ậ t trời cho nên liền mặc cho các đại tiên cung làm âm mỹ dù sao làm âm mỹ đến làm âm mỹ đi cuối cùng còn đều là tiên đ ỉ n h lực lượng chúng tiên cung tại lẫn nhau liên thủ lại cạnh tranh lẫn nhau tình hùng d ư ớ i hiệu suất làm việc cực cao lúc đầu ba tháng nhiệm vụ ngắn ngủi hai tháng chính là hoàn mỹ hoàn thành bây giờ phương viên mấy ngàn tỷ g i ả m phạm vi thật to tiểu tiểu mấy vạn thế lực bây giờ toàn bộ dung nhập tiên đình trở thành tiên đình một bộ phận chương ba trăm bốn mươi ba Thanh huyền m ô n triêu thu đệ tử. ẩm ầm, bàng bạc lực lượng không ngừng từ bát phương của tới một trường sơn hà đ ổ che khuất bầu trời không ngừng hấp thu các phương năng lượng tiếp theo truyền ra ngoài bị thương sinh thạch hấp thu thương sinh thạch bị điêu khắc thành tuyết thiểu khanh bộ dáng đi qua thương sinh chi lực rèn luyện trong nháy mắt phồng lớn lên vô số lần tuyết thiểu khanh xếp bằng ở thương sinh thạch thủ trưởng từng sợi thương sinh chi lực bắt đầu từ tay cầm t â n ra cuối cùng tràn vào tuyết t i ể u khanh trong cơ thể tuyết t i ể u khanh khí tức quần quận theo thương sinh chi lực đặt vào uy thế càng ngày càng cường đại mà lúc này nhị cầu đám người thì là tại bốn phía du tẩu nhất là vừa mới gia nhập tiên đ ỉ n h thế lực khắp nơi càng là bọn hắn bái phòng đối tượng bọn hắn cần bảo đảm những thế lực này đều là thật tâm gia nhập tiên đ ỉ n h nếu không giết hết không xá thậm chí bọn hắn thà i ế t lầm một ngàn cũng không đông tha một cái tất cả thế lực toàn bộ sinh linh đều phải tôn sùng tiên đ ỉ n h tôn sùng tuyết t h i ể u khanh cử động lần này mặc dù bá đạo nhưng lại cực kỳ hữu hiệu càng ngày càng nhiều thương sinh c h i lực từ vô số sinh trong linh thể phát ra cố lực lượng này bọn hắn mặc dù không cách nào phát hiện nhưng lại cực kỳ cường đại cuối cùng toàn bộ bị sơn hà đồ hấp thu đi qua thương sinh thạch sau đó bị tuyết thiểu khanh nạp nhập thể nội thời gian phi tốc trôi qua trong nháy mắt thời gian ba năm đã qua một ngày này tiên đ ỉ n h phía sau núi một c ỗ mênh mông lực lượng mang theo không có gì sánh kịp như thế giống như thiên thần chi uy giống như là thủy triều trong nháy mắt bao trùm toàn bộ tiên đ ỉ n h v ô i anh một tiếng oanh minh vang vọng lực lượng rung động phía dưới vô tận hỗn độn đều tựa hồ lật út đồng dạng trong nháy mắt nhật nguyệt vô quang thiên đ i ệ biến xác vô số sinh linh sắc mặt hoảng sợ đồng thời nhìn về phía tiên đình phía sau núi Rất nhiều tiên nhiều đại ì nhìn n cũng đều là lập tức bị bừng tỉnh, nhao nhao bay lên mà lên, thuận lực lượng đầu nguồn h đệ đều đầu tử, tức lực là lập l mà bị bay Đại la kim tiên chúng ta tiên đình thứ hai tôn đại la kim tiên không biết là vị nào trưởng lão ta nghe nói ba năm trước đây đế tôn mang về một người để hắn tại hậu sơn b ế quan c h á n ở dê lẽ lại vị này liền là đế tôn mang về cường giả đại la kim tiên a thọ nguyên vô số năm tại chúng ta thương hoa vực là chân chính cường giả tuyệt đỉnh vô số tiên đình đệ tử đều là đàm luận trong đôi mắt mang theo vẻ hâm mộ có thể đi vào tiên đình hàng người mặc dù đều là cấp giới thiên tiêu nhưng mục tiêu của bọn hắn cũng chính là thiền tiên hoặc là chân tiên về phần đại la kim tiên cảnh giới bọn hắn n g h ĩ cũng không dám nghĩ bàng bạc lực lượng không ngừng hướng về bốn phía chạy tán rất nhiều nhỏ yếu sinh linh tại cỗ này uy thế phía dưới đều là run lẩy bẩy nằm dạp trên mặt đất thậm chí trực tiếp bị cỗ uy áp này trôi nghiền nát tinh không phía trên tuyết thiểu khanh mở mắt ra một cỗ thần quang lấp lóe ánh mắt trổ đến cái kia cùng bạo u y áp trong nháy mắt biến mất hầu như không còn sau một khác thân hình của hắn cũng là biến mất tại tinh không vị ư ơ n g sơn đình tuyết t i ể u khanh thân ảnh đột nhiên xuất hiện vung tay lên tất cả lực lượng mãnh liệt tất cả đều tiêu tán sau đó bên cạnh hắn một bóng người đột ngột xuất hiện quý sát ở trước mặt hắn đại nhân tiểu nhân hoàng tiên không phụ đại nhân mong muốn thành công đột phá đại la kim tiên hoàng tiên sắc mặt cung kính dù là đột phá đại la kim tiên cũng không dám có chút vượt qua tiến hành hắn hiểu được trước mặt người này nhất nghiệm liền có thể quyết định sinh tử của hắn đứng lên đi tuyết thiểu khanh thản như nói n hoàng tiên lập tức đứng dậy hơi cúi đầu nhìn xem dưới trần mặt đất tuyết t i ể u khanh ánh mắt như điện quét mắt hoàng tiên một hồi lâu trên mặt cái này mới lộ ra một vòng t i ể u d u n g nói không sai không chỉ có thành công đột phá đại la kim tiên còn vững chắc tu vi hoàn toàn không giống vừa đột phá t r í tướng nhờ có đế tôn vạn k ế t đan vạn thế luân hồi làm cho tiểu nhân cảnh giới đã sớm đạt tới đại la kim tiên hôm nay chỉ bất qua chính thức đột phá mà thôi hoàng thiên đạo tuyết t h i ể u khanh gật đầu cười có thể gánh vác vạn thế chi lực tương lai thành tựu của ngươi tuyệt không giới hạn tại đại la kim tiên nghe đến lời này hoàng thiên sắc mặt vui mừng có tuyết thiệu khanh câu nói này cơ hồ liền có thể kết luận tương lai hán nhất định còn có tiến thêm một bước cơ hội đa tạ đại nhân hoàng tiên vội vàng nói cảm ơn tuyết thiểu khanh khoát tay áo thản nhiên nói hết thảy còn cần chính ngươi tranh thủ nói xong tuyết thiểu khanh liền tiếp tục nói tốt đã ngươi đã đột phá đại la kim tiên vậy kế tiếp liền từ ngươi mở ra cái này thương hoa thịnh thế à? hoàng tiên ánh mắt ngưng tụ nhìn về phía tuyết thiểu khanh đại nhân ý tứ ngươi tạm thời không cần về m ặ c ngọc tiên trước hết lưu tại bản tọa bên người là một m ít chuyện à? vâng hoàng tiên ứng hòa một tiếng thanh huyền môn ngàn ă m một lần tuyển nhận đại hội chính là toàn bộ thương hoa vực thịnh sự trong h ỗ độn không biết nhiều thiếu tu sĩ vô luận là tàn tu vẫn là các đại tông môn tu sĩ đều nhao nhao tràn vào thanh huyền môn địa vực dù sao thanh huyền môn là toàn bộ thương hoa vực thế lực cường đại nhất thứ nhất có thể tiến vào bên trong liền mang ý nghĩa sinh mệnh của mình đặt tới đ ỉ n h phong một ngày này thanh huyền môn chiêng chống tiếng động lớn trời hồng kỳ phấp phới vô số cường giả bay vút lên không ngừng bình thường khó gặp thiên tiên cường giả ở thời điểm này đều là thường xuyên có thể nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn thanh huyền môn môn chủ là một tôn thiên tiên đại viên mãn cường giả tại toàn bộ thương hoa vực đều là nổi danh trí cường giả Không phải đích đại la trong h thanh huyền chủ, hội địch nhận n đến, môn môn liền tồn người tôn sùng. tại, t vô vô cơ là số môn một chỗ tĩnh nhã tiểu viện cầm sắt hòa minh mùi thơm phiêu phiêu trong lúc đó v a n g oanh yến yến thanh âm không ngừng từ đó truyền ra ngẫu nhiên từng tiếng hận rỗi càng là làm cho người ta lòng say tiến vào tiểu viện chính là nhìn thấy hơn mười vị mặc mát mẹ nữ tử vòng ngập t i ế n đầy quay t r u n g quanh tại một người nam tử bên cạnh kiên nhẫn hầu hạ vui cười không ngừng mà này nam tử chính là thanh huyền môn thiếu môn chủ triệu viêm triệu viêm nằm tại mềm trên giường bên cạnh số nữ tử Bưng các loại một â m nữ tử nháy đẹp mắt mắt to ý chí có chút rộng lớn không ngừng hướng về triệu viêm đục đi gốm vào một chén sữa bỏ triệu viêm nhìn về phía chúng nữ ha ha cởi nói các ngươi muốn đi xem ngay vậy chúng nữ ánh mắt sáng lên đều là nhẹ gật đầu ngàn năm thấy một lần thịnh sự các nàng chưa hề trải qua tự nhiên đều muốn thấy chút việc đời thấy thế triệu viêm rối lưng một cái từ mềm trên giường đứng lên n ắ m ở hai nữ tử v ò n g e o cười nói đến cho bản thiếu mặc áo bản thiếu mang các ngươi đi xem một chút chúng nữ đều là đại hỷ vội vàng dọn dẹp quần áo rất nhanh chính là mặc hoàn tất ngay sau đó hai vị thiên tiên cường giả xuất hiện tại triệu viêm bên cạnh chính là triệu viêm hai vị thủ hộ giả mang ta đi thiên môn lần này đệ tử tuyển nhận bản thiếu cũng muốn xem lễ chương ba trăm bốn mươi bốn chấn hồn nhất phách thanh huyền môn thiên môn tại h phía dưới, vô số sinh linh, tụ tập ở đây, chờ đợi thanh huyền môn chiêu thu đệ từ thời điểm, kỳ vọng mình, chọn i dưới, đợi điểm, cái kia ê n môn môn vọng tuyển chọn may mắn. may vô tập được số sẽ là tụ từ t ở đây, đệ kỳ vô số tu sĩ bên trong một thanh niên nam tử tướng mạo tuấn lãng ngược lại là cực kỳ dễ thấy dẫn tới không thiếu nữ tu sĩ đều là hết lần này tới lần khác ghé mắt đối với đám người nhìn chăm chú ánh mắt thanh niên nam tử thoáng như không thấy chỉ là hơi lim dim con mắt ngưng khí dưỡng thần chờ đợi thanh huyền môn chiêu thu đệ tử bắt đầu mà người này chính là ưu quỷ tri xâm bên trong muốn âm thầm giải cứu cố thanh hoàn lục phong thời gian ba năm hắn thành công đảo thoát ưu quỷ c h i s â m mặc dù bị mất thời không tinh thạch nhưng tại lần lượt trong chiến đấu thực lực của hắn tiến bộ nhanh chóng vẹn vẹn ba năm chính là đạt tới đột phá bây giờ đã là chân tiên trung kỳ tại rất nhiều muốn muốn gia nhập thanh huyền môn đệ tử bên trong lục phong thực lực xem như cực nó cường hãn một nhóm không có gì bất ngờ xảy ra hắn tất nhiên sẽ bị thanh huyền môn trong chúng sau đó tiến hành trọng điểm bồi dưỡng thanh huyền trong môn nghe nói có một bộ cổ tịch có quan hệ thời không h ế t mạch ước vạn năm đến từ không có người thành công tu luyện dần giả bộ này cổ tịch chính là trở thành sách cấm lục phong trong lòng tự nói mà ủng có thời không huyết mạch ta nếu là đạt được bộ này cổ tịch mà có thể thành công t u luyện đến lúc đó ta chẳng những cũng tìm được thanh huyền môn coi trọng còn biết làm huyết mạch của ta tiến một bước trưởng thành nhất cử lước tiện cho nên lần này t r i ê u thu đệ tử ta tất nhiên muốn gia nhập trong đó nhìn qua cách đó không xa thiên môn lục phong trong lòng tràn đầy kiên định chân trời lần lượt từng bóng người không ngừng lướt vào thiên môn trong đó không chỉ có có thanh huyền môn cừng giả còn có cái khác rất nhiều tông môn đến đây xem lễ mà cái này cũng là thanh huyền môn triển lộ thực lực chấn nhiếp bát phương thủ đoạn theo ậ bậc m môn tham chí, cùng cung cấp bậc thế lực, cũng đều là cứng, trước thanh huyền thế phái gia giả, gia tới đều là x m môn đệ tử mới tin tức đến lúc đó, muốn lẫn nhau nhằm lễ, lúc lẫn đồng được đệ đến đó, cũng nhận thanh huyền tin nhau thời, tử tức sẽ v à lúc, cũng tốt có nhằm vào chi pháp. Theo từng ố t Theo t có chi nhằm pháp. vào tôn cương giả tiến vào bên trong thiên môn thanh huyền môn bầu không khí cũng là càng thêm long trọng một chút chỉ là không có ai biết còn có một bờ băng đang theo lấy thanh huyền môn tiềm lược mà đến đến tại mục đích của bọn h ắ n liền có thể không phải đơn thuần như vậy tâm thần đ ề cái chung đ n này minh chính là thứ một cửa ải chung vang không ngừng ù ù thanh âm rung động tâm hồn ngắn ngủi vài tiếng chung vang lại là không biết bao nhiêu ít tu sĩ khó mà nhẫn lại co quắp ngã xuống đất lục phong hai con ngươi đột nhiên mở ra chung vang thanh âm ở tại não hải không ngừng quanh quẩn lục phong nhữ mày lại k hắn tâm tâm đủ đủ quét mắt một chút bốn phía nhìn thấy trên mặt mọi người đều là tái nhợt vô cùng mồ hôi lạnh ngứa ra đầy mặt thống khổ trong đó không thiếu có một ít trực tiếp co quắp ngã xuống đất hôn mê đi nhưng thân thể vẫn như cụ không ngừng run run dậy gặp lấy cực hạn thống khổ bành bành bành tiếng trung trọn vẹn vang lên chín tiếng thiên môn bên ngoài đến đây bái sơn tu sĩ chỉ còn lại một nửa mà cái khác rất lộ ra nhưng đã đào thải theo tiếng t r u n g chậm rãi thu liễm một vị lao giả áo bào trắng xuất hiện tại thiên môn bên ngoài hắn liếc nhìn một phía nhìn xem đến đây bái sơn vô số sinh linh trong ánh mắt tràn đầy huy nghiêm đám người chỉ gặp lao giả áo bào trắng vung tay lên còn đứng lấy tu sĩ chính là bị tập trung ở cùng một chỗ về phần chịu không được tiếng t r u n g co c ắ p ngã xuống đất đã hôn mê thì là bị đẩy lên thanh huyền môn bên ngoài bản tọa thanh huyền môn đại trưởng lão lao giả áo bào trắng mở miệng thanh âm không lớn nhưng lại thanh thanh sở sở vang vọng tại mọi người bên h a y nghe được thân phận của hắn tất cả mọi người đều là nghiêm một chút thanh huyền môn đại trưởng lão cái này là cao quý cỡ nào thân phận đủ để bọn hắn kính ngưỡng cả đời lần này ta thanh huyền môn chiêu thu đệ tử từ bản tọa chủ trì đầu tiên muốn chúc mừng các ngươi còn đứng lấy chống nổi cửa thứ nhất nhưng tiếp đó còn hy vọng các ngươi có thể may mắn bởi vì tiếp xuống tiền bạc sẽ càng thêm nghiêm ngặt ta thanh huyền môn sẽ không dễ dàng tha thứ bất kỳ một cái nào kẻ yếu tiến vào bên trong ngay vậy chỗ có người thần sắc đều là biến đổi trong lòng có chút khẩn trương thiên môn bên trong vô số cơn giả đều là đảm tiếu đàn luận Các bức chấn phách, cười cắt cường chúng cười cũng ngươi thanh huyền môn, thật đúng là là đại thủ ta, 9 tiếng chấn hồn nhất liền nghiệm nói, nhìn về phía thanh huyền môn các cường giả. Thanh huyền môn chúng người, đều là mỉm cười gật đầu, cũng không nói nhiều. giả, giả. gật đại mới, bội thật thủ ta, tử Một khảo ha ha, phu phụ. ha ha phía lao đều đầu, về mỉm đệ là là lào là vì vị xem ra các ngươi thanh huyền môn lần này là thật dốc hết v ố n liếng muốn chọn rút ra tuyệt thế thiên k i ê u à. g a nhưng n bây giờ xem ra lần tiếp theo nam tông thi đấu thanh huyền môn làm mướn sông một thanh ha ha lại không xông một thành lần tiếp theo năm tông thi đấu thanh huyền môn thứ tự nhưng là muốn thật muốn hạ chót vô số cường giả bên trong có mấy người tùy ý đàm tiếu tựa hồ không để ý tới thanh huyền môn cường giả sắc mặt đem bây giờ thanh huyền môn quýnh hình song toàn bộ nói ra nhìn xem mấy người kia thanh huyền môn cường giả sắc mặt tái xanh nhưng đối phương chỗ thế lực cũng không so với bọn hắn yếu vì để tránh cho xung đột thanh huyền môn vô số cường giả cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thành đám người đ à m luận thanh huyền môn đại trưởng lão chính là sắp xếp xong xuôi cửa thứ hai tuyển bạt trở lại bên trong thiên môn ánh mắt của hắn hơi băng lãnh nhìn về phía vừa mới đảm tiếu mấy người một cô áp bách chi lực trong nháy mắt trùng kích mà lên làm cho mấy người biến sắc cùng lúc đó thanh huyền môn vô số cường giả thần sắc có chút siết chặt trong cơ thể linh lực m á n h liệt thời khắc chuẩn bị xung đột phát sinh bất quá chỉ là qua trong giây lát thanh huyền môn đại trưởng lão chính là thu liệm k h í tức chậm rãi đi đến vị trí của mình thản nhiên nói hôm nay chính là thanh huyền môn đại sự các ngươi nếu là không muốn xem lễ chi bằng rời đi chỉ là ai nếu là muốn quấy dối nói xong thanh huyền môn đại trưởng lão có chút dừng lại ánh mắt liếc nhìn mấy người hít sâu một hơi t i ế chương ba trăm bốn mươi lăm lục phong kết thủ triệu viêm thanh huyền môn chiêu thu đệ tử đang tại như họa như đồ tiến hành ba ngày thời gian trôi qua còn sót lại đệ tử chỉ còn lại nguyên bản một phần trăm tà hữu nhưng đây đối với thanh huyền môn mà nói vẫn là nhiều lắm tuyển bạt tri địa triệu viêm từ hai vị thiên tiên cường giả bảo vệ mang theo một đám nữ tử tại hư không t ĩ n h t ĩ n h quan sát mà lúc này tiến hành chính là thực chiến khâu tuyển bạt mà cái này tuyển bạt tri địa thì là thanh huyền môn một phương mật địa số lượng hàng trăm ngàn đệ tử lúc này đang tại mật địa lịch luyện mà nhiệm vụ của bọn hắn thì là cướp đoạt thanh huyền lệ triệu viêm đám người đồng dạng du tẩu tại trong vùng đất bí ẩn quan sát rất nhiều đệ tử nhất cử nhất động tựa như cao cao tại thượng trưởng khống giả đồng dạng loại cảm giác này để triệu viêm cực kỳ hưởng thụ ở bên cạnh hắn một đám nữ tử xinh đẹp cũng đều là vui cười lấy l ò n g ánh mắt như nước đáy lòng tính toán như thế nào mới có thể lấy được triệu viêm niềm vui thu hoạch được càng lớn chỗ tốt xem ra lần này thiên tiêu đệ tử quả thực không thiếu a triệu viêm thản nhiên nói bất quá hắn ấ y mắt chỗ sâu lại là có một vòng v ám làm thanh huyền môn thiếu môn chủ thân phận tôn quý như thế người thiên phú của hắn lại là không có giống thân phận của hắn cao bây giờ hắn đã thiên t u ế có thừa nhưng vẹn vẹn nhân tiên đại viên mãn với lại còn có chỗ r ử a vô số tài nguyên trồng chất m à thành nhưng bây giờ tham gia tuyển b ạ t đệ tử bên trong lại là có không ít đã siêu việt hắn đối với những người này triệu viêm phát ra từ nội tâm bài s í c h thân phận cao quý để hắn rất khó tiếp nhận những này ti tiện đệ tử so với hắn càng thêm ưu tú nhất là nhìn thấy bên người những cô gái này đang nhìn hướng một chút đệ tử thời điểm trong đôi mắt đẹp đều mang một tia kinh diễm nghe được triệu viêm có mấy vị nữ tử cũng là bén nhạy phát giác được sự khác thường của hắn lập tức dựa vào ở bên cạnh hắn cười má lún đồng tiền như hoa ôn nhu nói những đệ tử này lại thế nào ưu tú cũng không sánh được thiếu môn chủ mảy may a đúng vậy a thiếu môn chủ há lại những đệ tử này so sánh được t ù y ý bọn hắn như thế nào tiên tiêu thông qua tuyển bạn tiến vào thanh huyền môn về sau nhìn thấy chúng ta thiếu môn chủ cũng cần túi đầu xưng ơ thần chúng nữ một cái tiếp một cái l ờ i khen tặng ngược lại để triệu viêm tâm tình khá hơn một chút a thiếu môn chủ bên kia giống như có đại chiến chúng ta có hay không muốn đi qua nhìn xem đột nhiên một nữ tử chỉ vào một cái phương hướng do hỏi triệu viêm nhìn lại chỉ gặp cách đó không xa không ngừng có bụi mù quần quận linh lực bốc lên từng tiếng châm đục càng l à huyện như tiếng sấm kinh động trong vùng đất bí ẩn vô số y ê u thú hơi trầm âm triệu viêm nhẹ gật đầu đi qua nhìn một chút khổng lồ dây núi c h i đ ỉ n h một thanh niên nam tử đang cùng một đầu cự thú đại chiến mà cự thú sau lưng thì là một gốc tiến dược cực kỳ chân quý cũng chỉ có bực này trong vùng đất bí ẩn mới có xuất hiện cự thú không ngừng gầm thét côn g bạo mãnh liệt khí t ứ c làm cho trong dây núi vô số y ê u thú đều là run lệ bẩy nhưng là tại thanh niên nam tử thủ hạ cự thú lại là liên tục bại lui hoàn toàn bị áp chế Mang theo vô cùng t h lúc đó triệu viêm đám người cũng là đến chỗ này tại hai vị thiên tiên cường giả bảo vệ dưới cồn bánh dư âm năng lượng đối bọn hắn không tạo được bất cứ uy hiếp gì là một gốc tiên linh thuốc một vị thiên tiên cường giả nói triệu viêm khẽ gật đầu trên mặt không có bất kỳ cái gì ba động tiên linh thuốc mặc dù chân quý nhưng đối với hắn mà nói chỉ cần một câu liền sẽ có vô số người đổi tới đưa tới cho hắn bất quá ở bên cạnh hắn một vị nữ tử đôi mắt lại hơi hơi sáng lên thiếu môn chủ nữ tử kia đi đến triệu viêm bên cạnh ôm lấy hắn một cái cánh tay thân thể mềm mại hơi rung nhẹ lấy sóng cả không ngừng m á h liệt đôi môi đỏ thắm có chút vể lên nhỏ giọng nói thiếu môn chủ cái kia tiên linh thuốc người m u ố n triệu viêm trực tiếp hỏi nữ tử vội vàng nhẹ gật đầu trong đôi mắt đẹp mang theo một t i ê n mị hoặc hào không keo kiệt để triệu viêm xem xét cảnh đẹp triệu viêm nhẹ gật đầu nhìn về phía một bên t i ê n tiên c ư ờ n giả thản nhiên nói ngươi cho ta mang tới a này thiên tiên cường giả nhúng mày trên mặt lộ ra một vòng do dự cũng không có hành động thấy thế triệu viêm ánh mắt lộ ra một vòng lanh ý bản thiếu lời nói vô dụng thiếu môn chủ chúng ta tiến vào mật địa trước đó đại trưởng lao đã phân phó chúng ta có thể quan sát nhưng t u y ệ t không thể nhúng tay bất cứ chuyện gì này thiên tiên cường giả cười khổ nói đại trưởng lão triệu viêm cười lạnh một tiếng việc này ta sẽ đích thân tìm đại trưởng lao nói rõ thế nhưng là này thiên tiên cường giả còn muốn nói điều gì chỉ là nhìn thấy triệu viêm u ám ánh mắt cũng chỉ là nuốt xuống trong miệng lời nói nhìn phía về trong chốc lát thanh niên nam tử cùng tự thú đều là bị đẻ xuống bầu trời trùng điệp đập xuống đất thanh niên nam tử sắc mặt đại biến hắn bỗng nhiên n g n m đầu nhìn về phía này thiền tiên cường giả thiên tiên cường giả thanh niên nam tử này chính là lục phong hắn nhìn về phía này t h i ê n tiên cường giả t h â nhìn t ể hơi h c động một chút lên à h trời tiên cường giả lục phong sắc mặt lược hơi chầm xuống một cái đã hắn ở chỗ này như vậy thanh huyền môn thiếu môn chủ chỉ sợ cũng ở phụ cận đây lục phong đệ xuống quần quận khí tức đứng dậy nhìn về phía này tiền tiên cường giả tiền bối cái này là ý gì n à y thiên tiên cường giả chỉ là liếc mắt nhìn hắn không để ý đến chính là nhìn về phía tiên linh hoa thay thế lục phong sắc mặt lại là biến đổi đối diện là hướng về phía tiên linh hoa tới hắn ánh mắt lóe lên ở một bên cái t h i ê u cự thú thụ trọng thương mà lục phong có lẽ là bởi vì hắn làm tuyển bạt đệ từ nguyên nhân này thiên tiên cường giả đối với hắn cũng không có hạ cái gì nặng tay tiền bối nhìn chúng cái này tiên linh bỏ ra lục phong hỏi tiếp n à y thiên tiên cường giả không có mở miệng trực tiếp chụp vào tiên linh hoa thay thế lục phong không khỏi q u ý lên trong nháy mắt xuất hiện tại tiên linh hoa bên cạnh một tay đem bắt bắt đầu b à ảnh này thiên tiên cường giả nhướng mày đổi trụm thành vỗ trực tiếp đem lục phong v ô ra g i a o ra cùng lúc đó này thiên tiên cường giả lạnh lùng mở miệng lục phong sắc mặt chấp nhận nhưng trong lòng thì minh bạch thiên tiên này cường giả chỉ sợ có chỗ lo lắng một mực chưa đối với mình hạ nặng tay hắn đứng vững thân thể nhìn về phía này thiên tiên cường giả cười khổ một tiếng hít sâu một hơi cho ngươi một đạo lưu quang nổ bắn ra mà ra này thiên tiên cường giả lập tức trộp tới nhưng chờ hắn bắt được lại là phát hiện cũng không phải là tiên linh hoa hung trướng sắc mặt hắn lạnh lẽo cũng là có chút tức giận nhưng khi hắn quay đầu nhìn về phía lục phong lại là phát hiện lục phong đã sớm biến mất chương ba trăm bốn mươi sáu sắp đến phía trước liền là thanh huyền môn một nhóm mười mấy người hành tàu ở trong hỗn đ ộ t hơi bộc lộ một tia khí tức liền làm cho tâm thần người rung động không dám cùng chi t ư ớ n g hướng bọn hắn trong tinh không đã hành tàu mấy ngày mà những người này chính là tiên đ ỉ n h c ư ờ n giả g với lại một nhóm mười mấy người toàn bộ đều là thiền tiên phía trên người cầm đầu thì là vừa vặn đột phá đại la kim tiên hoàng thiên tại hắn lòng bàn tay có một chương tờ giấy màu trắng phía trên ba cái màu đỏ tươi chữ lớn làm người khác chú ý lệnh truy nã tại trong lệnh truy nã có bốn người chân dùng chính là tuyết thiểu khanh nhạc nhạc cố thanh hoan cùng làm ý ỉa ý ỉa về phần lệnh truy nã xuất xứ tự nhiên chính là thanh huyền môn ba năm trước đây triệu viêm trở lại thanh huyền phía sau cửa chính là mượn nhờ môn chủ c h i lệnh ban bố lệnh truy nã đem tuyết thiểu khanh đáng người chân dùng toàn bộ khắc xuống dưới lúc ấy còn đã dẫn phát trong hỗn độn vô số tu sĩ chú ý không ngừng tìm kiếm tuyết t i ể u khanh đáng ư ờ i dù sao thanh huyền môn cho khen thưởng thế nhưng là vô cùng phong phú chỉ cần còn sống đều chưa từng thấy qua tuyết thiểu khanh đ á g người cho tới đã dẫn phát thời gian ngắn oanh động về sau lệnh truy nã sự tình chính là dần dần bị người quên mất mà triệu viêm thật lâu không có đạt được tin tức cũng là dần dần quên đi việc này dù sao đối với hắn mà nói loại chuyện này tùy thời đều có thể phát hiện không tính là cái gì đáng đến ghi khắc một chuyện phát sinh hoàng tiên sau lưng nhạc l a o đại ba người còn có hát quên lão tổ cùng rất nhiều tiền cung c h i chủ thuần một sáp tiên tiên cường giả bất quá chấp pháp tiên cung lại là không có phái gia nhân thủ lúc này chấp pháp tiên cung tiên, tiên cường giả hẳn là đều tại và nhạc nhạc bồi luyện đâu thanh huyền môn thương hoa vực năm đại trí tôn thế lực thứ nhất những năm gần đây mặc dù có xuống dốc thái độ nhưng y nguyên không thể khinh thường chuyến này chúng ta cần phải cẩn thận làm việc đại y ế n lao tổ ngưng trọng nói hắc quên láo tổ nghe vậy lại là nhết miệng có hoàng thiên đại nhân tại sợ cái gì húng chi chúng ta thật nếu là xảy ra chuyện đế tôn đại nhân cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ nhạc lao đại ba người cũng đều là nhìn hoàng thiên một chút bốn người bọn họ thế nhưng là quen biết đã lâu chỉ bất quá bọn hắn không nghĩ tới vẹn vẹn thời gian ba năm hoàng thiên vậy mà thật đột phá đại la kim tiên mà cái này cũng để bọn hắn trong lòng có chút ba động ẩn ẩn có chút chờ mong về phần long ngạo thiên người chết không có thể sống lại liền để hắn tới a nhạc lão đại ba người trong lòng là long ngạo thiên ai điếu ba giây liền đem việc này ném xó sau. sau đó thời kỳ bọn hắn cũng đem hoàn toàn quên mất long ngạo thiên long ngạo thiên là ai không biết nghe đám người thảo luận hoàng thiên khỏe miệng có chút nít lên nhìn về phía thanh huyền môn phương hướng nghe nói thanh huyền môn mấy ngày nay tại chiêu thu đệ tử chúng ta vừa vặn đưa bọn hắn một cái đại lễ nghe được hoàng tiên đám người liếc mắt nhìn nhau trong mắt đều là lộ ra một vòng tà ác chi quang thanh huyền môn trong vùng đất bí ẩn triệu viêm sắc mặt tâm trầm ở trước mặt hắn này thiên tiên cường giả cúi đầu mặt không biểu tình trong đôi mắt ngược lại là có chút tức giận hắn cũng không nghĩ tới lục phong cũng dám lừa gạt hắn với lại chỉ là qua trong giây lát hắn vậy mà liền hoàn toàn không tìm được lục phong thân ảnh phế vật triệu viêm lạnh lùng mở miệng này thiên tiên cường giả há to miệng cũng không dám nói thêm cái gì chỉ là đem trong lòng hận ý toàn bộ chuyển biến đến lục phong chiến thân lần tiếp theo nếu là sẽ cùng hắn gặp mặt hắn nhất định sẽ không lại lưu thủ thiếu môn chủ vậy ta triệu viêm bên cạnh nữ tử kia có chút ủy khuất mở miệng chỉ bất quá không đợi nàng nói xong triệu viêm chính là lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn cánh tay hất lên trực tiếp đem cánh tay vứt bỏ lạnh hư một tiếng về thiên môn bản thiếu ngược lại muốn xem xem không có bản thiếu đồng ý hắn muốn thế nào tiến vào ta thanh huyền môn nói xong triệu viêm chính là trực tiếp quay người rời đi tại bên cạnh hắn đông đảo nữ tử cũng không dám nhiều lời s ợ chạm đến hắn rủi ro hai vị thiên tiên cương giả vẫn như c ũ bảo vệ tại bên cạnh hắn cẩn trọng làm việc đám người rời đi không lâu một mảnh hư vô bên trong lục phong đ ỗ n g nhiên nhảy lên hư không một cơn chấn động một bóng người bắt đầu từ bên trong ngã ra lục phong rơi trên mặt đất đứng v ữ n g thân hình cảnh giác liếc nhìn một phía không có phát hiện triệu viêm đám người thân ảnh lúc này mới thở dài một hơi hắn lấy ra tiên linh thuốc nhìn hắn không có cái gì tổn thương trên mặt cũng là lộ ra một vòng tiêu dung tự lẩm bẩm có cái này gốc tiên linh thuốc chờ ta gia nhập thanh huyền phía sau cửa mà có thể trực tiếp đột phá chân tiên đ i n h phong lục phong trong tay có một bộ cổ đạn p ư ơ n g trong đó một kiện trọng yếu linh dược chính là vạn nằm tiên linh thuốc bây giờ lục phong trong tay cũng chỉ là đơn thiếu một gốc vạn năm tiên linh thuốc cho nên lúc này mới b ư ớ c lên phong hiểm cước ép mang đi tiên linh thuốc chỉ bất quá lần này chỉ sợ là đắc tội cái kia triệu viêm lục phong tự nói thầm cũng là có chút bất đắc dĩ dù sao ai có thể ngờ tới triệu viêm sẽ xuất hiện tại mật địa với lại còn cùng hắn đồng thời coi trọng một gốc tiên linh thuốc xem ra đây cũng là h o à n gia ngõ hẹp h a thở dài một tiếng lục phong chính là lách mình rời đi bây giờ trong tay hắn thanh huyền lệnh còn chưa đủ lấy bảo đảm hắn gia nhập thanh huyền môn hắn nhất định phải lại đi cướp đoạt một chút tiên đình Vị nhị ương người sơn, nhạc nhạc đang cùng đánh nhau, hiếm cầu đám tuyết h không ấ y có ở t t h i ể u khanh bên cười cười vỗ vô bờ vai của mình lam ý ý lập tức hiểu ý đi đến tuyết t i ể u khanh xào lưng non mềm tay nhỏ nhẹ nhàng vì đó nắm vớt bà vai nam tại trên ghế nằm tuyết t i ể u khanh tay cầm vung lên trước mặt chính là xuất hiện một bức tranh lam y dùy ý thì hiếu kỳ nhìn lại không khỏi hỏi đế tôn đại nhân đây là địa phương nào trên tấm hình hết thảy đều rất lạ lẫm cũng không phải tiên đình phụ cận vị trí tuyết thiểu khanh nhìn xem hình tượng cười n h ạ t nói thanh huyền môn thanh huyền môn lam y dùy ý thì tay cầm có chút dừng lại cũng là không khỏi có chút ngạc nhiên tuyết thiểu khanh nhẹ gật đầu ta đã phái người tới nơi này hình tượng chính là từ bọn hắn chuyển lại trở về xem ra bọn hắn sắp đến ngài phái người tới lam y dùy ý kể lại là x ư n g sở tuyết t i ể u k h a h ơ i khén â n g lên đầu nhìn xem lam y dùy nói thanh huyền môn thế nhưng là khi dễ qua các ngươi sư đổ ta thu thập một chút bọn hắn ngươi không cao hơn sao nghe đến lời này l a m y ưu ý, đi ý đi chấn động trong lòng chẳng lẽ đế tôn đại nhân phái người tiến đến thanh huyền môn là vì thầy trò chúng ta hai người chỉ bất quá là vì sư tôn vẫn là vì trong lúc nhất thời l a m y ưu ý ấy trong đầu suy nghĩ lung tung bắt đầu một đôi ngọc thủ khoác lên tuyết thiểu khanh trên bờ vai cũng là quên đi vốn có làm việc thẳng đến tuyết thiểu khanh bắt lấy bàn tay của nàng làm y y mới phản ứng lại cùng lúc đó tuyết t i ể u k h a ba khí lại thanh em nhu hòa cũng là truyền vào bên thai của nàng khi dễ qua các ngươi người ta một cái cũng sẽ không bỏ qua chương ba trăm bốn mươi bảy đến thanh huyền môn thiên môn vô số c ư ờ n giả g vẫn như cũ quan sát tuyển bạn tại trước mặt bọn hắn là một cái khổng lồ màn ánh sáng lộ ra được mật điệu bên trong trắng cảnh trong đó triệu viêm sai người trắng trợn cướp đoạt tiên linh dược tình cảnh cũng là bị đám người nhìn ở trong mắt ha ha quý môn thiếu môn chủ thật đúng là phong lưu phong khoáng a một vị lao giả lệ thuộc vào năm đại trí tôn thế lực cùng thanh huyền môn ngang cấp tồn tại hắn cười ha ha thanh em bên trong tràn đầy châm chọc chi ý tên tiểu bối kia ngược lại là cực kỳ ưu tú chỉ bất quá tại thanh huyền môn thế tất yếu bị chèn ép đáng tiếc ca lại là một người mở miệng thanh em bên trong mang theo tiếp hận ha ha thanh huyền môn có thiếu môn chủ một người cũng đủ để cái khác thiên tiêu như thế nào lại bị để vào mắt đúng vậy à thanh huyền môn thiếu môn chủ thiên t u ế chi linh chính là nhân tiên đại viên mãn c h i cảnh tư chất như thế nếu là ở ta bên ngoài tông môn tuyệt đối có thể rút đến thứ nhất ha, ha ha ha một đám cường giả không ngừng mạ báng thanh huyền môn đại trưởng lao sắc mặt lạnh lùng không có bất kỳ cái gì biểu lộ Hắn đ ạ một mạc mắt đám m quét người như như c nhạt nhạt vị trưởng n lão đàm t liền vội vàng đứng lên rời đi thiên môn đi mật địa lối ra chờ đợi ước chừng sau nửa canh giờ trưởng lão kia lần nữa trở về sắc mặt có chút khó coi thanh huyền môn đại trưởng lao thấy thế nhuốm mày hỏi triệu viêm đâu trưởng lao kia hơi chần chờ tại đại trưởng lao nhìn gần dưới bất đắc dĩ nói thiếu môn chủ hắn hắn nói mệt mỏi liền lại mặt nghỉ ngơi phốc thử nghe đến lời này đang ngồi vô số cường giả đều là nhịn không được cười lên một tiếng trong lòng âm thầm lắc đầu đường đường thanh huyền môn thương hoa vực năm đại trí tôn thế lực thứ nhất thiếu môn chủ lại l à như thế tương lạnh có lẽ sớm muộn cũng có một ngày thanh huyền môn sẽ thua ở tự mình thiếu môn chủ trên thân thanh huyền môn đại trưởng lao sắc mặt cũng là trầm xuống giận quá thành cười mệt mỏi ha ha lại đi cho hắn nửa canh giờ hắn nếu là lại không đến cái này thiếu môn chủ lao phu làm chủ cho hắn c h ế t h ạ n vâng gặp đại trưởng lão thật tức giận trưởng lão kia cũng không dám thất lễ vội vàng rời đi bây giờ thanh huyền môn nhân vật thực quyền ngoại trừ môn chủ bên ngoài liền là đại trưởng lão nếu là đại trưởng lao thật quyết tâm muốn để triệu viêm xuống đ à i đến lúc đó chỉ sợ môn chủ đều khó mà bảo vệ hắn lời này vừa nói ra hiển nhiên rất hữu dụng vẫn chưa tới nửa canh giờ triệu viêm chính là ưu ám nghiêm mặt sắc đi tới đại trưởng lao trước người đại trưởng lão triệu viêm mặc dù có chút không tình nguyện nhưng vẫn là miễn cưỡng hành lễ sau lưng hắn hai vị thiên tiên cường giả cũng đều là liền vội vàng hành lễ tựa hồ không dám vi phạm đại trưởng lão tiền núi cớ gì tại mật địa xuất thủ đại trưởng lão nhìn về phía tại trong vùng đất bí ẩn ra tay với lục phong vị kia thiên tiên cường giả thanh âm lạnh lẽo ngay vậy tiền núi thân thể run lên có chút túi đầu không dám đáp lời triệu viêm lông mày cũng là những một cái tiền núi là người của hắn mặc dù gần đoạn thời gian để hắn rất không hài lòng nhưng ở trước mặt mọi người đại trưởng lão như thế răn dậy đem hắn đưa ở chỗ nào đánh chó còn phải xem chủ nhân đâu tiền núi cúi đầu một hồi lâu lúc này mới lên tiếng là tiền núi tổn hại đại trưởng lao chi lệnh mời đại trưởng lao xử phạt hắn rõ ràng tại dưới loại trường hợp này đại trưởng lão là không sẽ trực tiếp xử phạt thiếu môn chủ mà trước đó lại là hắn xuất thủ cho nên tiền hắn núi liền thành thiếu môn chủ dê thế tội với lại còn nhất định phải là hắn chủ động nhận tội nếu không trừng phạt khẳng định sẽ nghiêm trọng hơn nghe được lời này đại trưởng lao sắc mặt mới dịu đi một chút hắn nhìn xem tiền núi vừa muốn q u á lớn kên cáo xử phạt lúc này triệu viêm lại đột nhiên mở miệng việc này là ta ra lệnh hắn nhìn xem đại trưởng lão t h ầ n s ắ c không nhường chút nào đại trưởng lão sầm mặt lại nhìn chằm chằm triệu viêm thật hận không thể một bàn tay trụp chết hắn đây quả thực liền là một thằng ngu cái khác vô số cừng giả đều là lộ ra chế rêu t h ầ n s ắ c nhìn xem đại trưởng lão ánh mắt bên trong đều là lộ ra một vòng đồng tình bày ra như thế một cái thiếu muôn chủ chắc hẳn rất đau đầu là đại trưởng lão mà tâm c h ầ m sắc nắm đấm có chút nắm lại hít sâu một hơi bình phục một cái tâm tình của mình hắn nhìn xem triệu viêm vừa muốn mở miệng nói chuyện lại là đột nhiên ngầng đầu nhìn về phía thiên môn bên ngoài cái khác không thiếu cẩn giả cũng đều là cảm nhận được cái gì sắc mặt hơi đổi một chút giống như đại trưởng lão nhìn về phía cùng một cái phương hướng cùng lúc đó một đạo tiếng quát xa xa truyền đến ta tiên đình mạc ngọc cung cung chủ đến đây thanh huyền muốn tiếp mạc ngọc cung là hoàng thiên đột phá đại la kim tiên về sau tuyết t h i ể u khanh tự mình ban tiên cho cung chủ c h i vị tự nhiên cũng là từ hoàng thiên tiếp nhận chỉ bất quá bây giờ mạc ngọc cung chỉ có hoàng thiên như thế một cái chỉ còn mỗi cái gốc cung chủ về phần trong cung đệ tử tuyết t i ệ u khanh một cái cũng không cho mà là yêu cầu để hoàng thiên trở lại mặc ngọc thiên về sau mình tuyển nhận đối với cái này hoàng thiên mặc dù có chút b y khuất nhưng cũng không dám phản bác c h ỉ ít mặc ngọc cung cung chủ cái danh này vẫn là rất dọa người thanh huyền môn đại trưởng lao đám người nghe được thanh âm đều là từ thiên môn bay lượn mà ra mà hoàng thiên đám người cũng đúng lúc đi tới gần dừng bước thanh huyền môn đại trưởng lao khí tức phun trào m ê n h mông khí tức quét sạch hướng về phía trước hét lớn một tiếng vang vọng thẳng bức hoàng thiên đám người đối với cái này hoàng thiên phảng phất giống như không thấy thẳng đến trước khi gần trăm mét phà vi cái này mới chậm rãi dừng lại về phần thanh huyền môn đại trưởng lão uy thế càng là hoàn toàn đem không nhìn thanh huyền môn đại trưởng lão sắp mặt nghiêm túc quét mắt một chút đám người ngoại trừ hoàng thiên hắn nhìn không thấu bên ngoài những người khác vậy mà tất cả đều là t h i ê n tiên cấp bậc thậm chí còn có một vị chỉ sợ sẽ không yếu tại hắn các vị đạo hưu đến ta thanh huyền môn cần làm chuyện gì thanh huyền môn đại trưởng lão cẩn thận hỏi hoàng tiên h nhìn về phía hắn cười nhạt hỏi ngươi là thanh huyền môn người nào lao phu thanh huyền môn đại trưởng lão đại trưởng lão hồi phục đại trưởng lão hoàng thiên nhìn từ trên xuống dưới đại trưởng lão gật đầu cười đã như vậy vậy ngươi tại thanh huyền môn nói chuyện hẳn là có chút phân l ư ợ n g à? tự nhiên vậy là tốt rồi hoàng tiên h tiếu lấy lật bàn tay một cái trước đó lệnh truy nã liền là xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn hắn có chút ném đi đem lệnh truy nã ném về đại trưởng lão đại trưởng l ã o tiếp được lệnh truy nã nhìn thoáng qua những mày hỏi đạo hữu đây là ý gì cái này lệnh truy nã thế nhưng là ngươi thanh huyền môn phát ra hoàng tiên h hỏi đại trưởng lão nhìn kỹ một chút gật đầu nói không sai là ta thanh huyền môn phát ra nghe đến lời này hoàng tiên tiếu cho rốt cục có chút thu liễm hắn nhìn chằm đại trưởng lão c ư i lạnh nói đã như vậy vậy bản tọa sẽ phải tìm ngươi thanh huyền môn đòi một lời giải thích hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chừng cũng bao no mời thưởng thức chương ba trăm bốn mươi tám thanh huyền môn môn chủ hiện thân hoàng tiên vừa dứt lời bầu không khí chính là khẩn trương lên thanh huyền môn đại trưởng lão sắc mặt cũng là hơi đ ổ i lúc này đại trưởng lão bên cạnh triệu viêm cũng là nhìn thấy lệnh truy nã không khỏi kinh ngạc nói là bọn hắn vừa nói xong ánh mắt của mọi người chính là chú ý tới triệu viêm trên thân đại trưởng lão nhữ mày ngươi biết triệu viêm nhẹ gật đầu nhìn về phía hoàng thiên đám người cái này lệnh truy nã chính là bản thiếu phát ra các ngươi muốn lấy cái gì thuyết pháp không thể không nói triệu viêm tính t ỉ n h đúng là cuồng ngạo vô biên thanh huyền môn đại trưởng lão đều kiên kỵ người triệu viêm lại là không sợ chút nào thậm chí còn có ép hỏi ý vị người phát ra hoàng tiên h lạnh lùng nhìn xem triệu viêm triệu viêm không e rẻ gật đầu nói không sai đã các ngươi muốn đòi một lời giải thích như vậy các ngươi cùng bọn hắn nhận b i ế ta mặc dù ba năm trước đây thời điểm hắn đã có chỗ quên lãng nhưng bây giờ nhìn thấy lệnh truy nã lại là lại để cho hắn một lần nữa nhớ tới triệu viêm nhìn chằm chằm hoàng thiên đám người thanh âm bên trong mang theo một vòng lanh ý thấy hắn như thế bộ dáng hoàng thiên nhịn không được cười lên một tiếng một cái nhân tiên tiểu g i a hỏa dám cùng mình nói chuyện như vậy cũng là hiếm thấy thanh huyền môn đại trưởng lao ánh mắt chớp lên cũng không có ngăn cản triệu viêm hắn dự định mượn nhờ việc này để triệu viêm ăn chút khổ sở cũng miễn cho về sau lại như thế không coi ai ra gì hoàng tiên h quét mắt đám người một chút hít sâu một hơi thản nhiên nói xem ra thanh huyền môn đúng là trầm r ư ớ vừa dứt lời thanh huyền môn đại trưởng lao biến sắc nhìn c h ầ m c h ầ m hoàng tiên liền là nói cái gì nhưng không đợi hắn mở miệng hoàng tiên sau lưng nhạc lao đại đám người khí tức đột nhiên phiên trào bắt đầu v ớ i anh mười mấy tôn thiên tiên c ư ờ n g giả cùng bạo khí tức tàn phá bừa bãi trong chốc lát từng đạo hung m a n h thế công chính là lướt tẩm ẩm ra đột nhiên công hướng thanh huyền môn đại trưởng lao đám người làm cản thanh huyền môn đại trưởng lao trợ quát một tiếng thiên tiên đại viên mãn uy thế trước tiên bộc phát cánh tay không ngừng huy động tôn ra lực lượng phát ra ngăn cản đám người thế công chỉ là bằng hắn lực lượng một người lại là vội vàng ứng đối phía dưới làm sao có thể gánh vác được nhạc lao đại đám người thế công trong c h ư ớ c mắt thanh huyền môn đại trưởng lao h uy thế chính là ẩm vang vỡ vụn mà nhạc lao đại đám người thế công vẫn như c ũ duy trì thẳng tiến không lùi chi thế may mắn thanh huyền môn các trưởng lao khác cũng đều không phải là phế vật tại thanh huyền môn đại trưởng lao xuất thủ trong nháy mắt chính là phản ứng lại tại thời khắc này lập tức đỉnh đi lên ẩm ẩm một tiếng vang thật lớn đám người bị hất bay ra ngoài khí tức không ngừng ba động tinh lực quẩn quẩn không ngừng ai cũng không ngờ tới hoàng thiên đám người vậy mà thật dám đ ộ n thủ nhất là nơi này vẫn là thanh huyền môn địa bàn ổn định thân hình thanh huyền môn chúng người vừa sợ vừa giận khí tức tuân ra không ngừng thanh huyền môn đại trưởng lão sắc mặt tâm trầm điều chỉnh một cái khí tức căm tức nhìn hoàng thiên đám người các ngươi muốn chết nổi giận thanh âm vang vọng mấy vạn dặm cùng lúc đó thanh huyền trong môn vô số đạo thân ảnh không ngừng lướt nhanh ra qua trong giây lát chính là bao vây hoàng thiên đám người các ngươi có ý tứ gì thanh huyền môn đại trưởng lão hít sâu một hơi nhìn xem bốn phía khí tức tuân ra thanh huyền môn đệ tử quát hỏi có ý tứ gì hoàng tiên cười lạnh một tiếng vung tay lên bản cung chủ cái này để ngươi xem một chút là có ý gì giết tràn ngập sát ý gầm thét làm cho giữa cả thiên địa đều biến thành huyết hồng c h i sắc một lời cải thiên hoán đ ị a đại la kim tiên cường hãn như vậy giết nhạc lão đại đám người k h í tức hào không bảo lưu minh mông lực lượng mánh liệt mà ra hơn mười vị thiên tiên cứng giả hướng phía bốn phía nhào tới tựa như mánh hổ xuống núi lừng dạng thanh huyền môn chúng người cũng là trong nháy mắt liên kích chỉ là trong thời gian ngắn thanh huyền môn vô số cứng giả cũng không có tới ở đây thiên tiên phía trên cứng giả chỉ có thanh huyền môn đại trưởng lão cùng ba vị trưởng l ã o khác cùng triệu viêm hai vị thủ hộ giả cái khác thanh huyền môn đệ tử ở trên trời tiên cường giả trước mặt căn bản không làm được hữu hiệu p h ả n kích về phần thế lực khác cường giả tại vừa rồi nhạc lao đại đám người tiến công trong nháy mắt chính là lập tức rút lui chiến trường bọn hắn chỉ là đến đây xem lễ cũng không muốn bị kéo vào thanh huyền môn ân đoán nhất là đối diện rõ ràng không dễ chọc đám tiểu tệ tử tiếp nhận ra ra lửa giận a thanh huyền môn đại trưởng lão bản tọa đánh với ngươi một trận ha ha ha ha thanh huyền môn cũng không gì hơn cái này nhạc lão đại đám người nhai răng cười cuồng hống một chiêu một thức bên trong mang theo uy thế rung động thiên địa thanh huyền môn rất nhiều đệ tử chỉ là mấy hơi thở chính là thảm tao đồ sát thanh huyền môn đại trưởng lão cũng là bị nhạc lão đại đè lên đánh các trưởng lão khác cũng đều có riêng phần mình đối thủ chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ căn bản cố kỵ bất chấp mọi thứ đương nhiên trọng yếu nhất chính là cho tới bây giờ hoàng thiên còn không có xuất thủ mà hắn cũng là nhất làm cho thanh huyền môn đại trưởng lão k i ê n kỵ người hôn chướng các người rốt cuộc là ai thanh huyền môn đại trưởng lão bạo giống mắt thử mất nước nhìn xem rất nhiều đệ tử không ngừng thảm t a o đ ộ c thủ thanh âm bên trong tràn đầy nổi giận triệu viêm trốn ở hai vị thiên tiên sau lưng sắc mặt trắng bệnh hắn chỉ là nhân tiên tri cảnh m à thôi tại loại này trong chiến tranh hắn chỉ có thể coi là một cái vương hữu theo chiến đấu động tĩnh càng lúc càng lớn cũng là đánh thức thanh huyền trong môn một vài thiên tiên cường giả phát giác được thiên môn chỗ đại chiến thanh huyền môn thiên tiên cường giả đều là lập tức gia nhập trong đó trong lúc nhất thời ngược lại là miễn cưỡ ổn định thế cục hoàng thiên sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ lẳng lặng đứng trên không trung đại la kim tiên cảnh giới để hắn lực lượng mượi phần đương nhiên ngoại trừ cảnh giới của hắn bên ngoài bọn hắn những n à y dùng qua đạo ma đan đều có thể trong thời gian ngắn mượn nhờ tuyết thiểu khanh lực lượng đây cũng là hắn lớn nhất lực lượng theo càng ngày càng nhiều cường giả gia nhập chiến đấu cũng là càng phát kịch liệt nhạc lao đại đám người đều là c h ậ m rãi hướng về hoàng thiên tới gần tại nhân số áp chế xuống mọi người đã là đã rơi vào hạ phong đúng lúc này v r e i n thanh huyền trong môn một đạo khí tức cường đại bộc phát không kém chút nào thanh huyền môn đại trưởng lão ngay sau đó đám người chính là nhìn thấy một bóng người xuất hiện tại thiên môn phía trên mênh mông khí tức bao phủ toàn bộ chiến trường Thanh huyền môn môn chủ Nơi xa ánh i ế n đ á mắt người, lạnh lùng quét về phía chiến trường ánh mắt lạnh lùng như băng một lời chưa dưới tóc chính là hung hăng đánh ra một t r ư ở n g mục tiêu chính là nhạc lao đại đám người chỉ là một trường vừa mới vỗ xuống sau một khắc chính là bị một cỗ càng thêm hung mánh lực lượng triệt để phá hủy đ á n g người còn không có phản ứng kịp chính là nhìn thấy thanh huyền môn môn chủ như là như đạn tháo bay ngược mà ra hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chưng cũng bao no mời thưởng thức chương ba trăm bốn mươi chín hủy diệt người khởi xướng cái này thanh huyền môn môn chủ bị đánh bay giống như c ò n thổ huyết không phải đại la c h i hạ đệ nhất cường giả sao liền cái này không phải giả b ư ớ c lên a nguyên nước a tại thanh huyền môn ai dám giả mạo thanh huyền môn môn chủ các đại thế lực bên trong quan chiến cường giả thấy cảnh này đều hơi hơi ngạc nhiên cái này chật vật bay ngược thân ảnh cùng trong lòng bọn họ thanh huyền môn môn chủ cái bóng nghiêm trọng không hợp dù sao thanh huyền môn môn chủ trong lòng bọn họ hẳn là uy nghiêm hình tượng cao lớn nhưng bây giờ hoàn toàn liền là một cái nhỏ nằm sấp đồ ăn chỉ là mấy hơi thở mới vừa rồi còn nhẹ nhàng phong độ thanh huyền môn môn chủ đã là tóc thai bù xù khoe miệng còn mang theo máu tươi quần áo đều là hơi vỡ vụn tựa như tên ăn mày đồng dạng là ai thanh huyền môn môn chủ chợt quát một tiếng lao tử vừa mới ra sân còn không có trang b ư ớ đâu ngươi nha một bàn tay đem lão tử đánh bay ngươi l ệ phép sao coi như lão tử là nhân vật phản diện cũng hẳn là các loại lão tử trang song bước lại đánh mặt ta ngươi nha chương trình không đúng bất quá thanh huyền môn môn chủ vừa dứt lời hắn chính là phát giác vô thanh vô tức ở giữa mình lại bị kéo vào chiến trường mà ở trước mặt hắn thì là một cái sắc mặt âm độc nam tử trung niên một sợi vô cùng như thế từ hắn trong mắt tiềm lược làm cho thanh huyền môn môn chủ đúng là cương tại nguyên chỗ không thể động đậy đại la kim tiên thanh huyền môn môn chủ trong lòng lập tức lóe ra cái từ ngữ này cũng chỉ có đại la kim tiên mới có thể có mạnh mẽ như vậy uy thế một chút liền có thể để hắn khó mà động đậy hoàng tiên thu hồi ánh mắt uy thế có chút thu liễm thanh huyền môn môn chủ thân thể lúc này mới dịu đi một chút hắn vội vàng ngược lại lùi lại mấy bước cảnh giác nhìn xem hoàng tiên mở miệng nói không biết ta thanh huyền môn như thế nào đắc tội tiền bối phát giác được hoàng tiên cảnh giới thanh huyền môn môn chủ lập tức liền đem vị trí của mình bày ngay ngắn thanh â m bên trong cũng là mang theo một tia có ý tôn trọng thanh huyền môn đại trưởng lao đám người cũng đều là đã dừng lại chiến đấu lúc này nghe được thanh huyền môn môn chủ đối hoàng tiên xưng hô sắc mặt hắn không khỏi biến đổi đồng thời nhìn về phía hoàng thiên ánh mắt cũng hơi hơi biến ả o hắn rõ ràng có thể làm cho thanh huyền môn môn chủ như thế khiêm tốn chỉ có một khả năng cái k i a chính là trước mắt người này thực lực vượt ra khỏi thiên tiên đại la kim tiên thanh huyền môn đại trưởng lão nhìn về phía hoàng tiên h trong lòng khẽ chấn động càng l à ẩn ẩn có chút nghĩ mà sợ hoàng tiên h nhìn xem thanh huyền môn môn chủ vung ra trước đó lệnh truy nã chính ngươi nhìn đây là thanh huyền môn môn chủ hơi nghi hoặc một chút tiếp nhận lệnh truy nã lập tức minh bạch phía trên truy nã người chỉ sợ cùng hoàng thiên có quan hệ không trần chờ chút nào thanh huyền môn môn chủ chính là nói việc này là ta thanh huyền môn không đúng nếu là tiền bối nguyện ý chúng ta thanh huyền môn nguyện ý làm ra bồi thường Bồi t hoàng ư ờ n g h thiên cười lạnh một tiếng ngươi có biết phía trên này truy nã người là ai xin hỏi tiền bối bọn hắn là ngài người nào thanh huyền môn môn chủ đem thả xuống tư thái cực kỳ hèn m ọ n dù sao một vị đại la kim tiên ai cũng không nguyện ý tùy tiện đắc tội cho dù là bọn hắn thanh huyền môn hết thệ cũng chỉ có hai vị mà như vậy hai vị đại la kim tiên để đến bọn hắn thanh huyền môn xâm nhập năm đại trí tôn thế lực bên trong hoàng tiên hít sâu một hơi nhìn xem trong lệnh truy nã chân dùng cung kính mở miệng cái này trong lệnh truy nã chính là ta tiên đình c h i chủ đế tôn đại nhân đế tôn đại nhân hai vị phu nhân cùng đến ữ điện hạ tại chúng ta tiên đình mà nói cái này chính là vô cùng nhục nhã ngươi cảm thấy phải làm thế nào bồi thường hoàng tiên h đe dọa nhìn thanh huyền môn môn chủ mà lúc này thanh huyền môn môn chủ trong lòng thì là càng thêm chấn kinh có thể làm cho một vị đại la kim tiên xưng là chủ nhân cái này người nên là cỡ nào cường đại mà bọn hắn thanh huyền môn vậy mà đ ừ n g hoàng trắng trận truy nã người này cái này xin hỏi tiền bối muốn muốn xử lý chuyện này như thế nào thanh huyền môn môn chủ bất đắc dĩ hỏi đứng đầu một phái bị bọn hắn như thế truy nã đối bọn hắn môn phái mà nói tuyệt đối là vô cùng nhục nhã đổi vị suy nghĩ nếu là hắn bị thế lực khác truy nã thanh huyền môn đem hết toàn lực chỉ sợ cũng phải đem tỏa kia thế lực hủy diệt liền xem như năm đại trí tôn thế lực bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng b u n g tha hoàng tiên h khoát tay á o chủ ta phái bản tọa đến đây chính là muốn vì chuyện này là một cái chấm dứt như thế nào kết thanh huyền môn môn chủ hỏi nghe vậy hoàng tiên lạnh hừ một tiếng tay cầm vung lên chỉ gặp một bóng người liền là xuất hiện ở trước mặt hai người viêm nhi nhìn người nọ thanh huyền môn môn chủ biến sắc đạo thân ảnh này không là người khác chính là thanh huyền môn thiếu môn chủ cũng chính là thanh huyền môn môn chủ c o n độc nhất triệu viêm tiền bối người đây là thanh huyền môn môn chủ khẩn trương hỏi triệu viêm càng là sắc mặt trắng bệnh thân thể run không ngừng hắn hoàn toàn không nghĩ tới người này liền ngay cả phụ thân của mình đều muốn cung kính mà đối đ ã i mà mình nghĩ đến mình trước đó cử động triệu viêm cơ hồ bị dọa tẻ ra quần cái này lệnh truy nã chính là hắn phát ra bản tọa không có yêu cầu khác chỉ có một cái Cái không ở i diệt. Hắn nhìn chầm chầm triệu viêm, sướng, Hắn nhìn trong hủy chầm chầm đ i mắt à đầy sát ý n h thanh huyền môn môn chủ cùng triệu viêm, thân thể e đến đều này, môn môn cùng run lên. lời là triệu viêm, không không cần triệu viêm trong nháy mắt sợ tệ ra q u ầ n cầm ý ngọc thực thần tiên thời gian hắn còn không có hưởng thụ đủ đâu tại tiểu viện của hắn t ừ bên trong thế nhưng là còn có vô số mỹ kiểu nương chờ lấy hắn đâu hắn sao có thể chết không cha cứu ta a ta không thể chết ta triệu viêm k ê u khóc thần sắc bối rối vô cùng thanh huyền môn môn chủ sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi hắn chỉ như vậy một cái nhi tử ngày bình thường cực kỳ yêu thương không nợ đánh không nợ mắng dù là dẫn xuất một ít chuyện bằng vào thực lực của hắn địa vị cũng hoàn toàn có thể bãi bình nhưng bây giờ vậy mà dẫn xuất một tôn đại la kim tiên với lại tôn này đại la kim tiên sau lưng còn có người mạnh hơn tồn tại loại tình huống này hắn cái này lão tử chỉ sợ đều muốn bị liên lụy cha cứu ta a triệu viêm ôm lấy thanh huyền môn môn trù đ u ổ i giờ khắc này hắn thật sợ hắn cũng biết đại la kim tiên ý vị như thế nào dù là trong môn hai vị đại la lão tổ cũng không muốn vô duyên vô cớ trêu chọc cái này nhóm cường giả từ bỏ hắn một người hóa giải cùng một vị đại la kim tiên đ ơ n đoán khoản này giao dịch rất có lời về phần hắn lao tử đại la c h i hạ đệ nhất cường giả phía dưới hai lần mới là mấu chốt không thấy được tại đại la kim tiên trước mặt mình lao tử đều cùng cháu trai giống như thanh huyền môn môn chủ sắc mặt biến đổi trong mắt cũng là hiện lên một vòng bi thống hắn nắm đấm hơi nắm trong cơ thể linh lực chậm d ã i phun trào ngắn n g i mấy hơi thở hắn liền mấy lần muốn bạo khởi phản kháng nhưng là mỗi khi hắn nhìn thấy hoàng thiên cái kia lạnh lùng đôi mắt trong lòng táo bạo ngọn lửa nhỏ chính là sẽ lập tức bị dội tát hắn không ngừng cảnh cáo mình đại la kim tiên đây chính là đại la kim tiên a tại đại la kim tiên trước mặt chính mình là cải giám hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chưng cũng bao no mời thưởng thức chương ba trăm năm mươi đơn thuần nhạc nhạc tựa hồ là cảm nhận được thanh huyền môn môn chủ tâm t ì n h triệu viêm sắc mặt càng thêm sợ hãi trong lòng vô cùng hối hận vì hai nữ nhân t r e o chọc mạnh như thế người quá không sáng suốt nếu là hắn sớm biết tuyết t i ề u khanh cường đại như thế cùng lúc đó tiên đình t vị h ư ắ n g sơn đình lam y lưu ý nghĩa cũng là nhìn xem một màn này nàng hơi chần chờ nhìn về phía tuyết thiểu khanh nhỏ giọng nói đế tôn đại nhân giết cái này triệu viêm chúng ta sợ rằng sẽ triệt để cùng thanh huyền môn kết thù nghe được nàng tuyết thiểu khanh cầm đầu gửi ngươi hỏi tuyết thiểu a n khanh thanh âm bên trong tràn ngập một cỗ sát ý nhưng cỗ này sát ý nghe vào làm ý ý ý ý ý trong thai lại là phá lệ dễ nghe nàng xem thấy tuyết thiểu khanh trong đôi mắt đẹp thỉnh thoảng hiện lên một vòng nhu sắc cùng nhàn nhạt ngượng ngùng cảm nhận được trên bàn tay ấm áp nàng lần lần phát giác được tuyết thiểu khanh cử động lần này không chỉ là vì sư tôn vẫn là vì nàng một mảnh hư vô bên trong hai cặp như tên trộm đôi mắt chính nhìn chằm chằm tuyết thiểu khanh hai người đến ữ chúng ta sẽ bị chủ nhân phát hiện nhị cầu nhỏ giọng nói thoáng có chút khẩn trương nhạc nhạc ghé vào đầu hắn bên trên một cỗ lực lượng vô hình bao phủ nhị cầu đem k h í tức hoàn toàn n g ă n cách nàng nhỏ giọng nói sẽ không có ta hư vô tri lực cha không sẽ phát hiện chúng ta ngay vậy nhị cầu có chút im lặng hắn nhìn xem tuyết t i ể u k h a n cùng lam ý ý ý, ý, ý. trong lòng rất rõ ràng bọn hắn giờ phút này chỉ sợ đã sớm bị tuyết thiểu khanh phát hiện chỉ bất quá tuyết thiểu khanh ngầm cho phép cử động của bọn hắn đều ba năm cha cùng y lưu y tỉ tỉ tình cảm tiến triển quá chậm ta thế nhưng là đã thể muốn giúp cha c u a được y lưu y tỉ tỉ lần này vừa v ẫ n thích hợp chúng ta hành động nhạc nhạc nói nhị cầu gật đầu bất đắc dĩ hành động như thế nào h i h i đương nhiên là cho cha cùng y lưu y tỉ tỉ chế tạo cơ hội rồi nhạc nhạc hì hì cười nói nàng một đôi trong mắt như tên trông t u y ề n tay nhỏ không ngừng kết lấy ấn từng sợi lực lượng lạng yên không tiếng động tuân ra hư không hướng phía lam ý thì ý ý ý ý ý ý ý dũng mánh lao tới phải cẩn thận một chút không thể để cho cha phát hiện nhạc nhạc nói thầm lấy nhị cầu trận trắng mắt không có nhiều lời cũng chính là nhạc nhạc loại này ba tuổi tiểu hải nhìn không ra tuyết thiểu khanh ý tứ rốt cục a i nha lam ý thì ý ý kinh hô một tiếng vậy mà vô cớ ngã sắp xuống mà ngã sắp xuống phương hướng chính là tuyết thiểu khanh trong ngực thấy thế tuyết t i ể u k h a theo bản năng vườn tay cánh tay trực tiếp ôm lam ý thì ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý nhạc nhạc đôi mắt sáng lên thủ ấn lần nữa biến đổi l a m y, -y, -y dưới ghi ở giới quần áo trên da thịt chính là hiện hiện từng nét của chú l a m y d ư ớ ghi ngạc nhiên phát hiện thân thể của mình vậy mà hoàn toàn không nhận mình khống chế một đôi cánh tay ngọc nhẹ nhàng vòng lấy tuyết t i ể u khanh cổ nàng có chút nhón chân lên hướng phía tuyết t i ể u khanh gương mặt nhẹ nhẹ h ô n tới l a m y d ư ớ ghi gương mặt xinh đẹp đỏ bừng thân thể hoàn toàn không bị khống chế nhưng chuyện đi hướng lại là rất phù hợp tâm nguyện của nàng cho tới làm y d ư ớ căn bản không có phản kháng môi đỏ nhẹ nhàng hôn lên tuyết t i ể u k h a gương mặt làm cho tuyết t i ể u khanh x n g sờ y n g y n người tuyết thiểu khanh ngạc nhiên nhìn xem làm y làm y hồng nhuận phơn phất nghiêm mặt gò má nương tựa tại tuyết thiểu khanh trong l ự c thanh âm thằng có chút yếu đối u c h ị ý đế tôn đại nhân ta nàng còn chưa nói xong tuyết thiểu khanh chính là trực tiếp đánh gãy hắn hít sâu một hơi trên gương mặt lộ ra một vòng g ư ờ i khổ ta minh bạch ngươi y tứ làm y y đôi mắt chất động liền như vậy nhìn xem tuyết thiểu khanh ánh mắt bên trong hơi có từng sợi mị hoặc gây người tâm động tuyết thiểu khanh vừa dứt lời trong đôi mắt chính là hiện lên một vòng trần t ờ có chút túi thất đầu hai người chính là ôm nhau cùng một chỗ n h ạ nhạc cùng nhị cậu trong bóng tối thấy cảnh này nhạc nhạc khắp khuôn mặt là vẻ mừng rỡ ba năm rốt cục muốn thành công nàng lại phải nhiều một vị mẫu thân nhưng mà nhưng vào lúc này nhạc nhạc cùng nhị cầu chính là nhìn thấy tuyết t h i ể u khanh tay cầm vung lên ngay sau đó một cơn bao tắp tàn phá bừa bãi b ắ t phương hai người chỗ hư không cũng là bị cổ gió lốc này báo p h ủ trong chốc lát hai người chính là bị ném ra ngoài sau đó tại hai người trước đó chính là nhiều một lớp bình phong phi phi phi nhạc nhạc ngồi dưới đất phi phi vài tiếng đem miệng bên trong đùi đất nổ ra vớt một cái bút bê đồng dạng gương mặt nhìn trước mắt lồng ánh sáng không khỏi nết miệng cười một tiếng loại này lồng ánh sáng nàng nhìn thấy qua thật nhiều lần mà mỗi lần đều sẽ có mấy vị mẫu thân cùng cha ở bên trong lần này hẳn là cũng không ngoại lệ y y y y y y t ỉ tỉ cũng thay đổi thành mình mẫu thân về sau muốn cứ gọi y y y y y y mẫu thân nhạc nhạc h á t h á t cười khúc khích thêm một cái mẫu thân liền nhiều một phần yêu thương nguyện vọng của nàng liền là có vô số mẫu thân có vô số yêu thương hiện tại đã thành công một cái tiếp đó nàng còn muốn không ngừng cố gắng nhìn xem cười ngây ngô nhạc nhạc nhị cầu trận trắng mắt đế nữ thật là đơn thuần áp vị ương sân đ ỉ n h tuyết thiểu khanh rốt cục nên đón mới đối thủ chỉ bất quá lần này đối thủ rõ ràng hơi yếu đuối bất quá b ề n bị tính lại là cực mạnh là loại kia càng áp chế càng dũng loại hình mà bên này đại chiến đồng thời thanh huyền môn thiên môn tất cả cứng giả đều nín thở ngưng thần không dám phát ra một tia thanh âm yên t ĩ n h trong tinh không chỉ có triệu viêm tiếng la khóc thanh huyền môn môn chủ chật vật nuốt nước miếng một cái nhìn về phía hoàng thiên hỏi tiền bối còn có cái khác lựa chọn sao hoàng thiên liếc qua triệu viêm nhìn về phía thanh huyền môn môn chủ đạo mạc lắc đầu đế tôn chi lệnh h ắ n h ắ n phải chết ngay vậy triệu viêm thân thể cứng đờ trên mặt tràn đầy hoảng sợ hắn kịch liệt lắc đầu không cần ta không nên chết đừng có giết ta luôn luôn vô cùng t ô n quý cô ngạo vô biên thanh huyền môn thiếu môn chủ tại thời khắc này chật vật giống như là chó hoang đồng dạng chỉ có từng tiếng kêu khóc chứng minh sợ hãi của hắn thanh huyền môn môn chủ cũng là trầm mặc lại mặc cho từ triệu viêm như thế nào kêu khóc hắn cũng không dám vì đó cầu tình thực lực của hắn vẫn là quá yếu tại hoàng thiên lạnh lùng nhìn soi mói chương ba trăm năm mươi m ộ t ngươi đối với bản tọa xuất thủ triệu viêm co quắp ngã xuống đất nghe được thanh huyền môn môn chủ triệt để lâm vào tuyệt vọng hắn tại thanh huyền môn Lớn n h ấ thân c ỗ rửa c h h là thể khẽ run lên hủy thân mất hồn ngăn chặn sinh cơ vậy liền mang ý nghĩa triệu viêm ngay cả chuyển thế cơ hội luân hồi cũng không có triệu viêm đều là tuyệt vọng ngốc trệ cả người đều là run dày không ngừng trên mặt không có một tia huyết sắc hắn miệm mở rộng tựa hồ muốn nói cái gì nhưng là không phát ra thanh niêm nào phu cận tất cả mọi người s á t mặt cũng đều là tái đi thủ đoạn cực đoan như vậy không phải huyết hải thâm i ử u đồng dạng cũng sẽ không vận dụng dù sao đoạn người luân hồi làm đất trời áng dận trong cõi u minh có lẽ sẽ bị cắt giảm vật thế nhạc lao đại bắt lấy dọa đến động cũng không dám động triệu viêm nhìn về phía thanh huyền môn môn chủ phương hướng giữ t ậ n cười một tiếng một trưởng vô tại triệu viêm trên đầu ô n g một cốc cực độ tà dị lực lượng trong nháy mắt bao phủ triệu viêm đ á n g người có thể thấy rõ ràng triệu viêm thân thể d ã r u ộ kịch liệt lên xương cốt keo kẹt rung động toàn thân nổi gân xanh trong chốc lát chính là biến không thành nhân dạng triệu viêm miệng đại trừng lấy trong mắt cơ hồ chừng ra ngoài trên gương mặt xương q u ố t biến có thể thấy rõ ràng từng sợi năng lượng màu trắng không ngừng từ hắn trong cơ thể tràn ra mắt trần có thể thấy triệu viêm dần dần dán mua bắt đầu khoảng t r ừ n g một bên nhìn xem đám người mà có thể cảm giác được lúc này triệu viêm thống khổ thanh huyền môn môn chủ nhắm đôi mắt lại nắm đấm nắm chặt thân thể nhỏ xíu run dày t r u n g quanh hoàn toàn yên tĩnh cho dù là trong thống khổ triệu viêm cũng chỉ là miệng mở rộng lại là khó mà phát ra bất kỳ thanh âm toàn bộ quá trình kéo dài đến một phút triệu viêm hoàn toàn co quắp ngã xuống đất ánh mắt đờ đẫn thân thể đã vặn vẹo đến cực hạn không biết nhiều thiếu xương cốt đã vỡ vụn thành tạt bã trên mặt không có một tia huyết s á c sinh cơ gần không đồng thời tại nhạc lao đại lòng bàn tay một đạo năng lượng màu trắng không ngừng biến đổi hình thái đánh thẳng vào nhạc lao đại trói buộc y đổ thoát đi không chế mơ hồ trong đó đám người có thể nhìn thấy luồng năng lượng màu trắng kia đúng là huyễn hóa thành triệu viêm bộ dáng mà cái này chính là triệu viêm nguyên thần bản nguyên một khi đem hủy đi triệu viêm đem hoàn toàn chết đi đồng thời không có bất kỳ cái gì cơ hội luân hồi truyền thế ha ha, Môn cùng h ủ đ ạ lúc đó nhạc lao đại một trưởng vô gia một cố lực lượng máy liệt đập ầm ầm tại triệu viêm trên thân thể trong chốc lát triệu viêm yếu ớt thân thể chính là bị một trưởng này vô nắp ấy tan thành mây khói nhạc lao đại cười ha ha đưa bàn tay ngả vào thanh huyền môn môn chủ trước mặt mà tại hắn lòng bàn tay chính là triệu viêm nguyên thần b ả n nguyên thanh huyền môn môn chủ khẽ nhất miệng nhìn c h ầ m c h ầ m triệu viêm nguyên thần b ả n nguyên hủy thân mất hồn nhạc lão đại nhẹ g i ọ n g tự nói nhìn xem lòng bàn tay năng lượng màu trắng tay cầm chậm rãi dùng sức thanh huyền môn môn chủ sắc mặt tái n h ợ t hắn có thể cảm nhận được lúc này triệu viêm trong lòng tuyệt vọng nhìn xem không ngừng r ã y rủa nguyên thần bàn nguyên thanh huyền môn môn chủ trái tim bỗng nhiên nhảy một cái đầu cũng là một trận mê mộ triệu viêm nguyên thần bàn nguyên tại nhạc lao đại lòng bàn tay chậm rãi tiêu tán ổn định thân hình thanh huyền môn môn chủ nhìn về phía hoàng thiên thần s ắ c trong nháy mắt già đi rất nhiều hắn nhìn xem hoàng thiên mở miệng hỏi tiền bối việc này có thể k ế t đi hoàng thiên nhìn về phía triệu viêm tử vong vị trí cánh tay có chút vung lên đem hết thầy vết tích xóa đi thậm chí ngay cả một tia tàn thị t i n h lực đều không có để lại làm xong đây hết thầy hắn mới nhìn hướng thanh huyền môn môn chủ mỉm cười việc này xem như chấm ứng dứt ngay vậy thanh huyền môn môn chủ thở dài một hơi d ự n vào nhi tử hóa giải cùng một vị đại lạ kim tiên tân đoán khoản này giao dịch đối với bất kỳ người nào mà nói đều là rất đáng được dù sao nhi tử hắn còn có thể sinh bất quá hoàng thiên tiếng nói nhất chuyển làm cho thanh huyền môn môn chủ trái tim lần nữa nắm chặt bắt đầu chỉ gặp hoàng thiên hơi hơi giơ cánh tay lên hướng về bốn chu khinh khinh vung lên ngay sau đó b a n h bành bành liên tiếp chầm đ ụ không ngừng từ bốn phía văng lên như là đốt pháo đồng dạng cực kỳ náo nhiệt mà thanh huyền môn môn chủ trong nháy mắt chừng tóm ắ t mắt thử muốn nước ngươi hắn căm tức nhìn hoàng thiên thân thể run không ngừng hoàng thiên nhẹ nhàng vung tay lên mang đi chung quanh hàng ngàn hàng vạn đệ tử tính mệnh dừng tay thanh huyền môn môn chủ trợ quát một tiếng chỉ là bằng vào thực lực của hắn làm sao có thể chống đỡ được hoàng thiên nghe được tiếng quát của hắn hoàng thiên cười lạnh một tiếng chỉ là liếc mắt nhìn hắn một cố c u ầ n bá lực lượng chính là đâm vào lồng ngực của hắn trực tiếp đem đánh bay ra ngoài thế lực khác cường giả thấy cảnh này cũng đều là liên tiếp lui về phía sau sợ mình bị liên lụy đi vào thanh huyền môn đại trưởng lão cũng là nổi giận mà lên nhưng hoàng thiên nhàn nhạt một câu liền để cho hắn không dám vọng động bản tọa còn không muốn giết người nghe được câu này Thanh huyền một ô n đ ạ hồi lâu thanh huyền môn môn chủ lần nữa bay lượn mà quay về hắn nhìn xem phụ cận tình cảnh da mặt không ngừng run run dậy đôi mắt đỏ bừng hắn nhìn chằm chằm hoàng thiên vì cái gì hoàng thiên nhìn xem hắn t h nghe n i n nói những người này, vừa rồi toàn bộ ra tay với chúng ta. Nói xong, chúng k miệng cầm môn môn chủ mà ngươi, vừa mới ngươi, hắn nít lên, cánh thanh huyền của có chút chỉ chủ tay tay, vừa vào được ố i bản Nghe tòa xuất thủ. đ lời này thanh huyền môn môn chủ sắc mặt đại biến không chút do dự ngược lại vút đi chỉ là hoàng tiên có chút một chảo chính là tùy tiện đem bắt trở về thanh huyền môn môn chủ sắc mặt biến đổi lớn cuốn manh khí tức không ngừng lấp loe mà ra chỉ là so với đại la kim tiên lực lượng của hắn lộ ra quá mức yếu kém lao tổ cứu ta bất đắc dĩ thanh huyền môn môn chủ mở miệng hô to cùng lúc đó hoàng thiên khỏe miệng nít lên nhìn về phía thanh huyền môn phương hướng ở nơi đó hai đạo cường hoành khí tức chậm rãi mãnh liệt mà ra tựa như vừa mới thức tỉnh cự long đồng dạng lúc này mới có ý tứ mà hoàng thiên mỉm cười tự nói một tiếng sau một khắc hai đạo tựa là hủy diệt khí tức bao phủ hoàng thiên đám người hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chưng cũng bao no mời thưởng thức chương ba trăm năm mươi hai thanh huyền môn lao tổ thiên la cổ tháp cùng lúc đó nhạc lao đại đám người cũng là trong nháy mắt đi vào hoàng thiên bên cạnh ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm thanh huyền môn rất nhanh hai đạo hư vô phiếu miểu thân ảnh mấy cái thời gian lập lụe liền là xuất hiện ở trước mặt mọi người bàng bạ bà huy áp bao phủ tại tất cả mọi người trong lòng tham kiến lao tổ thanh huyền môn c h ú n g người sắc mặt c ù nhật g n lên nhao n h a u quỳ xuống đất t h ă m viếng mà hai người này chính là thanh huyền môn lão tổ hai vị đại la kim tiên hai người đều là một bộ áo bào trắng nhìn qua ba bốn mươi tuổi bộ dáng khuôn mặt thanh tú tựa như bạch diện thư sinh đồng dạng nếu không phải bọn hắn trong đôi mắt cái tia thâm thuy tăng thương cảm giác chỉ sợ mặc cho ai cũng sẽ không tin tưởng hai người là đã sống vô số năm lão yêu quái hai người nhìn xem hoàng thiên lại nhìn chung quanh nhàn nhạt mở miệng đạo hữu cơ gì đ ổ sát ta thanh huyền môn đệ tử thanh em giàn mua vô cùng cùng mặt mũi của bọn hắn cực kỳ không hợp hoàng thiên nhìn từ trên xuống dưới hai người n h ạ t cười một tiếng xúc phạm bản tọa tự nhiên đáng chết a thanh huyền môn hai vị lão tổ nhẹ gật đầu nói nếu là xúc phạm đạo hữu cái kia s á t thực đáng chết một bên thanh huyền môn môn chủ thở hồn hển trong lòng vừa thở dài một hơi nghe được lời của hai người lại hơi hơi ngạc nhiên nhưng sau một khắc bất quá đạo h ư u cử động lần này cũng xúc phạm lao phu hai người không biết đạo h ư u có thể hãnh diện cho ra một cái công đạo sắc mặt hai người bình thản đối với rất nhiều đệ tử chết đi không có một chút tình cảm ba động bọn hắn chỗ duy trì chỉ, chỉ có thanh huyền môn nghe được lời của hai người hoàng tiên lông mày nhữ lại không khỏi cười một tiếng lao già bản t o a cho người mặt mũi thanh âm n h ạ t nhạt lại là làm cho tất cả mọi người rung động lúc này các đại thế lực c ư ờ n g giả sắc mặt cũng đều là ngưng trọng lên nhao n h a u truyền lại tin tức âm thầm đem nơi đây t r à n cảnh chuyển về từ ra môn phái thanh huyền môn hai đại lão tổ hiện thân đối toàn bộ thương hoa vực mà nói đều là cực kỳ chấn động sự kiện nhất là còn có một vị xa lạ đại la kim tiên cùng hai vị lao tổ g i ả n g co thanh huyền môn hai vị lao tổ mấy chục ngàn năm chưa từng hiện thế đi đại la kim tiên bình thường đều bế quan tu luyện không hỏi thế sự nếu không phải lần này có đại la kim tiên khiêu khích hai vị này chỉ sợ còn sẽ không xuất quan nghe nói hai vị này là đại la kim tiên bên trong tàn bạo nhất của loạn hai vị tại lúc ấy được xưng là la sát một người tên là thiên la một người tên là cổ tháp bọn hắn liền là tử vong đại biểu không biết lần này bọn hắn sẽ xử lý như thế nào việc này chỉ sợ khó m à t h i ệ n không nói hai vị này hung tính liền là vị kia xa l ạ đại la kim tiên cũng không phải dễ đối phó mở miệng liền là hủy thân mất hồn phất tay chính là ngàn b ạ n tu sĩ bỏ mình so với thanh huyền môn hai vị lão tổ vị này hung tính thế nhưng là không chút nào thiêu a đám người âm thầm thảo luận đã sớm theo bản năng lui ra ngàn vạn dặm sợ bị chiến đấu liên lụy đồng thời theo tin tức truyền bá thương hoa vực thật to tiểu tiểu vô số thế lực cơ h ồ đều biết được việc này diễn phần mình động sử dụng thủ đoạn muốn quan sát thanh huyền môn tình huống ba vị đại la kim tiên hiện thế giá trị đến bọn hắn như thế chú ý thanh huyền môn thiên môn trước đó theo hoàng thiên tiếng nói vừa ra thiên la cùng cổ tháp bình thản s á t mặt cũng là trong chốc lát âm chầm xuống không khí chung quanh bên trong cũng là trong nháy mắt tràn ngập một cổ áp lực khí tức làm cho phụ cận đám người đều là ngừng thở không dám phát ra một điểm động tĩnh hoàng tiên h bắt miệng một mặt kiệt ngạo c h i sắc thực lực của hắn so với thiên la cùng cổ tháp đều muốn hơi yếu một ít nhưng là đồng thời đối mặt hai người hắn không có sợ hãi chút nào sau lưng láo từ có người hoàng tiên khỏe miệng cong lên trong thần sắc lộ ra nồng đậm kinh thường thấy hắn như thế bộ dáng thiên la cùng cổ tháp hai người khí tức cẳng là ba động không ngừng bọn hắn nhìn c h ầ m c h ầ m hoàng thiên ngự khí hơi âm chầm lao phu cho ngươi thêm một cơ hội thiên la mở miệng chỉ là hắn vừa nói xong hoàng thiên chính là cười lạnh một tiếng một bàn tay đánh ra đồng thời lạnh lùng nói bản tọa cũng cho ngươi một cơ hội đối mặt hắn một trường sắc mặt hai người triệt để chầm xuống thiên la cùng cổ tháp lạnh hư một tiếng đón hoàng thiên một trường chính là bạo cướp mà lên vê anh một tiếng vang thật lớn c ù n bạo thủy triều của quận thanh huyền môn môn chủ trong nháy mắt bị trấn bay ra ngoài nhạc lao đại đám người cũng giống như thế thanh huyền môn đại trưởng l a o cùng với khác đệ tử cũng là không dễ chịu nhao nhao nhanh lùi lại t r a n h né lấy chiến đấu dư ba vẹn vẹn một kích toàn bộ hỗn độn chính là tựa như muốn đổ sụp đồng dạng hoàng thiên kêu rên rút lui mấy trăm vạn giảm cái này mới đứng vững thân hình hắn xác mặt trăng nhật đôi mắt lạnh lẽo nhìn lên trời là cùng cổ tháp đây là hắn lần thứ nhất cùng đại la kim tiên giao thủ dĩ vãng cần hắn quỳ lạy cừng giả tại bây giờ đã chỉ có thể cùng hắn bình khởi bình tọa hoàng thiên một phát miệng tâm niệm hơi động một chút một chú bắt đầu từ hắn trong cơ thể bộc phát ngắn ngủi trong nháy mắt khí tức của hắn chính là tăng mấy lần thiên la cùng cổ tháp hai người xông ra cơn bão năng lượng nhìn đến lúc này hoàng tiên sắc mặt không khỏi biến đổi hoàng tiên nhìn xem hai người bẹ bẹ cổ hoạt động một chút gân cốt thản nhiên nói chúng ta lần nữa tới qua nói xong hắn chính là chủ động xông tới mênh mông như thế tràn ngập toàn bộ thiên địa thiên la cùng cổ tháp hai người tại trong lúc nhất thời đều là bị hắn hung hăng áp chế và anh vênh k ị c h liệt tiếng va chạm không ngừng vang vọng năng lượng, quét sạch hướng bôi phía p hoàng tiên mấy ngàn vô cùng cuồng ngạo thiên la cùng cổ tháp hai người liên tiếp lui về phía sau ổn định thân hình về sau sắc mặt nghiêm túc nhìn xem hoàng tiên h hai người bọn họ liên thủ vậy mà miễn cưỡng cùng hoàng thiên đánh hòa nhau hoàng thiên nhìn xem hai người cười lạnh có thể còn cần bản tọa bàn giao thiên la cùng cổ tháp hai người có chút trầm mặc thực lực liền đại biểu lấy hết thảy nếu là bọn họ hai người có thể chế phục hoàng thiên đừng nói bằng h ăn giao bọn hắn sợ rằng sẽ trực tiếp đem chém giết nhưng là hiện tại hai người liên thủ cũng chỉ là miễn cưỡng cùng chính mình về phần bàn giao bọn hắn chỉ sợ cũng không có thực lực đòi hỏi thấy thế hoàng thiên cười lạnh một tiếng cũng không cần phải nhiều lời nữa trực tiếp cuốn lên nhạc lao đại đám người mấy cái thời gian lập lọe chính là biến mất tại thanh huyền môn lãnh địa mà những người khác cũng chỉ có thể mắt đưa bọn hắn rời đi không dám có chút động tác thiên la cùng cổ tháp hai người gặp hoàng thiên rời đi trầm mặc một hồi liếc nhau chính là trở lại thanh huyền môn nhưng trong thời gian ngắn bọn hắn chỉ sợ vô tâm bế quan chuyện họ tháng chín chương ba trăm năm mươi ba mưu đồ lòng người tiên đình vị ương sơn đình làm ý d ì ý thì chờ mong đã lâu toàn thân xoa bóp tại một ngày này rốt cục thể nghiệm được không thể không nói tuyết thiểu khanh trình độ vẫn là cơ cao lực đạo nắm phi thường đúng chỗ làm ý vì ý thì trải nghiệm cảm giác cũng là t ự c sự tươi đẹp thậm chí đều có chút si mê lúc này tuyết thiểu khanh nằm tại trên ghế nằm l a m y d ư d i ý n g h ĩ rúc vào trong ngực hắn tuyết thiểu khanh tay cầm vung lên trước mặt chính là xuất hiện một vệ ánh sáng bình phong phía trên hình tượng vừa vặn dính liền vừa rồi hai người chưa nhìn thấy c h ẳ n g cảnh mãi cho đến hoàng thiên đám người rời đi tuyết thiểu khanh lúc này mới xóa đi màn hình l a m y d ư d i ý n g h ĩ khẽ ngầm đầu nhìn xem tuyết thiểu khanh gương mặt nói khẽ đế tôn đại nhân đa tạ ngươi cảm ơn ta làm cái gì tuyết t i ể u khanh méo méo làm y d ư ỡ ĩ gương mặt cười hỏi làm y d ư ỡ ĩ gương mặt đỏ lên ngươi c cầm, thủ nhẹ nhàng lôi kéo tuyết thiểu khanh tay cầm, đặt nhẹ nhàng khanh mình tim, mở miệng nói lôi tim, kéo mở cám ở ơn ngươi là thầy có h chúng ta hai người xuất khí nha. thiểu khanh cười một tiếng, treo tức nhìn o cười tức c người Ngay tiếng, như Ngươi ta xuất tuyết một treo xem vậy, y y, -y, -y như vậy. Lam phải hay không phải làm ra một chút hành động thực tế hành động thực tế lam y duy ý g â sắc mặt một kính trong mắt l ó e lên một vòng chần chờ một hồi lâu tại tuyết t h i ể u khanh nhìn soi mói nàng hơi khẽ nâng lên đầu đôi môi đỏ thắm nhẹ nhàng điểm tại tuyết t h i ể u khanh gương mặt hôn dưới lam y y g ư ơ n g mặt xinh đẹp chính là đỏ bừng lên muốn tránh ra tuyết t i ệ u k h a ôm ấp chỉ là tuyết t h i ể u khanh cánh tay bỗng nhiên vừa dùng lực đem kéo vào trong lồng ngực của mình tuyết t h i ể u khanh cười hắc hắc nói như thế vẫn chưa đủ làm ý dữ ý t ư a như g n là con thỏ nhỏ đang sợ hãi có chút túi đầu nói lầm ầm cái kia cái kia còn muốn thế nào mà tuyết t h i ể u khanh hỏng cười một tiếng cánh tay có chút vung lên toàn bộ vị ương sơn chính là lần nữa thanh t r ạ n g một tầng lồng ánh sáng bao phủ toàn bộ vị ương sơn nhạc nhạc cùng nhị cậu cũng không có chút nào ngoài ý mướn lần nữa bị ném ra ngoài mà cái này cũng là để nhạc nhạc hắc hắc cười ngây ngô bắt đầu xem ra cha cùng y y tỉ tỉ tình cảm đã rất ổn định nhị cầu thúc thúc ngươi nói có đúng hay không nhị cầu nhất miệng nhưng nhìn xem nhạc nhạc ánh mắt mong đợi vẫn gật đầu là đều là đến ữ công lao hắc hắc hắc nhạc nhạc cười hắc hắc bắt đầu một mặt t i ê u ngạo trong h ố n độn một trên phiến đại lục người ở hiếm ít số đạo lưu quang s t qua mười mấy bóng người từ trong h ố n độn rơi xuống phiến đại lục này một chỗ đỉnh núi hoàng thiên đại nhân ngươi không sao chứ lúc này hoàng tiên sắc mặt tái n h u ậ khi tức cực không ổn định trong thần sắc cũng đầy là mọi m ệ n nhạc lão đại đám người đều là có chút lo lắng nhìn xem h ắ n hoàng thiên trực tiếp xếp bằng ngồi dưới đất t hư nhược k h o á t tay háo không có việc gì nhạc lao đại đám người cũng đều là rõ ràng đây là mượn nhờ tuyết tiểu khanh lực lượng di chứng may mắn hoàng thiên cũng không có mượn dùng thời gian quá dài cũng không có mượn nhờ lực lượng quá nhiều di chứng không nghiêm trọng lắm ta điều tức một cái liền tốt hoàng thiên đạo gặp hoàng thiên bắt đầu điều tức đám người cũng liền không lại quấy dày lần hành động này cũng coi là sư xuất nổi danh lần tiếp theo coi như thu thập thanh huyền môn cái khắc các đại thế lực cũng sẽ không làm quá lớn phản ứng đại h ế n lao tổ nói những người khác cũng đều là nhẹ gật đầu Tuyết Thiểu Khanh mà u thu phục thanh Huyền nếu ố n Thanh Môn, nhưng phục l triệu ự c t ế thế đến chiến p phần phục độc đại đó, đạt được có cái cớ, vực các lực, coi lúc coi lực, chinh vực, cũng có thủ, bất rất thương tử toàn thương thể tâm. t không hoa hiểm như hoa khó kỳ dàng nguy bằng dân gì bị bộ i r dễ là vào Mà, triệu viêm truy nã tuyết thiểu khanh sự t ì n h đúng lúc là một cái tên tuổi làm cho hoàng thiên đám người sư xuất nổi danh Lúc này, các đại thế lực, các mặc dù sẽ cảnh giác này, nhiên toát ra tiên đỉnh, nhưng, tuyệt sẽ không quá phận kiên tuyệt toát quá đại đột tại thế dù sẽ sẽ ra kỵ cho nên tiếp đó dù là đã thu phục được thanh huyền môn các đại thế lực cũng sẽ không có quá lớn phản ứng càng không có chỉ trích lý do mà về sau tiên đình cũng làm thay thế thanh huyền môn trở thành mới năm đại trí tôn thế lực thứ nhất đến lúc đó lại thu thập cái khác tứ đại trí tôn thế lực ha ha chúng ta chuyến này không chỉ có riêng chỉ là làm ra một cái tỏ thái độ còn thăm dò ra thanh huyền môn thực lực đâu hai vị đại la kim tiên không hổ là trí tôn thế lực thứ nhất ta các loại hoàng thiên đại nhân khôi phục chúng ta cùng ra tay triệt để chấn áp thanh huyền môn đáng tiếc đế tôn lực lượng chỉ là đem năm người thực lực cỡ ép tăng lên tới đại la kim tiên nếu không lần này chúng ta liền trực tiếp hành động đừng không vừa lòng đại la kim tiên là cái gì chúng ta toàn bộ thương hoa vực cũng bất quá hơn mười vị năm vị rất thiếu sao ta đây không phải có chút đáng tiếc mà liền tính thực lực chúng ta đầy đủ lần này cũng không thể trực tiếp hành động lúc ấy chú ý thế lực của chúng ta nhiều lắm chúng ta thực lực chân chính một khi bại lộ tuyệt đối sẽ gây nên thế lực k h á c k i ế n kỵ đến lúc đó làm tiếp sự t ì n h khác liền muốn phiền thoái một chút đúng vậy à đế tôn đại nhân muốn cũng không chỉ là người càng là lòng người chúng ta không thể phá hỏng đế tôn hướng kế hoạch của đại nhân đám người không ngừng đ à m luận còn nếu là có người nghe được bọn hắn đ à m luận sợ rằng sẽ hoảng sợ thất xác dù sao bọn hắn chỗ mưu đồ thế nhưng là toàn bộ thương hoa vực với lại là toàn bộ thương hoa vực lòng người thương hoa vực các đại thế lực cũng đang thảo luận thanh huyền môn sự t ì n h đề tài của bọn họ cơ hồ đều tập trung ở hoàng thiên chiến thân một cái xa lạ đại la kim tiên đối thương hoa vực mà nói tuyệt đối là đại sự tiên đình người này lệ thuộc vào tiên đình với lại theo lời nói tại sao lưng của hắn chỉ sợ còn có người mạnh hơn mà có thể làm cho một vị đại la kim tiên xưng là chủ nhân cái kêu hắn người sau lưng thực lực thâm bất khả chắc ca tiên đ ỉ n h cái này thế lực làm sao chưa từng nghe nói qua nghe nói là bởi vì thanh huyền môn thiếu môn chủ truy nã tiên đ ỉ n h đế tôn cùng đế tôn phu nhân lúc này mới dẫn đến người ta tìm tới cửa như thế nói đến tiên đ ỉ n h hẳn là chúng ta thương hoa vực thế lực thương hoa vực khi nào có như thế thế lực nhìn hôm nay đội hình cái này tiên đ ỉ n h chỉ sợ so với năm đại trí tôn thế lực đều là chỉ mạnh không yêu a việc này chỉ sợ còn chưa chấm dứt tiên đình chỉ sợ còn sẽ tìm thượng thanh huyền môn không sai cái kia đại la kim tiên lúc đầu nhưng là muốn chém giết thanh huyền môn môn chủ chỉ là bị thiên la cùng cổ tháp hai vị lao tổ ngăn cản mục đích của hắn không có đạt thành làm sao có thể kết thúc ha ha xem ra trò hay vừa mới đăng c h ẳ n g a có ý tứ thanh huyền môn lần này chỉ sợ muốn nguyên khí bị thương nặng tại mọi người xem trò vui tâm tính giới thanh huyền môn dần dần giới nghiêm lên lúc đầu ngàn năm một lần chiêu thu đệ tử đại hội cũng là tuyên bố trì hoãn trong vùng đất bí ẩn tất cả mọi người đều bị tạm thời bị giữ lại không cho phép bọn hắn đi ra thanh huyền môn môn chủ càng là n ơ m nớp lo sợ dù sao bị một tôn đại la kim tiên để mắt tới cảm giác kia thế nhưng là thật không dễ chịu a thậm chí hắn đều m u ố n trực tiếp ỉ lại hai vị lao tổ bên người làm hắn người bên cạnh hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn Rất năm sao chuyện siêu chất lượng chưng cũng bao no mời thưởng thức một ngày này hoàng thiên mở mắt ra điều tức nửa tháng hắn rốt cuộc khôi phục toàn thịnh cường hắn khi tức lóe lên một cái rồi biến mất ánh mắt nhìn về phía thanh huyền môn phương hướng nhạc lão đại đám người cũng đều là nhao nhao đứng dậy đi vào hoàng thiên bên cạnh như thế nào hoàng thiên hỏi nhạc lão đại ngay cả vội mở miệng nửa tháng này đến không thiếu cường giả từng giò xét qua vị trí của chúng ta bất quá có đế tôn che chở những người kia đều không công mà lui bây giờ bọn hắn đã ngược lại tìm kiếm tiên đình chắc hẳn không được bao lâu tiên đỉnh vị trí sẽ bị bại lộ ngay vậy hoàng thiên nhẹ gật đầu hắn nhìn về phía thanh huyền môn phương hướng khoe miệng có chút n i ế t lên đã như vậy vậy chúng ta ngay tại tiên đ ỉ n h vị trí bại lộ trước đó cầm xuống thanh huyền môn nghe được hắn nhạc lao đại đám người tinh thần chấn động ánh mắt đều hơi hơi tỏa sáng làm sao đ ộ n thủ nhạc lão đại đám người hỏi hoàng tiên trầm ngâm một chút nói lần này cũng không tất như thế cao điệu thanh huyền môn chân chính người cầm quyền là hai vị kia đại la kim tiên chỉ muốn bắt lấy bọn hắn thanh huyền môn những người khác liền không đủ gây sợ cái kia thanh huyền môn môn chủ xử lý như thế nào nhạc lão đại lại hỏi hoàng thiên nhạt cười một tiếng chúng ta giết hắn nhi tử ngươi cho rằng hắn sẽ thực tình thần phục tiên đình sao nhạc lão đại đám người liếc mắt nhìn nhau đều là không khỏi lắc đầu một tôn thiên tiên đại viên mãn đáng tiếc Đáng tiếc. hoàng thiên nhàn nhạt, nhạt lường đám người một chút khinh thường nói lấy đế tôn năng lực chỉ cần hắn n g u y ệ n ý đại la kim tiên phía dưới bất luận cái gì cảnh giới đều có thể tùy tiện tạo nên thậm chí là đại la kim tiên cũng chỉ là hao chút lực mà thôi một tôn thiên tiên đại viên mãn mà thôi đối đế tôn mà nói tính không được cái gì đế tôn mới là tuyệt đối trung thành nếu không hoàng thiên nhìn xem đám người n h t miệng cười một tiếng hơi có vẻ âm trầm thanh âm làm cho đám người đều là khẽ run lên g i ế t không tha đám người cười khan một tiếng đều là nhẹ gật đầu hoàng tiên h cử động lần này không chỉ là tại trả lời bọn hắn cũng là tại nói cho bọn hắn chỉ cần chung với đế tôn sớm muộn cũng có một ngày bọn hắn cũng có thể được cơ duyên cho dù là đại la kim tiên cũng không phải vọng tưởng đồng thời hoàng tiên h càng là cảnh cáo bọn hắn tuyệt đối chung với tiên đình chung với đế tôn cái kia chúng ta như thế nào hành động nhạc lão đại đám người hỏi hoàng tiên đạo lần này cũng là không cần quá nhiều nhân thủ nếu là toàn lực ứng phó không để ý hậu quả mượn nhờ đế tôn lực lượng một mình ta liền có thể tùy tiện chế phục bọn hắn chỉ là vì lấy phòng n g ư ờ i và nhất n hắn nhìn về phía nhạc lão đại đám người thản nhiên nói nhạc lão đại huynh đệ các ngươi ba người theo ta cùng một chỗ những người khác tạm thời ẩn nấp tại thanh huyền môn phụ cận a nhạc lão đại huynh đệ ba người ngoại trừ nhạc lão đại là thiên tiên đại viên mãn bên ngoài hai người khác bây giờ cũng đã đột phá tới thiên tiên đ ỉ n h phong trong chúng nhân huynh đệ bọn họ ba người thực lực cường đại nhất lấy hoàng thiên cùng nhạc lão đại ba người thực lực dù là đồng thời mượn nhờ tuyết t i ể u khanh lực lượng bốn người bọn họ thực lực đều đủ để siêu việt thanh huyền môn hai vị lao tổ bốn người liên thủ thanh huyền môn hai vị lao tổ t u y ệ t không có thể chạy thoát thanh huyền môn cấm địa là thiên la cùng cổ tháp nơi bế quan ngoại trừ hai vị lao tổ bên ngoài bất luận cái gì người không thể tiến vào trong đó cho dù là thanh huyền môn môn chủ cũng chỉ có thể tại cấm địa bên ngoài cùng trời la cổ tháp liên hệ nửa tháng này đến thanh huyền môn môn chủ thần sắc tiểu thụy ngoại trừ trấn an đệ tử an bài các hạng công việc bên ngoài hắn cơ h ồ một mực đợi tại cấm địa bên ngoài trong gói u minh từng sợi cảm giác nguy cơ để hắn ăn ngủ không yên chỉ có thiên la cùng cổ tháp hai người mới có thể để cho hắn hơi an tâm trừ hắn ra thanh huyền môn các đại trưởng lão đệ tử cũng đều là nơm nớp lo sợ một vị đại la kim tiên uy thế kinh khủng như vậy đúng lúc này luôn luôn tâm h cư không ra ngoài thanh huyền môn đại trưởng lão đột nhiên mở mắt ra một tia sáng từ trong đôi mắt hiện hiện h ắ n nhìn về phía chân trời mặt không biểu tình nhưng đáy mắt chỗ sâu tựa hồ có một tia xoắn suýt tri xác hắn đứng ở trong sân chầm mặc một phút tả hữu cuối cùng thanh huyền môn môn chủ thở dài một tiếng chính là hướng phía thanh huyền ngoài cửa tránh vút đi trên đường đi không người dám cản trong tinh không hoàng thiên cùng nhạc lao đại huynh đệ ba người tinh tĩnh xếp bằng ở hư không lúc này một đạo lưu quang từ đằng xa l ư ớ t đến qua trong giây lát liền là xuất hiện ở bốn người trước mặt người này lại là thanh huyền môn đại trưởng lão tham kiến đại nhân nhìn thấy hoàng thiên thanh huyền môn đại trưởng lão cùng tình nói hoàng tiên mở mắt ra nhìn về phía thanh huyền môn đại trưởng lão mỉm cười xem ra ngươi quả nhiên là có d ạ tâm ngay vậy thanh huyền môn đại trưởng lão cởi khổ một tiếng triệu phương c à n tiếp nhận thanh huyền môn đến nay thanh huyền môn chính là từng năm rút lui nhất là ngàn năm trước đó triệu phương c ả n có dòng dõi cũng chính là triệu viêm càng là một mình đem cửa bên trong tài nguyên trắng trợn trồng chất tại triệu viêm trên thân làm cho rất nhiều thiên tiêu đệ tử không tài nguyên có thể hưởng cho tới chúng ta thanh huyền môn nội t ì n h càng ngày càng ít tại năm đại trí tôn trong thế lực cũng là biến thành hạng chót tồn tại bây giờ triệu viêm kẻ này càng là lớn mật làm bậy trêu chọc đến đại nhân cái này triệu phương c ả n liền là thanh huyền môn tội nhân nếu là không có hán thanh huyền môn tuyệt sẽ không lưu lạc nơi này thanh huyền môn đại trưởng lão nói dóng mà ngôn ngữ bên trong ý tứ rõ ràng là muốn muốn thay vâng à Hoàng này o lão, đó. đại đến nói nhìn thanh huyền chỉ nghe thanh huyền tiên môn trưởng cần ngươi môn, liền ngươi trưởng quảng. từ cười, lời, mỉm xem sau v thanh huyền môn đại trưởng l ã o sắc mặt vui mừng liền vội vàng gật đầu đáp ứng hoàng tiên cũng là cười ha ha lật bàn tay một cái một viên đạo m a đ a n liền là xuất hiện ở lòng bàn tay hắn đưa cho thanh huyền môn đại trưởng lão cười nói ăn hết ta cái này thanh huyền môn đại trưởng l ã o sắc mặt hơi đổi một chút bây giờ song phương vị trí thế nhưng là đối địch hoàng tiên cho hắn độ v ậ rất rõ ràng không thể nào là vật gì tốt tiếp nhận đạo ma đan thanh huyền môn đại trưởng lão sắc mặt trần trừ một lúc đến mà cùng lúc đó hoàng thiên đôi mắt cũng là dần dần lãnh đạo từng sợi lực cắt bách làm cho thanh huyền môn đại trưởng lão mồ hôi lạnh ư a ra ăn hết hoàng thiên mở miệng lần nữa bất quá lần này ngữ khí rõ ràng lãnh đạo rất nhiều thanh huyền môn đại trưởng lão thân thể r u lên cũng không dám chậm trễ cắn răng một cái liền đem đạo ma đan nuốt xuống thấy cảnh này hoàng thiên trên mặt băng lãnh trong nháy mắt hóa giải hắn vô vô thanh huyền môn đại trưởng lão bả vai cười nói từ nay về sau chúng ta liền là người một nhà ăn vào đạo ma đạo t h a n h huyền môn đại trưởng lão thần sắc hơi cường nghe được hoàng thiên trên mặt lộ ra một vòng nụ cười so với khóc còn khó coi hơn quả nhiên cái này viên thuốc không phải vật gì tốt hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chừng cũng bao no mời thưởng thức chương ba trăm năm mươi lăm tiến vào thanh huyền môn thanh huyền môn đại trưởng lão lần nữa trở lại thanh huyền môn bất quá sau lưng hắn còn đi theo bốn cái người áo đen để cho người ta thấy không rõ khuôn mặt nhưng bởi vì đại trưởng lão dẫn đầu nguyên nhân cũng không ai dám đi lên đưa ra nghi vấn đại nhân chúng ta đi cái nào đại trưởng lão nhìn về phía hoàng thiên nhẹ giọng hỏi hoàng thiên hơi khen nâng lên đầu đánh giá hoàn cảnh bột phía khỏe miệng có chút nít lên nói đi trước ngươi nơi đó vâng đại trưởng lão nhẹ gật đầu chính là mang theo hoàng thiên bốn người trở lại phủ đ ệ mình đồng thời phân phát tất cả mọi người tiến vào đại trưởng lão phủ đ ệ hoàng thiên cánh tay vung lên chính là bố kế tiếp kết giới chỉ cần có người tới gần hắn mà có thể lập tức cảm nhận được hắn nhìn về phía đại trưởng lão hỏi các ngươi lao tổ hiện tại ở nơi nào lần hành động này bọn hắn dự định bí mật tiến hành cho nên h o à nghe tiên giấu khí thức, càng không có dò xét thiên la cùng thiên khí tháp tức, xét có cổ dò la vậy ị địa, vị địa, trí, thể hỏi thăm thanh huyền môn đại trưởng lão. Đại trưởng lão chỉ vào một tổ, tại bất chỉ có chỉ cái cấm cấm lúc có hỏi huyền phương hướng, hai hắn hẳn không nói đại Đại giờ môn quan. này, bọn Ngay đều quá, bây lão. lão lão vào v bế hoàng tiên nhẹ gật đầu chính là không cần phải nhiều lời nữa đại trưởng lão nhìn xem hoàng thiên bốn người bờ môi giận giận nhịn không được hỏi đại nhân các ngươi muốn đ ố i bọn hắn độc thủ hoàng tiên đôi mắt vừa nhấc nhìn xem đại trưởng lão nói không bắt lấy bọn hắn thanh huyền môn có thể rơi xuống trong tay ngươi cái kia có phải hay không muốn đại trưởng lão nuốt nước miếng một cái là một m cái cắt cổ động tác nhỏ giọng hỏi hoàng thiên lắc đầu hai vị đại la kim tiên giết quá lãng phí đại trưởng lão cũng là nhẹ gật đầu bất quá trong mắt lại là hiện lên một vòng thất vọng có hai vị này tại dù là thanh huyền cửa bị hắn nắm trong tay nhưng ở một ít trọng đại quyết sách bên trên vẫn là hai vị lao tổ lời nói càng nặng bất quá nếu là không có hai vị lao tổ thanh huyền môn địa vị liền sẽ rớt xuống ngàn trượng đối đại trưởng lão mà nói đều là có lợi có hại nói xong hoàng thiên chính là nhắm đôi mắt lại nhạc lao đại ba người cũng là ngồi xếp bằng điều chỉnh trạng thái của mình thay thế đại trưởng lão cũng không dám q u á y dày chỉ có thể đứng ở một bên là bốn người hộ pháp màn đêm dần dần giáng lâm một tầng ngông lung hát mang bao phủ thanh huyền môn duy có từng điểm từng điểm ánh đèn làm cho thanh huyền môn lộ ra không đến mức như vậy âm u d ạ n g sáng bóng đêm nặng nhất thời điểm đại trưởng lao trong phủ đệ bốn bóng người vô thanh vô tức lướt nhanh ra lướt về phía thanh huyền gác cổng phương hướng mà lúc này cấm địa bên ngoài thanh huyền môn môn chủ xếp bằng ở đây chỉ có ở chỗ này trong lòng của hắn mới có thể an bình một chút b a phủ ở trong lòng cảm giác nguy cơ cũng sẽ giảm yếu rất nhiều để hắn có thể nghỉ ngơi một hồi chỉ là hôm nay không biết vì cái gì hắn một mực nỗi lòng khó yên một loại khó mà nói nên lời cảm giác bao phủ ở trong lòng mơ hồ trong đó hắn lại còn thấy được triệu viêm thân ảnh tựa hồ tại nên đón hắn thanh huyền môn môn chủ đột nhiên mở mắt ra vớt một cái mồ hôi lạnh trong mày đừng có đón mò nơi này có lao tổ toa c h ấ n bọn hắn không dám tới thanh huyền môn môn chủ nói thầm lấy tựa hồ tại tự an ủi mình nhưng sau mực khắc một cỗ từng cơn gió nhẹ thổi qua liền để đến hắn tâm thần siết chặt theo bản năng cảnh giác bắt đầu nhìn thấy bốn phía không có có dị dạng lúc này mới thở dài một hơi bọn hắn không dám tới bọn hắn không dám tới hắn không ngừng nói thầm lấy rốt cục a ngươi là nói chúng ta sao một đạo thanh em rất nhỏ theo gió phiêu lãng truyền vào trong thai của hắn làm cho thanh huyền môn môn chủ trong nháy mắt lông tơ tặc l ở đột nhiên đứng lên chỉ là còn không đợi hắn làm cái gì thanh huyền môn môn chủ chính là cảm giác toàn thân đau xót một cỗ cảm giác bất lực quét sạch toàn thân mắt tối sầm lại lập tức đã mất đi ý thức cùng lúc đó trong cấm địa hai đạo bàng bạc khí tức trong nháy mắt mánh liệt mà ra chỉ là sau một k h ắ c một lớp bình phong chính là cản trở khí tức tràn ra ngoài hoàng tiên h bốn người thân ảnh toàn bộ hiển lộ ra tại hoàng tiên h trong tay còn câm n u y ệ n giống như chó chết thanh huyền môn môn chủ bốn người chậm rãi đi hướng cấm địa mà trong cấm địa hai đạo khí tức cũng là càng thêm bạo ngược tựa hồ tại cảnh giác hoàng tiên h đám người rốt cục hoàng tiên h bốn người ngừng lại hoàng tiên h lung lay trong tay thanh huyền môn môn chủ trực tiếp ném ra ngoài cùng lúc đó một đạo cự trưởng từ cấm địa n ô ra chụp vào thanh huyền môn môn chủ chỉ bất quá tại cái tia bàn tay lớn bắt được thanh huyền môn môn chủ trong nháy mắt một cỗ hung mạnh lực lượng bắt đầu từ thanh huyền môn môn chủ trong cơ thể bộc phát b à ảnh một tiếng vang trầm thanh huyền môn môn chủ trực tiếp tại trong mê ngủ bạo thành một đoàn huyết vụ so với con của hắn triệu viêm cách trên này rõ ràng muốn dễ chịu rất nhiều hôn trướng trong cấm địa một tiếng bạo giống chuyển vang đi ra cái kêu bàn tay lớn cũng là chuyển biến phương hướng đổi trụm thành vỗ đánh phía hoàng thiên đám người côn g bạo khí thức trong nháy mắt chấn vỡ số tòa núi nhỏ bàn bạc lực lượng côn tới hoàng thiên đứng tại phía trước nhất cánh tay tùy ý vung lên cái kêu tựa là hủy diệt một trường chính là tùy tiện bị hắn hóa giải còn không ra sao hoàng thiên thản nhiên nói công đoạn khí t ứ c dần dần bình tĩnh lại cấm địa yên lặng trong chốc lát hai bóng người chính là lướt nhanh ra sắc m ặ tâm trầm nhìn xem hoàng thiên đ ắ n g người không nghĩ tới các ngươi thật đúng là dám đến thiên la lạnh lùng nói hoàng thiên cười ha ha nhìn xem hai người bản tọa là cho hai người c á c ngươi tống cơ duyên thiên la cùng cổ tháp hai người cười lạnh một tiếng đương nhiên sẽ không tin tưởng hoàng thiên chuyện ma quỷ gặp đây hoàng thiên tiếu lấy lắc đầu nói bản tọa lần này đến đây một là trường trị thanh huyền môn môn chủ mạo phạm tri tội hai chính là mời hai vị gia nhập ta tiên đ ỉ n h thần phục với chủ ta đế tôn ngay vậy thiên la cùng cổ tháp hai người giận quá thành cười thần phục bằng n g u y ê một vị đại la kim tiên liền để ta hai người thần phục ha ha hồn vọng nói xong hai người liếc nhau khi tức chậm rãi bốc lên đã là dự định động thủ hoàng tiên cũng là thu liệm tiểu dung có chút nhắm đôi mắt lại lực lượng cường đại tràn vào trong cơ thể của hắn cố lực lượng này để hắn cực kỳ t r ầ m mê tựa hồ có được cố lực lượng này liên có thể chiến thắng hết thẻ địch nhân cùng lúc đó sau l ư n g hắn nhạc lao đại ba người khí tức cũng là chậm rãi kéo lên ngắn ngủi mấy hơi thở bắt đầu từ thiên tiên tri cảnh nhảy vào đại la kim tiên bốn người thân hình loại lên trực tiếp đem thiên la cùng cổ tháp hai người vây quanh ở trung ương tuôn ra khí tức mỗi một người đều muốn so với bọn hắn càng thêm cường đại cảm nhận được bốn người ưu thế thiên la cùng cổ tháp hai người sắc mặt không khỏi cứng ngắc lại xuống tới khí tức càng là ba động không ngừng hiện lộ lấy tâm tình của bọn hắn bị vây quanh ở trung ương bốn đạo mạnh mẽ hơn chính mình khí tức gác gao tập trung vào mình dù là hai người thân là đại la kim tiên tại thời khắc này trong lòng cũng là có chút kinh hãi làm sao có thể thiên la chừng to mắt mặt mũi tràn đầy không thể tin cổ tháp sắc mặt khó coi trong lúc nhất thời cũng là kinh ngạc không nói gì hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chừng cũng bao no mời thưởng thức t r ư ơ n g ba trăm năm mươi sáu hành hung thanh huyền môn lão tổ hoàng thiên lạnh lùng nhìn xem hai người k h í tức cường đại thẳng bức đại la kim tiên trung kỳ mà thiên la cùng cổ tháp khoảng cách đại la kim tiên trung kỳ còn kém không biết bao xa đâu thậm chí cả đời này bọn hắn đều không nằm chắc có thể đột phá nhìn xem hai người hoàng thiên lật bàn tay một cái hai viên đạo m a đ a n xuất hiện tại hắn lỏng bàn tay cho các ngươi một cơ hội hoàng thiên thản nhiên nói thiên la cùng cổ tháp hai người đều là trầm mặc lại hoàn toàn không có trước đó khí diễm lúc đầu một vị đại la kim tiên ba vị t h i ê n tiên với lại tất cả mọi người thực lực đều so hai người bọn họ kém nhưng cứ như vậy mấy hơi thở bốn người vậy mà toàn bộ biến thành đại la kim tiên với lại thực lực của mỗi người đều mạnh hơn bọn họ đột nhiên xuất hiện chuyển biến làm cho hai người trầm mặc nhìn xem hoàng thiên trong tay hai viên đạo madan trong lòng hai người đều là rõ ràng đan này tuyệt không thể phục d ụ n g tại bọn hắn do dự trong nháy mắt hoàng thiên liền đem đạo ma đan cất vào đến được rồi vẫn là đánh tới các người phủ ca vừa dứt lời hoàng thiên thân hình chính là biến mất tại nguyên chỗ tiếp theo một cái trước mắt thiên la cùng cổ tháp hai người giật mình tại trước mặt bọn hắn đồng thời xuất hiện một đạo quyền ảnh dầm dầm dầm vẹn vẹn một kích hai người chính là bay ngược mà ra ngăn cản hoàng thiên thế công cánh tay cũng là trong nháy mắt mất đi tri giác từng sợi máu tươi từ cánh tay bên trong tuân ra sắc mặt hai người tái n h u ậ hoàng tiên thực lực đã đạt tới đại la kim tiên trung kỳ mà tại cấp độ này một cái tiểu cảnh giới tranh l ệ n h chính là ngày đêm khác biệt hoàng tiên cười lạnh thân hình lần nữa biến mất thiên la cùng cổ tháp hai người trong nháy mắt cảnh giác lên chỉ là tại hoàng tiên không để ý di chứng toàn lực xuất thủ tình hung dưới mặc cho từ hai người như thế nào cảnh giác cũng khó có thể đào thoát hoàng tiên hành hung ngắn ngủi mấy hơi thở thiên la cùng cổ tháp hai người chính là không biết chịu nhiều thiếu công kích tốc độ nhanh chóng hai người căn bản theo không kịp trong chốc lát bọn hắn chính là bị hoàng tiên đệ xuống đất bạo truy một trận thất thần làm gì đánh lấy đánh lấy hoàng thiên nhìn về phía nhạc lão đại ba người mở miệng nói nhanh tới qua qua tay nghiện nghe vậy nhạc lão đại ba người liếc mắt nhìn nhau trên mặt cũng là lộ ra một vòng hưng phấn bọn hắn siết chặt n ắ m đấm hào hứng chạy tới bây giờ bọn hắn n ắ m trong tay thế nhưng là đại la kim tiên lực lượng bất quá nắm tay nghiện làm sao xứng đáng về sau di chứng bốn người liên thủ nhất là nhạc lão đại ba người đối lực lượng khống chế rất kém cỏi lực lượng cùng bạo đánh vào thiên la cùng cổ tháp trên thân trong lúc nhất thời đều đem hai người đánh mộng bức đây là thật đánh cho đến chết ta điểm nhẹ đừng đánh chết đi hoàng tiên h không ngừng nhắc đến tỉnh dậy nhạc lão đại ba người mặc dù đáp ứng nhưng thủ hạ lực lượng lại là không hề yếu thiên la cùng cổ tháp hai người đã ngay cả lực lượng phòng ngự cũng không có chỉ có thể có do thân thể ô u đầu mặc cho từ hoàng thiên bốn người loạn đả t ự a n h ư d ù côn lưu manh đánh giá nhất dạng miệng vẫn rất cứng rắn lại còn có thể kiên trì thiên la cùng cổ tháp hai người ngoại trừ ngẫu nhiên kêu t h ả m một tiếng vậy mà toàn bộ hành trình không nói gì càng không có cầu x i n tha thứ cái này khiến đến hoàng tiên đều là hơi kinh ngạc chỉ bất quá hắn không biết tại loại này thế công dưới hai người vừa mới mở miệng liền trực tiếp bị đánh tiết khí căn bản nói không nên lời đi bọn hắn ngược lại là muốn cầu thà nhưng không có cơ hội a nghe được hoàng thiên thiên la cùng cổ tháp hai người có khổ không thể nói trong lòng vô cùng bị khuất toàn thân xương cốt không biết gây mất nhiều ít máu tươi đều trí ít chạy hai cân toàn thân tê liệt cơ hồ không có bất kỳ tri giác nhạc lão đại ba người càng đánh càng nghiện khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn thậm chí đều đã quên chờ bọn hắn lực lượng tiêu thối chi về sau chính là mãnh liệt di chứng hồi lâu thiên la rốt cục bắt lấy cơ hồ ngạnh sinh sinh chịu hai quyền một ước từ trong vòng vây ngã đi ra lập tức hô to chúng ta thần phục bạo giống bên trong mang theo tức giận cùng bể i khuất một ngày mắt hoàng thiên đ ó m người đều là nao nao ngừng tay đến cổ tháp thì là thở dài một hơi nằm trên mặt đất hấp hối la thật muốn bị đánh chết giọng điệu này hoàng thiên mướn g mày nói khẽ vẫn là không phục a tiếp tục đánh vừa dứt lời hắn chính là xuất thủ trước thiên la cùng cổ tháp hai người con mắt đều là chừng một cái vừa muốn giải thích một chút nhưng quyền cước chạm mặt tới căn bản vốn không cho bọn hắn cơ hội giải thích chỉ có thể ở trong lòng không ngừng tức giận mắng bốn người lần này cũng không có ẩu đả bao lâu hoàng thiên chính là hạ lệnh dừng tay tiếp tục đánh xuống hai người này chỉ sợ thật muốn lạnh hai người co quắp ngã xuống đất ánh mắt đỡ đẫn đã bị đánh cho hồ đồ nếu không phải ngực có chút chập trùng sợ rằng sẽ bị cho rằng là hai bộ thi thể cho các người ba giây đồng hồ ăn nó hoàng thiên đi vào trước mặt hai người tương đạo ma đan đưa tới nhàn nhạt mở miệng nghe được lời ấy thiên la cùng cổ tháp hai người thân thể run lên bần bật cố nén trọng thương thân thể đoạt lấy đạo ma đan nuốt nhập thể nội bọn hắn tình nguyện uống thuốc chết hắn không nguyện ý ngạnh sinh sinh bị đánh chết gặp hai người nuốt vào đạo ma đan hoàng thiên trên mặt lộ ra một vòng tiêu d u n g cánh tay vung lên đem chung quanh bình t r ư ớ n g tán đi chờ các nơi g ư khôi phục thương thế chúng ta sẽ lại đến nói xong hoàng thiên chính là mang theo nhạc lão đại ba người trong n g á y mắt rời đi nơi đây mà lúc này cấm địa chung quanh đã bu đ ầ y người chỉ là không có thiên la cùng cổ tháp cho phép không ai dám tự tiện đi vào với lại hoàng thiên bình t r ư ớ n g càng là trở ngại đám người bình chướng tán đi đám người chính là nhìn thấy trong cấm điệu thảm trạng trong nháy mắt ồn áo thanh huyền môn trường lão đệ tử đều là sửng sốt l ặ n g ngắt như tờ cấm địa bị hủy cái k i a lão tổ đâu trong lòng mọi người đều là bối rối lên thanh huyền môn nếu là không có thiên la c ù n g cổ tháp hai người cái k i a đem triệt để lâm vào h tám không biết nhiều thiếu thế lực sẽ tìm bọn hắn trả thù không biết nhiều thiếu thế lực muốn bọn hắn nội tình l ã o tổ bọn hắn sẽ không xảy ra c h u y ệ n đi t i ê n lặng một hồi lâu theo âm thanh thứ nhất vang lên đám người cũng đều là nhao nhao mở miệng tất cả trưởng lão thậm chí đã muốn đi vào cấm địa dò xét một phen mọi người ở đây bối rối lúc trong cấm địa rốt c ụ ộ c truyền ra một thanh â m lão phu không ngại đều tán đi a thanh â m giàn mua giống như định hải thần châm đồng dạng trong nháy mắt làm cho thanh huyền môn tất cả trường lão đệ tử đều an định xuống tới đám người nhao nhao không mình hành lễ v ù n g v ặ t lẻ thẻ rời đi cấm đ ị a thanh huyền ngoài cửa cách đó không xa hoàng thiên bốn người thiểm lược đến một mảnh tàn phá đại lục vừa thân hình rơi xuống bốn người khí t ứ c chính là giống như thủy chiều thối lui hoàng thiên sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh thân thể lảo đảo kém chút vẽ ngã trên đất về phần nhạc lao đại ba người càng là trực tiếp hôn mê toàn thân mồ hôi lạnh hứa ra nhìn xem ba người dáng vẻ lại cảm thụ một cái tình huống của mình hoàng thiên c ư ờ i khổ một tiếng lúc này nếu là thiên la cùng cổ tháp tìm đến tuyệt đối có thể bạo đánh bốn người bọn họ mà cái này cũng là hắn chọn rời đi thanh huyền môn nguyên nhân sợ bị đánh hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chưng cũng bao no mời thưởng thức chương ba trăm năm mươi bảy thông thiên đan ngày thứ hai thanh huyền môn chính là tuyên bố phong sơn tất cả trưởng lão đệ tử nhao nhao t o a c h ầ n bốn phía xua đổi đông đảo không thể làm trung tu sĩ cùng các môn các phái nhãn t u y ế mà một cử động kia tự nhiên lại là gây nên rất nhiều ngờ vực vô căn cứ thanh huyền môn cấm địa bị hủy cho dù phong tỏa hết thảy thương hoa vực cái k h á c trí tôn thế lực vẫn như cũng là thông qua đủ loại con đường đạt được tin tức ánh mắt của bọn h ắ n đều chú ý tại thanh huyền môn chiến thân vô số năm qua thương hoa vực năm đại trí tôn thế lực xưng tôn thực lực t ư ờ n g đại làm cho rất nhiều thế lực nhao nhao thần phục nhưng bây giờ thế cục chẳng lẽ lại muốn cải biến sao thanh huyền các cổng là thanh huyền môn lao tổ cũng chính là hai vị đại la kim tiên nơi bế quan bây giờ cũng là bị phá hủy hào không ngoài suy đoán t cho tới thanh huyền môn phụ cận thỉnh thoảng buộc phát ra đại chiến không biết bao nhiêu người bị tại chỗ chém giết mà thanh huyền môn cũng là lên tiếng g i á m c a n đảm dòm dò xét người giết không tha thanh huyền môn đại trưởng lão càng là tự mình tọa c h ấ n tinh không bắt giết một vị thiên tiên cường giả c h ấ n nhiếp bát phương cử động lần này qua đi rất nhiều thế lực ngược lại là bình tĩnh một chút thanh huyền môn mật địa rất nhiều tham dự tuyển bạc đệ tử đều bị nhốt ở đây may mắn thanh huyền môn phát lệnh trong vùng đất bí ẩn cơ duyên mặc cho từ bọn hắn cất đoạn cái này mới đứng vững đông đảo đệ tử bất quá dù là như thế đám người cũng rõ ràng thanh huyền môn khẳng định là xảy ra biến cố gì nếu không tuyệt không có khả năng trì hoãn đại sự như thế lục phong đồng dạng bị nhốt trong đó tại rất nhiều tham dự tuyển bạt đệ tử bên trong lục phong thực lực tuyệt đối là số một số hai tại trong vùng đất bí ẩn cũng là xông ra một phen tên tuổi một chỗ s ơ n động lục phong chính ở chỗ này tu luyện mà tại bên cạnh hắn còn nhiều thêm một vị thanh niên coi khí tức đều là nhân tiên sơ kỳ thực lực cơ hồ là hạt chót bất quá lục phong thái độ đối với người nọ lại là cực kỳ thân mật chỉ vì người này là một vị thiên tài luyện đan sư mặc dù hắn cảnh giới hơi yếu nhưng luyện đan thiên phú tại toàn bộ thương hoa vực đều là có phần có danh tiếng thậm chí ở tại tham dự tuyển bạt trước đó thanh huyền môn chính là đã đem trong đó định lúc này lục phong mở mắt ra toàn thân khí tức đột nhiên chấn động một hồi lâu mới chậm dại thu liễm một bên thanh niên kia nhìn xem lục phong ha ha c ư ờ i nói không hổ là n à y giới tuyển bạt bên trong số một số hai thiên tiêu à, nhìn dáng vẻ của ngươi sắp đột phá chân tiên định phong đi lục phong phun ra một n g ụ m trọc khí đứng d ậ y nhìn về phía thanh niên cũng làm ỉ m cười lê thiên huynh quá khen là ngươi quá khiêm đường thanh niên tên là lê thiên tại mấy ngày trước lê thiên vì một gốc dược liệu lâm vào nguy cơ bị rất nhiều y ê u thú truy sát tại nguy cấp thời điểm lục phong vừa vặn gặp được hắn đem giải cứu từ đó lê thiên chính là đi theo lục phong bên người so từ bản thân một người ngược lại là an toàn rất nhiều lục phong nhìn xem lê thiên hơi trầm ngâm một hồi do dự nói không biết lục m ẫ có thể mời lê thiên huynh rút một chuyện hỗ trợ lê thiên lông mày nhữ lại cười ha ha lục huynh có thể là muốn ta l ư y ệ n đan chính là lục phong nhẹ gật đầu ngay vậy lê thiên đi đến lục phong trước mặt vỗ vô, vô bờ vai của hắn lục huynh n g h i cứu ta một mạng chỉ là l u y ệ đan không cần muốn nhờ ha ha lục hình không biết ngươi muốn luyện đan dược gì ta giúp ngươi luyện chế chính là lê thiên nói lục phong ngay cả vội vàng lấy ra dược liệu khoảng chừng mấy ngàn loại nhiều làm cho lê thiên lông mày nhữ lại sắc mặt không khỏi ngưng trọng lên có thể dùng đến mấy ngàn loại dược liệu đ a n dược tuyệt đối không thể coi thường lê thiên huynh lục m ô muốn một viên thông tiên đan không biết lê thiên huynh có thể hay không luyện chế lục phong nói t h lê thiên nhẹ hít một hơi khí lạnh thông tiên đan hắn nhìn một chút rất nhiều dược liệu sau đó nhìn về phía lục phong không khỏi cười khổ nói lục hình không nói gạt ngươi thông tiên đan chính là cực phẩm tiên đan lấy trình độ của ta mặc dù có thể l u y ệ n chế nhưng tỷ lệ thất bại quá cao ngay vậy lục phong lông mày cũng là n h ữ một cái h ỏ i xác suất thành công bao nhiêu ít không đến ba thành lê thiên cười khổ không đến ba thành đúng là có chút thấp bất quá lục phong cảm giác thanh huyền môn khẳng định là sẽ ra đại sự gì đến lúc đó mật địa mở ra về sau cũng không biết sẽ phát sinh cái gì bây giờ thực lực của hắn vẫn là hơi yếu một ít mà cái này thông tiên đan mà có thể t r ợ hắn đột phá chân tiên đ ỉ n h phong chỉ là những dược liệu này đều là hắn thiên tân và khổ mới tập hợp đủ nếu là thất bại lần tiếp theo còn không biết lúc nào mới có thể một lần nữa tìm tới dược liệu hơi do dự trong chốc lát lục phong cắn răng một cái nói luyện thật để cho ta luyện lê thiên hơi kinh ngạc lục phong nhẹ gật đầu ngươi cứ việc luyện thất bại cũng không có việc gì lê thiên nhìn xem các loại dược liệu cũng là thoáng có chút do dự những dược liệu này bên trong thế nhưng là có không thiếu chân phẩm à, vạn một thất bại vậy thì thật là đáng tiếc bất quá hắn ở sâu trong nội tâm ngược lại là rất khát vọng thử một chút dù sao loại này luyện chế cơ hội cũng không thấy nhiều a đối với hắn luyện đan trình độ có trợ lục phong nói Lê t hắn i rõ ràng luyện đan cần ưu tính hoàn cảnh một khi bị quái dày luyện đan thất bại việc nhỏ thậm chí luyện đan xưa có khả năng tao nộ phản vệ nhất là loại đan dược cao cấp này chuẩn bị hoàn tất lục phong chính là rời đi sân động bố trí xuống kết giới đồng thời cảnh giác b ố n phía bảo đảm luyện đan hoàn cảnh chỉ cần luyện đan thành công là hắn có thể thành công đột phá tới chân tiên đỉnh phong đến lúc đó cũng nhiều một phần sức tự vệ mà cùng lúc đó tiên đình vị hương sơn một ngày một lần đánh dấu thường thường không có gì lạ một trăm khỏa thông tiên đan tuyết t i ể u khanh mướn mày có chút không vừa ý cái gì phá ngọn ý xem ra hệ thống là thật nghèo mấy ngày nay đều là cho hắn loại này phá đan thuốc đối với hắn không có bất kỳ cái gì tác dụng chỉ có thể toàn bộ phân phát cho tiên đình đệ tử để bọn hắn làm đường đậu ăn gọi nhị cầu đầu tiên là cho hắn hắn một viên thông thiên đan sau đó đem mặt k h ắ c 99 khoản ném cho hắn thản nhiên nói thông thiên đan có thể tăng cường tu vi không tác dụng phụ đối chân tiên cấp bậc hữu hiệu phân phát cho biểu hiện tốt đệ tử a nhị cầu nhẹ gật đầu lại dập đầu một viên lúc này mới cười hh t rời đi mặc dù đối với hắn không có tác dụng gì nhưng nhưng thật ra vô cùng ăn ngon 27 đánh giá 26 đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao c h u y ệ n siêu chất lượng chừng cũng bao no mời thưởng thức chương ba t cường đại lục phong thanh huyền môn mật địa lục phong canh giữ ở bên ngoài sơn động đã dòng g ã ba ngày trong lúc đó ngược lại là giải quyết không thiếu gây hấn người bất quá hắn trong đôi mắt cũng là mang theo một vòng khẩn trương ba ngày thời gian dựa theo bình thường tốc độ đã đến kết đan thời khắc cũng là luyện đan bên trong thời khắc mấu chốt nhất một khi thất bại phí công nhọc s ư ớ c hắn có thể cảm nhận được một c ỗ ba động không ngừng từ sơn động chuyển ra còn kèm theo từng sợi đan hương đây cũng là thành đan trí tướng lục phong mong đợi canh giữ ở bên ngoài sơn động từng sợi huy áp bốn tản mắt ra cảnh cáo phụ cận tu sĩ cùng yêu thú thời khắc cuối cùng hắn quyết không cho phép xuất hiện bất kỳ ngoại ý muốn đan hương càng lúc càng nồng nặc trong sân động năng lượng b ằ n g bạc cũng là chậm dãi tràn lan phiêu đạn hướng bốn phía mà như thế tự nhiên là hấp dẫn không thiếu tu sĩ cùng yêu thú chú ý ngắn ngủi nửa canh giờ lục phong chung quanh chính là vây đẩy tu sĩ cùng yêu thú bọn hắn đều nhìn về phía lục phong sau lưng sân động ánh mắt bên trong toát ra thần sắc tham lam lục phong nhũng mày phiêu tán đan hương cùng bốn phía năng lượng là hắn chỗ sơ sót tình huống bất quá đối mặt đông đảo cường giả lục phong không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi hắn chỉ là lo lắng sẽ q u ấ y nhiều đến lê thiên mà chúng tường giả cũng không có tùy ý làm vậy chỉ là chờ đợi ở chung quanh tựa hồ cũng là lo lắng q u ấ y nhiều đến luyện đan người muốn phải chờ tới đan thành về sau lại hành động tay cướp đoạt song phương rằng co lẫn nhau đều là lặng im lấy trọn vẹn nửa canh giờ lục hình t a thành công một bóng người cao hứng bừng bừng xông ra sơn động hô to một tiếng người này chính là lê thiên hắn tóc thai bù sù toàn thân đen kịt quần áo đều có vài chỗ vỡ vụn trong đôi mắt tràn đầy tơm á u thần xác mặc dù mỏi b ệ n nhưng càng nhiều hơn là hưng phấn tại hắn lòng bàn tay một viên trong suốt đan dược tản ra từng sợi thần quang nồng đậm đan hương làm cho tất cả mọi người tinh thần đều là chấn động tham lam nhìn xem đan dược đi vào lục phong bên người lê thiên cũng là hơi sững sờ không khỏi nhìn m ộ n phía không biết nhiều thiếu đạo ánh mắt chằm chằm ở trên người hắn tựa như nhìn thấy tuyệt thế mỹ nữ đ ồ n g dạng cái này lê thiên sắc mặt hơi đổi một chút bất quá lục phong lại là mặt mũi tràn đầy mừng rỡ hắn nắm lấy đan dược để vào sớm liền chuẩn bị xong trong bình ngọc nhìn xem lê thiên nói lê thiên huynh vất vả ách không gian khổ không gian khổ bọn hắn lê thiên thận trọng chỉ vào b ố n phía những người này hắn nhưng là một cái cũng đánh không lại lục phong thu hồi thông thiên đan nhàn nhạt l ư ờ m đám người một chút khinh thường nói một bảy kiến hôi thôi không đáng giá nhắc tới lê thiên nói xong lục phong chính là nói tiếp chúng ta đi thôi đi lê thiên s ữ n g sở lục phong thản nhiên nói đi theo ta nói xong hắn hướng về một phương hướng hành tẩu mà đi lê thiên cũng là vội vàng đuổi theo t r u n g quanh đông đảo cường giả thấy thế trên mặt đều là lộ ra một vòng kiến kỵ bọn hắn rất nhiều người đều biết lục phong biết đây là một cái nhân vật hung ác tuyển bạt đệ tử bên trong số một số hai tồn tại bất quá thông tin đan lực hấp dẫn làm cho đám người đem đối lục phong k i ế n kỵ áp chế đến thấp nhất theo lục phong từng bước một đến gần đám người khí tức cũng là dần dần phiên trào bắt đầu lục phong đột nhiên một đạo tiếng cười lạnh vang lên chỉ gặp cách đó không xa một bóng người t h i ể m lược mà đến trên thân mãnh liệt khí tức vậy mà cũng là chân tiên trung kỳ là ngươi lục phong bước chân có chút dừng lại nhìn chăm chăm người tới lần này tuyển bạt đệ tử bên trong duy nhất có thể làm cho hắn có chút kiếm kỵ chính là người này trên mặt người kia treo nụ cười nhàn nhạt, nhạt hít sâu một hơi lưu lại đan hương để ánh mắt hắn có chút sáng lên hắn nhìn về phía lục phòng mở miệng nói dao ra đan g r ư ợ n thả ngươi đi ngay vậy lục phong cười lạnh một tiếng bạch vũ chỉ bằng ngươi một người cũng không có tư cách nói lời này có đúng không bạch vũ ánh mắt lạnh lẽo khí tức dần dần mãnh liệt bắt đầu lục phong thu hồi khinh thị bàng bạc khí tức cũng là chậm rãi bước lên t r u n g quanh hơi yếu một ít tu sĩ sắc mặt có chút hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau chỉ có mấy tôn trần tiên là tuyển bạn đệ tử bên trong người nổi bật vẫn không có bất kỳ lưu lại chậm dãi phân tả hắn già đem lục phong bao vây bắt đầu đột nhiên lục phong thân hình loay lên trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ trong chốc lát ngoại trừ bạch vũ bên ngoài mấy vị khác chân tiên sơ kỳ gần như đồng thời kêu thảm một tiếng bay ngược ra ngoài m á u tươi còn u phún sau đó lục phong h i ể n lộ ra thân hình cùng bạch vũ lẫn nhau rằng co đối với mấy người bại lui bạch vũ không có bất kỳ cái gì ngoài ý mớn hắn từng ngắn ngủi cùng lục phong giao thủ qua đối phó mấy cái chân tiên sơ kỳ cơ hồ là lật tay ở giữa sự tỉnh hiện tại không ai quái dày lục phong thản như nói bạch vũ cười, cười. nói đã sớm muốn cùng ngươi đọ sức một trận song phương khí tức không ngừng buộc lên lấy tất cả mọi người đều đã xa xa né tránh lê thiên cũng là nút ở phía xa nhìn xem một màn này ánh mắt bên trong mang theo hâm mộ h á n luyện đan thiên phú vượt xa bình thường nhưng tại con đường tu luyện bên trên lại làm mỏng yếu rất nhiều cho tới tại thiên tài hội tụ trong vùng đất bí ẩn tu vi của hắn chỉ là hạng chót tồn tại qua trong giây lát lục phong cùng bạch vũ chính là đánh nhau cùng bạo va chạm trong nháy mắt tàn phá bừa bãi bắt phương giao thủ dư ba đều là để rất nhiều người khó có thể chịu đựng lục phong thân hình phiêu、miểu. lực lượng càng là thần bí cường đại bạch vũ lực lượng mặc dù đồng dạng hung hãn cưng mãnh nhưng cùng lục phong so sánh lại là muốn hơi yếu một bậc trong lúc giao thủ bạch vũ dần dần rơi vào hạ phong mà lục phong lại là càng đánh càng hăng sức mạnh bí ẩn khó lường làm cho bạch vũ sắc mặt hơi tái nhận với anh một tiếng vang thật lớn bạch vũ bay ngược mà ra khỏe miệng cũng là tràn ra một tiên máu tươi lục phong đứng chân trời nhàn nhạt nhìn qua bạch vũ áo quần không g i mà lay hắn nhàn nhạt mở miệng ngươi bại khu k h bạch vũ khục lắm điều vài tiếng khỏe miệng máu tươi càng là nồng đậm hắm nhìn chằm l ánh mắt bên trong có chút không cam l ò n g cùng cảnh giới bên trong đây là hắn lần thứ nhất bị thua nói xong lục phong chính là không tiếp tục để ý bạch vũ hắn xoay người lại đến lê thiên bên người mở miệng nói lê thiên huynh chúng ta đi a a t ố t lê thiên nhìn bạch vũ một chút liên tục gật đầu hai người cứ như vậy bước nhanh mà rời đi đám người lẫn nhau nhìn xem cũng không dám truy kích về phần cái kia đang l ư n dược càng là không còn dám sách bạch vũ nhìn xem lục phong bóng lưng rời đi cuối cùng thở dài một tiếng nắm chặt nằm đấm đồng dạng quay người rời đi lục phong mang theo lê thiên tìm tới một chỗ hẻm núi sắc mặt của hắn cũng là hơi hơi trắng lên người không sao chứ lê thiên giật mình hỏi lục phong lắc đầu nói không có việc gì bạch vũ thực lực sắc thực cường hãn thật nếu là toàn lực ứng phó ai thắng ai thua thật đúng là không thể biết được lê thiên cười khổ một tiếng đang tuyển chọn đệ tử bên trong bạch vũ tên tuổi so với lục phong đều muốn càng hơn một bậc thực lực tự nhiên không thể khinh thường bất quá lần tiếp theo gặp mặt bạch vũ liền sẽ không lại là đối thủ của ta lục phong lật bàn tay một cái đang d ợ c xuất hiện tại hắn lòng bàn tay Hắn muốn chương u ẩ n chân tiên đỉnh phong bị đột phá đánh giá, sao, chừng cũng ba trăm năm mươi chín thanh huyền môn láo tổ thần phục một mảnh hoang vu đại lục hoàng thiên bốn người chính ở chỗ này tinh dưỡng đại yến lao tổ đám người cũng là chạy tới là hoàng thiên bọn hắn hộ pháp bây giờ đã đã qua một tháng thời gian hoàng thiên trạng thái đã sớm khôi phục bất quá nhạc lao đại ba người dùng sức quá mạnh cho tới bây giờ sắc mặt vẫn là hơi tái nhợt nhưng đối no chiến lược đã không có ảnh hưởng quá lớn hoàng thiên đám người lần g tại này h nhìn núi, về phía thanh n hoàng ư n đi đi hướng, g h thiên đám người không có ẩn nấp thân hình thanh huyền môn đại trưởng lão trước tiên chú ý tới bọn hắn lập tức đi vào bên cạnh bọn họ đại nhân hắn nhìn xem hoàng thiên cung kính hành lễ hoàng thiên khoác tay thao tốt mang bọn ta đi vào đi vâng tại tất cả t r ư ở n g lão đệ tử ánh mắt nghi hoặc bên trong thanh huyền môn đại trưởng lão mang theo hoàng thiên đám người trực tiếp tiến vào thanh huyền môn mà bởi vì thanh huyền môn môn chủ v ỡ lạc bây giờ không ai có thể cùng đại trưởng l ã o đối kháng cho nên mặc dù trong lòng bọn họ nghi hoặc nhưng cũng không dám nói thêm cái gì duy có một ít người thông thuệ tựa hồ đã nhận ra cái gì tại đại trưởng l ã o dẫn đầu dưới hoàng thiên đám người rất mau tới đến cấm địa đi qua một tháng cấm địa mặc dù thu thập không sai biệt lắm nhưng còn có thể nhìn ra chiến đấu tàn phá không chút do dự hoàng thiên mang theo đám người trực tiếp tiến vào cấm địa đại trưởng lao hơi do dự một chút cũng là đi vào theo dù sao hắn hiện tại thay lao bản trước kia q u ý củ cũng không cần tuân thủ trong cấm địa đổ sụp sơn động còn không có được chữa trị thuận tàn phá sơn động đám người mở ra một cánh cửa hoàng thiên trực tiếp tiến vào bên trong nhạc lao đại đám người cũng là không chút do dự tiến vào bên trong vừa tiến vào môn hộ chính là tựa như đổi một cái thế giới khắp nơi đều là hoang vu một mảnh đập vào mắt chỗ toàn bộ đều là tối t ă n mở mịt năng lượng âm u đầy tử khí ở chỗ này trong lòng mọi người đều là cảm thấy kiềm chế hoàng thiên lông mày cũng là n h ữ một cái hai cái này lao g i ả yêu thích thật là kỳ lạ bế quan đều tuyển loại này địa phương quỷ quái vừa dứt lời một đạo thanh âm sâu kín chính là đột nhiên vang lên ta hai người tu luyện công pháp liền thích hợp hoàn cảnh như vậy nếu không lao phu hai người làm sao lại được xưng là la sát cùng lúc đó thiên la cùng cổ tháp thân ảnh liền l à xuất hiện ở trước mặt mọi người hoàng thiên miết miệng không có nói tiếp cái gì mà thiên la cùng cổ tháp hai người lại là chú ý tới đại trưởng lão sắc mặt hai người hơi hơi chầm xuống một cái lập tức minh bạch ngày đó hoàng thiên đ ó n người là như thế nào vô thanh vô tức chui vào t i ề n đến nguyên lai、like, là tự mình ra nội ứng bất quá bây giờ không phải là xoắn suýt thời điểm bọn hắn nhìn về phía hoàng thiên nhàn nhạt, nhạt hỏi ngươi cho chúng ta ăn đang ăn dược chúng ta đã biết hiệu dụng có thể hay không nói cho chúng ta biết bây giờ chúng ta là bị ai nắm trong tay hoàng thiên cười ha ha ngược lại là không có dấu diếm tự nhiên là ta tiên đ ỉ n h đế tôn đế tôn hoàng thiên nhẹ gật đầu nhìn xem hai người các ngươi hẳn là có thể phát giác được đế tôn đại nhân cường đại chỉ cần trung tâm đi theo đế tôn tương lai các ngươi chưa hẳn không có tấn thăng cơ hội nghe vậy thiên la cùng cổ tháp ánh mắt đều là sáng lên ý của ngươi là đế tôn có thể trợ giúp chúng ta đột phá đương nhiên hoàng thiên khẳng định nói đế tôn trí năng thông thiên triệt địa giúp các ngươi tăng lên cũng không phải là việc khó gì chỉ là các ngươi cũng cần chiếm được đế tôn niềm vui a thiên la cùng cổ tháp lướt nhau lúc này hai người ngược lại là không nghĩ lấy phản kháng một tháng qua bọn hắn nghĩ hết biện pháp đều không thể giải trừ đạo ma đ a n k h ô n g chế thậm chí còn bởi vậy chịu nhiều đau khổ hai người đều là minh bạch từ nay về sau bọn hắn chỉ sợ thật muốn luân vì người khác phụ thuộc bất quá từ đạo ma đan xem ra khống chế bọn hắn người thực lực tuyệt đối vô cùng cường hãn chí ít muốn so với bọn hắn phải mạnh mẽ hơn nhiều làm mạnh như thế người phụ thuộc cũng không mất mặt nếu là còn có thể trợ giúp mình đột phá vậy lại càng không có lý do phản kháng chỉ là như thế nào mới có thể chiếm được đế tôn niềm vui bọn hắn đều chưa từng gặp qua tuyết thiểu khanh cũng không biết tuyết thiểu khanh yêu thích cái gì ha ha hoàng thiên k h ẽ cười một tiếng đế tôn ý vị rất vĩ các ngươi thanh huyền môn chẳng qua là đế tôn món ăn khai vị toàn bộ thương hoa vực mới là đế tôn mục tiêu chân chính mà nhiệm vụ của các ngươi liền hiệp trợ tiên đ ỉ n h nhất thống thương hoa vực nghe được hắn thiên la cùng cổ tháp đều là s ư ớ n g sốt một chút đến nhất thống thương hoa vực nói đùa sao gặp hình dạng của bọn hắn hoàng thiên lông mày nhữ lại cười lạnh nói không tin hai người cười khổ một tiếng không nói gì nhưng s ắ c mặt đã biểu lộ hết thảy hoàng thiên thản nhiên nói đế tôn thực lực t h â m bất khả chắc nếu là chỉ là nhất thống thương hoa vực đế tôn một người liền có thể tùy tiện làm đến bất quá đế tôn muốn là nhất thống thương hoa vực lòng ư ờ i cho nên các ngươi không cần phải lo lăng thực lực vấn đề mà là muốn thu lũng lòng người làm cho cả thương hoa vực vô tận sinh linh toàn bộ kính ngưỡng tiên đình tôn sùng đế tôn nghe vậy thiên la c ù n g cổ tháp ánh mắt có chút hướng tụ trong lòng cũng là hơi kinh ngạc đế tôn mạnh như vậy có lẽ so với ngươi tưởng tượng càng mạnh hoàng thiên đạo hai người lướt nhau nhẹ gật đầu đồng thời hỏi chúng ta lúc nào có thể nhìn thấy đế tôn hoàng tiên h hơi trần trờ một chút nói đế tôn ý tứ ta không dám vọng thêm suy đoán bất quá chờ các ngươi thanh huyền môn chân chính có thể dung nhập tiên đình về sau có lẽ đế tôn sẽ thấy các ngươi một mặt đến lúc đó các ngươi tấn thăng cơ hội khả năng liền muốn tới về phần các ngươi dùng phương pháp gì dung nhập tiên đỉnh chính là các ngươi vấn đề hoàng thiên nói xong liền đem hết t h ể năn đề toàn bộ giao cho thiên la cùng cổ tháp chờ bọn hắn dẫn đầu thanh huyền môn hoàn toàn dung nhập tiên đỉnh đến lúc đó nhiệm vụ của mình liền hoàn thành về phần công lao nha hh ngược lại là có thể cân nhắc phân cho thiên la cùng cổ tháp ném một cái ném n g h e xong hoàng thiên thiên la cùng cổ tháp ánh mắt đều là sáng lên liếc mắt nhìn nhau lại là n h ữ mày nếu là cưỡng ép mệnh lệnh đệ tử thần phục với tiên đỉnh đến lúc đó khẳng định có rất nhiều người khâm phục k hai ó mà c người chính n nhập.、Mà、muốn n h Mà nhẹ gật đầu y ề n môn chân chính dung nhập kiên định nói hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn h năm sao chuyện siêu chất lượng chừng cũng bao no mời thưởng thức chương ba trăm sáu mươi ủy khuất hoàng thiên đàm luận thật lâu hoàng thiên đám người chính là cáo t ử rời đi mà cũng chính là một ngày này rất nhiều thế lực cũng là tìm được tiên đình vị trí ai đều không nghĩ tới tại thanh huyền môn như thế tùy tiện một đại tôn g môn vậy mà tọa lạc ở thương hoa vực biên giới nơi đó cơ hồ là nhất cằn cỗi vị trí ngày thường giống thanh huyền môn cái này nhóm thế lực đệ tử ngẫu nhiên đi một chuyến trở về đều muốn tắm rửa tình thân sợ chọc cái gì xối quậy mà bây giờ lúc nào xuất hiện như thế một tôn quái vật khổng lồ trong lúc nhất thời rất nhiều thế lực thám tử nao nhao tràn vào tiên đình lãnh thổ cẩn thận dò xét lấy tiên đình tình huống đối với những người này tuyết thiểu khanh cũng không có để ý không được bao lâu những người này liền sẽ trở thành tiên đình con dân hiện tại đến tiên đình cũng coi là làm quen một chút hoàn cảnh thậm chí tuyết thiểu khanh còn chuẩn xác phái ra một chút tiên đình đệ tử là những thám tử này dẫn đường đem tiên đình tình huống cũng làm m ảnh nói một lần mà một cử động kia làm cho rất nhiều thế lực thám tử sắc mặt trực tiếp thanh đây con mẹ nó quá vũ nhục người bất quá đối mặt nhìn chằm chằm tiên đình đệ tử bọn hắn cũng không dám nói thêm cái gì chỉ có thể đi theo rất nhiều tiên đình đệ tử du lịch tiên đình tốt đẹp non sông kiên nhẫn nghe tiên đình đệ tử g i ả n giải g không khỏi bọn hắn tức giận trong lòng vậy mà giảm bớt rất nhiều thậm chí trong lòng có loại muốn muốn gia nhập tiên đình cảm giác huynh đệ à chúng ta tiên đình không bao giờ thiếu thiếu liền là các loại bảo vật ngươi xem chúng ta nhân thủ tiên khí với lại vẫn là nguyên bộ về phần các trồng linh dược linh đan càng là nhiều đ ế n không hết như cái gì niết bàn đan thông tiên đan hóa thần đan bực này cấp bậc đ ă n dược cũng là cái gì cần có đ ề u có với lại chỉ cần làm một chút cống hiến đi đi đi tiếp h t qua n c tục mang ngươi thưởng thức chúng ta tiên đ ỉ n h à ưu điểm lớn nhất liền là nhân từ thân mật mà cái này cũng là đế tôn đại nhân giáo cho chúng ta các ngươi đường xa mà đến tuyệt đối không nên k h á c h khí muốn đi nơi nào muốn nhìn cái gì chúng ta đều dẫn ngươi đi tiên đình rất nhiều đệ tử không ngừng nói tựa như bán hàng đa cấp tổ chức đồng dạng làm cho rất nhiều thám tử đều là sửng sốt một chút nhất là nhìn xem tiên đình đệ tử trên người từng bộ từng bộ tiên h khí cùng thỉnh thoảng lấy ra bảo vật bọn họ đều là mặt mũi tràn đầy cực kỳ hâm mộ cái này tiên đình cũng quá tốt rồi a cùng lúc đó thanh huyền môn tại hoàng thiên đám người rời đi về sau ngày thứ hai thiên la cùng cổ tháp bắt đầu từ cấm địa đi ra ngay trước vô số đệ tử trước mặt đem thanh huyền môn đại trưởng lão mặc cho mệnh là lâm thời môn chủ mà bởi vì lúc trước môn chủ một mạch cừng giả đã sớm bị đại trưởng lão thanh lý không sai bị lắm bây giờ thanh huyền môn hoàn toàn bị hắn khống chế cho nên thiên la cùng cổ tháp mệnh lệnh tự nhiên là nhận rất nhiều đệ tử đồng ý cứ như vậy đại trưởng l ã o rốt cục tại ngoài sáng bên trên n ắ m trong tay toàn bộ thanh huyền môn mà n g à y sau la cùng cổ tháp liền tiếp tục mở miệng trước đó ta thanh huyền môn môn chủ tri tử triệu viêm bởi vì thụ nữ sắc che đậy trêu chọc đến đại nhân vật Vì thiên a t a n h h u môn la thanh âm có chút n g là i u do. Nhưng chấm thấp n trước, t hán dừng một chút liền tiếp tục nói mà cái này cũng là chúng ta thanh huyền môn sỉ nhục ngay vậy thanh huyền môn rất nhiều đệ tử cũng đều là phẫn hận không thôi đối tiên đ ỉ n h tràn đầy cứu hận bất quá đúng lúc này thiên la tiếng nói nhất c h u y ệ n nhìn xem phẫn hận đệ tử nói bất quá chúng ta thanh huyền môn môn chủ bị giết cấm địa phá hủy đây hết thảy đều là tiên đ ỉ n h vị kia đại la kim tiên một mình hành động hắn v ì định nọ tiên đ ỉ n h đế tôn tận lực làm khó dễ ta thanh huyền môn lại nhiều lần bởi vì truy nã một chuyện tìm ta thanh huyền môn phiền phức đây hết thẻ sự tình hoàn toàn là hắn một người chú ý với lại ngay tại hôm qua các ngươi không ít người hẳn là thấy được hắn đến cùng lúc trước khác biệt hắn lần này đến cũng chúng không khó phải làm thiên a t a ta thanh n huyền môn, hướng chúng ta thanh huyền môn h mà là, ó xin lỗi. i t h la l ớ nhìn tiếng nói. Rất nói. n i hơi ề u sau đệ đó, tử, trước sức là hơi sở, sau đó, chính là chính sở, x xào à b tán á bọn hắn, xem đám người thở dài một tiếng nói bởi vì thanh huyền môn sự tỉnh bị tiên đình đế tôn biết được mà tiên đình đế tôn luôn luôn nhân từ thân mật không thích phân tranh biết được việc này về sau g i ậ n tí mặt giao trách nhiệm cái kia đại la kim tiên đến đây chúng ta thanh huyền môn đạo xin lỗi đồng thời tặng cho lễ vật tính làm nhận lỗi vị này đế tôn ý chí cho dù là lão phu cũng tự nhiên không bằng a thiên la một m lời nói đem thanh huyền môn rất nhiều đệ tử cửu hận hoàn toàn tập trung đến hoàng thiên trên thân về phần tuyết thiểu khanh cùng toàn bộ tiên đ ỉ n h ngược lại trở thành rất nhiều đệ tử h i ế u kỳ cùng khâm phục đối tượng cứ như vậy còn muốn để thanh huyền môn đệ tử hoàn toàn du nhập tiên đình muốn nhẹ nhõm rất nhiều chỉ là duy nhất bị k u ấ t liền là hoàng thiên bất quá lấy thực lực của hắn dù là bị rất nhiều đệ tử thống hận cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn nhiều nhất cũng chính là thanh danh bất hảo thôi mà đường đường đại la kim tiên tại thanh danh làm gì thiên la cùng cổ tháp đem hoàng thiên an bài rõ ràng nhìn thấy rất nhiều đệ tử đối tiên đình hận ý rõ ràng tiêu tán về sau thiên la liền tiếp tục tuyên truyền r ằ n g giải đem hết thể đều chịu tội hoàn toàn đẩy lên hoàng thiên t r ê n thân về phần tuyết thiểu khanh cùng tiên đình thì là bị thiên la cùng cổ tháp kiến tạo thành quang minh vĩ nạn hình tượng thậm chí hai người tự móc tiền túi đem nhiều năm tư nhân cất giữ toàn bộ lấy ra ngoài coi như tiên đình nhận lỗi cho rất nhiều đệ tử biểu hiện ra mà cái này càng làm cho rất nhiều đệ tử đối tuyết tiểu khanh cùng tiên đình hảo cảm tăng nhiều chỉ có hoàng tiên bị bọn hắn mắng thương tích đầy mình cả nhà trên dưới trăm đời đều bị thanh huyền môn đệ tử ân cần thăm hỏi một lần đối với cái này thiên la cùng cổ tháp cực kỳ hài lòng nhất là rất nhiều đệ tử đối hoàng thiên t i ế n g mắng quả thực là mắng bọn hắn tâm khảm hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn chấm năm sao chuyện siêu chất lượng chừng cũng bao no mời thưởng thức chương ba trăm sáu mươi mốt tuyển bạt đệ tử kết thúc thanh bây n giờ hắn đã bế quan gần một tháng tràn ngập tại bốn phía khí tức cũng là chấn nhiếp rất nhiều tu sĩ may mắn ngược lại là không ai trước tới quấy dày rốt củ cầm ẩm một tiếng vang thật lớn lục phong khí tức đột nhiên chấn động hung hãn lực lượng để đến vô số cự thạch tung bay vốn đang tính ổn định khí tức không ngừng kéo lên bắt đầu lê thiên đồng dạng bị c h ấ n bay ra ngoài hắn nhìn xem bên trong cơn báo năng lượng lục phong tự lẩm bẩm một tháng vậy mà đã đột phá mặc dù có thông tin đan phụ trợ nhưng vẹn vẹn hao phí một tháng liền thực hiện đột phá cái này đã nói lên lục phong thiên tư khí tức không ngừng c u ồ n c u ầ n lấy c h ọ n vẹn một canh giờ bàng bạc khí tức cái này mới chậm dãi thu liễm ngay tại lê thiên cảm khái lúc lục phong đột nhiên xuất hiện tại hắn bên người lục hình, chúc mừng. lê thiên cười nói lục phong cũng là mỉm cười nói còn nhờ vào lê thiên huynh thông thiên đan a ngay vậy lê thiên cười khổ một tiếng vật liệu đều là ngươi cung cấp ta chỉ là phụ trách luyện chế thôi không có ngươi ta có thể luyện chế không ra thông thiên đan lục phong vô vỗ lê thiên b ả vai cười nói nhưng vào lúc này trong vùng đất bí ẩn bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo bạch mang chỉ gặp một cái khổng lồ vòng xoáy xuất hiện ở chân trời tất cả mọi người đều là hơi x ư n g sở lúc này một đạo thanh n m u y nghiêm từ vòng xoáy bên trong chuyền g a tuyển bạn kết thúc trong vòng một canh giờ tất cả tham dự tuyển bạt đệ tử lập tức rời khỏi mật điện thanh âm hùng vĩ như t r â n g dù là đang tu luyện đệ tử đều là trong nháy mắt bị bừng tỉnh bất quá nghe được thanh âm về sau bọn họ đều là vui mừng bắt đầu tuyển bạt kết thúc cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn có một bộ phận người có thể gia nhập thanh huyền cửa kết thúc lục phong trên mặt cũng là hiện lên một vòng mừng rỡ lấy biểu hiện của hắn tuyệt đối có thể gia nhập thanh huyền môn đến lúc đó liền có thể tìm cơ hội tìm kiếm cái tia bộ có quan hệ thời không huyết mạch cổ tịch tại bên cạnh hắn lê thiên cũng là mặt mũi tràn đầy vui mừng quá tốt rồi Bối cùng kết t hắn ú c h tại trước kia, i l ề nhìn bị t a của thanh n huyền trong môn định, cho nên, thực lực của hắn mặc dù không mạnh, nhưng, không lo lắng bị thanh huyền môn cự tuyệt. Hắn n h cho thực h tuyệt. lo mặc bị lực cự dù về phía lục phong cười nói lục huynh lần này chúng ta muốn cùng một chỗ tiến vào thanh huyền cửa lục phong nhẹ gật đầu nhìn xem không chung vòng xoáy lúc này đã có không ít người hướng phía vòng xoáy bay vút đi nơi đó chính là rời đi mật địa cửa ra vào hắn nhìn về phía lê thiên cười nói lê thiên huynh chúng ta cũng đi thôi lê thiên nhẹ gật đầu hai người chính là cùng một chỗ bay lên mà lên hướng phía vòng xoáy lao đi tiến vào vòng xoáy hai người chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng sau đó vậy mà xuất hiện tại một mảnh trên đất trống ngoại trừ bọn hắn bên ngoài đã có không ít người ở chỗ này đều là trong vùng đất bí ẩn tuyển bản đệ tử lục phong cùng với lê thiên đều là đánh giá bốn phía nhìn thanh huyền môn đại trưởng lão lê thiên chỉ vào trên đ à i cao thanh huyền môn đại trưởng lão cũng là bây giờ đại diện môn chủ một mặt nghiêm túc ngồi ở phía trên nhắm mắt dưỡng thần theo thời gian trôi qua đi ra đệ tử càng ngày càng nhiều rộng lớn sân đấu vo bên trên cơ hồ đầy áp người trùng trùng địa đ i ể ngược lại là có chút hùng vĩ rất nhanh một canh giờ trôi qua thanh huyền môn đại trưởng lão mở mắt ra nhìn l ư ớ t qua sân đấu võ bên trên đệ tử sau đó vung tay lên không trung khổng lồ vòng xoáy chính là trực tiếp con bế mật địa cũng theo đó con bế lần này chúng ta thanh huyền môn chỉ cần một ngàn tên đệ tử thanh huyền môn đại trưởng lão chậm rãi mở miệng trong n g a y mắt sân đấu võ bên trên tuyển b ạ t đệ tử chính là một trận xôn s a o một ngàn tên quá y ta nói nhảm đây chính là thanh huyền môn năm đại trí tôn thế lực thứ nhất thu lấy đều là tinh anh phế vật cũng đừng đến bại hoại thanh huyền môn vi danh Xong, xem ra ta không có cơ hội sân đấu võ bên trên chỉ ít còn có một trăm l i n tuyển bạt đệ tử mà một người cũng chính là bọn hắn một loại này tỷ lệ đơn giản quá nhỏ nhất là tại trong vùng đất bí ẩn bọn hắn kiến thức quá nhiều so với chính mình càng cường đại hơn tiên tiêu tại mọi người đàm luận ở giữa từng sợi huy áp từ đại trưởng lão trong cơ thể phát ra rất nhanh đ á m người chính là toàn bộ ít miệng yên t ĩ n h trở lại nhìn về phía đại trưởng lão chờ đợi lời kế tiếp đầu tiên là lần này đắc chiêu sinh hết thể m ư ơ i ba tên tiền lập tôn khung heo tám cắt t ị n h lê thiên đại trưởng lão một điểm liên tiếp m ộ ư ơ i ba cái danh tự sau đó thản nhiên nói các ngươi m ộ ư ơ i ba người thuộc về thanh huyền môn đặc biệt c h i ê u mặc dù kinh lịch tuyển b ạ n nhưng không tính thành tích đều lên đài cao a vừa dứt lời m ộ ư ơ i ba đạo thân ảnh chính là từ trong đám người lướt đi trong nháy mắt xuất hiện tại trên đài cao tham kiến đại trưởng lão đại trưởng lão nhẹ gật đầu sau đó hắn chính là sai người đi thống kê những người khác thanh huyền lệnh lấy trước một người đặt vào thanh huyền môn c h ọ n vẹn một trăm l i n tuyển b ạ n đệ tử thống kê mấy canh giờ lúc này mới thống kê kết thúc tiếp theo đám người chính là cầm danh sách giao cho đại trưởng lao trong tay trên đó lục phong thình lình xuất hiện với lại hắn cướp đoạt thanh huyền lệnh xếp tại hạ ba tiến vào thanh huyền phía sau cửa tuyệt đối sẽ được coi trọng nhìn xem danh sách đại trưởng lao đem trước một n g à n tên toàn bộ đọc một lần với lại vận dụng đại thần t h ô n g ngắn ngủi số cái hô hấp một ngàn cái danh tự chính là rõ ràng rơi xuống trong thai mọi người cái này khiến đến đám người cũng đều là âm thầm sợ hai thắng phục cảm khái đại trưởng lao thần t h ư n g mạnh trước một n à n người đi lên đài cao a lục phong đám người không chút do dự chính là cướp lên đài cao về phần cái khác tuyển bạt đệ tử thì là toàn bộ đào thải đại trưởng lão trực tiếp sai người đem đưa ra thanh huyền môn nhìn xem đệ tử mới đại trưởng lão trên mặt cũng là lộ ra một vòng tiếu dung chúc mừng các n g ư ờ i thông qua tầng tầng lịch luyện đạt tới chúng ta thanh huyền môn yêu cầu kể từ hôm nay các n g ư ờ i chính là chúng ta thanh huyền môn một thành viên các ngươi phải n h ớ đến cả đ ờ i thuần phục thanh huyền môn lấy thanh huyền môn vinh quang năm nhất thanh huyền môn chính là các ngươi cái nhà thứ hai vườn vâng hơn một ngàn đệ tử đồng thời hô to thanh em có chút rung đậu tiếp đó đại trưởng lão tùy ý giảng vài câu chương í n h là s ba trăm sáu mươi hai tiên đình thanh danh tại tiên đình đệ tử dẫn đầu dưới các đại thế lực thám tử ngơ ngơ ngác ngác vượt qua mấy ngày tại tiên đình bọn hắn nhìn thấy chư nhiều chuyện đều siêu việt tưởng tượng của bọn hắn tốt các ngươi cần phải đi một ngày này mang theo chúng người tham quan xong tiên đình đệ tử chính là hạ lệnh đội khách đi rất nhiều thám tử đều là xướng sở sau đó trong lòng đúng là hiện ra một vòng không bỏ tiên đình hoàn cảnh thật sự là quá tốt rồi với lại ở chỗ này mấy ngày chiêu đại đám bọn hắn thức ăn đều là các loại tiên ăn vẹn vẹn mấy ngày thời gian bọn hắn chính là cảm giác tu vi của mình có một chút tăng lên nếu là có thể ngốc càng lâu thực lực của bọn hắn nhất định có thể tăng lên càng nhanh ở vào tình thế như vậy các đại tại h thắng tử, đều có chút vui đến bên cả trời đất, thậm chí, đều muốn phản bội từ nhà thế lực. Đương nhiên, đây cũng chỉ ế đến lực lực là l có cả cũng tử, trời đất, từ bên muốn đương đều đều đây vui bội ngấm Tại đông đảo tiên đình đệ tử mỉm cười đưa tiễn phía dưới đám người rời đi tiên đình lãnh thổ cẩn thận mỗi bước đi lưu luyến không rời rời đi nhìn lấy bóng lưng của bọn hắn tiên đình chúng đệ tử đều là chậm rãi lắc đầu ánh mắt lộ ra một vòng đáng thương c h i sắc những người này thật sự là đáng thương đâu ăn chúng ta một chút đồ ăn thừa cơm thừa đều như thế m ạ hơn thật không biết nhà bọn hắn thế lực là thế nào ngược đãi bọn hắn đúng vậy à ta đưa cho bọn họ một viên thuốc kém chút kích đúng vậy a đế tôn nhân tử khẳng định là không đành lòng chúng sinh qua nước sôi lửa bỏng sinh hoạt muốn đem bọn hán tử vũng bùn lôi ra đến chỉ tiếc quá nhiều người không hiểu đế tôn dụng tâm lương khổ a hy vọng bọn họ có thể lý giải đế tôn có thể tuyên dương đế tôn nhân tử để nhiều người hơn hiểu do đế tôn tâm nguyện cũng tốt để lê dân thương sinh mau chóng vượt qua giàu có sinh hoạt đông đảo tiên đình đệ tử đều là cảm thán một mặt thương xót c h i sắc một hồi lâu lúc này mới rời đi các đại thế lực t h ắ n g tử rời đi tiên đình về sau lúc này mới nhớ tới những ngày gần đây mình vậy mà chỉ lo hưởng thụ q u ê n cho tông môn báo cáo bọn hắn lập tức móc ra truyền tấn thạch đem mình hiểu biết hết thảy kỹ càng truyền trở về từng câu từng chữ bên trong lại có rất nhiều đối tiên đỉnh ca ngợi mà nhìn thấy những tin tức này các đại thế lực đều là s ư ơ n g sở cả kẽ như vậy đường đường tiên đình trong thời gian ngắn như vậy lại bị bọn hắn thám tử sở rõ ràng như vậy chỉ là những này tán dương tiên đình làm sao lại từ những thám tử này miệng bên trong nói ra trong lúc nhất thời rất nhiều thế lực cũng đều là nhao nhao hỏi thăm mà lấy được đáp án để bọn hắn ra mặt không ngừng run r u dậy những tin tình báo này lại là tiên đình chủ động lộ ra với lại bọn hắn các đại thế lực thám tử hoàn toàn là tại tiên đình dẫn đầu dưới dò xét tình báo cái này không hợp thói thường thế là các đại thế lực nhao nhao truyền lệnh muốn bọn hắn thám tử lập tức trở về tông mà trên đường các đại thế lực thám tử còn tại tuyên dương tiên đình thậm chí có mấy cái thế lực nhỏ thám tử càng đem mình chứng kiến hết thảy tràn đầy phấn khởi hướng về đám người giàn thuật trong lúc nhất thời tiên đình sự t ì n h tại toàn bộ thương hoa vực đều c h u y ể n khác vô số tu sĩ tại rất nhiều thám tử tự thuận ở dưới đem tiên đình tưởng tượng trở thành thế ngoại đào nguyên tưởng tượng trở thành tu luyện thánh địa không biết nhiều thiếu tu sĩ tại thời khắc này đều là bắt đầu hướng tới tiên đình tiên đình đã vậy còn quá mỹ hạo không ít người đều là cảm thán đúng vậy à nghe bọn hắn nói tiên đình đệ tử nho nhã lễ độ dẫn dắt bọn hắn đi thăm tiên đình rất nhiều địa phương thậm chí chuẩn bị cho bọn họ thức ăn đều là tiên an ta còn nghe nói có một người bởi vì cùng một vị tiên đình đệ đỉ tử đánh tốt quan hệ vị kia tiên đình đệ đỉ tử vậy mà đưa cho hắn một viên tiên đan với lại vẫn là cực phẩm tiên đan tiên đình tiên đan vô số chỉ cần là tiên đình đệ đỉ tử cơ hồ người người đều có được tiên đan thậm chí nghe nói chó đều cầm tiền đan coi như ăn cơm chó không đến mức a ai biết được nhưng bọn hắn đúng là nói như vậy cũng có thể có chút khoa trương thành phần khẳng định là khoa trương nhà ai chó còn ăn tiên đan a chớ nói chi là coi như ăn cơm bất quá mặc dù khoa trương nhưng tiên đình nội t ì n h tuyệt đối so với năm đại trí tôn thế lực còn phải thâm hậu nếu là có cơ hội thật n g h ị đi tiên đình nhìn xem đúng vậy à chỉ tiếc cũng không biết tiên đình chiêu không chiêu thu đệ tử nếu là tuyển nhận ta cái thứ nhất báo danh tại rất nhiều thám tử tuyên dương g i ớ i tiên đình thanh danh trong nháy mắt đội thay đổi rất nhiều từ ngay từ đầu hoàng tiên tạo thành trường c ù n bà nói trong nháy mắt biến thành nhân từ thân mật rất nhiều tu sĩ đối tiên đình đều có chỗ khát vọng chỉ bất quá mặc cho từ đám người như thế nào đàm luận tiên đình chưa hề làm ra qua bất kỳ đáp lại nào thanh huyền môn cùng ngoại giới thanh huyền môn rất nhiều đệ tử cũng là nghe nói tiên đình hết thảy tiên đình vậy mà thật như lão tổ nói lấy từ bi làm đầu nhân thiện làm trọng chúng ta trước kia thật là hiểu lầm tiên đình a ha ha lão tổ lúc trước giảng thuật thời điểm ta liền rõ ràng tiên đình tuyệt không phải ác đối phận dù sao tiên đình thực lực tuyệt đối so với chúng ta thanh huyền môn mạnh hơn mà tiên đình đế tôn lại là cho chúng ta xin lỗi loại này lòng dạ toàn bộ thương hoa vực ai có thể làm được đúng vậy à kẻ yếu cho cường giả xin lỗi đã nhìn mai quen mắt nhưng là cường giả cho kẻ yếu xin lỗi lại là chưa từng nghe thấy với lại vẫn là chúng ta đối lý tình huống dưới tiên đình đế tôn quả nhiên là thánh nhân c h i tâm a chúng ta thanh huyền môn cũng coi là cùng tiên đình có liên hệ không biết về sau có thể hay không liên hệ càng thêm chặt chẽ ta nghe nói môn chủ gần nhất tại liên hệ tiên đình nghe nói là muốn đem chúng ta thanh huyền môn đệ tử đưa một bộ phận tiến về tiên đình trải nghiệm Cũng không biết, cái này trải nghiệm tư cách, có không này nghiệm không thể hay biết, trải tư đúng ế n phiên h c ta. ta thông tử, tiếc Ai, Hại, đừng suy nghĩ, chúng ta phổ thông đệ tử, khẳng định không chiếm được cơ hội. đừng đệ được đáng Đúng suy cơ lúc này đại trưởng lão kiêm đại diện môn chủ xuất hiện tại thanh huyền trên cửa không thanh âm uy nghiêm chuyển đến thanh huyền môn tất cả mọi người đệ tử trong thai một tháng sau ta thanh huyền thủ môn đưa một ngàn đệ tử tiến về tiên đình trải nghiệm tiên đình hết thảy gắn liền với thời gian một năm ở nơi đó các ngươi đem hưởng thụ được tiên đình đệ tử hết thảy đãi ngộ những ngày gần đây các ngươi chỗ nghe nói hết thảy cũng đều có thể tự mình chứng kiến tự mình trải nghiệm thời gian một năm hy vọng các ngươi t r â n quý đây là ta thanh huyền môn phí hết tâm tư mới cầu tới tư cách hy vọng các ngươi không cần lãng phí về phần tiến về tiên đình tư cách không cần bất kỳ t u y ể n bạn lần này hoàn toàn bằng vào vật khí b ố thăm nếu bạn đang muốn tìm một thế giới phen tạ xi、si, đầy dây phép thuật và sự huyền bí hãy đến với thế giới quan rộng mở chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như ẻo, ốc c r ồ n gỗ lìn mị nô tô ừ a người cá người lùn hobbit người lùn đụp hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục cụ bật đều có chương ba trăm sáu mươi ba đến tiên đỉnh một tháng sau, một chiếc khổng lồ bảo tuyển từ thanh huyền môn lướt đi phía trên chở ngàn tên đệ tử từ thanh huyền môn môn chủ dẫn đầu hướng phía tiên đỉnh phương hướng lao đi cái này ngàn tên đệ tử đều là thanh huyền môn thông qua bước tham tuyển ra đương nhiên có hay không nội tình vậy liền không được biết rồi c h ỉ ít cái này ngàn tên đệ tử có mạnh có yếu các cấp độ đều có mà bọn hắn có khả năng tiếp xúc đối tượng cũng cơ hồ đã bao hàm toàn bộ thanh huyền môn người một năm về sau bọn hắn từ tiên đình trở về đến lúc đó bọn hắn chứng kiến hết thảy liền sẽ trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ thanh huyền môn tới lúc thanh huyền môn rất nhiều đệ tử thanh i n huyền môn g môn, môn chủ nhìn xem rất nhiều đệ tử những người này nói là bốc thăm nhưng trên thực tế cũng đều là hắn tuyển chọn tỉ mỉ đi ra trong tâm môn những người này ở đây từng cái phương diện đều có cực lớn mạng lưới quan hệ cho tới ngàn tên đệ tử sau khi trở về mà có thể đem tiên đình hết thảy chuyển khắp thanh huyền môn bất quá đến lúc đó thanh huyền môn chỉ sợ thật muốn triệt để dung n h ậ p tiên đỉnh thanh huyền môn môn chủ trong mắt lõe lên một vòng buồn vô cớ đây hết thảy đều là hắn chỗ thúc đẩy nhưng nghĩ đến kết quả cuối cùng trong lòng của hắn vẫn như cũng là có chút thương cảm dù sao mấy trăm ngàn năm tuyến n g u y ệ t hắn hết thảy cơ hội đều dâng hiến cho thanh huyền môn mà cho tới bây giờ nhưng lại muốn hắn đem thanh huyền môn chắp tay nhường cho người hy vọng tương lai thanh huyền môn có thể phát triển càng tốt ta hắn âm thầm thở dài một tiếng tự lẩm bẩm hắn bây giờ hy vọng duy nhất liền là để thanh huyền môn có thể được thể tốt hơn phát triển. Thanh hơn huyền đến mấy ô n hành động, tự nhiên h tự p dẫn rất nhiều chú ý. trong lúc nhất nhà rất thời, t chú u lúc ý, vô số ế ngày đều đến huyền tuyển. chú thanh ý môn n Mấy bảo sau căn cứ lộ tuyến của bọn hắn rất nhiều thế lực đều là kinh ngạc phát hiện thanh huyền môn bảo thuyền vậy mà hướng phía tiên đình phương hướng mà đi thanh huyền môn cùng tiên đình có liên hệ làm sao lại trước đó vài ngày tiên đình đại la kim tiên không phải mới vừa cùng thanh huyền môn phát sinh xung đột c hiện tại làm sao lại đi tiên đình chẳng lẽ bọn hắn muốn tiến đánh tiên đình tiến đánh cái rắm lấy tiên đình thực lực dù là thanh huyền môn toàn lực ứng phó chỉ sợ đều không phải là hắn đối thủ chớ nói chi là chỉ là phái ra một chiếc bảo thuyền cái đồ chơi này thật muốn tiến đánh tiên đình chỉ sợ ngay cả tiên đình môn đều vào không được vậy bọn hắn muốn làm gì có thể là muốn nói xin lỗi dù sao đoạn thời gian trước xung đột là thanh huyền môn đã làm sai trước mặc dù nói bọn hắn cũng bỏ ra đại giới nhưng đối mặt tiên đình vẫn là cần bên ngoài nói xin lỗi cũng là thương hoa vực vô số sinh linh đều thảo luận việc này nhao nhao suy đoán thanh huyền môn mục đích các đại thế lực đồng dạng cũng là âm thầm suy đoán chỉ là v thiên thuế tiên, tiên, tiên cung cung chủ thạch kinh thiên thực lực vốn là thiên tiên sơ kỳ nhưng so với cái khác tiên cung cung chủ cảnh giới của hắn càng phải tiếp cận thiên tiên trung kỳ tại ba năm trước đây hắn vừa gia nhập tiên đ ỉ n h không lâu chính là đạt được tuyết thiệu khanh ban thường nhất cử đột phá đến t i ê n tiên trung kỳ thậm chí chạy đến cái khác các đại tiên cung báo năm đó bị đánh mối thủ trừ cái đó ra nguyên bản cái khác bốn đại sân chủ cũng chính là bây giờ thiên thuế tiên cung tứ đại cung chủ cũng đều là đạt được cơ duyên bây giờ đều đang bế quan bên trong đánh thẳng vào thiên tiên c h i cảnh chờ bọn hắn sau khi đột phá thiên thuế tiên cung tại rất nhiều tiên cung bên trong cũng coi là có thể có tên i tuổi nhìn thấy thanh huyền môn bảo t h u y ề n thạch kinh thiên tự mình ra mặt bàng bạc khí tức trực tiếp chặn lại bảo tuyển bảo tuyên bên trên thanh huyền môn môn chủ mở mắt ra nhìn về phía thạch kinh thiên Hắn một đối với tiên đình tình huống thanh huyền môn môn chủ cũng là hiểu rõ một chút biết các đại tiên cung cung chủ tại tiên đình bên trong đều là quyển thế ngập trời người nghe đến lời này hắn cũng không dám thất lễ nguyên lai là thiên thuế tiên cung cung chủ kính đã lâu kính đã lâu thạch kinh thiên khoát tay háo Người nói à. Tốt, không nói nhiều lần i c á này liền từ bản cung mang các ngươi quá t h ứ cũng có thể miễn đi rất nhiều phiền phức vậy xin đa tạ rồi hai người đàm tiêu lấy cùng nhau tiến nhập bảo thuyền tại thạch kinh tiên dẫn đầu dưới bảo thuyền đi qua từng cái tiên cung cũng không có làm nhiều kiểm tra chính là trực tiếp thông qua ước chừng ba ngày sau đám người rốt cục đến tiên đ ỉ n h bản bộ cách khoảng cách vô tận tại bảo trên thuyền đám người chính là nhìn thấy một tòa khổng lồ h u y ể n như thần sơn đồng d ạ n g tản ra từng sợi thần quang tiên đ ỉ n h lơ lửng giữa không trung rộng rãi chữ lớn càng là rung động lòng người liếc nhìn lại liền là không khỏi hãm sâu trong đó nơi đó chính là tiên đình thạch kinh tiên nhìn qua tiên đình mở miệng nói một bên thanh huyền môn môn chủ trong mắt lóe lên một vòng sợ hai thán phục cảm khái nói quả nhiên là một mảnh tiên cảnh a sau lưng hắn một ngàn tên thanh huyền môn đệ tử sắc mặt đều là hương phấn lên vẹn vẹn cái k i a n đồng đậm thật quang liền để bọn hắn vô cùng hướng tới mà bọn hắn đem ở chỗ này sinh hoạt một năm tới gần tiên đỉnh thạch kinh tiên chính là nói ở chỗ này hạ xuống đi tiên đ ỉ n h bản bộ không cho phép phi hành thanh huyền môn môn chủ nhẹ gật đầu chính là hạ lệnh hạ xuống sau đó mang theo rất nhiều đệ tử từ bảo thuyền xuống tới bọn hắn đứng trên mặt đất nhìn qua không trung tiên đỉnh đôi mắt tỏa sáng c h ú nếu g ta làm sao đi lên? Thanh Thạch Tiên, Thạch Tiên thần một t sao phía làm lên? môn môn đi Kinh Thiên, hỏi.、Thạch、Kinh Thiên thần bí cười i huyền nhìn chủ về bí n ngọc lệnh g lấy ra Thanh một tại khối bạch bài, y lay, ngay ề liền n môn môn chủ trước mặt lung lay, sau đó, một linh trong cánh khổng hiện người Nếu mặt một một mặt mọi chủ trước cố lực cửa trước rót xuất lồ, là sau sau đó, đó, đó, đi đi. vào vào ở bạn đang muốn tìm một thế giới p h a n t ạ s i đầy dây phép thuật và sự huyền bí hãy đến với thế giới quan rộng mở chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như ọc hóc ồ n gỗ lìn mỹ nô tô ửa người cá người lùn hobbit